Cái này khiến tại lực lại cảm thấy buồn tẻ không thú vị lên, sau đó hắn thì đăng ký một cái tài khoản mới, muốn chơi mấy lần giả heo ăn thịt hổ, sau đó trong lúc vô tình liền phát hiện vừa mới bắt đầu làm trực tiếp không có mấy ngày liêu thi hàm. Tuy nhiên liễu thi hàm mang theo khẩu trang, nhưng nàng khí chất cùng thanh âm đều quá ưu tú, một chút thì hấp dẫn đến hắn chú ý. Vốn là hắn suy nghĩ nhiều quan sát mấy ngày, sau đó Lý Phong đến, liễu thi hàm đối Lý Phong nói câu yêu ngươi, tại lực thì giang phía trên. Lại phun ra một điếu thuốc vòng về sau, tại lực đánh chữ nói, ta trước sau xoát một nghìn cái siêu lửa, hai ta tính toán hòa nhau, đến đón lấy ngươi muốn hay không tiếp tục cùng. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ muốn cái này gọi thơ tiểu tuổi tác nói cùng, hắn thì lại xoát một nghìn cái siêu lửa, một gậy đem thơ tiểu tuổi tác cho đánh chết. Bầu trời bay tới hai chữ, ha ha. Sau đó cũng là siêu lửa lộng lây đặc hiệu ít hai ít ba ít bốn mãi cho đến ít hai nghìn, hai nghìn phát siêu lửa, bốn triệu hoa hạ tệ, trọn vẹn soát gần mười phút phong trực tiếp bên trong dân mạng đều mẹ nó ngốc, cái này mẹ nó đến cùng là thần thánh phương nào, một lời không hợp liền đến hơn ngàn phát siêu lửa. Còn có, đây cũng là cá mập hổ bình đài thời gian ngắn nhất bên trong đạt thành mát cấp đại thần A. Đơn thuần dùng tiền thăng cấp lời nói cần 6 triệu hoa hạ tệ, thơ tiểu tuổi tác đã hoa 6-100 ngàn, thỏa thỏa mát cấp, mà lại hắn là tại không đến 20 phút thời gian bên trong xoát hết số tiền này. Thần hào, thỏa thỏa thần hào. Liêu thi hàm khỏe miệng giật một cái. Lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu cho Lý Phong gửi tin tức, biểu đạt ý tứ thì một cái, đừng có lại cải tiền trắng trắng cho bình đài một nửa tiền, nàng đều đau lòng xấu. Nhìn đến tin tức Lý Phong khoe miệng khẽ nhuyết, hồi câu, không có việc gì, trong khoảng thời gian này ta lại kiếm lời mấy chục tỷ bằng anh. Lại nói, vì thi hàm bảo bối dùng tiền, ta vui lòng, người nào cũng không thể ngăn cản ta. Liêu thi hàm, cũng chính là biết Lý Phong không phải loại kia thích khoác lác người à không phải vậy liêu thi hàm nhất định sẽ đối với cái này khịt mũi coi thường mấy chục tỷ bảng anh đây cái kia là bao nhiêu tiền liêu thi hàm đầu đều có chút không đủ dùng bất quá lý phong vừa nói như vậy nàng còn giống như thật không có đau lòng như vậy tâm lý còn có chút tiểu kích động phách lối quá mẹ nó phách lối tại lực chính hút xì gà chờ lấy chế rêu đây kết quả bị lý phong liên tục hai nghìn phát siêu lửa của ngoanh lạm tạc một trận khi hắn tại chỗ liền đem xì gà cho ném cơm nờ cùng ta so có tiền đúng không Được, lao tử hôm nay thỏa mãn ngươi. Dẫn mắng một tiếng về sau, tại lực cầm điện thoại di động lên đánh chữ nói, 2.000 phát. Coi như có chút ý tứ. Tử kim đặc hiệu tiêu tán về sau, tại lực trực tiếp xoát 3.000 phát siêu lửa. Xoát xong, tại lực cười lạnh đánh chữ nói, nhiều hơn ngươi 1.000, ngươi xem đó mà làm. Hai người hợp lực phát 5.000 phát siêu lửa về sau, gian phòng nhiệt độ đột phá 50 triệu, online nhân số cũng vượt qua 400.000. Mấy vị online một đường dẫn chương trình đều không trực tiếp. Chuyên mang theo một đám thủy hữu qua đây xem hai đại thần hào đấu pháp. Gian phòng nhiệt độ nước lên thì thuyền lên, online nhân số cũng là soạt soạt soạt dâng đi lên, mắt thấy liền có thể đánh vỡ cá mập hổ gian phòng nhiệt độ ghi chép. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lý Phong trong đầu vang lên. Trước 1143, cá mập hổ bình đài đệ nhất thần hào. Cái này thời điểm đến nhiệm vụ, lại là với ai có quan hệ. Lý Phong nghi hoặc tự nói, nói thêm một câu xem xét. Nhiệm vụ. Cá mập hổ bình đài đệ nhất thần hảo. Nhiệm vụ mục tiêu, trở thành cá mập hổ bình đài xây dựng đến nay đệ nhất thần hảo, tại trực tiếp giới lưu lại một đoạn thuộc về mình truyền thuyết. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 10 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Lý Phong. Không phải. Hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều như thế không nghiêm túc sao. Dung Tiên liền có thể hoàn thành nhiệm vụ Có có thể được điểm kinh nghiệm cùng hệ thống tích phân khen thưởng ngoại tạo, hệ thống, ngươi bây giờ càng ngày càng tùy tiện. Có điều, ta ưa thích. Bởi vì đối trực tiếp trong vòng đám thổ hào không quá giải, cho nên Lý Phong không rõ ràng đã từng đệ nhất thần hào xài bao nhiêu tiền, nhưng là 5 triệu hệ thống tích phân đổi lấy thành hoa hạ tệ cũng là 5 tỷ A. Lý Phong xem chừng hắn không cần đến tốn tiền nhiều như vậy liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ A. Lui ra hệ thống về sau, Lý Phong bắt đầu đánh chữ nói, xoát siêu lửa không có ý gì Muốn chơi thì chơi điểm kích thích, chúng ta xoát thịnh thế diễm hỏa, như thế nào? Cầm kiếm chân trời xoát 3.000 siêu lửa thời điểm, Lý Phong nhìn xem lễ vật cột, phát hiện còn có so siêu lửa càng quý hơn lễ vật, thịnh thế diễm hỏa, 100.000 hóa hạ tệ một phát. Cái này thịnh thế diễm hỏa là cá mập hổ vì chúc mừng bình đại bắt đầu làm 6 tròn năm mà đẩy ra, từ đẩy ra về sau thì chịu đến phổ biến đại dẫn chương trình rộng khắp tốt bình luận, mỗi cái dẫn chương trình đều lấy thu đến một phát thịnh thế diễm hỏa làm vinh. Chỉ tiếc lễ vật giá cao để tuyệt đại đa số dẫn chương trình đều không tại chính mình phòng trực tiếp bên trong nhìn đến thịnh thế diễm hỏa nở rộ, chỉ có thể là tới chống đỡ cấp dẫn chương trình hoặc là trên internet tìm video quan sát. Theo Lý Phong, 100.000 một phát lễ vật tốt, 100 phát thì 10 triệu, muốn là xoát siêu lửa lời nói đến xoát 5.000 phát, coi như Lý Phong tốc độ tay tăng mạnh, cũng phải xoát phía trên một hồi thật lâu, quá phiền phức. Thịnh thế diễm hỏa. Ngoa tạo, muốn hay không chơi lớn như vậy. Ngưu bức ngưu bức. Không hổ là thần hào, siêu lửa đều cảm thấy không có ý nghĩa. Thịnh thế diễm hòa tốt, cái kêu đặc hiệu quá nổ tung, cả một cái phòng trực tiếp đều là đẹp mắt diễm hòa. A a a, ta cũng muốn thịnh thế diễm hòa. Một vị cá mập hổ đỉnh cấp nữ dẫn chương trình bắt đầu soát bình phong. Phúc, cái nhỏ tỷ, hôm trước giống như thì có một cái thổ hào cho ngươi soát 10 cái thịnh thế diễm hòa. Phi, cái gì thổ hào, xem thường chúng ta vu tổng đúng không? Gọi là thần hào. Đúng đấy. Vũ tổng có thể gọi thổ hào sao? Cái kia là đối với tổng nhục nhã, phải gọi thần hào mới đúng. Cá mập hổ đệ nhất thần hào. Các ngươi nói, cầm kiếm chân trời cùng thơ tiểu tuổi tác hai vị này lao đại bên trong, có hay không vũ tổng áo còm lệ? Cái này không phải là không có khả năng A. Có vị dân mạng làm qua thống kê, thịnh thế diễm hỏa đẩy ra trong 3 ngày, hết thảy bị 20 cái thần hào soát 99 lần, bên trong có một cái gọi là vũ tổng thần hào soát số lần nhiều nhất, đạt tới 30 lần. Mà cái này vu tổng cũng chính là cá mập hổ bình đài gần mấy tháng qua mới quật khởi thần hào, rất có một loại muốn trở thành cá mập hổ đệ nhất thần hào xu thế. Cá mập hổ thần hào thì mấy cái như vậy, hôm nay một chút nhảy ra hai cái mở cỡ nhỏ thần hào, đám dân mạng tự nhiên sẽ hướng đã biết thần hào trên thân liên tưởng. Tại lực khỏe miệng cái nhất, đối một đám dân mạng đem hắn gọi cá mập hổ đệ nhất thần hào cảm thấy rất là đắc ý. Cá mập hổ bình đài vẫn là có không ít phú hào đang chơi. Có thể tại một đám phú hào bên trong chiếm được đệ nhất thần hào Mỹ danh, đây cũng là một loại thực lực thể hiện. Đây cũng không phải là hư danh, mà là có thật sự chỗ tốt, tỉ như cái kia nữ dẫn chương trình cá nhỏ, nhan trị, rắn người đều là tuyệt hảo, giọng nói cũng rất ngọt đẹp, bình thường không thiếu thổ hào cổ động, nhưng lại không một người có thể hô hiếm. Mà tại lực thì đỉnh lấy cá mập hổ đệ nhất thần hào tên tuổi, tại cá nhỏ phòng trực tiếp bên trong phao 3 ngày, tiền tiền hậu hậu nện 5 triệu đi vào rốt cục tại ngày trước cho cá nhỏ xoát hết mười cái thịnh thế diễm hỏa về sau đem cá nhỏ bắt lại cầm xuống cá nhỏ về sau tại lực đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị lên lúc này mới xây cái cỡ nhỏ tìm kiếm khắp nơi cảm thấy hứng thú nữ dẫn chương trình được a thịnh thế diễm hỏa xoát lên càng hăng hái người muốn xoát nhiều ít tại lực đánh chữ nói lúc này bầu trời lại bay tới hai cái tử kim chữ lớn người đoán sau đó liền thấy trên màn hình nở rộ lên lộng lẫy sáng chói diễm hỏa Thịnh thế diễm hỏa x2 x3 x4 Vốn là phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng đối hai vị thần hào đại thủ bút đã có sức miễn dịch Nhưng khi thịnh thế diễm hỏa xoát đến 50 cái thời điểm, một đám đám dân mạng thì đều ngồi không yên ngoa tạo, hắn không phải muốn xoát 100 cái A 100 cái là bao nhiêu tiền, vị nào treo lưới lớn bạn đến nói một chút Ta hiện tại tư tưởng hỗn loạn, đã coi không ra Xoa, đó là 10 triệu A đại huynh đắc Đều có thể tại kinh thành mua bộ khu vực không tệ căn phòng lớn mười triệu, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta. Tại một đám dân mạng xoát bình phong dưới, thịnh thế diễm hỏa rất nhanh liền xoát đến một trăm cái. Mọi người ở đây coi là thơ tiểu tuổi tác xoát đến một trăm cái liền sẽ đình chỉ lúc. Con số biến động tốc độ vậy mà lại tăng tốc. Ngoa tào đã vượt qua một trăm cái, hắn là muốn xoát nhiều ít cái mới đình chỉ a. Tới tới tới, đánh cược đánh cược, ta đánh bạc thơ tiểu tuổi tác lao đại muốn xoát năm trăm cái trở lên, có hay không cùng. Đằng sau dân mạng ảo ảo phát biểu chính mình cái nhìn. Đại bộ phận dân mạng đều là không tin. Bất quá có hai vị dân mạng chơi so sánh hung ác. Một vị gọi ta thì cọ cọ người sử dụng nói ra năm trăm cái. Cái kia chính là năm mươi triệu a. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao ta không tin. Nếu là hắn thật soát năm trăm cái trở lên, ta hiện trường trực tiếp dựng ngược ăn sét hở tở. Một vị gọi ngươi ba ba trước khi chết dân mạng nói ra, ta cũng không tin. Hắn muốn soát năm trăm cái trở lên, ta trực tiếp nói qua điện. Trên lầu hai vị, ta đã chặn bình phong chứng cứ chờ mong hai vị biểu diễn cùng ghi lại màn hình cùng thời kỳ đợi bởi vì hai vị này dân mạng tiền đặt cược mọi người đối lý phong có thể soát nhiều ít thịnh thế diễn hỏa chờ mong càng thêm tăng vọt lên theo con số không ngừng mà tiếp cận năm trăm phòng trực tiếp bên trong dân mạng đều biến đến khẩn trương lên trước màn hình tại lực càng là chăm chú nắm lại song quyền khẩn trương sắp không thể thở nổi bởi vì năm mươi triệu đối với lực tới nói là một cái cực hạn vượt qua cái số này hắn thì phải thận trọng suy tính một chút có đáng giá hay không vấn đề vạn chúng chờ mong dưới ít đằng sau con số rốt cục đi vào năm trăm phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng đều điên năm trăm cái thịnh thế diễm hỏa năm mươi triệu hoa hạ tệ cứ như vậy xoát ra ngoài cái này thơ tiểu tuổi tắc không phải là cá mập hổ lao bản a ngoa tạo ta mẹ nó có phải hay không chứng kiến lịch sử năm mươi triệu a thơ tiểu tuổi tắc lao đại mới là cá mập hổ đệ nhất thần hào a như bức như bức ta kích động toàn thân đều đang phát run a a a a a thơ tiểu năm hoa ca. ca. Ta từ giờ trở đi cũng là ngươi tiểu mê muội. Tên là Cá nhỏ nữ dẫn chương trình trực tiếp nhấc lên váy suề, quỳ lý phong dưới quần bò. Không chỉ có là Cá nhỏ, số lượng đông đảo nữ dẫn chương trình đều tại cùng Lý Phong phát tin nhắn riêng, điên cuồng cầu kết giao cầu chiếu cố, cái này mẹ nó cũng là thần tài a, chỉ muốn ôm chặt căn này bắt đuổi, kiếm tiền, thành danh vẫn là mộng sao. Vừa mới cái kia hai cái cùng đánh bạc anh em đây, hiện tại đến các ngươi biểu diễn thời điểm. Ngươi sử dụng ta thì cọ cọ lui ra phòng trực tiếp. Người sử dụng ngươi ba ba trước khi chết lui ra phòng trực tiếp. Một đám dân mạng, mươi 1144, nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Một đám dân mạng chính phiền muộn tại ta thì cọ cọ cùng ngươi ba ba trước khi chết lui ra phòng trực tiếp thời điểm, thịnh thế diễm hỏa soạt bình phong lại còn đang tiếp tục. Một màn này cường lực đem một đám dân mạng chú ý lực cho kéo trở về. Ngoa tạo, 500 cái còn không ngừng dừng, hắn rốt cuộc muốn soạt nhiều ít. Có tiền cũng không phải như thế hoa, a, ta đều thay lòng hắn đau hôm nay thật sự là chứng kiến lịch sử trước màn hình tại lực ngậm xì gà bờ môi đều đang run a soạt đến năm mươi triệu thời điểm tại lực cũng có chút gánh không được bất quá đây chỉ là hắn cực hạn nếu như lý phong chỉ soạt năm mươi triệu lời nói hắn còn có thể cùng mà lại có thể xét lại nhiều thêm một điểm nhưng nhìn lý phong hiện tại trạng thái năm mươi triệu xa xa không phải hắn cực hạn bọn họ vu gia tuy nhiên có mấy chục tỷ tư sản có thể phần lớn là cố định tư sản làm cho hắn chi phối tiền mặt cũng liền hơn 100 triệu. Cầm 50 triệu để dùng cho nữ dẫn chương trình soạt lễ vật, Cha hắn sau khi biết đều có thể tẩn hắn một trận, lại nhiều lời nói ba hắn giết lòng hắn đều có. Cho nên tại lực hiện tại rất xoắn suýt, cùng à, có bị lao ba đánh chết mạo hiểm, không cùng à, trên mặt mũi lại không qua được. Ngay tại ở lực làm tư tưởng đấu tranh thời điểm, ít đằng sau con số đã đi tới 600, phòng trực tiếp nhiệt độ đã phá trăm triệu, online nhân số cũng đột phá 1 triệu cái này một triệu có thể đều là thật sự số liệu không có trộn lẫn một chút trình độ theo siêu quản thị giác nhìn cái số này càng thêm dọa người bởi vì cá mập hổ trước mắt online nhân số là ba triệu người nói cách khác cái này phòng trực tiếp đem một phần ba online người sử dụng đều hấp dẫn tới cá mập hổ hậu trường kỹ thuật nhân viên càng là bận bịu thành hối loạn một triệu người tại trong một cái phòng quá mẹ nó khảo nghiệm bình đài kỹ thuật thực lực sơ ý một chút sệ vợ liền sẽ sụp đổ giờ khác này cá mập hổ lão tổng cũng bị kinh động mở ra chính mình tài khoản tiến liêu thi hàm phòng trực tiếp đồng thời trước tiên liên hệ lên siêu quản hỏi thăm chuyện đã xảy ra còn chưa chờ siêu quản đem chuyện đã xảy ra giảng xong thịnh thế diễm hỏa đã soạt đến một nghìn mà lý phong cũng rốt cục dừng lại soạt lễ vật tay một nghìn phát thịnh thế diễm hỏa phá trăm triệu phá trăm triệu a ngoa tào thơ tiểu tuổi tác lao đại cũng quá hảo a soạt một trăm triệu lễ vật hôm nay thật sự là chứng kiến lịch sử từ nay về sau thơ tiểu tuổi tác lao đại cũng là cá mập hồ đệ nhất thần hảo Tới tới tới, tiết tấu mang theo đến. Bảo trì tốt đội hình A, thơ tiểu tuổi tác lão đại, cá mập hổ đệ nhất thần hảo, soát lên. Sau đó cũng là toàn màn màn thơ tiểu tuổi tác lão đại, cá mập hổ đệ nhất thần hảo. Nghèo khó hạn chế ta tưởng tượng. Liêu thi hàm nhịn không được cảm thán một câu. Đây không phải liêu thi hàm khoa trương trí ngôn, tại Lý Phong soát hết một nghìn cái thịnh thế diễm hỏa thời điểm, nàng trong đầu thì một trận vang ngọng ngọng, bị chấn choáng. Một trăm triệu a, cứ như vậy soát ra ngoài. Làm Lý Phong bạn gái một trong nàng thật sự là đau lòng xấu. May ra nàng là dẫn chương trình, có thể phân đến một nửa thu nhập. Bởi vì liễu thi hàm một câu, tiết tấu biến đổi, soát bình phong văn tự biến thành nghèo khó hạn chế ta tưởng tượng. Thi liên cá mập hổ lão tổng đều đi theo tiết tấu soát vài câu, nói đến hắn cũng là dân chúng bình thường trong mắt nhân sinh bên thắng, thành công nhất 80 sau một tròng, tuổi còn trẻ liền có 2 trăm triệu thân gia. Nhưng là cùng một hơi một 100 triệu lễ vật thơ tiểu tuổi tác so sánh cá mập hổ lão tổng lại cảm thấy mình là cái người nghèo bởi vì hắn là không nỡ cho một vị nữ dẫn chương trình soạt một trăm triệu lễ vật coi như bỏ được hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt có thể cầm một trăm triệu tiền mặt cho nữ dẫn chương trình soạt lễ vật lao đại sẽ có bao nhiêu thân gia dựa theo cá mập hổ lão tổng đoán chừng ít nhất là một trăm tỷ trở lên một trăm tỷ thân gia trở lên lão đại trên mặt nổi toàn bộ hoa hạ cũng liền hai mươi người hai bên a mọi người ở đây soạt bình phong thời khắc tử kim sắc đặc hiệu xuất hiện thơ tiểu tội tác ta soạt xong đến lượt ngươi cầm kiếm chân trời tiết tấu biến đổi toàn màn màn bắt đầu soạt bình phong cầm kiếm chân trời ngay tại tiết tấu mang bay lên thời khắc một cái lộng lẫy đặc hiệu xuất hiện đế vương quý tộc cầm kiếm chân trời mở ra hắn bản số lượng có hạn làm bùa vựa ỉ nỉ rời phòng một đám dân mạng liêu thi hàm cá mập hổ lão tổng không phải không rên một tiếng liền đi thật không có cốt khí đi dù là nhận thua cũng phải nói một tiếng mới đúng vậy a không biết xấu hổ. giờ phút này kinh thành gian kia xa hoa trong văn phòng, tại lực cầm điện thoại di động tay đều đang run. hắn không phải tức giận đến, mà chính là xấu hổ. làm thơ tiểu tuổi tắc điểm danh để hắn đuổi theo thời điểm, tại lực dây rủ qua, chỉ là dây rủ một chút là hắn biết chính mình không có tiếp tục theo vào năng lực. hắn muốn thật soạt phía trên một trăm triệu hoa hạ tệ lễ vật, cha hắn có thể đem đầu hắn vặn xuống tới làm cầu để đá. sau đó tại toàn màn màn mang tiết tấu để hắn đuổi theo lúc, hắn thì tay nhỏ một chút lui ra phòng trực tiếp. Dựa theo khác ý nghĩ, dù sao đây là hắn cỡ nhỏ, trừ phi liên hệ cá mập hổ bình đài nhân sĩ nội bộ cha hắn tư liệu, không phải vậy người nào có thể biết hắn cũng là cá mập hổ đệ nhất thần hào vu tổng. Không sai mà lui ra phòng trực tiếp về sau, một loại to lớn xỉ nhục cảm giác lại dâng lên trong lòng hắn, hắn lòng tự trọng không cho phép hắn làm ra loại này bị người hoảng sợ rơi chạy sự tình đến. Loại tâm tình này phía trên phản vệ nhường cho lực cảm thấy xấu hổ giận dữ, thống khổ ngay sau đó hắn thì đứng dậy đem có thể nhìn đến đồ vật đều cho nện một lần ngay tại hắn nện hết đồ vật ngồi trên ghế há mồm thở dốc thời điểm cửa phòng làm việc bị người đẩy ra một vị trung niên nam tử đi tới hắn là vu ba tại lực lao ba vu thị bất động sản lão tổng hắn nhìn đến gian phòng bên trong lộn xộn cảnh tượng bước nhỏ là nhữ mày tiếp lấy châm giọng hỏi người nào lại chọc giận ngươi tại lực hồng hộc thở hai cái rồi mới lên tiếng cha nếu như ta tại trực tiếp phần mềm bên trong cho dẫn chương trình soạt một trăm triệu lễ vật, ngươi có thể hay không giết ta hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ cần lao ba nói không giết hắn hắn quay đầu thì dám lên tuyến đi soạt hắn cái một trăm triệu hoa hạ tệ vu ba đầu tiên là xương sở tiếp lấy xoay người rời đi tại lực xương sở cha ngươi đi làm gì ta mẹ nó đi tìm đao tử làm thịt ngươi cái bại gia tử vu ba cũng không quay đầu lại giống to cơ mờ nờ tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng phá của Mấy triệu mấy triệu trà đạp tiền cũng liền thôi, hiện tại còn muốn một trăm triệu một trăm triệu hoa. Chuyện này đối với bọn hắn vu gia tới nói cũng không phải một cái tiểu mục tiêu đơn giản như vậy. Tại lực giật mình, vội vàng tiến lên đem hắn giữ chặt, cha, ta chính là hỏi một chút, cái này còn không có xoạt à? Người thật không có xoạt? Vu ba theo dõi hắn hỏi, thật không có. Tại lực đem đầu dao động thành trống lúc lắc, đồng thời tâm lý âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn hắn nhìn xuống. Không phải vậy, hiện tại Lao Ba liền muốn đi lấy dao. Vu Ba lúc này mới thở phào, tiếp theo hừ lạnh nói, thu thập một chút, buổi tối dẫn ngươi đi xem mắt. Xem mắt? Tại lực biến sắc, tiếp lấy hét lớn, không được, ta còn không có chơi chắn đâu. Sự tình đã định ra đến, ngươi phải đi. Nếu như nói thành, nàng sẽ thành sự nghiệp ngươi phía trên một sự giúp đỡ lớn. Có lẽ là cảm thấy mình ngữ khí có chút quá nghiêm khắc, Vu Ba gạt ra một vệ mỉm cười, ngữ khí ôn nhu nói ra, ngươi cũng trưởng thành cũng nên ổn định lại. Lại nói, dù là xem mắt thành công, ngươi cũng là có thể chơi sao, chỉ cần không bị đối phương phát hiện liền tốt. Còn có, ta nghe người ta nói đối phương là cái khó gặp đại mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem. Thật, tại lực đến điểm hứng thú. Thật, nếu như đối phương không xinh đẹp, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Vũ ba cười hắc hắc, nói tiếp, lại theo ngươi tiết lộ một chút, cha nàng là đã từng kinh thành đại học hiệu trưởng. mươi 1145, đàm phán không thành. Thi tiểu niên hoa tiên sinh, ta là cá mập hổ bình đài lao tổng Quách Kiệt, rất vinh hạnh ngài có thể trở thành cá mập hổ bình đài tự sáng tạo làm đến nay tiêu phí lớn nhất nhiều người dùng, ta xin đại biểu cá mập hổ bình đài tất cả nhân viên, hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Nhìn đến đầu này tin nhắn riêng lúc, Lý Phong khỏe miệng gãy nết, trả lời, không khách khí. Có lẽ là Lý Phong cao lãnh để Quách Kiệt có chút không thích hứng, qua một hồi thật lâu Quách Kiệt mới phát tới đầu thứ hai tin nhắn riêng, thi tiểu niên hoa tiên sinh, là như vậy bởi vì ngài tại cá mập hổ bình đài tiêu phí vượt qua một trăm triệu hoa hạ tệ phát động bình đài ẩn tàng khích lệ điều kiện từ nay về sau thi tiểu niên hoa tiên sinh tại vốn bình đài mỗi tiêu phí một trăm khối tiền đều có thể thu hoạch được bốn mươi khối tiền trở lại lợi lý phong trước kia lý phong thì nghe người ta nói qua trực tiếp bình đài thổ hào soạt lễ vật về sau có thể thu hoạch được bình đài trở lại lợi bởi vì không có xâm nhập nghiên cứu lý phong cũng liền đem việc này làm cái chuyện cười nghe một chút chưa từng nghĩ việc này còn thật ở trên người hắn phát sinh bất quá việc này đối lý phong tới nói ý nghĩa không lớn hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tại phòng trực tiếp bên trong soạt lễ vật về sau nhiều lắm là sẽ đến cho liếu thi hàm cổ động một chút tốt cảm ơn quý bình đài hảo ý lý phong đơn giản trả lời quách kiệt tiếp tục trả lời thi tiểu niên hoa tiên sinh về sau chúng ta bình đài hội trọng điểm bao trang liễu tiểu thư nhất định sẽ đem nàng đẩy thành đỉnh cấp dẫn chương trình điểm ấy còn xin ngài yên tâm Lý Phong đều cho Liễu Thi Hàm đập ra 100 triệu hoa hạ tệ khoản tiền lớn, muốn nói hắn cùng Liễu Thi Hàm ở giữa không có quan hệ, quách kiệt là khẳng định không tin. Chỉ cần cá mập hổ bình đài có thể lưu lại Liễu Thi Hàm, thì tương đương với cùng Lý Phong ở giữa thành lập quan hệ, mặc kệ theo phương diện nào đi nữa mà nói, cùng một cái siêu cấp phú hào thành lập tốt đẹp quan hệ đều là có lợi. Đến mức nâng Liễu Thi Hàm có thể hay không gây nên hắn dẫn chương trình bất mãn. Ha ha, nói khó nghe một chút. Những cái kia dẫn chương trình đều là cá mập hổ dưới cờ người làm công, cá mập hổ nâng bọn họ, bọn họ cũng là đỉnh cấp dẫn chương trình, không nâng bọn họ. Bọn họ thì chẳng phải là cái gì. Nhìn đến đây Lý Phong thì minh bạch, quách kiệt đây là muốn mượn bao trang liếu thi hàm để lấy lòng hắn người đại chủ này chú ý à. Đối với cái này Lý Phong cũng không ra mồm, trực tiếp trả lời, ta thay thi hàm cảm ơn các ngươi, nếu như các ngươi gặp phải giải quyết không phiền phước, có thể nói cho thi hàm, nàng hội chuyển cáo ta. Ta còn có việc phải xử lý, thì không trò chuyện, gặp lại. Nói xong Lý phong thì lò gấp. Nhìn lấy thi tiểu niên hoa ảnh chân dung biến thành màu đen, quách kiệt trên mặt liền không nhịn được nổi lên cười khổ. Lão đại không hổ là lão đại, nói chuyện làm việc đều là dứt khoát như vậy, cũng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có giải quyết không phiền phức liền để liếu thi hàm chuyển cáo hắn. Đây ý là hắn có thể giúp tự mình giải quyết phiền phức. Khẩu khí rất lớn đi. Dù sao cũng là vừa ra tay thì đập ra 100 triệu lao đại, khẩu khí đại cũng bình thường. Quách kiệt lắc đầu, sau đó thì lò gấp triệu tập công ty cao tầng mở lâm thời hội nghị. Hội nghị chủ đề thì một cái, như thế nào đem liêu thi hàm nâng thành đỉnh cấp dẫn chương trình? Lại nói liêu thi hàm phòng trực tiếp. Nhìn đến thi tiểu niên hoa lui ra phòng trực tiếp nhắc nhở về sau, phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng lại không bình tĩnh. ngoa tạo, thần hào ca làm sao phía dưới? Thần hào ca... Ngươi còn không có nhận lấy ta cái này tiểu đệ đâu. Dẫn chương trình, ngươi thành thật khai báo, thi tiểu niên hoa lão đại có phải hay không là ngươi bạn trai? Lần này khoe của thật sự là quá đặc sắc, ta muốn đem ghi lại màn hình phát đến micro blog phía trên. Phòng trực tiếp bên trong tiêu loạn, một đám đám dân mạng đều không nhìn trực tiếp tâm tình, toàn bộ hứng thú điểm đều tập trung ở vừa mới một nghìn phát thịnh thế diễm hỏa phía trên. Thế thế, liêu thi hàm liền không nhịn được cười khổ nói, xem ra tất cả mọi người không có có tâm tư nhìn ta trực tiếp vậy ta trước hết bên dưới à các vị dân mạng gặp lại nói xong liều thi hàm thì lui ra phòng trực tiếp phòng trực tiếp đám dân mạng tự nhiên là lòng tràn đầy không muốn chỉ là màn hình đều hắc bọn họ lại không có liều thi hàm số điện thoại di động khẳng định không có cách nào đem nàng cho gọi trở về bất quá đại bộ phận dân mạng đều không hề rời đi phòng trực tiếp thi tiểu niên hoa đại thủ bút cho bọn hắn mang đến chấn động quá lớn bọn họ nhất định phải thông qua cùng dân mạng nói chuyện phiếm phương thức để tiêu hóa những thứ này chấn động nhưng bất kể như thế nào Từ nay về sau, cá mập hổ bình đài đều sẽ lưu truyền thần bí phú hào dận soạt 100 triệu truyền thuyết. Mà giờ khác này, Mipjo blog phía trên đã xuất hiện thần bí thổ hào vì nữ dẫn chương trình dận soạt 100 triệu lễ vật đề tài. Mới đầu mọi người còn không tin, theo càng ngày càng nhiều người đứng ra làm chứng, cái đề tài này nhiệt độ thì lấy cưới tên lửa tốc độ trèo thăng lên, rất nhanh liền tiến vào từ khóa hot bảng 50 vị trí đầu. Quả câu tuyết phía dưới, nhìn đến cái đề tài này dân mạng càng ngày càng nhiều đề tài nhiệt độ càng ngày càng cao trong thời gian ngắn liền lên lên tới từ khóa hoạt bảng đệ nhất liêu thi hàm nhất cử thành danh đinh chúc mừng ký chủ cá mập hổ bình đài đệ nhất thần hào nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai triệu điểm kinh nghiệm năm triệu hệ thống tích phân 10 chinh phục điểm khen thưởng ký chủ lý phong đẳng cấp bán thần cấp hậu kỳ điểm kinh nghiệm năm trăm hai mươi hai mươi ngàn một trăm triệu hệ thống tích phân Tháng năm không triệu. Trinh phục điểm, 2570. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn tri gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, quần bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Không tệ không tệ, 2 triệu điểm kinh nghiệm tới tay, tiền không có phí công hoa. Đối với hiện tại Lý Phong tới nói, tiền cùng hệ thống tích phân đã không có trọng yếu như vậy, điểm kinh nghiệm mới là hắn cấp thiết nghị muốn được đến. Lữ Long xuất hiện cho Lý Phong rất lớn cảm giác cấp bách, hắn lo lắng cho mình không nhanh chóng tăng lên tới thần cảnh hội gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, chung điện thoại văng lên, Lý Phong cầm lấy xem xét phát hiện là Liêu Thi Hàm đánh tới, ngay sau đó hắn thì khỏe miệng khẽ nhuyết, tiếp thông điện thoại. Uy, Thi Hàm, vừa mới lao công ngươi ta có phải hay không rất đẹp trai à? Hừ, không có chút nào xoái. Liêu Thi Hàm nũng nịu giống như nói ra, uổng phí hết tốt nhiều thật nhiều tiền đây, ta đều đau lòng xấu. Thực không dám dâu dếm. Cái này một đợt là ta kiếm lời." Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra. "A." Liêu Thi Hàm có chút không quá lý giải Lý Phong ý tứ. Lý Phong cũng không có giải thích thêm, nói thẳng, "Thi Hàm bà bối, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi a, ta đều nghĩ ngươi." Hắn đã 2-3 tháng không gặp Liêu Thi Hàm, đối Liêu Thi Hàm rất là tưởng niệm. "A, ta." Liêu Thi Hàm dừng lại dưới, nói tiếp, "Buổi tối ta có cái tụ hội muốn tham gia, bất quá hẳn là sẽ rất nhanh kết thúc, ngươi chờ ta điện thoại có tốt hay không?" Chẳng biết tại sao, Lý Phong theo Liêu Thi Hàm trong giọng nói nghe đến tâm hỏng ý tứ, họp lớp. Ừm, là Liêu Thi Hàm nhỏ giọng nói ra. Lý Phong tuy nhiên trong lòng hầu nghi, nhưng ngăn cách điện thoại lại không có cách nào đối Liêu Thi Hàm sử dụng đọc tâm thuật, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong lẩm bẩm, Thi Hàm hẳn không phải là đi tham gia họp lớp đơn giản như vậy. Muốn không muốn đi nhìn một chút tình huống đâu. Ngay tại Lý Phong do dự thời khắc. Trung điện thoại di động vang lên lần nữa. Lý Phong cầm lấy xem xét, phát hiện là nhậm tiểu lôi đánh tới, hắn vội vàng tiếp thông điện thoại hỏi, các ngươi nói thế nào. Trong điện thoại nhậm tiểu lôi thở dài, đàm phán không thành. Lý Phong. mươi 1146, người nào không đứng đắn. Giờ khắc này, Lý Phong trải nghiệm đem xuyên tim là cái gì cảm giác. Nhậm tiểu lôi cùng tiêu lăng phi vậy mà đàm phán không thành, đây chẳng phải là nói, hắn nhất định phải từ bỏ bên trong một cái. Thậm chí hai cái hắn đều muốn từ bỏ. Không muốn a hắn không là tiểu hải tử, hắn không muốn làm lựa chọn. Các ngươi làm sao nói, làm sao lại đàm phán không thành. Lý Phong ngữ khí vội vàng hỏi. Cứ như vậy nói chứ sao. Nhậm tiểu lôi thở dài, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nàng không muốn cùng ta các luận các, nhất định phải cùng ta lấy tỉ muội tương xứng. Không phải vậy lời nói, liền để ta rời đi ngươi, ta làm sao sinh như thế một cái không đứng đắn nữ nhi a Lý Phong. Không phải. Cái gì đồ chơi lấy tỉ muội tương xứng. Cảm tình nhậm tiểu lôi cái gọi là đàm phán không thành cũng là tiêu lăng phi không nguyện ý các luật các. Ta thiên, nhậm tiểu lôi, có ngươi thở mạnh như vậy sao? Có điều. Tiêu lăng phi xác thực thẳng không đứng đắn, nhưng cái này không thể trách nàng, ai bảo nàng có một cái không đứng đắn mẹ đâu. Thượng bất tránh hạ tắc luận A. Lý Phong vội ho một tiếng, sau đó hỏi, cho nên. Tiêu lăng phi đồng ý ngươi đi cùng với ta. Đúng vậy A. Nhậm tiểu lôi gật gật đầu, trao phúng nói ra, nàng lại không đồng ý rời đi ngươi. Không đồng ý làm sao bây giờ? I.S. Yes. Lý Phong hất lên quyền đầu, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chớ cao hưng trước quá sớm, ngươi còn không có hỏi ta ý kiến đây. Nhậm tiểu lôi bất mãn nói ra. Vậy ngươi ý tứ là? Lý Phong tâm nhắc đến cổ họng, nhậm tiểu lôi thẳng không đứng đắn, vạn nhất dưới cơn nóng giận làm ra cái gì không lý trí sự tình. T. Lý Phong không dám tưởng tượng. Ta ý tứ đương nhiên là các luận các ca, nàng dám cùng tỷ bội ta tương xứng, ta thì đánh nổ ngươi đầu chó. Nhậm tiểu lôi thở phì phì nói ra. Phốc phốc. Trong điện thoại truyền đến tiêu lăng phi tiếng cười. Lý Phong. Không phải. Cảm tình nhậm tiểu lôi là làm lấy tiêu lăng phi mặt gọi điện thoại. Ta đi, cái này làm là thật 666A. Chờ một chút, rõ ràng là ngươi cùng tiêu lăng phi ở giữa mâu thuẫn, tại sao muốn liên lụy đến ta đây. Còn có. Ngươi mới vừa nói tiểu ra đầu là đầu chó. Nhậm tiểu lôi ngươi ngứa ra đúng không? Lý Phong một chính là thần sắc, lạnh giọng nói ra. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, mắt thấy là phải phu cương bất chấn, hắn lại không lấy ra chút khí thế đi ra, về sau còn không phải để mẹ con các nàng gơi tại trên cổ hắn tùy ý làm bậy. Nhâm tiểu lôi, nghe thầy A, Lý Phong muốn đánh ngươi đây, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu lang phi cái kia trào phúng thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển đến. Ta dựa vào, dám đánh lao nương. Khuê nữ, ngươi cùng ta cùng đi tìm Lý Phong, xem ai đánh thắng được ai. Nhâm tiểu lôi cũng giận ngay sau đó thì muốn mang theo Tiêu Lăng Phi đến tìm Lý Phong báo thủ. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không bằng như vậy đi, ta đi phụ cận khách sạn mở cái gian phòng, ba người chúng ta thật tốt so tay một chút. So tay một chút bốn chữ này Lý Phong cố ý tăng thêm ngữ khí, ý không nói cũng hiểu. Phi, đừng cho là chúng ta không biết ngươi muốn làm gì, chúng ta mới không mắc như đâu. Tiêu Lăng Phi hử lạnh nói, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn tiếp tục cho hai người gái bẫy, liền nghe nhậm tiểu lôi nói ra, khuê nữ. Ngươi sợ hãi. Sợ. Ta tiêu lăng phi sẽ biết sợ. Ta từ điển bên trong liền không có sợ hãi hai chữ này. Tiêu lăng phi giận. Vậy còn chờ gì, Lý Phong, ngươi nhanh đi mươn phỏng, chúng ta sau đó liền đến. Nhậm tiểu lôi gấp giọng nói ra, nghe rất là vội vàng. Phi, muốn đi chính ngươi đi, ta mới không đi đâu. Bãi mai." Tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng là một chàng tiếng xé gió chuyển đến. Má, lăng phi nha đầu này chạy. Bất quá ngươi đừng nóng lỏng, ta lại đi cho nàng làm một chút tư tưởng công tác, cam đoan đem nàng lửa gạt đến ngươi chỗ đó. Nói xong nhậm tiểu lôi thì cút điện thoại. Lý Phong. Không phải. Có như thế hô chính mình nữ nhi sao? Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tiêu lăng phi không phải nhậm tiểu lôi thân sinh. Để điện thoại di động xuống về sau, Lý Phong hơi hơi trầm ngâm, thì đứng dậy bay ra chỗ này công viên rừng rậm, tìm tới một nhà ngũ tinh tiểu khách sạn sau làm thủ tục vào ở. Trước mặc kệ nhậm tiểu lôi có thể hay không giải quyết tiêu lang phi, Lý Phong luôn luôn muốn tại kinh thành ở thêm mấy ngày. Làm hết thủ tục và ở về sau, Lý Phong lại cho La Thiên Chính gọi điện thoại, hỏi xuống tình huống, biết được tiêu gia chúng người cũng đã bị bọn họ phế bỏ một thân vũ lực, trước mắt ngay tại làm suất ngoại thủ tục. Bọn họ lựa chọn di dân quốc gia là nước Mỹ, lấy tiêu gia tài lực cùng quan hệ, làm hết tất cả thủ tục cũng cần một tuần thời gian. Nếu như là đi đông á một số tiểu quốc, cũng không cần phiền thoái như vậy. Lấy tiêu gia năng lực một ngày thời gian liền có thể giải quyết tất cả thủ tục. Đối với cái này Lý Phong tỏ ra là đã hiểu, căn dặn bọn họ nhìn kỹ người tiêu gia về sau, thì kết thúc trò chuyện. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Xem xét. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm. 4. Nhiệm vụ mục tiêu, phá hư Liễu Chính Đông an bài cho Liễu Thi Hàm xem mắt, thuyết phục Liễu Chính Đông. Để hắn đồng ý ký chủ cùng nữ thần liêu thi hàm kết giao, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 5 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Lý Phong nhíu mày, khó trách thi hàm tâm hồng đây, nguyên lai không phải học lớp, mà chính là xem mắt. Hắn tin tưởng liêu thi hàm hẳn là sợ hắn suy nghĩ nhiều, mới có thể đem xem mắt nói thành là đi tham gia học lớp. Hắn cũng không trách liêu thi hàm. Rốt cuộc liêu thi hàm người nhà cũng không biết hai người bọn họ sự tình, liêu thi hàm không công khai nguyên nhân cũng tại hắn bên này. Nghiệp chứng A. Lý Phong thở dài, đứng dậy ra khách sạn. Ngôi sao hãn nhà hàng là kinh thành cao cấp nhất mấy nhà nhà hàng Tây Một Trong. Ngày bình thường hội có thật nhiều kinh thành nhân vật nổi tiếng đến đây chiếu cố. Bên trong nổi danh nhất một lần chính là, một vị nào đó thổ hào tại mịp phía trên phơi một trương giá trên trời giấy tờ. Hắn cùng ba vị bằng hữu tại nhà này nhà hàng một bữa cơm chưa tiêu phí ngàn hoa hạ tệ. Cái này giấy tờ vừa ra, chấn kinh toàn bộ mạng lưới, một đám dân mạng ảo hảo kinh hâu nghèo khó hạn chế chính mình tưởng tượng. Từ nay về sau, ngôi sao hắn nhà hàng thì thành hot internet nhà hàng, vô số tuấn nam mỹ nữ muốn tới nơi này chụp ảnh đánh thẻ. Mới đầu nhà hàng phương diện đối với cái này còn hiện lên hoan nghênh thái độ, rốt cuộc cái này có trợ giúp tăng thêm nhà hàng nhân khí. Nhưng không có mấy ngày nhà hàng thì gánh không được tới nơi này người quá mẹ nó nhiều, quan trọng đến đánh thẻ người cũng đều không tiêu phí, cũng là tiến đến chụp tiểu ảnh liền đi, ảnh hưởng nhà hàng bình thường vận doanh. cái này mẹ nó không phải phiếu trắng sao? rơi vào đường cùng, nhà hàng đẩy ra một hạng quy định, vào nhà ăn sau có một mình thấp nhất tiêu phí 8.888, không tiếp thụ cái này quy định cũng không cần tiến. từ đó về sau, tuấn nam tịnh nữ nhóm cũng rất ít vào nhà ăn chụp ảnh, đều ở lại bên ngoài bảy cái bỏ sờ sở chụp tiểu ảnh, chứng minh chính mình tới qua. Ngồi sau hãn nhà hàng, vip bên trong phòng, trang phục chính thức, trang điểm liễu thi hàm, kéo ra ra liễu chính đông cánh tay đi tới, Vu Ba vội vàng đứng người lên nên đón, liễu hiệu trưởng, kính đã lâu kính đã lâu a, cùng sau lưng Vu Ba tại lực nhìn đến liễu thi hàm về sau, trên mặt thì hiện ra một vệt kinh diễm chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là nàng, tại biết mình đối tượng gặp mặt gọi liễu thi hàm về sau, tại lực liền suy nghĩ có phải hay không cái kia tên là thi hàm nữ dẫn chương trình. Kết quả cái này xem xét phía dưới hắn phát hiện, liêu thi hàm mặt mày, tiểu tóc thậm chí mặc quần áo, đều cùng dẫn chương trình thi hàm giống như lúc. Soạt mấy triệu không có giải quyết nữ dẫn chương trình, lại là hắn đối tượng gặp mặt. Kinh hỉ đến quá đột ngột, nhường cho lực kém chút nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra. mươi 1147, biết ý thuật nam nhân. Nhìn như vậy đến, liêu thi hàm hẳn là không có có bạn trai, cái kia vì nàng đập ra 100 triệu lễ vật người cũng chỉ là nàng người theo đuổi một trong. Nếu như ta tại xem mắt bên trong đem liếu thi hàm cho giải quyết, cái kia ha không phải liền là chính diện đánh bại thi tiểu niên hoa. Vũ lực càng nghĩ ánh mắt càng sáng, hắn ở trong lòng thề, hôm nay nhất định xem mắt thành công, sớm ngày đem liếu thi hàm bắt lại. Liêu ra ra ngài khỏe chứ, ta là vũ lực, ta thật lâu trước đó liền nghe qua ngài đại danh, ngài học thuật năng lực tại nghiệp giới bên trong đều là kể đến hàng đầu, ta là ngài phan. Vũ lực đi đến liêu chính đông trước mặt, lấy ra lớn nhất đoan chính thái độ hướng liêu chính đông chào hỏi. Không thể phủ nhận là, Vũ Lực ngoại hình điều kiện rất không tệ, một khi thái độ đoàn chính lên, vẫn là rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Liêu Chính Đông cẩn thận xem kỹ hắn một hồi, âm thầm gật gật đầu sau cười nói, "Tiểu Vũ ngươi tốt, đây là tôn nữ của ta Liêu Thi Hàm, nàng là một luật sư, các ngươi hai cái thật tốt tâm sự." "Tốt Liêu ra ra, Vũ Lực mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Liêu Thi Hàm, "Liêu tiểu thư ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." Liêu Thi Hàm âm thầm thở dài, cùng Vũ Lực sau khi bắt tay nói ra, "Ngươi tốt." Song phương lẫn nhau nhận biết sau đó, liền một vừa ngồi xuống, tiến vào gọi món ăn phân đoạn. Liêu chính đông đối với ăn uống cái này một khối là không có ý tứ gì, ăn bò bít tết, cũng ăn được bánh cao lương, liền tùy tiện điểm một đạo canh. Liêu thi hàm bình thường ngược lại là thật thích mỹ thực, nhưng đối phương không phải nàng cảm thấy hứng thú người, tự nhiên cũng là không hứng lắm, tùy tiện điểm hai đồ ăn liền đem danh sách trả lại vũ lực. Vũ lực xem xét mới hai món một chén canh, trong lòng nhất thời không cao hứng. Làm gì? Xem thường chúng ta vu ra đúng không? Bữa cơm này nếu là không phía trên trăm ngàn đều có lỗi với hắn cái này một thân trang phục Nghĩ tới đây, vu lực liền tự chủ trương điểm bốn cái món ngon cộng thêm mấy bình danh kiểu, bữa cơm này giá cả trực tiếp thì phá trăm ngàn. Đối diện, liêu chính đông như mày, hắn không thích phô trương lãng phí người, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc là lần đầu tiên ăn cơm, đối phương coi trọng một chút cũng bình thường. Các loại đồ ăn công phu, vu ba bắt đầu dẫn dắt lên bầu không khí. Vu Ba là tại trung tâm mua sắm phía trên sờ soạng lần mò tới, kéo theo bầu không khí năng lực nhất lưu. Tại hắn dẫn dắt dưới, trong bữa tiệc bầu không khí rất là không tệ. Liêu Chính Đông cũng là lão đầu điều, vô luận trong lòng nghĩ cái gì cũng không biết biểu hiện ra ngoài, cùng Vu Ba trò chuyện rất là suốt ruột. Chỉ là xem mắt nhân vật chính Liêu Thi Hàm đối với lực lấy lòng lại biểu hiện có chút bình thản, cái này khiến Vu Lực tâm lý có chút khó chịu. Lúc này Vu Ba hỏi Liêu Thi Hàm phụ mẫu tình huống. Dưới tình huống bình thường đều là phụ mẫu giúp đỡ con cái thu xếp đối tượng, có rất ít già già nại nại giúp đỡ. Đương nhiên, Vũ Ba đã theo người tiến cử cái kia hiểu được tình huống, bất quá vì tìm kiếm đề tài, hắn vẫn hỏi một chút. Thi hàm phụ mẫu đều là nhà sinh vật học, trước mắt tại nước Mỹ một cái sinh vật trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, bọn họ cùng phòng thí nghiệm này ký 10 năm hợp đồng, hợp đồng bên trong không cách nào về nước. Liêu Chính Đông vừa cười vừa nói, a, Vũ Ba mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Khó hiểu nói, bọn họ vì cái gì ký dạng này hợp đồng, lấy ngài tại hoa hạ học thuật giới địa vị, bọn họ ở lại trong nước không phải càng tốt hơn. Vũ lực cũng ở bên gật đầu phụ họa. Liêu Chính Đông lắc đầu, cười nói, nước Mỹ sinh vật khoa học dẫn trước hoa hạ quá nhiều, riêng là tại gen biên tập kỹ thuật phương diện, bọn họ tại nước Mỹ có thể học đến lớn nhất tiên tiến kỹ thuật, sau khi trở về mới có thể càng báo đáp tốt hơn hiệu quốc gia. Nghe thấy lời ấy, vũ ba hai cha con nổi lòng tôn kính. Liêu tiên sinh hai vợ chồng quả thật chúng ta mẫu mực à. May ra còn một tháng nữa thời gian, bọn họ hợp đồng liền đến kỳ, chúng ta người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Nói đến đây, Liêu chính đông mắt nhìn Liêu thi hàm, trong mắt lóe lên một vệ chờ mong cùng vẻ vui mừng. Vũ ba gật gật đầu, ước mơ nói, nếu như một tháng sau, thi hàm có thể tìm tới ý chúng nhân, cùng tiến nhập hôn nhân cung điện, vậy các ngươi liếu ra chẳng phải là song hỷ lâm môn. Ha ha ha, ta là hy vọng như thế à chỉ bất quá đây là thi hàm chính mình sự tình ta cái này làm ra ra chỉ có thể chờ đợi không thể xen vào a liêu chính đông vừa cười vừa nói đúng vậy a hiện tại không so năm đó hiện tại là hôn nhân tự do chúng ta làm trưởng bối không thể xen vào nhưng lại có thể để ý kiến vũ ba gật gật đầu tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói theo một cái phụ thân góc độ mà nói ta đối thi hàm là rất hài lòng nếu như vũ lực có thể cưới thi hàm làm vợ đây tuyệt đối là hắn đời này may mắn nhất sự tình Vũ lực hơi đỏ mặt, buồn bực thanh âm nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Thấy thế, Liêu Chính Đông cười lên ha hả, bất kể như thế nào, chính mình cháu gái bị người tán dương đều là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng, không phải sao. Trận này xem mắt người trung gian là Liêu Chính Đông lão đồng sự, bọn họ đều từng tại kinh thành đại học nhậm chức qua, sau khi về hưu cũng thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, cảm tình rất tốt. Bất quá có lần trước đi hoa thành giáo hấn, Liêu Chính Đông cũng đối với lực làm qua điều tra, Điều tra kết quả cũng rất phù hợp hắn chờ mong, sau đó thì có cái này lần gặp gỡ. Liêu Thi Hàm hơi biến sắc mặt, không có lên tiếng. Trước khi đến nàng thì làm tốt dự định, trước tiên đem lần này xem mắt ứng phó, trở về liền nói không thích hợp, ra ra luôn không khả năng buộc nàng đồng ý a. Vu Ba Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, Liêu Chính Đông nụ cười này rất có thâm ý a, là không phải nói rõ hắn đối với lực rất hài lòng đâu. Chỉ cần giải quyết Liêu Chính Đông, cái kia khoảng cách giải quyết Liêu Thi Hàm thì không xa a. Thi hàm, ngươi bình thường có cái gì yêu thích? Vũ lực chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Liêu thi hàm suy nghĩ một chút nói ra, đọc sách, lữ hành. Ta cũng thích xem sách cùng lữ hành ai, ngươi bình thường đều ưa thích đi đâu lữ hành, lần sau chúng ta cùng đi lữ hành như thế nào. Vũ lực đánh rắn dập đầu phía trên. Liêu thi hàm gạt ra một vệt mỉm cười, ừm, Rồi nói sau. Vũ lực nghe ra liêu thi hàm lời nói bên trong qua loa chi ý, trong lòng hơi có chút khó chịu, trên mặt nhưng như cũ vừa cười vừa nói. Lữ hành đúng là một kiện cần sớm quy hoạch sự tình, vậy chúng ta trước hết trò chuyện điểm khác. Liêu Thi Hàm tuy nhiên cảm thấy cùng Vũ Lực nói chuyện phiếm rất nhàm chán, nhưng theo lễ phép vẫn là nói, trò chuyện cái gì? Ngươi thích gì loại hình nam sĩ? Vũ Lực hiếu kỳ hỏi. Liêu Chính Đông cùng Vũ Ba đều không nói lời nào, bọn họ muốn cho người trẻ tuổi sáng tạo tăng tiến cảm tình hoàn cảnh. Liêu Thi Hàm trầm ngâm hai giây, biết ý thuật nam nhân. Vũ Lực. Vũ Ba. Không phải. Cái gì đồ chơi biết ý thuật nam nhân? Nàng có phải hay không muốn nói hội nghệ thuật nam nhân A? Tự cho là Liễu thi hàm miệng bầu vu lực vừa cười vừa nói, thực ta đối nghệ thuật phương diện coi như có chút nghiên cứu, ta. vu tiên sinh không nên hiểu lầm, ta nói là ý thuật, sắp thực nói là đồng ý. Liêu thi hàm trực tiếp giảm bất phạm vi, dạng này hẳn là có thể đánh vỡ vu lực tưởng tượng A. Liêu chính đông sắc mặt biến đến quái dị, hắn có loại dự cảm, Liễu thi hàm nói biết ý thuật nam nhân hẳn là Lý phong Thực hắn đối Lý Phong rất có hảo cảm, chỉ tiếc Lý Phong có vị hôn thê. Vũ lực có chút một bước, nếu như Liễu thi hàm nói điểm khác, hắn còn có thể cứng rắn hướng trên người mình bộ. Nhưng đồng ý cái đồ chơi này lại không được, không có hệ thống học tập nói chuyện căn bản cũng không dám nói mình là đồng ý. Vũ ba sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm, làm giới kinh doanh đại ngạc, vũ ba như thế nào nghe không ra Liễu thi hàm ý tứ. Nàng cái này là đối với lực một chút hứng thú đều không có A. Thì tại bầu không khí gần như ngưng kết thời khắc. Tiếng đập cửa vang lên, tiếp lấy một cái trầm thấp giọng nam truyền đến, xin hỏi có người cần đông y phục vụ sao? Mọi người, trước 1148, ta là một tên cực ưu thanh tú đông y, không phải cái gì đồ chơi đông y phục vụ. Tinh hãn nhà hàng hiện tại bắt đầu cung cấp đông y phục vụ sao? Chúng ta cũng không phải là bệnh nhân, cho chúng ta cung cấp cọng lông đông y phục vụ. Bất quá liêu thi hàm vừa nói nàng ưa thích biết y thuật nam nhân, thì có người tới gõ cửa hỏi có cần hay không đông y phục vụ. Tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Lý Phong Liêu Chính Đông quay đầu nhìn về phía Liêu Thi Hàm, một mặt chấn kinh hỏi. Liêu Thi Hàm gật gật đầu, sắc mặt quái dị nói, là hắn. Liêu Hiệu trưởng các ngươi nhận biết bên ngoài người. vu Ba Kinh ngạc hỏi Liêu Chính Đông sắc mặt quái dị gật gật đầu, hắn là ta một vị bạn vong nhiên, nhưng là ta không biết hắn vì sao lại đi tới nơi này. vu Ba sắc mặt khó xem một chút gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía vu Lực. Ánh mắt giao hội ở giữa hai cha con ở giữa thì đạt thành một loại chung nhận thức sau đó vu ba cười nói nếu là liễu hiệu trưởng bằng hữu vậy chúng ta đem hắn mời tiền đến đúng đúng đúng Liễu ra ra bằng hữu thì là bằng hữu của chúng ta ta đi mời hắn vào tiếng nói rơi xuống đất vu lực thì đứng dậy đi tới cửa mở cửa ra ngoài cửa mặc lấy một thân bựa màu trắng tu thân âu phục lý phong mỉm cười nhìn lấy vu lực ngươi tốt ta gọi lý phong là một tên cực ưu thanh tú đông y rất hân hạnh được biết ngươi vu lực khẽ nhếch miệng Một mặt mộng bức nhìn lấy Lý Phong Không phải Cái gì đồ chơi ngươi là một tên cực ưu thanh tú đông y Có như thế cho trên mặt mình thiếp vàng sao Chào ngươi chào ngươi Ta gọi vũ lực Là vũ thị bất động sản phó giám đốc điều hành Vũ lực cũng không phải cái gì làm càn làm bậy Ngắn ngủi mộng bức sau đó Thì cùng Lý Phong nắm tay Làm lên tự giới thiệu Khác nói ngươi là cực ưu thanh tú đông y Coi như ngươi là cái gì thanh thủ Có thể hơn được ta cái này phú nhị đại Vũ thị bất động sản Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy nghiền ngâm nói: Xin lỗi, ta chưa từng nghe nói. Muốn không ngươi giới thiệu cho ta một chút Vu Thị bất động sản là làm cái gì? Quy mô có bao lớn? Hoặc là trực tiếp nói cho ta biết một chút các ngươi Vu gia tư sản quy mô. Vu Lực đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giận theo trong lòng lên. Cơ mờ nở, ngươi nói mình là một tên cực ưu thanh tú đông y, ta đều không để ngươi cẩn thận giới thiệu một chút ngươi là như thế nào ưu tú. Lao Tử nói Vu Thị bất động sản. Ngươi mẹ nó liền bắt đầu không về không đúng không? Được, giới thiệu đúng không? Vậy Lao Tử liền hảo hảo giới thiệu một chút, để ngươi hâm mộ hâm mộ. Ho khan, Vu thị bất động sản. Vu lực vừa muốn tự mình nói khoác một phen, Lý Phong đột nhiên lướt qua hắn đi vào phòng, liếu Lao ra tử, ngươi cũng ở chỗ này đây. Vu lực? Không phải. Ngươi mẹ nó không thấy được ta muốn nói chuyện sao, cứ như vậy đi có phải hay không quá không có chút lễ phép. Muốn không phải hắn đến tại Liêu Thi Hàm trước mặt biểu hiện thân sĩ một chút, lúc đó hắn liền phải đem Lý Phong kéo trở về, để Lý Phong ngoan ngoãn nghe hắn nói hết lời. Lúc này Liêu Chính Đông cũng đứng lên, đón lấy Lý Phong nói, từ hoa thành từ biệt sau ta rất là tưởng niệm Lý Tiên Sinh, chưa từng nghĩ hội lấy phương thức như vậy gặp lại, thật là có chút kinh hỷ. Ta còn tưởng rằng ta xuất hiện sẽ để cho ngài lão nhân ra cảm thấy kinh hãi đây, còn tốt chỉ là kinh hỷ. Lý Phong nửa đùa nửa thật nói ra. Tiểu tử ngươi Liêu Chính Đông một chút lý phong, cười có chút không ngậm miệng được. Thấy thế, thế Vu ba hai cha con tâm lý không ổn cảm giác thì càng nồng một số. Tuy nhiên Liêu Chính Đông về hưu, nhưng hắn nhân mạch vẫn còn, nếu như không là thân ở Kinh Thành, mà chính là hắn thành thị, Liêu Chính Đông tuyệt đối là trong thành phố bài danh hàng đầu đại nhân vật. Kinh Thành đại học vì quốc gia bồi dưỡng được bao nhiêu người mới. Liêu Chính Đông cái này tiền nhiệm hiệu trưởng chỉ cần nhấc cánh tay một hô sẽ nhận được bao nhiêu người chống đỡ. Cái này chính là năng lượng A. Cho nên mấy chục tỷ thân gia vu ba tại Liêu Chính Đông trước mặt cũng muốn thành thành thật thật, nói chuyện chọn lấy hêm hay nói. Xem xét lại Lý Phong tại Liêu Chính Đông trước mặt nói chuyện cũng rất là tùy ý, mà Liêu Chính Đông cũng không chút phật lòng, xem ra ngược lại còn rất vui vẻ. Hai người bọn họ đến cùng quan hệ thế nào? Lý Phong thật chỉ là thầy thuốc đơn giản như vậy. Thi hàm gặp qua Lý Tiên Sinh. Cùng sau lưng Liêu Chính Đông liễu Thi hàm hướng Lý Phong chào hỏi, xem ra có chút một bản nghiêm túc, thực trong nội tâm nàng hoảng đến một nhóm hết xong muốn bị lý phong phát hiện nàng xem mắt sự tình lý phong sẽ nghĩ như thế nào nàng hội sẽ không cảm thấy nàng loại hành vi này là một loại phản bội liêu tiểu thư so với lần trước gặp mặt lúc lại xinh đẹp lý phong vừa cười vừa nói liêu chính đông đầu lông mày vẩy một cái câu nói này tuy nhiên là tại tán dương thi hàm lại hơi có vẻ ngạc lớn đa tạ lý tiên sinh khích lệ ngài cũng so với lần trước gặp mặt lúc đẹp trai hơn liêu thi hàm vô ý thức nói ra liêu chính đông vu ba cha con Không phải. Cái này thế nào còn lẫn nhau thổi phồng phía trên, có ý tứ sao hai người các ngươi? Liêu tiểu thư, các ngươi tại cái này làm gì đâu? Lý Phong liếc nhìn toàn trường, giả vờ hiếu kỳ hỏi. Liêu thi hàm khẽ nhếch miệng, chúng ta. Ngươi để cho ta đoán một chút. Lý Phong kịp thời đánh gãy, mò sờ cằm sau ánh mắt sáng lên, đánh cái búng tay nói, các ngươi tại mở học lớp, đúng không? Liêu chính đông. vu ba hai trà con. Không phải. Cái gì đồ chơi học lớp A? ngươi gặp qua hai người hai thiếu mở học lớp sao cái gì đồng học a tuổi tắc chênh lệch lớn như vậy bệnh thần kinh a liêu thi hàm khóc không ra nước mắt nàng biết lý phong là tại cái này trào phúng nàng đây song lý phong quả nhiên sinh khí hừ hừ để ngươi gạt ta nói ngươi tại mở học lớp cái này biết ta lợi hại a lý phong cho Liêu thi hàm truyền âm nói liêu thi hàm đều sắp bị chính mình ngu xuân khóc nàng làm sao đem truyền âm năng lực này cho quên quả nhiên sinh hoạt chung quanh không có võ đạo cường giả Một số kỹ năng liền sẽ thoái hóa. Ta. Ta cũng không muốn dạng này a. Tóm lại. Ta. Liêu thi hàm dùng truyền âm giải thích nói. Tốt, ngươi không dùng giải thích, ta hiểu, ta cũng không trách ngươi, mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi. Lý Phong sợ Liêu thi hàm cuống cùng, vội vàng chấn an lên. Liêu thi hàm thầm thở phào, ừm. Tóm lại, về sau ta sẽ giải thích cho ngươi, hiện tại ngươi nói cho ta biết trước ngươi tới làm cái gì nàng sợ lý phong sinh khí phía dưới làm ra cái gì không lý trí sự tình lại liên lụy Vu thị cha con vậy liền bẽ mặt lý phong hướng liêu thi hàm nết miệng cười một tiếng truyền âm nói để thân a liêu thi hàm che miệng kinh hô lên liêu chính đông cùng vu ba cha con nhìn là một mặt ngốc bức không phải các ngươi hai cái mắt đi mày lại cũng là thôi đột nhiên kinh hô lại là mấy cái ý tứ vu lực kìm nén không được trong lòng khó chịu đứng ra nói ra lý tiên sinh Hôm nay ta là tới cùng thi hàm xe mắt, nếu như ngươi không có hắn sự tình lời nói, trước tiên có thể tránh một chút sao? Xe mắt. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tiếp lấy sắc mặt khó coi nói ra, ngươi có phải hay không lầm, thi hàm có bạn trai, làm sao có thể theo ngươi xe mắt? Vu lực đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy hoảng sợ nói, làm sao có thể, ngươi nói bậy? Ta không có nói bậy a, bởi vì ta cũng là thi hàm bạn trai. Lý Phong quay đầu nhìn về phía liêu thi hàm, thi hàm. Ngươi nói đúng a? Liêu Thi Hàm, trước 1.149, đây là cái gì hành động? Không chờ Liêu Thi Hàm nói chuyện, Liêu Chính Đông thì sắc mặt trầm xuống hỏi: Thi Hàm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta, Liêu Thi Hàm há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Lý Phong gia hỏa này, làm sao liền đem bọn hắn hai quan hệ nói ra? Hắn biết làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Gia gia sẽ nổi điên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Chính Đông vô bàn một cái. Vô cùng hiếm thấy đối Liêu Thi Hàm nổi giận. vu ba hai cha con liếc nhau, nhìn ra không thích hợp. Nhìn Liêu Chính Đông phản ứng này, hắn đối Lý Phong giống như rất không hài lòng a Có thể cái này không đúng, trước đó nhìn Liêu Chính Đông cùng Lý Phong quan hệ vẫn là rất không tệ. Làm sao chỉ chớp mắt thì biến dạng này, trong này đến cùng có cái gì là bọn họ không biết. Liêu Thi Hàm bị giật mình, tiếp lấy nàng lấy hết dũng khí nói ra, Lý Phong nói không sai, ta xác thực đi cùng với hắn. Tuy nhiên sớm có đoán trước có thể nghe đến liêu thi hàm chính miệng thừa nhận về sau vu lực vẫn cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng vu ba càng là sầm mặt lại trong lòng có nộ khí bốc lên cơ mờ nở, đã ngươi có bạn trai còn xem mắt cái cọng lông a đây không phải đùa nghịch người chơi sao liêu chính đông đầu tiên là xứ sở tiếp lấy nhìn về phía lý phong kinh nghi bất định hỏi ngươi cùng ngụy băng khanh chia tay nếu như lý phong cùng ngụy băng khanh chia tay lời nói cái kia hắn ngược lại là rất thích hợp thi hàm ngụy băng khanh Vị lai tập đoàn ngụy tổng Vu ba hai cha con đều mẹ nó kinh hãi Ngụy băng khanh vị hôn phu sát thực gọi Lý Phong tới cho nên hai người bọn họ là cùng một người cho nên Lý Phong cùng Ngụy băng khanh chia tay chuyển qua cùng Liêu Thi Hàm nói đến yêu đương Lý Phong đã sớm dự liệu được Liêu Chính Đông sẽ như vậy hỏi ngay sau đó thì mặt không đỏ tim không đập nói ra không có Liêu Chính Đông Vu ba cha con không phải bọn họ không nghe lầm chứ? Lý Phong không có cùng Ngụy Bang Khanh chia tay còn cùng Liêu Thi Hàm nói chuyện yêu đương, cái này mẹ nó là hành động gì. Liêu Thi Hàm cũng không nghĩ tới Lý Phong như thế thẳng thắn, nhất thời lấy tay che mắt, không dám nhìn nữa. Hết xong, ra ra khẳng định phải báo nổi, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Thi Hàm, các ngươi có phải hay không tại cùng ta diễn xuất? Liêu Chính Đông thở sâu, nghi ngờ nói. Hắn đôi cháu gái của mình tam quan vẫn là thẳng có tự tin, hắn không tin Liêu Thi Hàm sẽ đi làm một người nam nhân tiểu tam. Mà lại Lý Phong cho hắn cảm nhận cũng rất chính, cho nên hắn trái lo phải nghĩ phía dưới, mới sẽ cảm thấy hai người là tại cái này diễn xuất. A, Liêu Thi Hàm một mặt mộng bức, cái gì đồ chơi diễn xuất, bọn họ diễn cái gì phim. Người không muốn xem mắt, cho nên cố ý để Lý Phong đến làm phá hư, đúng không? Liêu Chính Đông Phun ra một ngụm trọc khí, hỏi. Liêu Thi Hàm, không thể không nói, ra ra sức tưởng tượng vẫn là thẳng phong phú, liền loại lý do này đều thay nàng nghĩ đến. Nàng muốn hay không thuận nước đẩy thuyền thừa nhận xuống tới đâu? Liêu hiệu trưởng, ngươi suy đoán vô cùng có đạo lý." Vũ Ba gật gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói, "Bất quá ta cảm thấy làm như vậy hoàn toàn không cần thiết, mà lại Liêu tiểu thư xem ra cũng cần phải hối hận." "A." Liêu Thi hàm lại sững sờ một chút, nàng làm sao không biết mình hối hận. Vũ Ba mỉm cười, phân tích nói, "Vừa mới ta nhìn Liêu tiểu thư cùng khuyển tử trò chuyện rất không tệ, chắc hẳn Liêu tiểu thư đối khuyển tử đã có chút hảo cảm a." Vũ Lực gỡ ngực một cái, Thâm tình nhìn lấy liêu thi hàm. Liêu thi hàm khỏe miệng giật một cái, không có lên tiếng. Không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận, Vu ba rất rõ ràng thì cho là như vậy, ngay sau đó thì cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta không ngại liền xem như việc này chưa từng xảy ra, ngược lại Lý Tổng cũng là ta sớm liền muốn kết giao người, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Vu lực ở bên phụ họa gật đầu, cha ta thường xuyên trong nhà nhấc lên Lý Tổng, hán thường xuyên căn dặn ta muốn hướng Lý Tổng học tập, Biết Lý Phong là ai về sau, vu ba cha con thì minh bạch đến đón lấy nên như thế nào đối mặt Lý Phong. ngụy băng khanh vị hôn phu, hồ vị lý lão bản, hai cái này thân phận chung vào một chỗ có thể cho hoa hạ tuyệt đại đa số thương nhân cảm thấy rung động, coi như phú hào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu các đại lão nhìn thấy Lý Phong, cũng muốn cùng Lý Phong ngang hàng tương giao. vu ba hai cha con thân gia bất quá chỉ là 30 tỷ hoa hạ tệ, tại Lý Phong dạng này lão đại trước mặt khẳng định là phải học được điệu thấp. Lý Phong không phải hắn còn nghĩ đến Vu Ba hai cha con muốn là đầu sắt lời nói hắn liền đến một bộ toàn quá trình trang bức đánh mặt chưa từng nghĩ hai người bọn họ như thế có nhãn lực độc đáo vậy hắn còn thế nào đến toàn móc? không cho cơ hội a ho khan quá khen quá khen đều là vận khí vận khí Lý Phong vội ho một tiếng khiêm tốn nói ra Vu Ba cười cười vận khí cũng là một phần thực lực a mắt thấy Song Phương thì muốn đi vào thương nghiệp lẫn nhau thổi phân đoạn Lý Phong vội và nói bất quá ta cùng thi hàm thật không có diễn xuất ta xác thực không có cùng bằng khanh chia tay ta cũng xác thực cùng với thi hàm bất quá liêu ra ra ngươi yên tâm ta cam đoan đem thi hàm cưới hỏi đàng hoàng tiếp về nhà bên trong phòng một trận yên tĩnh đón lấy liêu chính đông thân thể mềm lún liền muốn tê liệt ngã xuống đi qua may mắn lý phong tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy dùng y thần chi nhãn quan sát một chút phát hiện liêu chính đông là dưới sự kích động trái tim xảy ra vấn đề vội vàng lấy ra ngân châm cho liêu chính đông chữa bệnh lý phong động tác mây bay nước chảy tựa như trước đó tập diễn qua một dạng đem vu ba hai trà con đều nhìn ngốc mẹ nó lý phong thật đúng là một vị ưu tú đông y ngân châm đâm hai lần liền đem người cho cứu lại đợi đến liêu chính đông sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt lý phong mới đem hắn thăng bằng nói ra Lão gia tử ngươi khác quá kích động việc này không như ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy không phức tạp liêu chính đông đẩy ra lý phong nổi giận nói lý phong ta theo không nghĩ tới ngươi là vô liêm sỉ như vậy người Vũ ba hai cha con gật gật đầu, phụ hòa nói, xác thực, loại hành vi này quá vô sỉ. Lý Tổng, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành là học tập mục tiêu, chưa từng nghĩ ngươi là loại này người, từ nay về sau, ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Vũ lực gần như trách cứ hô. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, quay đầu nói ra, liếu lao ra tử mắng ta là cần phải, các ngươi hai cái ngoại nhân cũng đừng mù trộn lẫn. Hắn đều đem người cháu gái cho thai hoạ, mà lại hắn hành vi quả thật có chút cái kia. Bị chửi vài câu cũng là cần phải, nhưng là Vu Ba Cha con liền không có nói hắn tư cách a. Vu Lực giận, ha ha, Lý Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là, ngươi câm miệng cho ta. Lý Phong hừ lạnh một thần, cầm ngân châm là ở lực trên cổ một chút, Vu Lực thì nói không ra lời, chỉ có thể a ấy ra ra kêu loạn. Ngươi đối nhi tử ta làm cái gì? Vu Ba quá sợ hãi. Hắn lời nói quá nhiều, ta điểm hắn huyệt câm. Lý Phong cầm lấy ngân châm nghiền ngâm nói, nếu như ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu cũng là đồng dạng xuống tràng vu ba cha con sắc mặt kỳ biến còn thật mẹ nó năng điểm huyết cầm cái này mẹ nó không phải điện ảnh vu ba vội vàng che miệng ba tiếp lấy thả tay xuống nói ra lý tổng mới vừa rồi là chúng ta nói nhầm ngài đại nhân có đại lượng trước tiên đem khuyển tử huyện cầm giải khai ngươi cũng trước ý miệng lý phong cầm ngân châm là ở sóng trên cổ một đâm vu ba cũng nói không ra lời liêu chính đông sắc mặt đại biến lý phong ngươi Lao ra tử, người trước hết nghe ta nói hết lời. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong bám vào Liêu Chính Đông bên thai nhỏ giọng nói đến. năm 1150, không làm việc trái với lương tâm không sợ gặp xét đánh. Một bên, Vu ba hai cha con nín thở ngưng thần muốn muốn nghe một chút Lý Phong cùng Liêu Chính Đông nói cái gì, thế mà để cho hai người thất vọng là, bọn họ một chữ đều không nghe thấy. Lúc đó Vu ba hai cha con thì giận, cái này mẹ nó không khoa học à, cách Liêu Chính Đông còn không co xa một mét. Bọn họ không cần phải một chữ đều nghe không được a. Vu Ba cha con làm sao biết, Lý Phong đã sớm ở chung quanh bố trí xuống chân khí bình thường. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong đem lời giảng xong, triệt tiêu chân khí bình thường, lại nhìn Liêu Chính Đông, hắn mặt sắc không ngừng biến hóa, sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khí nói, ngươi nói đều là thật. Lý Phong gật gật đầu, phát thể độc nói, đương nhiên, phàm là có một câu lời nói dối, ta Lý Phong nhất định bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Liêu Thi Hàm vô ý thức liền muốn đi che Lý Phong miệng, lại bị Liêu Chính Đông dùng ánh mắt ngăn lại. Phát thể độc làm sao? Chỉ cần Lý Phong không có nói láo lại có ảnh hưởng gì. Không làm việc trái với lương tâm không sợ gặp xét đánh A. Ngược lại, nếu như Lý Phong lừa hắn, hừ hừ, hắn chỉ hy vọng đến lúc đó lôi bổ xuống tới thời điểm có thể bổ chuẩn một chút. Lý Phong như là biết Liêu Chính Đông ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy đâm tâm không thôi. Dù nói thế nào hắn đã cứu Liêu Chính Đông mệnh. Có như thế chú chính mình ân nhân cứu mạng sao? Liêu Chính Đông trầm ngâm nửa ngày, phun ra một ngụm trọc khí nói, những lời này đều chỉ là ngươi lời nói của một bên, ta làm sao biết ngươi có hay không đang gặp ta? Lý Phong khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ta đều phát thề độc ngươi còn chưa tin ta, vậy ta vừa mới thề độc chẳng phải là tóc trắng. Đây là ta tại SCT làm đến hộ chiếu, SCT là một chồng nhiều vợ chế độ quốc gia, điểm ấy ngại cần phải rõ ràng. Lý Phong móc ra một bản hộ chiếu, Giao cho Liêu Chính Đông trên tay nói ra. vu ba hai cha con nhìn một mặt một bước, cảm tình Lý Phong liền cái này đều nghĩ đến, hắn là hạ quyết tâm muốn nhiều cưới mấy cái đúng không? Liêu Thi Hàm cũng là không hiểu ra sao, nàng còn thật không biết Lý Phong vậy mà làm đến SCT hộ chiếu. Liêu Chính Đông tiếp nhận hộ chiếu xem xét, nhất thời khen những mày nói, vậy ngươi chẳng phải là thành người phương Tây. Hoa hạ không thừa nhận song trọng quốc tịch, Lý Phong lấy được SCT hộ chiếu, thì khẳng định không thể dù có được hoa hạ quốc tịch mà liêu chính đông là một cái rất truyền thống hoa hạ lao nhân hắn không hy vọng cháu gái của mình gả cho một cái người phương tây vu ba hai cha con ở bên điên cuồng gật đầu phụ họa bị lý phong hung hăng chừng một cái sau hai người liền đem đầu chuyển đến một bên không dám tiếp tục cùng lý phong đối mặt trước đó ta không phải cùng ngài nói qua sao ta có biện pháp có thể tại nắm giữ hoa hạ quốc tịch đồng thời cầm tới SCT hộ chiếu lý phong nháy mắt mấy cái cười nói cự long chi ảnh nội bộ có rất nhiều thành viên có được song trọng thậm chí tam trọng quốc tịch Đây chính là công tác cần Lý Phong tuy nhiên lui ra cự Long Chi ảnh, nhưng lấy hắn quan, quần, thắt, đầu, để Long Đầu giúp đỡ làm cái song trọng quốc tịch còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. "Tốt, coi như ngươi có thể làm đến song trọng quốc tịch, nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi có thể để cho thi hàm nàng?" Nói đến đây, Liêu Chính Đông thì mắt nhìn một bên Vu Ba cha con, đem đằng sau lời nói nuốt hồi trong bụng. Vu Ba hai cha con vội vàng một cái nhìn lên trời một cái nhìn xuống đất, giả vờ mình không tồn tại. Lao ra tử, người yên tâm lớn mật nói, ta cam đoan bọn họ đợi hội rời đi thời điểm sẽ đem chúng ta trò chuyện toàn bộ quên mất. Lý Phong ở bên cười nói. Liêu Chính Đông. vu ba cha con. Không phải. Người mẹ nó cái kia không phải là muốn giết người diệt khẩu A. Cũng quá ác độc điểm A, chúng ta cũng không nghe thấy cái gì đại không tin tức A. A nha, a nha a nha, a nha a. Nô, no, nô, no, a nô no, a nô. No. vu ba hai cha con liền hô mang khoa tay. Mánh liệt biểu đạt chính mình cầu muốn sống. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đừng kích động đừng kích động, ta không có muốn giết các ngươi ý tứ, cũng là dùng thuật thôi miên để cho các ngươi mất đi một bộ phận trí nhớ. Liêu chính đông miệng mở lớn, Lý Phong lại còn biết cái này. vu ba hai cha con hơi thoáng an tâm, mặc kệ Lý Phong có thể hay không thôi miên, chỉ cần không giết bọn hắn là được. Thi hàm, ngươi đến cho lão gia tử biểu diễn một chút trí tôn cảnh năng lực. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Liêu Thi hàm, cười nói. Liêu Thi Hàm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thật sao, khẳng định muốn ta làm như vậy. Vu ba hai cha con nghe được không hiểu ra sao, cái gì đồ chơi trí tôn đỉnh phong, có thể ăn sao. Ừm. Lý Phong trùng điệp gật gật đầu. Vừa mới Lý Phong đem chính mình là võ đạo cường giả sự tình nói cho Liêu Chính Đông, không chỉ có như thế, hắn còn đem thành vì muốn tốt cho võ đạo cường giả trố nói một chút, tỉ như có thể kéo dài thọ mệnh. Bên trong, Lý Phong cố ý sách phía dưới Liêu Thi Hàm đã là trí tôn đỉnh phong. Chí ít nắm giữ 150 năm thọ mệnh sự tình. Giống Liêu Chính Đông loại này truyền thống thế hệ trước, đồng dạng lý do căn bản là không có cách thuyết phục hắn tại cùng Liêu Thi Hàm yêu đương thời điểm, lại với hắn nữ nhân yêu đương. Chỉ có phá vỡ Liêu Chính Đông tăng quan, cho hắn biết mình cùng Liêu Thi Hàm đã nắm giữ siêu thoát thế tục năng lực, mới có thể để hắn đồng ý. Sự thật chứng minh lý phong cách làm là chính xác, Chí ít Liêu Chính Đông thái độ đã không giống trước đó như thế kiên quyết. Được. Liêu Thi Hàm gật gật đầu sau đó thân thể thì lơ lửng đến giữa không trung, a nha a nha, a a, vu lực một mặt kinh khủng chỉ giữa không trung liếu thi hàm, a ngô a ngô a ngô, vu ba đồng dạng là một mặt mở bức. liêu chính đông miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, ta thiên, cái này, cái này thật sự là quá thần kỳ, nhìn đến đi láo gia tử, đây chính là trí tôn đỉnh phong năng lực một trong, ngự không phi hành, trừ cái đó ra. Trí tôn đỉnh phong cường giả còn có thể làm được rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình, tỉ như cách không lấy vật, trích diệp phi hoa, ngạnh kháng tên lửa. Ách, thường quy đầu đạn cần phải có thể. Lý Phong sau cùng không xác định nói ra, lấy hắn suy đoán, trí tôn đỉnh phong cường giả ngạnh kháng thường quy tên lửa hẳn là không có vấn đề, có điều hắn không có thử qua, cho nên không dám trăm phần trăm khẳng định mà thôi. Vu ba hai cha con càng nghe ánh mắt càng sáng, ta thiên, trí tôn cấp cường giả bởi như vậy sao? đều gần sánh bằng siêu phàm a. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là thọ mệnh tăng lên trên diện rộng, sống đến 150 tuổi là một chút vấn đề không có, 200 tuổi cũng là rất có thể, nếu như cảnh giới tăng lên, thọ nguyên thậm chí có thể tới 500 tuổi. Lý Phong lần nữa cường điệu sách phía dưới thọ nguyên sự tình. Liêu Chính Đông gật gật đầu, không có lên tiếng nữa. Oa oa ogano. A nha a nha. Vu Ba Hai cha con điên cuồng cầm tay chỉ mình, tiếp lấy lại làm ra xin nhờ ý tứ. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, các ngươi cũng muốn trở thành trí tôn cấp cường giả. Vu ba hai cha con điên cuồng gật đầu, ngọt tạo, bựa như vậy sự tình, bọn họ làm sao có thể không muốn. Bọn họ nguyện ý lấy ra một nửa tài sản đi đổi lấy trở thành trí tôn cấp cường giả cơ hội. Lý Phong trận mắt trừng một cái, ha ha, không có cửa đâu. Vu ba hai cha con che ngực, tiếp nhận cái này bạo kích. Ngay tại bên trong phòng rơi vào an tĩnh thời khắc, Liêu Chính Đông trên thân đột nhiên vang lên một trận chuông điện thoại di động, hắn hơi biến sắc mặt Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút Một phút đồng hồ sau Liêu Chính Đông sắc mặt kịch biến nói Cảnh Huy bọn họ ra chuyện Trước 1151 Kinh người quá đáng Lý Phong hơi biến sắc mặt Liêu Thúc Thúc làm sao Liêu Thi Hàm trước đó cùng hắn nói qua Phụ thân nàng gọi Liêu Cảnh Huy mẫu thân gọi Tử phỉ, Liêu Thi Hàm càng căng thẳng hơn Ra ra, cha ta hắn làm sao Liêu Chính Đông để điện thoại di động xuống Sắc mặt khó coi nói ra Chính ngươi xem đi nói xong hắn đưa di động đưa cho liều thi hàm lý phong vừa muốn tiến tới cùng một chỗ nhìn liền nghe liêu chính đông nói ra lý phong có thuốc la không đến một cái lý phong đầu tiên là xứng sở tiếp lấy liền muốn hướng bên ngoài móc khói liều thi hàm hơi biến sắc mặt ra ra ngươi đã cai thuốc thật nhiều năm liều chính đông bởi vì trái tim vấn đề cai thuốc đã hơn năm năm lại hút thuốc chẳng phải là phí công nhọc sức liêu chính đông ha hốc mộm sau cùng phất phất tay nói ta phải hút điếu thuốc lánh tính một chút Thi hàm, ngươi liền để ra ra phá lệ một lần đi. Thi hàm, ngươi quên ta là làm cái gì? Lao gia tử đã muốn quất liền để hắn rút đi. Lý Phong ở bên quên. Lấy hắn năng lực, đừng nói hút thuốc, coi như trực tiếp phục hạ độc dược. Lý Phong cũng có thể bảo vệ liêu chính đông không có chuyện gì. Liêu thi hàm gật gật đầu, đúng, kém chút đem ngươi cho quên. Vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ra ra cầm khói. Nói xong nàng thì túi đầu xuống nhìn lên điện thoại. Các loại lý phong giúp liêu chính đông đốt thuốc khói mù lượn lờ bên trong liều chính đông sắc mặt rốt cục khôi phục mấy phần bình thường lý phong tạm thời thở phào vội vàng tiến đến liêu thi hàm bên người nhìn lên điện thoại nhìn giao diện đây cũng là một phần biểu kiện phát kiện người chính là liễu cảnh huy Biểu kiện rất dài đại khái tại một nghìn chữ hai bên lý phong đọc nhanh như gió xem hết rất nhanh liền biết trong thư nói cái gì dựa theo liễu cảnh huy hai vợ chồng cùng chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm ký kết hợp đồng hai người lại có tầm một tháng liền có thể theo phòng thí nghiệm rời trước trở lại Hoa Hạ. Ngay tại một tuần trước, bọn họ đã hướng phòng thí nghiệm đưa ra rời trước xin, hy vọng thời gian vừa đến, bọn họ có thể bình thường rời trước. Thế mà triệt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm bộ phận nhân sự người phụ trách lại đối bọn hắn đưa ra vô cùng điều kiện hà khắc, yêu cầu bọn họ sau khi về nước không phải tiếp tục xử lý sinh vật công việc nghiên cứu, cũng không thể trước bất kỳ ai lộ ra bọn họ tại triệt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm nội dung công việc. Bọn họ nhất định phải cùng triệt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm ký kết một phần mới hiệp nghị bảo mật như làm trái phản bọn họ không chỉ có phải bồi thường cho phòng thí nghiệm mười triệu đô la mỹ còn muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự một tuần này thời gian liễu cảnh huy hai vợ chồng một mực tại cùng chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm đàm phán mà đàm phán quá trình để liễu cảnh huy hai vợ chồng cảm thấy không quá lạc quan vì phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh liễu cảnh huy hai vợ chồng cố ý viết xuống phong bưu kiện này đồng thời thiết lập đúng giờ gửi đi công năng mỗi một ngày bọn họ đều sẽ đem đúng giờ về sau điều hai mươi bốn giờ Một khi bọn họ mất đi tự do thân thể, cái kia phong biêu kiện này thì sẽ tự động phát ra. Mà bây giờ Liêu Chính Đông Thu đến phong biêu kiện này, đã nói lên Liêu Cảnh Huy hai vợ chồng đã mất đi tự do thân thể. Cơ mờ nở, đám hốn đàn kia khinh người quá đáng. Lý Phong giận dữ, kia là cái gì phòng thí nghiệm vậy mà không biết xấu hổ đến muốn cùng người ký kết bá vương hiệp nghị, còn khống chế người khác tự do thân thể, còn có thể càng vô sỉ một chút sao. Đừng nói Liêu Cảnh Huy hai vợ chồng là hắn nhạc phụ tương lai mẹ vợ Thì coi như bọn họ chỉ là người xa lạ, đó cũng là Lý Phong đồng bào. Lý Phong không biết cũng là thôi, biết việc này thì nhất định muốn quản. Lý Phong, ngươi có không có năng lực đem bọn hắn theo nước Mỹ mang về? Liêu Chính Đông ném đi tàn thuốc, trầm giọng hỏi. Lý Phong sắc mặt nghiêm một chút, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Liêu Chính Đông nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn an toàn mang về hoa hạ, ngươi cũng thi hàm sự tình. Ta chuẩn. Cảnh huy hai vợ chồng tư tưởng công tác, để ta làm. Lý Phong. Lao gia tử, ngươi không có nói đùa. Sự tình chỉ đơn giản như vậy giải quyết. Ta dựa vào, Lao gia tử có phải hay không quá coi thường hắn. Liêu chính đông hơi biến sắc mặt, có phải hay không độ khó khăn quá lớn. Nếu có nguy hiểm tính mạng lời nói coi như, ta liêu chính đông không làm loại này hại người sự tình. Hắn chỉ là nghe Lý Phong miêu tả võ đạo cường giả cường đại, lại cũng chưa từng thấy tận mắt, tự nhiên không biết cái này nhiệm vụ đối Lý Phong có hay không gặp nạn độ mà lại trịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm là nước mỹ quan phương chống đỡ bảo an đẳng cấp phi thường cao người bình thường liền cửa lớn còn không thể nào vào được càng đừng đề cập đột phá trùng điệp phong tỏa đem người cho mang về hoa hạ. hắn tuy nhiên lo lắng con trai con dâu sinh mệnh an toàn lại cũng sẽ không vì vậy mà khiến người khác hy sinh tánh mạng lý phong gấp lao gia tử ngươi đừng hiểu lầm việc này với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ân vẫn là hơi chút có một chút độ khó khăn nhưng là độ khó khăn không lớn Ta mới vừa rồi là muốn hỏi, nếu như ta làm thành, ngài lao nhân ra hẳn là sẽ không đổi ý a Việc này tại liều chính đông muốn đến khả năng vô cùng khó làm, nhưng là đối lý phong tới nói lại là lại cực kỳ đơn giản, cũng là một cái truyền tống đi qua, sau đó quần thể truyền tống về tới sự, đơn giản cũng là tiêu hao điểm hệ thống tích phân. Đơn giản như vậy sự tình lại có thể giải quyết hắn trung thân đại sự, quả thực lại hoa không tinh quá. Có điều hắn cũng không thể đem việc này nói quá đơn giản, cái kia chẳng phải tự hạ thẻ đánh bạc sao. Ngươi thật có thể làm được. Chỗ đó thế nhưng là cùng lão Mỹ quân. Nói đến đây liếu chính đông thì mắt nhìn một bên vu ba hai cha con. vu ba hai cha con kèm chút nước mắt tuôn đầy mặt, mẹ nó, thời gian dài như vậy, bọn họ rốt cục lại có lưu tại cảm giác. Không có việc gì, bọn họ hội rất tự nhiên quên mất những chuyện này. Lý Phong nghiền ngâm nói, vu ba hai cha con gạt ra một vệ so với khóc còn khó coi hơn ý cười, loại này bị người tùy ý chi phối cảm giác còn không bằng bị người làm thành không khí đâu. Liêu Chính Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, tóm lại, trịt mì sinh vật phòng thí nghiệm chung quanh có trọng binh chấn giữ, nội bộ cũng có rất nghiêm mật bảo an hệ thống. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, không có việc gì, với ta mà nói lại nghiêm mật bảo an cũng có thể như vào chỗ không người. Liêu Chính Đông miệng mở lớn, thật lâu không nói ra một câu. Vu ba hai cha con đồng dạng là một mặt mộ bức, cảm thấy Lý Phong khẩu khí có chút lớn. Liêu Thi Hàm lại nói, ra ra, Lý Phong có thể, ta tin tưởng án. Đối Liêu thi hàm tới nói, trên cái thế giới này nếu như còn có ai có thể cứu ra ba mẹ nàng, như vậy trừ Lý Phong ra không còn có thể là ai khác. Liêu Chính Đông sắc mặt biến hóa mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, đã như vậy, vậy ta thì nhờ ngươi, chờ ngươi trở về, để ta làm cảnh hủy hai vợ chồng công tác. Lý Phong gật gật đầu, một lời đã định. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ, cực tốc nghi cách cứu viện. Nhiệm vụ mục tiêu. Tiến về chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm, tìm tới liêu cảnh huy hai vợ chồng hạ lạc, đem bọn hắn nghị cách cứu viện hồi hoa hạ, đồng thời, đem chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu toàn bộ copy đi ra, giao cho Long Hồn. Nhiệm vụ khen thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong liền có chút một bước, không phải. Hệ thống thế nào còn cho hắn ra tăng nhiệm vụ đâu. Cứu trở về liêu cảnh huy hai vợ chồng thì xong còn muốn đem chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu có ti đi, đi ra việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền đi nước mỹ trước lúc này ta trước đem bọn hắn giải quyết lý phong cười lạnh nhìn về phía vu ba hai cha con vu ba cha con nhất thời dọa đến mặt không còn chút máu trưng một nghìn một trăm năm mươi hai một đường hướng đông liêu hiệu trưởng đã thi hàm trướng mắt khuyên tử vậy chúng ta thì không nhiều quấy rầy cáo tử vu ba hướng liêu chính đông chắp tay một cái liêu chính đông khẽ nhếch miệng không phải nói cái gì ừ vu ba gặp liêu chính đông không để ý chính mình sắc mặt trầm xuống mang theo Vu lực phất tay háo rời đi liêu chính đông một mặt một bước. vừa mới lý phong là ở sóng hai cha con trên trán điểm một chút nói vài lời thuật thôi miên ngữ sau đó lý phong rời đi phòng vu ba hai cha con tỉnh táo lại liền nói một câu nói như vậy cho nên bọn họ không chỉ là bị thanh trừ trí nhớ còn bị sửa đổi một bộ phận trí nhớ qua chừng một phút lý phong đẩy cửa đi vào phòng bọn họ đi Ừm, đi. Liêu Thi Hàm sắc mặt phức tạp nói ra. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phong thể hiện ra loại năng lực này, trong lúc nhất thời rất là ngạc nhiên. Lý Phong gật gật đầu, cười nói, Ừm, cái kia ta hiện tại liền đi nước Mỹ, tranh thủ trước hừng đông đem thuốc thúc gà mang về. Liêu Thi Hàm hơi biến sắc mặt, Ê, chậm một chút không quan hệ, nhất định muốn chú ý an toàn. Nàng sợ Lý Phong vì thiếu để ba mẹ nàng chịu tội mà quá mức vội vàng sao động, bằng bạch cho mình gia tăng rất nhiều mạo hiểm. Liêu Chính Đông cũng ở bên khuyên, đúng, chỉ phải bảo đảm bọn họ an toàn, nhiều tìm chút thời giờ cũng không quan hệ. Lý Phong chỗ nào không hiểu bọn họ ý tứ, ngay sau đó hắn thì nghiền ngâm nói, ta sẽ tùy cơ ứng biến, các ngươi yên tâm. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đi đến Liêu Thi Hàm trước người ôm nàng một chút. Liêu Thi Hàm thân thể cứng đờ, vụng trộm mắt nhìn Liêu Chính Đông, Liêu Chính Đông vội ho một tiếng nghiêng đầu đi. Lý Phong lập tức liền muốn đi tiền tuyến, hắn thì mở một mắt, nhắm một mắt ta, ôm một cái cũng không có gì ôm ấp sau đó lý phong liền phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn quay người rời đi phòng đi ra tinh hãn nhà hàng về sau lý phong tìm không người nơi hẻo lánh thân thể đẳng không mà lên một đường hướng đông bay đi đã liều thi hàm cùng liều chính đông đều khuyên hắn ổn thỏa một số vậy hắn thì không lãng phí hệ thống tích phân rốt cuộc kinh thành cách trịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm chỗ hs giờ châu có hơn mười ngàn cây số khoảng cách lấy hắn tốc độ phi hành năm giờ cũng là bay đến Hắn còn có thể sử dụng trong khoảng thời gian này đến định ra một phía dưới kế hoạch hành động. Mà không gian truyền tống một cây số liền muốn tiêu hào 100 hệ thống tích phân, đây chính là hơn 1 triệu tích phân, giữ lấy không tốt sao. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, trọng yếu là Lý Phong sợ hắn rời đi hoa hạ trong khoảng thời gian này, Lữ Long tìm tới cửa, giữ lấy không gian truyền tống có thể cho hắn tùy thời đuổi trở về. Năm nhỏ thời điểm, Lý Phong vượt qua hơn 10.000 cây số khoảng cách, đi vào nước Mỹ HS giờ trầu trên không chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm là lấy địa danh mệnh danh chỗ địa phương cũng là chịt nỉ thành phố vùng ngoại thành dựa theo liễu chính đông thuyết pháp liễu cảnh huy hai vợ chồng tại phòng thí nghiệm phụ cận thuê một phòng nhỏ bọn họ không phải thời gian làm việc thì ở tại nơi này lý phong quyết định trước tới đó thử xem đem có thể mang đi đồ vật đều bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô miễn cho mang hai người đi thời điểm không có thời gian thu dọn đồ đạc dựa theo liễu chính đông cho địa chỉ lý phong rất nhanh liền đi vào liễu cảnh huy hai vợ chồng nhà trên không Giờ phút này chính là ni thời gian 12 giờ trưa, Lý Phong tìm không người nơi hẻo lánh hạ xuống tới về sau, liền dùng tới ẩn thân thuật đi vào trước của phòng, dùng thấu thị nhãn quan sát một chút. Cái này xem xét, Lý Phong thì tức giận trong lòng, chỉ thấy gian phòng bên trong dị thường lộn xộn, khắp nơi đều là bị người ném xuống đất đồ vật, tựa như là tiến tặc một dạng. Bất quá Lý Phong biết trong nhà không tiến vào là tặc, mà chính là mặc lấy bảo an chế phục hai cái người ra trắng đại hán. Rắc, nơi này không có gì có giá trị đồ vật. Cùng tổng bộ báo cáo đi. Hác giác chứ không cần vội vã báo cáo, ta cảm thấy chúng ta còn có thể tìm tiếp. Tên là giác người da trắng đại hán tại trong tủ quần áo lật ra mấy món nữ sĩ đồ lót, đặt ở chót mũi ra hít sâu một miệng, nói ra. Nóa, giác, ngươi còn có cái này đam mê. Giác sần một mặt xem thường hỏi. Giác cười hắc hắc, nghiền ngâm nói, ngươi không cảm thấy tử phỉ tiến sĩ rất có vị đạo sao. Giác sần đồng ý gật gật đầu, xác thực rất có vị đạo. Tử phỉ tiến sĩ trên người có một loại đồng phương nữ nhân đặc biệt có khí chất, mà lại nàng bảo dưỡng rất tốt, không hề giống hơn 40 tuổi nữ nhân. Cho nên a, ngươi chẳng lẽ không muốn nhận dấu mấy món tử phỉ tiến sĩ xuyên qua quần áo? Đang khi nói chuyện, Giác liền phải đem trên tay đồ lót nhét vào trong ngực. Giác sần cảm thấy Giác nói rất có đạo lý, ngay sau đó liền muốn học lấy Giác cất giữ mấy món tử phỉ xuyên qua đồ lót. Ta nói, các ngươi hai cái có phải hay không quá vô sỉ điểm? Đúng lúc này. Một cái trào phúng thanh âm tại hai người bên thai văng lên. Thân thể hai người lắc một cái, vội vàng thì nắm chặt súng tiểu liên, đem miệng súng nhắm ngay thanh âm chuyển đến phương hướng. Hai người khác giật mình là, đối diện không có vật gì, liền cái bóng người đều không có. Ngay tại hai người mộng bức thời khắc, hai người trên bờ vai bị người vỗ một cái, dọa đến hai người quay người thì bóp cỏ súng. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc Vỏ đạn rơi trên mặt đất, phát ra trận trận đinh đinh nhầm thanh. Đợi đến một con toy viên đạn đánh xong. Rác cùng giác sần bắt đầu hồng hộp thở gấp lên khí thô. Thực cái này thời điểm hai người vẫn còn trạng thái thất thần, bọn họ ánh mắt như cũ không có tiêu cự, trước mắt mơ hồ một mảnh. Đúng lúc này, cái kia ngả ngớn thanh âm lần nữa tại bọn hắn bên thai vang lên, tại trong nhà người khác tùy ý nổ súng có phải hay không quá phận. Đánh không chết người, làm hỏng trong nhà đồ vật các ngươi cũng mẹ nó đền không nổi a. A, Giác cùng giác sần như giống như bị chạm điện về sau đánh một chút. Tiếp lấy hai người tựa như đụng vào một bức tường giống như cho bắn ngược trở về. Đợi đến hai người đứng vững thân hình, đã cảm thấy thấy hoa mắt, một thân ảnh đứng tại trước người hai người. Đông đông đông. Lý Phong mở ra hai tay, từng hạt vàng lóng đổ vật rơi trên sàn nhà. Dắt hai người liếc mắt một cái, nhất thời sắc mặt kịch biến. Đáng chết, đó là một hạt một hạt đầu đạn. Bọn họ vừa mới đánh hai con thoi viên đạn, tất cả đều bị trước mắt cái này hoa hạ nam nhân cho tiếp được. Cái này người thật đáng sợ, hắn là ma quỷ. Trước làm tự giới thiệu à, ta gọi Lý Phong, đến từ Hoa Hạ, mới tới quý bảo địa là muốn tiếp hồi hai vị trưởng bối. Lý Phong nhún nhún bay, nghiền ngâm nói. dắt hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không phải nói cái gì. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, làm đáp lại, các ngươi có phải hay không cũng muốn làm cái tự giới thiệu mới là. Ta. Chúng ta là. dắt há mồm muốn nói, lại bị Lý Phong trực tiếp đánh gãy, tính toán, vẫn là ta hỏi các ngươi đáp đi. Các ngươi là chịt ni sinh vật phòng thí nghiệm người. Giác hơi biến sắc mặt, chúng ta không phải. Đúng. Lý Phong một bạt thai tắt tại trên mặt hắn, trên quần áo đều viết đây, còn dám nói dối. Giác bụng mặt gò má khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, đã ngươi nhìn đến còn hỏi cái gì à, cái này cũng không phải là thẩm vấn phạm nhân, liền là nam hay là nữ loại này liếp một chút liền có thể nhìn sẽ ra chuyện đều muốn hỏi một lần. Vấn đề thứ hai, các ngươi tới nơi này tìm cái gì? Lý Phong hỏi. Giác trầm ngâm hai giây, từ phỉ tiến sĩ đồ lót. Lý Phong, chương 1153, vì công bằng. Lý Phong đều mẹ nó ngộng tốt ta cái này hỗn đản vậy mà cùng hắn tại cái này run thông minh. Gan cũng quá mập đi. Không phải, không phải, ta nói sai lời nói, ta ý tứ là. ân xem bọn hắn có hay không tư tàng nghiên cứu khoa học tư liệu. Giác sắc khóc, hắn làm sao đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra. Đúng Lý Phong vung tay lại một cái tát quất vào giác trên mặt, để ngươi cùng ta run thông minh giáp bưng bít lây khác một bên gương mặt khóc không ra nước mắt một bên giáp sơn nhìn là kinh hồn bạt vía đồng thời tâm lý còn có chút may mắn may mắn lý phong không có tìm hắn tra hỏi không phải vậy bị quất người chẳng phải biến thành hắn sao đúng đúng đúng lúc này lý phong đưa tay cũng là hai bàn tay quất vào giáp sơn trên mặt giáp sơn một mặt một bước ngươi ngươi vì cái gì đánh ta hắn lại không có nói sai lời nói người hoa này bệnh thần kinh a lý phong trầm ngâm hai giây vì công bằng giáp sơn Thân mẹ nó vì công bằng. Ta mẹ nó đến mức cầu cái này công bằng đi. Bệnh thần kinh A. Muốn không phải thương, súng, bên trong viên đạn bị đánh hư không, hắn thật nghĩ lại cho Lý Phong đến phía trên một con thoi. Một bên, giác đột nhiên đã cảm thấy tâm lý thăng bằng, thậm chí trên mặt đều không cảm thấy đau. Đây chính là người thói hư tật xấu, không hoạn quả mà mắc không đồng đều, cổ nhân thật không lừa ta à? Được, tiếp tục phía dưới một vấn đề. Lý Phong chỉnh một chút thân sắc, nghiêm túc hỏi. Các ngươi ai sẽ heo mẹ thời kỳ sau khi sinh bảo vệ quản lý? Giác. Giác sần. Cái gì đồ chơi heo mẹ thời kỳ sau khi sinh bảo vệ quản lý, chúng ta cũng không phải là trại nuôi heo nhân viên, người nào hiểu cái kia à? Liên đơn giản như vậy vấn đề đều trả lời không, phế vật. Đùng đùng. Lý Phong đưa tay thưởng bọn họ một người một bạn hai, sau đó tâm lý dễ chịu nhiều. Dựa vào, để cho các ngươi lật tiểu ra nhạc phụ tương lai đại nhân nhà. Để cho các ngươi cất giữ tiểu gia nhạc mẫu tương lai đại nhân đồ lót, để cho các ngươi cùng tiểu gia run thông minh. Một vấn đề cuối cùng, liêu bác sĩ hai vợ chồng bị nhốt ở đâu, cho ta nói cụ thể một chút. Lý Phong trầm giọng hỏi. Giác hai người liếc nhau, đều có chút do dự muốn hay không nói, lúc này Lý Phong nâng tay phải lên. Ta nói ta nói, ngươi đừng có lại đánh. Giác lập tức sợ, liêu bác sĩ bọn họ bị giam tại phòng thí nghiệm lòng đất tầng 5 trong một cái phòng, cụ thể là cái nào gian phòng chúng ta không rõ ràng. Lý Phong trừng hai mắt một cái, dọa đến rắc liên tục khoát tay nói, chúng ta thật không rõ ràng, không tin ngươi hỏi Giác Sơn. Giác Sơn cũng khoát tay nói, tiểu nhị, chúng ta thật không có lửa ngươi, chúng ta chức cấp quá thấp, căn bản là tiếp xúc không đến loại này đẳng cấp tình báo. Lý Phong gật gật đầu, thực không dùng bọn họ cường điệu là hắn biết hai người không có nói láo, đọc tâm thuật phía dưới bọn họ ý tưởng chân thật căn bản không chỗ che thân. Bất quá chúng ta biết tối nay sau đó bọn họ liền bị đưa đến bờ gen đần ngục giam. Cái kia ngục giam tại Thái Bình Dương một cái trên đảo nhỏ, là dùng đến chuyên môn giam giữ trọng hình phạm, nếu như ngươi muốn cứu bọn hắn lời nói tốt nhất nhanh điểm động thủ. Giáp nhắc nhở. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đều học xong đột đáp. Có thể a. Hắc hắc, thực chúng ta đều rất tôn trọng Liễu bác sĩ hai vợ chồng, bọn họ đối đãi người thân mật, bình thường đối với chúng ta cũng đều rất tốt, bọn họ bị bắt, chúng ta trong lòng cũng rất khó chịu. Giáp thở dài, lo lắng không thôi nói ra. Là là, chúng ta là bằng hưu Rất tốt bằng hữu, thật không hy vọng bọn họ bị đối xử như thế, cái này không công bằng. Jackson cũng ở bên phụ hòa nói. Thật sao? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, có thể là trong lòng các ngươi không phải như vậy muốn à. Giác hai người có chút mộng, cái gì đồ chơi tâm lý không phải nghĩ như vậy, ngươi mẹ nó sẽ còn đọc tâm thuật hay sao? Lý Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, không sai, ta chính là hội đọc tâm thuật, kinh hỷ hay không, có ngoài ý muốn, kích thích hay không? Giác. Jackson. Đáng chết, vì cái gì người hoa này liền trong lòng bọn họ muốn biết tất cả mọi chuyện, hắn thực sẽ đọc tâm thuật. Lý Phong không có lại nói tiếp, đưa tay điểm ra hai ngón tay, hai đạo chân khí bắn ra, trực tiếp xuyên qua hai người đỉnh đầu mang ra hai đoá huyết hoa. Rắc, rắc sân chỗ nào có thể nghĩ đến Lý Phong lại đột nhiên xuất thủ. Chân mắt tròn xoe thì ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Thực tại bọn họ động từ phỉ đồ lót thời điểm, Lý Phong thì đối bọn hắn động sắc cơ, nếu như hai người nói thật lời nói. Lý Phong còn có thể mở ra một con đường. Chỉ tiếc hai người mở to mắt nói lời biệt đặt. Tiếp xuống tới thời gian, Lý Phong xử lý tốt hai người thi thể, lại đem trong phòng có thể cầm đồ vật đều nhét vào hệ thống ba lô. Sau khi làm xong, Lý Phong dùng tới ẩn thân thuật rời đi nơi đây. Sau mười phút, Lý Phong đi vào Chịt nhì sinh vật phòng thí nghiệm phụ cận. căn cứ công khai tư liệu biểu hiện, Chịt nhì sinh vật phòng thí nghiệm là một tòa chiếm diện tích 5.000 mét vuông tầng năm kiến trúc. Lý Phong đến nơi đây về sau mới phát hiện. Phòng thí nghiệm này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn không ít, bởi vì nó bên ngoài còn có một đạo tường vây. Cái này tường vây cao chừng 5 mét, từ bên ngoài nhìn thì vô cùng kiên cố, Lý Phong dùng thấu thị nhãn quan sát sau nhịn không được hít sâu một hơi, cái này mẹ nó cũng quá dày à, đến có gần 2 mét. Khoa trương hơn là, trên tường rào còn kéo một đạo lưới sát, nghiêng xuống phía trên cùng phòng thí nghiệm tầng cao nhất liên tiếp, đây là phòng ngừa có người từ phía trên ngồi máy bay trực thăng tiến vào, Đến mức ra vào thông đạo tường vây đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một cái cửa kim loại cửa kim loại bên cạnh đều thiết lập một tòa trạm gác trạm gác bên trong có hai cái vũ trang đầy đủ nhân viên bảo an lý phong dùng thấu thị nhãn quan sát phía dưới cửa kim loại phát hiện cửa kim loại độ dày có gần một mét đến mức tài liệu lý phong đoán chừng là đặc thù hợp kim phổ thông vũ khí nóng là khẳng định không cách nào đưa nó cho oanh mở càng làm cho lý phong cảm thấy im lặng là vách tường đằng sau còn có mấy cái đội vũ trang đầy đủ tuần tra nhân viên cái này phòng giữ lực lượng ngươi nói cho ta biết đây chỉ là một sinh vật phòng thí nghiệm cái này mẹ nó rõ ràng là cái pháo đài có tốt hay không liền xem như một cái tinh nhuệ đặc trùng chiến đội đi tới nơi này sợ là cũng chỉ có thể luồn cùng a còn tốt tiểu ra ta có ẩn thân thuật thuật xuyên tường lý phong sờ lên cằm trầm ngâm sơ qua dưới trạng thái ẩn thân nên ngang đi đến cửa kim loại trước sau đó dùng phía trên thuật xuyên tường đi vào tiến vào tường vây phía sau cách xa trăm mét chỗ phòng thí nghiệm đã ở trong tầm mắt Còn không có tiến vào phòng thí nghiệm Lý Phong đã cảm thấy ở chỗ này có chút áp lực, nếu như tiến cái kia tòa nhà màu trắng kiến trúc, Lý Phong sợ là sẽ phải cảm thấy bị đẻ nén không thôi. Ở loại địa phương này công tác 10 năm, liêu thúc thúc, từ a Di thật sự là quá khó khăn. Lý Phong cảm thán một câu, nhấc chân đi về phía trước. Một phút đồng hồ sau, Lý Phong đi vào phòng thí nghiệm trước cổng chính, cái đại môn này là gác cổng thẻ, vân tay cộng thêm tròng đen tam trọng nghiệm chứng, các biện pháp an ninh có thể nói làm đến cực hạn mà ở thuật xuyên tường trước mặt đây chính là một cái bài trí dưới chân vừa nhấc lý phong xuyên qua cửa lớn đi vào trong phòng thí nghiệm bộ mục đích chỗ cùng trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều là mặc lấy áo khoác trắng công tác nhân viên bọn họ trông coi đủ loại kiểu dáng máy móc bận rộn làm việc bất quá đây đều là bên ngoài khu làm việc tranh thức bí mật đều giấu ở phòng thí nghiệm càng nội bộ địa phương lý phong hai bên quan sát đồng thời cất bước tiến lên rất nhanh liền xuyên qua một đạo cửa hợp kim về sau đến trong phòng thí nghiệm bộ sau đó hắn dùng thấu thị nhãn trên dưới trái phải quan sát một phen làm ánh mắt của hắn xuyên qua sàn nhà nhìn đến âm một tầng trong một cái phòng tràng cảnh về sau nhất thời đồng tử co rụt lại đó là vật gì chương một nghìn một trăm năm mươi thờ vi rút tại ly phong trong ánh mắt một gian ở vào âm một tầng gian phòng bên trong bảy một chương giường bệnh nằm trên giường một vị tuổi trẻ người da đen hắn không có mặc áo mặc không tính cường tráng trên nửa người trên liên tiếp rất nhiều ống dẫn ống dẫn cuối cùng kết nối lấy đếm đài máy móc dường bệnh chung quanh đứng mấy vị mặc lấy phòng hộ phục đầu đội mặt nạ phòng độc công tác nhân viên bên trong một vị tay cầm một cây ống tiêm chính cho trên giường bệnh người da đen nam tử tiêm vào một loại chất lỏng màu xanh biếc còn lại công tác nhân viên chú ý trên dụng cụ đồ hình biến hóa không ngừng tại cuốn vợ phía trên viết cái gì tựa hồ là đang tính toán theo ghi chép xanh biếc dược tề tiêm vào hoàn tất về sau tên kia tuổi trẻ hắc thân thể người thì xuất hiện biến hóa tựa như một cái khí cầu bắt đầu thổi phồng đồng dạng cấp tốc bành trướng Vốn là người da đen này xem ra còn có chút gầy yếu, bành trướng sau đó hắn thì biến thành một cái tên cơ bắp, cái kia khôi ngô dáng người so chuyên nghiệp khỏe đẹp cân đối vận động viên cũng còn muốn nổ tung. Thông qua mặt nạ phong độc, Lý Phong nhìn đến những thứ này công tác nhân viên trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, thế mà tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Tên kia người da đen nam tử thân thể tại vượt qua chuyên nghiệp khỏe đẹp cân đối vận động viên sau vẫn còn tiếp tục bành trướng lấy, lúc này công tác nhân viên trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp lấy, Frank. Một tiếng vang thật lớn, tên kia người da đen nam tử tựa như thổi qua khí cầu giống như, toàn bộ bạo chết. Huyết nhục vang tung tóe, tung tóe công tác nhân viên một thân, gian phòng bên trong nhất thời thành địa ngục. Người bình thường gặp phải loại tình huống này đều sẽ chân tay luôn cuống, kém nhất cũng muốn mắng hơn mấy câu. Thế mà trong phòng công tác nhân viên lại đều rất bình tĩnh, xác thực nói là, lạnh lùng. Bọn họ chỉ là sở trường lau thanh mặt nạ, sau đó liền không có cái khác động tác, tựa như xóa sạch chỉ là một lớp đùi đồng dạng. Vốn là Lý Phong cũng được chứng kiến cảnh tượng như thế này, tương đối chấn định, nhìn thấy công tác nhân viên phản ứng sau đột nhiên đã cảm thấy toàn thân một trận ác hàn. Những thứ này người lạnh lùng như vậy khẳng định không phải trời sinh, mà là hậu kỳ nhìn thấy qua quá nhiều lần cảnh tượng tương tự, cho nên biến đến chết lặng. Những thứ này người là bị nhiều ít sát nghiệt. Lý Phong tuy nhiên giết người cũng không ít, có thể cùng những thứ này công tác nhân viên làm ra tinh chất hoàn toàn không giống. Hắn là trong chiến đấu giết người, đối phương là hắn định nhân mà những thứ này công tác nhân viên sắc thực cầm lấy đồng loại làm thí nghiệm. Có lẽ những thứ này chết đi người đều là tử hình phạm nhân, nhưng đây không phải bọn họ bị lấy ra làm vật thí nghiệm lý do. Phụ trách tiêm vào dược tê người nói, ghi chép, tuy nhiên thí nghiệm lần nữa thất bại, nhưng tê dược tê uy lực đã hiển hiện ra, tiếp xuống tới chỉ cần tìm được tờ vi rút tốt nhất hàm lượng khu gian, liền có thể chế tạo ra tránh thức sinh hóa chiến sĩ. Một vị công tác nhân viên cầm bút đem câu nói này cho ghi chép lại. sau đó bọn họ chỉnh đốn xuống hiện trường cầm cao áp súng bắn nước cọ rửa gian phòng một lần lui ra ngoài t bệnh độc lý phong đầu lông mày vẩy một cái cái này mẹ nó không phải sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻ hệ vịu bên trong dẫn đến nhân loại biến thành tang thi loại kia bệnh độc sao cảm tình đây không phải điện ảnh bên trong mới có cầu gãy nhìn đến phòng thí nghiệm này không cần phải tồn tại lý phong hơi hơi trầm ngâm liền làm ra quyết định đợi chút nữa cứu đi liếu cảnh huy hai vợ chồng lúc hắn hội thuận tiện đem phòng thí nghiệm này cho triệt để phá hủy Cái này tờ vi rút thật đáng sợ, nếu như tùy ý bọn họ nghiên cứu một chút đi, có lẽ sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai nạn. Bất quá làm cái này trước đó, hắn muốn trước đem phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu toàn bộ công ty xuống tới, không chỉ là vì nhiệm vụ cần. Tuy nhiên Lý Phong đã quyết định đem phòng thí nghiệm phá hủy, nhưng hắn không có thể bảo chứng nơi này nghiên cứu khoa học tư liệu là độc nhất vô nhị, vạn nhất hắn địa phương có chuẩn bị phần làm sao bây giờ? Có nguyên bộ nghiên cứu tư liệu tình huống dưới, lần nữa tiến hành thí nghiệm là rất nhanh hắn đem tư liệu ty xuống tới giao cho long hồn vạn nhất nước mỹ bên này thật nghiên cứu ra sinh hóa chiến sĩ cũng có thể để hoa hạ có cái phản chế thủ đoạn nghĩ như vậy lý phong thì vụng trộm đuổi theo cái kia cho người da đen tiêm vào dược tề công tác nhân viên nhìn tình huống cái này người hẳn là một cái tiểu lãnh đạo ty tư liệu sự tình muốn từ trên người hắn tìm kiếm đột phá khẩu cùng một đường lý phong rốt cục đợi đến người kia lạc đàn lý phong lập tức đối với hắn dùng tới khôi lô thuật mệnh lệnh hắn đi tìm phòng thí nghiệm người phụ trách Như Lý Phong suy đoán như thế, cái này người là một tên cao cấp nghiên cứu viên, thuộc về trong phòng thí nghiệm tầng lãnh đạo, tại hắn chỉ huy dưới, Lý Phong đi vào ở vào phòng thí nghiệm tầng 5 một gian phòng làm việc. Tiến tới phòng làm việc về sau, Lý Phong không nói hai lời thì đối phòng thí nghiệm người phụ trách dùng tới khôi lỗ thuật. Sau đó hắn đối phòng thí nghiệm người phụ trách hạ đạt copy toàn bộ tư liệu mệnh lệnh. Người phụ trách trên máy vi tính thì có nguyên bộ nghiên cứu khoa học tư liệu, gần 2 tê tư liệu, dù là USB 3.0 truyền vào tốc độ cũng cần công ty gần một giờ. May ra Lý Phong có ẩn thân thuật, hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi công ty hoàn thành, không phải vậy cái này trong vòng một canh giờ hắn có quá nhiều khả năng bại lộ mạo hiểm. Ngay tại tư liệu công ty đến 90% thời điểm, tiếng đập cửa truyền đến, Nít chủ nhiệm, bẹ Sở Tiên Sinh đến. Phong thí nghiệm người phụ trách Nít chủ nhiệm hơi biến sắc mặt, nhìn sang bên phải hư không, vừa muốn nói chuyện, Lý Phong thì cho hắn truyền âm nói, để hắn tiến đến. Nít gật gật đầu, mời bẹ Sở Tiên Sinh tiến đến. Tiếng nói rơi xuống đất, cửa phòng làm việc mở ra, một tên công tác nhân viên dẫn một vị người da trắng trung niên nam tử đi tới, tại hắn sau lưng, còn theo hai vị mặc lấy hát sắc tây trang, mang theo kính đen người da trắng nam tử. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, liếc mắt liền nhìn ra ba người này đều là võ đạo cường giả, dẫn đầu là một vị cấp S cường giả, đằng sau hai vị là A cấp, rất không tệ phối trí. Nít chủ nhiệm, chúng ta lại gặp mặt. Bẹ sần đi vào nít trước người, vươn tay ra nói ra, nít cùng hắn sau khi bắt tay cau mày nói vệ sẩn tiên sinh ngươi đến so dự tính sớm mười giờ vệ sẩn nhún nhún vai đứng phía trên nói hai cái này tội phạm rất nguy hiểm cần phải nhanh một chút đem bọn hắn đưa đến bờ gen đần ngục giam lý phong nhíu mày nếu như hắn không có đoán sai lời nói vệ sẩn trong miệng hai cái tội phạm cũng là liêu cảnh huy hai vợ chồng cái này hốn đản lại đem liêu thúc thúc từ á di hình dung thành nguy hiểm tội phạm thật rất muốn giết hắn a dạng này a nít gật gật đầu Nói tiếp, ngươi có thể chờ ta một chút sao? Không dùng quá lâu, 10 phút liền tốt. Bệ Sẩn vừa muốn gật đầu đáp ứng, chỉ Huy bệ Sẩn qua đến công tác nhân viên kinh ngạc nói, "Nít chủ nhiệm, ngươi là tại công ty tư liệu sao?" Nít hơi biến sắc mặt, "Không, ngươi nhìn lầm, ta công ty không phải tư liệu, chỉ là một đoạn video." Trí nỉ sinh vật phòng thí nghiệm có nghiêm ngặt quy định, bất kỳ người nào không cho phép đem phòng thí nghiệm tư liệu công ty ra ngoài, bao quát hắn phòng thí nghiệm này người phụ trách. Một khi có người làm trái quy định này, chờ đợi hắn sẽ là lao ngục thai ương tên kia công tác nhân viên lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt lại không lên tiếng nữa nghi vấn nít dù sao cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp vô luận là ở đâu quốc gia hạ cấp đều là rất khó có dũng khí đi nghi vấn lãnh đạo ngay tại nít coi là không có việc gì thầm bung lỏng một hơi thời điểm mẹ sân đột nhiên đi đến máy tính bên cạnh cầm lấy con chuột điểm một chút tiếp lấy sắc mặt kịch biến nói đáng chết đây chính là phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học tư liệu nít ngươi phản bội chúng ta Trước 1.155, thật tâm bất tử. Ta, ta không có, ta chỉ là lo lắng tư liệu tổn hại, cho nên sớm copy một phần, không biết mang đi ra ngoài. Nít cưỡng ép cho mình giải thích. Thật sao? Bệ sần đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía tên kia công tác nhân viên. Các ngươi phòng thí nghiệm không có hắn tư liệu dành riêng sao? Ừm, Cái này. Công tác nhân viên mắt nhìn Nít, không có lên tiếng. Làm vì thí nghiệm phòng người phụ trách, Nít Quyền Uy là không thể nghi ngờ. Hắn không dám nói lời nào. Hả, cái kia chính là còn có. Bẹ sần sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía nít, hiện tại ta lấy siêu năng cục trung đội trưởng thân phận, đối ngươi nhắc lên bát, ngươi có quyền giữ yên lặng, ngươi cũng có thể tùy tiện nói chút gì, nhưng ta cảm thấy ngươi tiếp xuống tới thời gian rất lâu đều muốn đợi trong tủ. Đem hắn còn lại cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau hắn hai vị kính đen nam liền muốn tiến lên đem nít bắt lấy. Nít dọa đến vội vàng lui lại hô to, chủ nhân cứu ta. Bệ sần đám người nhất thời kinh nghi bất định lên, cái gì đồ chơi chủ nhân, nít còn có đồng bọn ở chỗ này. Ai? Đúng lúc này, thở dài một tiếng trong hư không vang lên, ngay sau đó một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bệ sần các loại người trước mặt. Bệ sần sắc mặt kịch biến, đáng chết, người là ai? Một người có thể lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, điều này nói rõ cái gì? Ẩn thân thuật là không thể nào, siêu năng trong cục cũng không có biết ẩn thân thuật người, cho nên cái này người vừa mới nhất định là ẩn nút trong phòng có thể là dưới bàn công tác mặt cũng có thể là màn cửa đằng sau nhưng bất kể như thế nào hắn đều không có phát hiện người hoa này khí tức đối phương cảnh giới rất có thể ở trên hắn ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta muốn hỏi đợi một chút các ngươi lợi tở tổng cục trưởng cả nhà lý phong đi vào nít thân thể dừng đứng lại nghiền ngâm nói lần trước siêu năng cục lợi tở tổng bọn người liên hợp ám ảnh cho long hồn bố trí mai phục kém chút để trầm tử huyền hương tiêu ngọc vẫn lý phong đều vẫn nhớ đây vẽ sân trầm ngâm hai giây ta thay lời tợ tổng cục trưởng hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn lý phong không phải cái này tiểu nhị có phải hay không mẹ nó hiểu lầm cái gì tiểu gia ân cần thăm hỏi lời tợ tổng cả nhà đây ngươi mẹ nó thay lời tợ tổng hướng tiểu gia ngỏ ý cảm ơn có mẹo bánh a tốt ta khả năng người nước mỹ không biết ân cần thăm hỏi cả nhà là một câu mắng chửi người lời nói tiên sinh xin hỏi ngài là lời tợ tổng cục trưởng bằng hữu sao Mẹ sân hỏi tiếp lý phong đầu lông mày vẩy một cái Đùa cợt nói ra, tại ngươi nói chuyện với ta thời điểm, có thể hay không trước tiên đem tay theo con chuột phía trên lấy ra. Bệ sần biến sắc, ngay sau đó liền muốn điểm kích hủy bỏ, chỉ là hắn động tác mặc dù nhanh, Lý phong động tác lại càng nhanh. Siêu. Một đạo chân khí bắn ra, trực tiếp đánh xuyên bệ sần ngón tay, gãy xương u mịt, dòng máu chảy dòng. A. bệ sần kêu thảm một tiếng, lui nhanh đi vào hai tên thủ hạ sau lưng, cố nén đau đớn đem bọn hắn đẩy về phía trước, sau đó hắn xoay người chạy. Đây là cầm thủ hạ mình làm tâm thuận a. Cái kia hai tên thủ hạ đều mẹ nó tức điên, chỉ là bọn hắn bị bẹ sấn đẩy. Cỗ này to lớn lực đạo căn bản không phải bọn họ có thể phản kháng, hai người chỉ có thể thân bất do kỷ phóng tới Lý Phong. Thú vị. Lý Phong lắc đầu, nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, đồng thời dưới chân nhất động liền đi đến bệ sấn trước người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao? Lý Phong hai tay cắm túi, nhấc chân liền hướng bệ sấn bụng dưới đặt tới. Phanh. Một tiếng vang trầm. Bệ sần bị lý phong trực tiếp đá bể mà lúc này lý phong điểm ra hai đạo chân khí cũng xuyên thấu cái kia hai tên thủ hạ ở ngực trong trước mắt siêu năng cục ba vị cường giả vẫn lạc a nha tên kia công tác nhân viên trợn mắt chừng một cái tiếp lấy hai mắt vừa nhắm té xịu trên đất ngã xuống đất hậu thân tử còn run dày vài cái miệng sùi bọt mép lý phong khỏe miệng giật một cái dạng này thì hoảng sợ rút đi qua tâm lý tố chất có chút kém a chủ nhân ngài thật sự là quá cương đại Nít trong mắt lóe ra sùng bái quan mang, tán thưởng không thôi nói ra. Vuốt mông ngựa sự tình trước hoán một chút, ngươi xem trước một chút tư liệu đều có đi hết không có. Lý Phong liền vội vàng đem đánh gãy, hắn cũng không hy vọng chính mình thêm một cái dạng này phan. Đúng, chủ nhân. Nít sắc mặt nghiêm một chút, đi đến trước máy vi tính nhìn một chút, còn có 5% thì hoàn thành. Ừm. Lý Phong gật gật đầu, hỏi tiếp, chị Nì sinh vật phòng thí nghiệm trừ nghiên cứu tờ vi rút bên ngoài, còn tại nghiên cứu thứ gì? Vừa mới Lý Phong đã hỏi thăm nít có quan hệ tờ virus sự tình, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, tờ virus thì là một loại có thể kích phát nhân thể tiềm năng, khiến người ta mất đi một bộ phận lý trí, trở thành chỉ nghe lệnh của một ít người siêu cấp chiến sĩ bệnh độc. Khác biệt là, loại này bệnh độc không có truyền nhiễm tính, cắn người về xã hội để cho người khác cũng biến thành siêu cấp chiến sĩ. Trước mắt tờ virus nghiên cứu đã chuẩn bị kết thúc, chỉ cần tìm được phù hợp phối trộn là được rồi. Lý Phong quan tâm là lớn như vậy một cái phòng thí nghiệm không có khả năng chỉ nghiên cứu tờ vi rút cái này một cái hạng mục sẽ có hay không có so tờ vi rút càng thêm đáng sợ nghiên cứu trừ tờ vi rút bên ngoài vốn phòng thí nghiệm chủ yếu nghiên cứu thông qua biên tập gna đến chế tạo có thể phạm vi lớn truyền bá tới chết bệnh độc thiên hoa dịch chuột cảm cúm các loại đều có nghiên cứu theo nít giảng thuật một vài bức khủng bố xuất hiện ở lý phong trước mắt hiện hiện hắn thấy là nhân gian luyện ngục phòng thí nghiệm này nghiên cứu tư liệu ở đâu còn có dành riêng Lý Phong bình tĩnh tâm thần, hỏi. Nếu biết phòng thí nghiệm này đang làm cái gì, Lý Phong thì phải nghĩ biện pháp đem những thứ này nghiên cứu tư liệu toàn bộ phá hủy. Phòng thí nghiệm lòng đất tầng 5 xe vở, cùng với siêu năng cục tổng bộ cao ốc xe vở đều có chuẩn bị phần. Nick suy nghĩ một chút nói ra. Lý Phong hơi biến sắc mặt, phòng thí nghiệm lòng đất tầng 5 xe vở phá hủy lên rất dễ dàng, siêu năng cục tổng bộ xe vở thì có hơi phiền thoái. Trừ phi. Hệ thống người có biện pháp nào không tiêu hủy siêu năng cục tổng bộ sẽ vỡ bên trong tất cả tư liệu lý phong hỏi có thể bất quá cần tiêu hao mười triệu hệ thống tích phân hệ thống hồi đáp lý phong khỏe miệng giật một cái cần tiêu hao nhiều như vậy tích phân a siêu năng cục tổng bộ có rất nhiều cường giả mười triệu hệ thống tích phân tiêu hao mới có thể thể hiện ra những cường giả này giá trị hệ thống hồi đáp lý phong tốt ta vì hòa bình thế giới cái này mười triệu hệ thống tích phân ta móc giờ khắc này Lý Phong chính mình đem chính mình cho cảm động, 10 triệu hệ thống tích phân A, đổi thành hoa hạ tệ cũng là 10 tỷ. Bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Đinh. Đúng lúc này, công ty hoàn thành, Lý Phong rút phía dưới ổ cứng di động sau nhét vào hệ thống ba lô, đối nít hạ lệnh, mang ta đi tìm Liễu cảnh huy tiến sĩ. Nói xong hắn liền dùng tới ẩn thân thuật, theo nít hướng phòng thí nghiệm phụ tầng 5 đi đến. Làm vì thí nghiệm phòng người phụ trách, nít một đường thông suốt đi vào phụ tầng 5 một cái phòng bên ngoài canh giữ ở cửa hai vị nhân viên bảo an đầu tiên là cho Nít cúi chào tiếp lấy sắc mặt quái gì nói ra Nít chủ nhiệm so đội trưởng vừa mới vừa đi vào hắn nói trong vòng nửa canh giờ không để cho người khác đi vào Nít hơi biến sắc mặt đáng chết sợ so vậy mà đối tử phỉ tiến sĩ tận tâm bất tử lời này vừa nói ra chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống chương 1156, không có chút nào tồn tại cảm giác cửa hai tên nhân viên bảo an nhịn không được đánh cái dung mình sau đó thì nhỏ giọng thầm thì nói Nóa, người nào đột nhiên đem hơi lạnh mở lớn, bệnh thần kinh A. Nít hơi biến sắc mặt, loại này nhiệt độ biến hóa trước đó hắn liền đã cảm thụ qua, căn bản không phải hơi lạnh nguyên nhân, mà là chủ nhân động sắc ý, mở cửa. Hai tên nhân viên bảo an mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Nít chủ nhiệm, so đội trưởng cho chúng ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, vô luận người nào tới đều phải các loại nửa giờ về sau lại đi vào. Đúng vậy A, cái kia từ phỉ bất quá là cái muốn được đưa đến bờ gen đần ngục giam phạm nhân nít chủ nhiệm không cần thiết vì nàng cùng chúng ta so đội trưởng lên xung đột ta nít mặc dù là sinh vật phòng thí nghiệm người phụ trách nhưng bảo an bộ môn cũng không trực thuộc ở phòng thí nghiệm mà chính là thuộc về siêu năng cục quản lý tại đồng dạng vấn đề phía trên nít là có thể đối bọn hắn ra lệnh nhưng là liên quan đến bọn họ lợi ích lúc bọn họ có thể hướng siêu năng cục phản ứng để siêu năng cục đến cùng nít trao đổi sò cũng là siêu năng cục thành viên chính thức nít hiện tại đi vào chẳng phải xấu sò so đội trưởng chuyện tốt cho nên cái này cửa bọn họ không thể mở. Các ngươi, Nít còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên liền nghe đến Lý Phong truyền âm, không dùng, ngươi tại cái này chờ lấy. Nít hơi biến sắc mặt, được, ra cho các ngươi một bộ mặt. Hai tên nhân viên bảo an lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến xem thường cùng trào phúng sen lẫn thân sắc. Những nhân viên nghiên cứu này có lẽ nghiên cứu khoa học năng lực đều rất mạnh, nhưng là có cốt khí lại không mấy cái. Giờ phút này, Lý Phong đã dùng thuật xuyên tường đi vào cái này. Hai tên nhân viên bảo an sau lưng gian phòng. Gian phòng này diện tích không lớn, chỉ có hai mươi chừng năm thước vuông, trừ giường, buồn cầu bên ngoài không có vật gì khác nữa, xem ra rất là vắng vẻ. Nhỏ như vậy gian phòng, giường cùng buồn cầu tự nhiên không có khả năng cách nhau quá xa, ở lại hoàn cảnh rất là ác liệt. Cũng là như thế bên trong căn phòng nhỏ, giờ phút này lại đứng đấy ba người, mặc lấy bảo an chế phục người da trắng đại hán so, cùng với mặc lấy áo khoác trắng liễu cảnh huy hai vợ chồng. Liêu cảnh huy bề ngoài thì là một bộ phần tử trí thức bộ dáng, mang theo mắt kiếng gọc vàng, hào hoa phong nhã, toàn thân trên giới đều lộ ra một loại khoa học gia khí chất. Mà tư phỉ. Nói thật, muốn không phải thân này háo khoác trắng, Lý Phong Hội cho là nàng là một vị quý phụ. Nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao quý, dáng người thức tha, đoan trang tú lệ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, cùng Liêu Thi hàm xem ra có 6-7 điểm tương tự, thật sự là rất có mị lực một nữ nhân. Càng trọng yếu là lý phong tử trên người nàng nghe thấy được một cố quen thuộc vị đạo đó là liêu thi hàm trên thân vị đạo khó trách giác muốn cất giữ nàng đồ lót giờ phút này liêu cảnh huy chính là một mặt cảnh giác che ở từ phỉ trước người từ phỉ chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt thần sắc vẫn còn tính toán bình tĩnh nhìn kỹ phía dưới thì sẽ phát hiện trong mắt nàng lóe ra một loại nào đó kiên định chi mang dường như tâm lý đã làm quyết định gì dùng tự sắt đến uy hiếp ta thú vị So lắc đầu cười một tiếng đùa cợt nói Thế mà ngươi chiêu này đối với ta không có tác dụng, bởi vì ta có năng lực tại ngươi tự sát trước đó đưa ngươi không chế lại, không tin lời nói ngươi có thể thử một chút. Lời này vừa nói ra, liễu cảnh huy hai vợ chồng cùng nhau biến sắc. Vừa mới chính là từ phỉ dùng tự sát làm uy hiếp, mới khiến cho sỏ dừng lại tiến lên cước bộ, cho nên nàng trong ánh mắt mới có vẻ kiên định. Bọn họ vốn cho rằng sò hội biết khó mà lui, chưa từng nghĩ sỏ vậy mà không quan tâm nàng muốn tự sát uy hiếp. sò nhún nhún vai, cười nói. Ta sở dĩ bây giờ còn chưa ra tay với ngươi, là cảm thấy loại chuyện này muốn lưỡng tình tương duyệt mới có ý tứ, ngươi cảm thấy đâu? Từ phỉ biến sắc, phi. Ai sẽ theo ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta liền ngươi là ai cũng không biết. Sò đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy giận dữ nói, làm sao có thể, ta là bảo an đội trưởng sò, chúng ta mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, ngươi làm sao có thể không biết ta là ai? Có sao? Từ phỉ đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngay sau đó lắc đầu nói, xin lỗi. Ta mỗi ngày chú ý lực đều tại nghiên cứu khoa học phía trên, cho nên thật không có chú ý tới ngươi. So chỉ cảm thấy tâm lý chịu đến một triệu điểm bạo kích. Cơ mơ nở, hắn dù sao cũng là phòng thí nghiệm nhân vật có tiếng tàm, tại từ phỉ trong mắt đã vậy còn quá không có có tồn tại cảm giác. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn được à. Ẩn thân thuật trạng thái dưới Lý Phong nhìn là không biết nên khóc hay cười, thi hàm lão mụ rất có một bộ à, cái này giết người chu tâm chi ngôn so với nhậm hiểu lôi cũng không chút thua kém. Hồ sỏ phun ra một ngụm trọc khí, âm hiểm cười nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói, tuy nhiên không phải ngươi tình ta nguyện có chút không hoàn mỹ, nhưng nhân sinh không phải liền là từ cái này đến cái khác không hoàn mỹ tạo thành sao. Vô luận như thế nào, từ phỉ tiến sĩ, ngươi thật rất có mị lực, ta theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt thì đối ngươi mê, hiện tại, ta rốt cục có thể đạt được ước muốn. Lời này sỏ nhưng là không có nói sai, hắn đúng là đối từ phỉ nhất kiến trung tình. Bất quá trước đó tử phỉ là phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học, vẫn là phụ nữ có chồng, sọ so phách lối nữa cũng không thể đối tử phỉ động thủ. Hiện tại tử phỉ đã biến thành tù nhân, chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến bờ gen đần ngục giam, sọ so cũng là không có cố kỵ, có thể tùy tâm sử dụng. Tiếng nói rơi xuống đất, sò so liền cất bước hướng tử phỉ đi đến. Cảnh huy, chúng ta kiếp sau lại làm phu thê. Tử phỉ nói xong cũng muốn cắn lưới tự tử. Liêu cảnh huy mặt lộ vẻ vẻ bi thống, trong mắt hận ý ngập trời Sò so hơi biến sắc mặt, thân thể lóe lên thì muốn xông tới ngăn cản Từ Phỉ. Phanh! Một tiếng vang chậm, sò so lấy do so lúc đến càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường phát ra một tiếng vang chậm. Cùng lúc đó, Từ Phỉ chỉ cảm thấy thân thể tê dần thì toàn thân mất đi khí lực, liền cắn lưỡi động tác đều làm không, nhất thời chấn động trong lòng. Lúc này một người trầm ổn thanh âm tại nàng bên thai vang lên, A Di, đừng sợ, ta là Thi Hàm bạn trai, ta tới cứu các ngươi. Từ Phỉ. Liêu Cảnh Huy, cái gì đồ chơi thi hàm bạn trai, thi hàm có bạn trai, chuyện lớn như vậy thi hàm làm sao chưa nói cho bọn hắn biết? Ngoài cửa, cái kia hai tên nhân viên bảo an nghe đến trầm đục đằng sau sắc đều biến đến quái dị, so đội trưởng cũng quá manh liệt à? Động tĩnh này, chập chập. Dù sao cũng là phòng thí nghiệm đệ nhất mỹ nữ, nếu như là ta lời nói đoán chừng so so đội trưởng còn muốn manh liệt. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thề đều không nói bên trong. Gian phòng bên trong. Lý Phong hiện ra thân hình, liễu cảnh huy hai vợ chồng rồi mới từ mộng bức trạng thái tỉnh táo lại. Ngươi, ngươi là thi hàm nam, bạn trai. Tiểu hỏa tử thật đẹp trai sao, thi hàm ánh mắt không tệ. Từ phỉ trên dưới giò xét Lý Phong một hồi, cười nói. Lý Phong trong lòng vui vẻ, cười nói, đa tạ từ A-di khích lệ. Đáng chết, ngươi là ai? Lúc này Sở từ dưới đất bỏ dậy, một mặt kinh khủng hô. Thúc thúc A-di, ta trước đem cái này hỗn đản giải quyết hết. Lý Phong hướng liêu cảnh huy hai vợ chồng ấy náy cười một tiếng, quay người nhìn về phía sọ, so, ta sở dĩ lưu ngươi một đầu nhỏ mệnh thì là muốn nói cho ngươi, đây là ta liêu thúc thúc cùng từ a Di. người nào dám làm tổn thương bọn họ, tiểu ra liền để người kia chết không có chỗ trôn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đưa tay cũng là nhất quyển. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, sọ so căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị cường đại kình khí cho hoành thành tói phiến. Chương 1157, Cao Bạ Bom! Liêu Cảnh Huy. Từ phỉ. Không phải. Nhất quyền liền đem người cho đánh nổ, tương lai con rể là hoàn hùn man sao. Con giết trưởng lao chết thời điểm cũng cứ như vậy đi. Bởi vì Lý Phong cố kỵ hai người cảm thụ, cho nên một quyền này hoành so sánh chết để, so nổ tung trong nháy mắt những máu thịt kia liền bị nóng dựng kình khí cho bốc hơi. Trang cảnh này xem ra rung động, lại cũng không hề huyết tinh. Thúc thúc, A Di, cái này một chút đầy đủ các ngươi hả giận sao. Lý Phong xoay người lại, vẻ mặt thành thật hỏi. Liêu Cảnh Huy sắc mặt quái dị gật gật đầu, người đều chết, nhất định phải hạ giận a. Bất quá cái này tiểu tử hung tàn như vậy, vạn nhất về sau cùng thi hàm cái nhau động thủ, cái kia thi hàm chẳng phải là? Từ Phỉ gật gật đầu, sắc mặt quái dị nói ra, sắc thực thẳng hạ giận, có điều, ngươi thật sự là thi hàm bạn trai, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Phong, a di gọi ta tiểu Lý hoặc tiểu Phong đều có thể. Ta thật sự là thi hàm bạn trai, ta tới này cứu các ngươi cũng là liều lao ra tự ý tứ. Lý Phong rất có lễ phép hồi đáp, Liêu Chính Đông tuy nhiên đáp ứng giúp hắn làm Liêu Cảnh Huy hai vợ chồng công tác, nhưng là rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn. Lý Phong nếu như không tại Liêu Cảnh Huy hai vợ chồng trước mặt biểu hiện tốt một chút, chẳng phải là đánh mất quyền chủ động. Ê! Ngươi là tại HSR Châu công tác sao? Liêu Cảnh Huy hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn thiết lập tự động gửi đi biêu kiện thời gian là ni thời gian buổi sáng 7 điểm, tuy nhiên hắn không nhìn lên ở giữa nhưng lấy hắn cảm giác hiện tại cũng chính là buổi chiều không đến muộn phía trên bộ dáng lý phong nhanh như vậy thì chạy tới nơi này trừ bản thân ngay tại hs giờ châu công tác bên ngoài còn sẽ có hắn khả năng sao không phải ta là theo kinh thành chạy tới ân xác thực nói là bay tới ta biết nói như vậy các ngươi rất khó lý giải bất quá ta xác thực biết bay bởi vì ta là võ đạo cường giả việc này trong thời gian ngắn khó mà giải thích rõ ràng chờ ta đem các ngươi an toàn mang về hoa hạ Ta lại cẩn thận giải thích cho các ngươi nghe, được không? Lý Phong dùng thương lượng giọng điệu nói ra. Liêu cảnh huy cùng từ phỉ hai mặt nhìn nhau, Lý Phong lời nói có chút phá vỡ bọn họ tăng quan. Cái gì theo kinh thành bay tới, võ đạo cường giả lại là cái gì? Hai người bọn họ từ sau khi tốt nghiệp đại học vẫn dấn thân vào tại nghiên cứu khoa học, đừng nói võ đạo cường giả loại này chỉ có cực ít bộ phận người mới biết sự tình, liền xem như đang hót ngôi sao nhóm tên bọn họ đều gọi không ra mấy cái. Ngay tại hai người mờ mịt thời khắc, Lý Phong lỗ thay nhất động, gấp giọng nói ra, bên ngoài người phát hiện chúng ta, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tuy nhiên cái này gian phòng cách âm rất tốt, nhưng là Lý Phong vừa mới một quyền kia làm ra động tĩnh quá lớn, cửa hai tên nhân viên bảo an vẫn là phát hiện không hợp lý. Bất quá khôi lỗ thuật hiệu quả Lý Phong vẫn chưa giải trừ, Nít đã đem hai tên nhân viên bảo an ngăn chặn, tạm thời bọn họ sẽ không tiến tới. Đương nhiên, bọn họ có vào hay không đến cũng không đáng kể, Lý Phong còn có thể tại hồ hai cái tiểu lâu la hắn chỉ là không muốn lại tại liễu cảnh huy hai vợ chồng trước mặt giết người mà thôi vừa nói lý phong thì theo trong túi láo trên móc ra một cái tên lửa hình dáng vật phẩm cái này đồ vật có tới dài hơn một mét đường kính tại hai mươi cm trở lên xem ra rất có phân lượng thứ này là hắn hoa một trăm ngàn hệ thống tích phân mua sắm cao bạ bom uy lực tương đương với bom chi mẫu đủ để đem chọn cái phòng thí nghiệm phá hủy mà lại sinh ra nhiệt độ cao có thể đem tất cả bệnh độc đều giết chết nếu như lý phong dùng võ kỹ Ngược lại là cũng có thể đem phòng thí nghiệm phá hủy Nhưng là có thể không thể giết chết bệnh độc thì khó nói Chỗ coi là lấy phòng ngừa vặn nhất Lý Phong thì mua cái này mai cao bạ bom Liêu cảnh huy hai vợ chồng lúc đó thì mê Không phải Dài hơn một mét đồ chơi Lý Phong làm sao lại theo trong túi gáo trên móc ra Đỏ ẹ mẩn sao hắn lả Vốn là bị Lý Phong mấy câu nói cho phá vỡ tăng quan Giờ phút này triệt để sụp đổ mở ra Ừm Nếu như ta nói ta hội làm ảo thuật Các ngươi cần phải tin tưởng A. Lý Phong hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Hắn có không gian chữa vật sự tình liếu thi hàm là biết, la thiên chính bọn người cũng đều biết, lại nhiều hai người biết cũng không có gì. Bất quá không gian chữa vật sự tình cũng không phải dăm ba câu thì có thể giải thích rõ ràng, Lý Phong chỉ có thể trước như thế ứng phó. Liêu Cảnh Huy lắc đầu, từ phỉ cũng lắc đầu. Thân mẹ nó làm ảo thuật, đây là làm ảo thuật có thể làm ra đến đồ vật sao. Ngươi có phải hay không làm chúng tăng đốc Ê! Tốt ta" Đây quả thật là không phải ma thuật, đến mức là cái gì? Ta quay đầu lại giải thích với các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất Lý Phong liền muốn dẫn bạo cái này mai cao bạ bom, sau đó dùng phía trên quần thể không gian truyền tống thuật trở lại hoa hạ. Chỉ là động thủ trước đó Lý Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn nhất định phải đem không gian truyền tống thuật tác dụng phụ nói cho Liễu Cảnh Huy hai vợ chồng A, không phải vậy đợi chút nữa hai người xem xét y phục trên người không, còn không phải liều mạng với hắn. Coi như không liều mạng với hắn. Hai người cũng sẽ đối với hắn sinh ra hoán nghiệm, đến thời điểm hắn cùng Liêu Thi hàm sự tình chẳng phải là muôn hoảng. Nghĩ tới đây, Lý Phong sắc mặt xấu hổ nói ra, thúc thúc ca gì, có kiện sự tình ta nhất định phải nói với các ngươi một chút. Ngay sau đó hắn liền đem không gian truyền tống thuật sự tình giảng thuật một lần. Sau đó Lý Phong nói ra, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt y phục, sau khi truyền tống kết thúc ta sẽ đem y phục ném xuống đất, sau đó trước tiên rời đi, ngài hai vị hoàn toàn có thể yên tâm. Liêu Cảnh Huy hai vợ chồng chết lặng gật gật đầu, bọn họ hiện tại não tử đã triệt để mộng, chỉ có thể Lý Phong nói cái gì bọn họ thì nghe cái gì. Thế thế, Lý Phong thầm thở phào, sau đó liền theo phía dưới cái này mài cao bạo bom phía trên dẫn bạo khí. Đè xuống dẫn bạo khí về sau, 5 giây sau liền sẽ nổ tung, Lý Phong lại chờ 3 giây sau mới mở ra quần thể không gian truyền tống thuật. Một đạo bạch quang tránh qua, Lý Phong ba người theo biến mất tại chỗ, ngay sau đó. Mặt đất cao bạo bom ẩm vang nổ vang một ánh lửa vọt lên cự đại bạo tạc sóng xung kích trong nháy mắt thì đem gian phòng này vách tường, nóc nhà cho đánh nát vô số mảnh vỡ tại kịch liệt dưới nhiệt độ cao thiêu đốt bốc hơi sau đó là tiếp theo ở giữa hạ hạ ở giữa một gian lại một gian hệ thống xuất phẩm cao bạo bom uy lực quả nhiên không phải đắp tại ngắn ngủi ba giây bên trong nổ tung sóng xung kích liền đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều bao trùm đến như là từ bên ngoài nhìn qua thì sẽ phát hiện theo lòng đất toát ra một ánh lửa phòng thí nghiệm tứ phân ngũ liệt sau đó tan biến tại biển lửa. chỉ nỉ phòng thí nghiệm gần ngàn tên công tác nhân viên, toàn bộ táng thân biển lửa, nhiều loại đủ để cho thế giới mang đến to lớn tai nạn bệnh độc bị kịch liệt nhiệt độ cao phá hủy. chỉ nỉ phòng thí nghiệm, từ đó trở thành một đoạn lịch sử. thẳng đến một ngày nào đó, đoạn này làm cho người kinh khủng, phẫn nộ lịch sử sẽ bị người vạch trần, để toàn thế giới người đều biết đoạn này khủng bố chân tướng. hoa hạ, kinh thành, nào đó khách sạn năm sao phòng tổng thống trong phòng ngủ, một đạo màu đen vết nước chống rông xuất hiện. Sau đó là một đôi tay đem cái khe này cho dùng lực căng ra, tiếp lấy Lý Phong từ đó đi ra, ném hai bộ quần áo rồi nói ra, thúc thúc gà gì, y phục ta cho các ngươi thả cái này, ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại. Nói xong Lý Phong liền đi ra phòng ngủ, đóng cửa lại sau bấm liêu thi hàm điện thoại, uy, thi hàm, ta đem cha mẹ ngươi mang về. chương 1158, An qua nhiều dễ dàng ngẹn chết mới. Giờ phút này chính là kinh thành thời gian dạng sáng 2 giờ. Thế mà Liêu Chính Đông trong nhà lại là đèn đuốc sáng trưng, Liêu Chính Đông trong phòng khách đi qua đi lại, Liêu Thi Hàm cầm điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon xem ra có chút mất hồn mất vía. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Liêu Chính Đông nhất thời dừng bước lại hướng Liêu Thi Hàm nhìn qua. Liêu Thi Hàm thần sắc chấn động, cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, hoảng sợ nói, là Lý Phong đánh tới. Tiếp, mở ra loa ngoài. Liêu Chính Đông một cái bước xa đi vào Liêu Thi Hàm trước mặt, trầm giọng nói ra: Liêu Thi Hàm gật gật đầu, thở sâu sau tiếp thông điện thoại, ấn xuống loa ngoài, "Uy, Lý. Uy, Thi Hàm, ta đem cha mẹ ngươi mang về." Lý Phong cái kia trầm ổn thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến. Liêu Thi Hàm thân thể chấn động, kinh hỉ tri ý nhất thời truyền khắp toàn thân. Liêu Chính Đông đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, "Ngươi hỏi hắn là thật sao? Ta có chút không thể tin được." Liêu Chính Đông thanh âm nói chuyện đều đang phát run. Liêu Thi Hàm gật gật đầu. Lần nữa thở sâu sau hỏi, Lý, là thật, cha mẹ ngươi bây giờ đang ở nằm. Lý Phong vừa định nói bọn họ chính trong phòng ngủ mặc quần áo, lời đến khỏe miệng thì cho nuốt trở về. Xoa, liếu thi hàm hẳn là có thể lý giải hắn tại nói cái gì, nhưng là liêu chính đông thì không nhất định, vẫn là không muốn tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm tốt. Bọn họ tại phòng ngủ thay quần áo đây, trước đó mặc quần áo bẩn, không thoải mái. Chờ bọn hắn đi ra ta để bọn hắn nói với các ngươi. Nghe đến đó. Liêu Chính Đông rốt cục tin tưởng Lý Phong không có lừa hắn, tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, một thanh cầm qua Liêu Thi Hàm điện thoại nói ra, "Tốt tốt tốt, Lý Phong, ngươi làm thật sự là quá tốt, ta cảm ơn ngươi, ngươi cùng Thi Hàm sự tình ta đồng ý, Thi Hàm cha mẹ công tác để ta làm." Nghe thấy lời ấy, Lý Phong trong lòng cùng hỉ. Dựa vào, hắn nếu không phải là kết quả này sao? Buổi tối hôm nay chuyến này hắn là thật không có đi không được gì. "Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần Liêu Thi Hàm, 4.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 580 20, triệu. Hệ thống tích phân, tháng 1 năm 69 triệu. Trinh phục điểm, 2.680. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Rất tốt, cách đột phá thần cảnh lại gần một bước. Mắt nhìn cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống. Đúng vào lúc này. Mặc quần áo tử tế Liêu Cảnh Huy hai vợ chồng dắt tay đi ra phòng ngủ. Nơi này thật sự là kinh thành sao. Trời ạ, hết thể tựa như là nằm mơ một dạng. Vừa mới tử phỉ đã thông qua cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài cảnh đêm, phát hiện nơi này chính là nàng ngày nhớ đêm mong quê nhà, trở về từ coi chết tăng thêm trở lại quê nhà, loại này tâm tình kích động đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Là từ A-di, nơi này đúng là kinh thành, các ngươi về nhà. Lý Phong cầm điện thoại di động đi đến Liêu Cảnh Huy trước người. Cho liếu lao ra tử họa theo hàm báo cái bình ăn đi. Liêu Cảnh Huy run dậy tiếp quá điện thoại di động, không xác định nói câu. uy. Một chữ này liền để đầu bên kia điện thoại liêu thi hàng khóc. Cha, ngươi rốt cục trở về. Ô ô ô Liêu Cảnh Huy mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, vội vàng an ủi. Ngươi nha đầu này, ta theo ngươi mẹ đây không phải trở về sao. Khóc cái gì. Đừng khóc, vui vẻ lên chút. Từ nay về sau chúng ta người một nhà liền có thể sinh hoạt chung một chỗ. Từ phỉ cũng đi tới nói ra đúng vậy a thi hàm vui vẻ lên chút đừng khóc một hồi ta theo ngươi cha liền đi tìm ngươi lý phong cười cười tâm lý hơi có chút âm mộ có câu lại nói người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề chỉnh chỉnh tề tề người một nhà mới là hạnh phúc người một nhà mà hắn ai mấy phút đồng hồ sau cái này thông điện thoại cuối cùng kết thúc liễu cảnh huy hai vợ chồng tại lý phong chỉ huy phía dưới đi ra phòng xuống lầu đánh xe taxi thẳng đến liêu chính đông chỗ tiểu khu mà đi nửa giờ sau Người một nhà rốt cục gặp mặt, tự nhiên lại là một phen để Lý Phong hâm mộ chẳng cảnh. Sau một hồi lâu, Liêu Chính Đông một nhà mới phát hiện bị vắng vẻ Lý Phong. Lý Phong, lần này nhiều thua thiệt ngươi, lời cảm tạ ta không nói nhiều, ngươi cùng thi hàm sự tình. Ta hiện tại thì cùng cảnh huy hai vợ chồng nói. Liêu Chính Đông đi vào Lý Phong trước mặt, trịnh trọng sự tình nói ra. "Ây, thực không dùng gấp gáp như vậy. Liêu thúc thúc cùng Từ Á Di mới vừa trở về. Lý Phong có chút xấu hổ, thậm chí còn có điểm tâm hư. Hắn sợ Liễu Cảnh Huy hai vợ chồng biết hắn sự tình sau hội báo nổi. "Ta Liễu Chính Đông nói chuyện cho tới bây giờ đều là một miếng nước bọt một cái đinh, mà lại việc này nên sớm không nên muộn, ngươi yên tâm đi." Liễu Chính Đông biết Lý Phong đang lo lắng cái gì, ngay sau đó thì vỗ bộ ngực nói ra. Liễu Cảnh Huy hai vợ chồng có chút nghi hoặc, Lý Phong cùng Thi Hàm còn có thể có chuyện gì? Bọn họ không phải đã biết không? Đúng lúc này, Liễu Chính Đông đem Lý Phong chân đứng hai thuyền sự tình nói một chút, sau đó Liễu Cảnh Huy hai vợ chồng thì mê Không phải. Xã hội hiện đại còn có loại chuyện này sao? Nếu không phải bóp chính mình một chút cảm giác được đau đớn, bọn họ đều muốn cho là mình là đang nằm mơ. May ra Liêu Chính Đông xưa nay là nhất gia chi chủ, rất có uy nghiêm, Liêu Cảnh Huy hai vợ chồng chỉ là nghi vấn một chút, hắn liền bắt đầu đem Lý Phong trước đó nói cho cái kia một bộ từ đầu trí cuối nói một lần. Không chỉ có như thế, Liêu Chính Đông còn nói hắn bị Lý Phong cứu qua mệnh, các ngươi cũng bị Lý Phong cứu qua mệnh, hiểu chi lấy tình động chi lấy ý sau cùng cuối cùng là đem liếu cảnh huy hai vợ chồng cho thuyết phục lý phong ở trong lòng âm thầm cho liếu chính đông dơ ngón tay cái lên muốn không phải liếu lao ra tử tự mình xuống tràng lấy hắn năng lực sợ là không có cách nào thuyết phục liêu thi hàm cha mẹ rốt cuộc liếu cảnh huy hai vợ chồng đều là phần tử trí thức vẫn là khoa học tự nhiên xuất thân cái kia lo dịp năng lực không nói lý phong muốn là cùng bọn hắn giảng đạo lý sợ là sau cùng bị vòng vào đi gặp là chính hắn bất kể như thế nào thuyết phục liếu cảnh huy hai vợ chồng về sau lý phong cùng liêu thi hàm sự tình liền xem như định ra đến về sau lý phong hội tìm một cơ hội lại đem tống nguyện quân tô đồng các nàng sự tình tiết lộ một chút cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn nha miễn cho ăn quá nhiều cho nghẹn chết rồi bởi vì là thời gian đã không còn sớm lý phong còn muốn đi cho long hồn đưa tư liệu tuy nhiên liêu chính đông một nhà liên tục giữ lại hắn vẫn là mượn cớ cáo từ rời đi đi ra liếu ra về sau lý phong thì bấm trầm tử huyên điện thoại đem chịt nỉ phòng thí nghiệm sự tình nói một chút Trâm tử huyên đối với cái này tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, lại thêm thời gian rất lâu không có thấy Lý Phong, rất là tưởng nghiệm, liền để Lý Phong ra dòi thúc ngựa hướng nàng cho ở tiền đến. Cùng lúc đó, địa cầu một bên khác, nước Mỹ siêu năng cục tổng bộ, bởi vì chịt nỉ phòng thí nghiệm bị tạc hủy đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. mươi 1159, đây là một cuộc chiến tranh. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Siêu năng cục cục trưởng lợi Tở Tổng Benz dùng lực đập lấy bản công tác, lớn tiếng quát thầm lên. Ở trước mặt hắn, siêu năng cục bốn vị phó cục trưởng Kevin Bờ Dậy, Joshi Walker, Norman Michael, Ronald Lạ Tư, cùng với tất cả đại đội trưởng cấp thành viên đều cúi thấp đầu sọ, im lặng không lên tiếng. Chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm bị tạc, tất cả công tác nhân viên không một chạy trốn, bọn họ còn không biết là ai làm, đối với siêu năng cục tới nói quả thực là to lớn xỉ nhục coi như lần trước bọn họ cùng ám ảnh cùng một chỗ vây giết long hồn cũng chỉ là hai vị phó cục trưởng bị chém dụng cánh tay trái tuy nhiên tổn thất đồng dạng thảm trọng nhưng ít ra người vẫn còn bọn họ cũng lắp đặt lên cánh tay máy thực lực vẫn chưa hạ xuống bao nhiêu mà lại đối thủ là cường đại long hồn cái này cũng có thể thông cảm được trị nhì phòng thí nghiệm bị tặc thì không giống nhau phòng thí nghiệm này là phía trên trọng điểm đến đỡ phòng thí nghiệm cỗ có cực lớn chiến lược ý nghĩa riêng là phòng thí nghiệm làm đến sinh hóa chiến sĩ nghiên cứu hạng mục Vô cùng thụ phía trên chờ mong, vì thế phía trên còn chuyên môn cho siêu năng cục triển khai cuộc họp. Trong buổi họp trọng điểm sách phía dưới phòng thí nghiệm bảo an tình huống. Lời tờ tổng cục trưởng trong buổi họp vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ cam đoan phòng thí nghiệm an toàn, nếu như bảo an vấn đề phía trên ra chỗ sơ suất, hắn thì đưa đầu tới gặp. Lời nói còn vang vẳng bên ai, hôm nay phòng thí nghiệm liền bị người nổ. Đổi thành ai cũng đến báo nổi a. Thì tại bầu không khí tiếp cận băng điểm thời khắc, gấp rút tiếng đập cửa đột nhiên vang lên lời thợ tổng bens nhũ mày người nào là ta cục trưởng ta có chuyện trọng yếu báo cáo một cái dễ nghe thanh âm nữ nhân từ bên ngoài truyền đến nữ nhân này gọi lộ ti là lời thợ tổng bens thư ký lời thợ tổng bens sắc mặt hơi ngội tiến đến cùng cụt cơ mở một vị mặc lấy màu đen bộ váy vớ cao màu đen chân đạp mặt đen nền đỏ dày cao gót người da trắng nữ tử đi tới nàng có một đầu kim sắc gợn sóng tóc dài diễm lệ khuôn mặt dáng người rất là nổ tung Giày cao gót gõ gó trên mặt đất phát ra cộc cộc cộc tiếng vang, tựa như gót tại trong lòng mọi người, nghe được mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là Kevin mở giấy bọn người biết, Lộ Ti là cục trưởng nữ nhân, bọn họ dù là lại lòng ngứa ngáy khó nhịn cũng chỉ có thể là bảo vệ chặt tâm thần, không dám có khác ý nghĩ. Lộ Ti xuất hiện để Lê Tở Tông Benz trên mặt xuất hiện một chút nụ cười, làm sao Lộ Ti, xảy ra chuyện gì? Ừm, Lộ Ti mắt nhìn người khác, muốn nói lại thôi. Lê Tở Tông Benz biết nàng ý tứ. Ngay sau đó thì vung tay lên nói, bọn họ đều là siêu năng cục hạch tâm, không có gì tốt né tránh. Lấy lộ ti cấp bậc, nàng là sẽ không tiếp xúc đến cái gì bí mật tin tức, trong văn phòng người cũng đều là đại đội trưởng cấp bậc trở lên thành viên, giữ bí mật đẳng cấp còn cao hơn lộ ti, lời tờ Tổng Bến tự nhiên không sợ lộ ti lời nói bị những thứ này người nghe đến. Đã như vậy, hắn không ngại nhân cơ hội này lôi kéo một chút nhân tâm. Kevin Vin bờ rời đám người trên mặt đều lộ ra vẻ cảm động, đến mức trong lòng là thật cảm động hay là giả? vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Vâng. Lộ ti gật gật đầu, sau đó nói, trong cục xệ vừa bị công kích, một bộ phận tư liệu bị triệt để tiêu hủy. Cái gì? Lây tờ tổng bình sắc mặt kịch biến, là cái nào tư liệu? Siêu năng cục xệ vờ bên trong lưu giữ rất nhiều tài liệu cơ mật, còn có một phần là độc nhất vô nhị tư liệu, nếu như những tài liệu này bị tiêu hủy, cái kia siêu năng cục tổn thất cũng quá đại. Chỉ là siêu năng cục xệ vờ an toàn cấp bậc là tối đỉnh cấp, coi như tối cao cấp hacker muốn muốn xâm lấn tiến đến đều sẽ dẫn phát cảnh báo sau đó siêu năng cục lương cao thuê nhóm lập trình viên liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đuổi đi ra lần này liền cảnh báo đều không có tư liệu trực tiếp liền bị tiêu hủy lệ thợ tổng bans có chút không dám tin tưởng chị nỉ sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học tư liệu lộ thi nhỏ giọng nói ra vê anh lệ tổng bans thân thể phía trên khí tức bốc lên sắt khí lộ ra ngoài chị nỉ sinh vật phòng thí nghiệm bị tắt hủy siêu năng cục tổng bộ sệ vở tổn chữ dành riêng nghiên cứu khoa học tư liệu bị tiêu hủy hai chuyện này khẳng định là cùng một nhóm người làm người khác cũng đều giận bọn họ thêm vào siêu năng cục nhiều năm như vậy còn không có chịu qua cái này hủy khuất đây cờ mờ nờ bọn họ nhất định muốn tìm tới cái này hỗn đản sau đó đem hắn trò kéo thành phân vụn chuyên mệnh lệnh của ta tất cả mọi người lập tức buông xuống trong tay công tác toàn lực cha tìm nổ nát chịt nỉ sinh vật phòng thí nghiệm kẻ cướp còn có tiêu hủy trong cục sệ vở tư liệu người bọn tiểu nhị, Đây là một cuộc chiến tranh, siêu năng cục nhất định phải chiến thắng, đều nghe hiểu sao?" Lây tở tổng bên giống to. "Nghe hiểu." Kevin bờ dây bọn người nghiêm đáp lại, sau đó quay người rời phòng làm việc, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất truyền đạt lời tở tổng cục trưởng mệnh lệnh. Rất nhanh, siêu năng cục quái vật khổng lồ này trên thân bánh răng đinh ốc đều bị điều động, nó tựa như là một chiếc chiến xa, thể phải áp qua tất cả có can đảm khiêu khích siêu năng cục nhân thân thể. Hoa Hạ, kinh thành, nơi nào đó một ngôi biệt thự trong phòng ngủ kết thúc một vòng tu luyện trầm tử huyên nghiêng dựa vào lý phong trên bờ vai vẫn chưa thỏa mãn nói ra hô tuy nhiên quá trình tu luyện rất không tệ nhưng là không có cảnh giới phía trên tăng lên vẫn là để ta có chút khó chịu trầm tử huyên hiện tại đặc biệt hoài niệm trước kia dẫn theo lý phong bốn phía bay cảm giác cái kia thời điểm lý phong vẫn là cái siêu phàm cấp cường giả mà nàng là trí tôn cảnh hiện tại lý phong thành bán thần hậu kỳ nàng lại một mực kẹt tại trí tôn đỉnh phong để cho nàng thiếu một loại có thể triệt để trưởng khống lý phong cảm giác Lý Phong khỏe miệng giật một cái, vội vàng an ủi, chờ ta bước vào thần cảnh, ngươi liền có thể đột phá. Trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái, vậy ta phải cắt loại tới khi nào? Lại nói, ta cũng không muốn chỉ là theo ngươi cùng cảnh giới, ta muốn là so ngươi cảnh giới cao, dạng này về sau ngươi cũng không dám làm có lỗi với ta sự tình. Lý Phong khẽ nhếch miệng, một mặt ngộng bức nói ra, đây, Ta hiện tại cũng không dám làm có lỗi với ngươi sự tình a? Thật sao? Trầm tử huyên cười lạnh một tiếng nắm bắt lý phong cái cằm nói ra vậy ngươi đến nói cho ta một chút người tại y quốc trong khoảng thời gian này đều làm cái gì lý phong hơi biên sắc mặt ngươi đều biết ở nước anh làm những sự tình kiên lý phong không có ý định giấu giếm chỉ bất quá còn chưa kịp cùng trầm tử huyên nói mà thôi trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái hừ, y quốc ra cái hoa hạ tiểu thần y còn cùng một vị mỹ nữ liên hợp sáng tạo một nhà tiêu thụ dùm bán ổn vi lì sản phẩm công ty loại tin tức này không biết giấu giếm được chúng ta long hồn liên hệ trở lên hai điểm Lại thêm Lý Phong nói hắn muốn đi y quốc đợi một thời gian ngắn, nếu như trầm tử huyền còn đoán không được người kia cũng là Lý Phong lời nói, cái kia nàng cũng đừng làm cái gì tử lòng xứ. Ho khan, việc này ta vốn là dự định nói cho ngươi. Lý Phong tâm hỏng phía dưới, liền phải đem hắn tại y quốc quang huy sự tích từ đầu tới đôi giảng thuật một lần. Một, ta đã sinh khí, bất quá cũng không phải là không có biện pháp có thể giải. Trầm tử huyền nhãn châu xoay động, nụ cười nghiền ngẫm nói ra chỉ cần hôm nay ngươi cùng ta tu luyện lần mười trở lên ta thì tha thứ ngươi lý phong đầu tiên là sướng sở tiếp lấy trong lòng lửa nóng chương một nghìn một trăm sáu mươi truyền thuyết bên trong cái kia nam nhân đợi đến mười lần tu luyện kết thúc đã là ngày hôm sau giữa trưa dù là hai người rất nỗ lực tu luyện trầm tử huyên cảnh giới vẫn là dừng ở trí tôn đình phong cái này khiến nàng rất là phiền muộn lý phong nhìn ra trầm tử huyên tâm lý phiền muộn nghiền ngẫm cười nói không nên nóng lỏng ta cái này có rất nhiều thiên tài địa bảo Còn có tinh thạch, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, chung quy bước vào bán thần cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn theo trong ba lô lấy ra một bộ phận thiên tài địa bảo cùng tinh thạch, bay ở trầm tử huyên trước mặt. Nhìn đến những vật này về sau, trầm tử huyên ánh mắt một chút thì sáng, tiếp lấy nàng lại biến sắc nói, "Tốt ngươi người xấu, đã ngươi có những thứ này đồ tốt, làm gì không sớm một chút lấy ra cho ta." Lý Phong hắc hắc cười một tiếng, nói ra, "Ta đây không phải sợ ngươi thấy những vật này sau thì không muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện nha." Trầm tử huyên đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy trận mắt chừng một cái nói, có thể ta thế nào cảm giác chính mình tu luyện không cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện đến có ý tứ chứ? Trong lời nói lộ ra hàng nghĩa, cùng với trầm tử huyên tiểu biểu lộ, để Lý Phong tâm lý lần nữa lửa nóng. Ngừng, chớ làm luận A, cái này đều giữa chưa, ta còn có việc đây. Trầm tử huyên nhìn ra Lý Phong ý đồ, vội vàng ngăn cản nói. Ê, chuyện gì có thể so sánh tu luyện càng trọng yêu A? Lý Phong có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Xế chiều hôm nay một nhóm thành viên mới muốn đến đưa tin, ta phải đi qua lộ cái mặt. Trầm Tử Huyên xuyên qua màu tím xẻ tà váy dài, lười biếng nói ra. Dạng này a. Lý Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra ổ cứng di động nói, tư liệu đều ở nơi này, ngươi mang về cho Hướng Thiên ngay đi. Tu luyện khe hở Lý Phong đã đem hắn tại trệt nỉ phòng thí nghiệm chứng kiến hết thể nói cho Trầm Tử Huyên tiếp xuống tới sự tình hoàn toàn có thể giao cho nàng đi xử lý. Trầm Tử Huyên liếc hắn một cái, nhãn châu xoay động nói, đương a ngươi cũng một khối theo đi qua thuận tiện cho đám kia thanh niên nhóm lên lớp ta lên lớp lý phong chỉ mình chót mũi một mặt không hiểu hỏi ta cho bọn hắn học cái gì à ta đều không phải là long hồn thành viên trầm tử huyên cầm lấy lý phong y phục vung tay ném đến hắn trên thân rồi mới lên tiếng nhóm người này bên trong có mấy cái thiên tài tâm cao khí ngạo rớt ta cần ngươi đến nói cho bọn hắn cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lý phong trầm ngâm hai giây đi mẹ nó long hồn động Trầm tử huyên khỏe miệng giật một cái, không có khoa trương như vậy, cũng là để bọn hắn không nên quá cuồng ngạo, miễn cho về sau thất bại. Lý Phong gật gật đầu, xem như lý giải trầm tử huyên ý tứ, có điều. Vì cái gì ta trước đó thêm vào long hồn thời điểm không có kinh lịch dạng này sự tình. Lý Phong một bên mặc quần áo, một bên nói ra trong lòng nghi hoặc. Nhớ đến lúc trước hắn thêm vào long hồn lúc, cũng là tưởng vận trúc trực tiếp tìm tới hắn, đại thể giới thiệu long hồn về sau, cho hắn một tấm thẻ cộng thêm một cuốn sách nhỏ ngươi là đi cửa sau tiến đến có thể cùng những thứ này thông qua tầng tầng tuyển ra thành viên giống nhau sao trầm tử huyên hai mắt khẽ đảo hơi có vẻ ghét bỏ nói ra lý phong đâm tâm tử huyên cười đùa bên trong hai người đi ra biệt thự trầm tử huyên lái xe chở lý phong hướng long hồn tổng bộ tiến đến sau một giờ hai người tới kinh thành vùng ngoại thành một tòa huấn luyện trường học cửa chính cái này huấn luyện trường học trên danh nghĩa là một chỗ cho thanh niên lêu lỏng cung cấp chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện trường học tỉ như mở máy máy máu Xe hơi bảo hành, như thế nào làm ra một bản mỹ vị tiểu long hà các loại. Thế mà đây chỉ là biểu tượng, nó tránh thức tác dụng là đến cho long hồn bồi dưỡng thành viên mới, ở chỗ này có thể học lái tạ, máy bay thậm chí tàu ngầm, cũng có thể học được như thế nào dùng thực vật tương khắc đến ám sát một cái người. Cái gì hacker kỹ năng, nhiều nước lời nói, thuật thôi miên, thuật ngụy trang, cũng đều là trường này thường quy huấn luyện môn học. Cửa trường học hai vị long hồn cấp B thành viên xem xét lái xe là trầm tử huyên, vội vàng túi trào sau đó cấp tốc đem cửa mở ra trầm tử huyên đáp lễ về sau một chân chân ga lao vụt đại dê xông vào cửa trường tay lái phụ tốt nhất giống ngồi một người nam nhân tự tin điểm đem giống như bỏ đi ta dựa vào nam nhân kia là ai vậy mà có thể cùng tử long sứ ngồi tại một chiếc xe bên trong ngươi không biết tử long sứ danh hoa đã có chủ sao nếu như ta đoán không sai lời nói người kia cũng là truyền thuyết bên trong cái kia nam nhân ngươi nói là lý phong không sai Khẳng định là hắn, hắn vậy mà cũng tới, hôm nay có trò vui nhìn, chỉ tiếc chúng ta không có cách nào vào xem phim. Mấy cái kia trách móc muốn cùng tử Long Sứ nói chuyện yêu đương ra hỏa, sợ là muốn lọt vào 100.000 điểm bạo kích. Cửa hai vị nhân viên bảo an ngươi một lời ta một câu, nâng lên Lý Phong lúc trong mắt đều là hướng tới chi sắc. Ta tại Long Hồn đã nổi danh như vậy sao? Dù là lao vụt đại dê đã mở đi ra rất xa, Lý Phong cũng đem cửa hai tên nhân viên bảo an lời nói toàn bộ nghe vào lỗ thai. Chuyên thuyết bên trong cái kia nam nhân. Một câu, đem hắn thần bí, cường đại cho bày ra phát huy vô cùng tinh tế, nói thật, Lý Phong còn thật thích xưng hô thế này. Ha ha. Trầm Tử Huyên trợn mắt chừng một cái, không có lên tiếng. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, thừa nhận nam nhân của ngươi ưu tú là khó khăn như thế sao? Trầm Tử Huyên cô nàng này, cũng là muốn vượt qua hắn. Tốt da, ngươi tại Long Hồn Nội Bộ xác thực đã có rất lớn danh khí. Trầm Tử Huyên nhíu nhíu, có chút không cam tâm nói ra. Từ khi Lý Phong cùng tiêu, trịnh, lôi ba nhà lao tổ nhất chiến về sau, liên quan tới Lý Phong truyền thuyết ngay tại Long Hồn nội bộ khuyết tán ra tới. Một vị trừng hai mươi thì bước vào bán thần sơ kỳ cường giả, thả ở đâu đều là khiến người ta nhìn lên tồn tại. Hắc hắc, ngươi có phải hay không thực vì ta cảm thấy tự hào a? Lý Phong đắc ý hỏi. Trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái không nói gì, nhưng là nàng dương lên khỏe miệng vẫn là bán trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Mấy phút đồng hồ sau. Lao vụt đại dê đi vào lầu dạy học đằng sau bên sân, giờ phút này, trên trận đã đứng gần 2.000 tên mặc lấy học viện chế phục long hồn quân dự bị thành viên. Trên đài hội nghị, long đầu hướng thiên ngai, nhậm thương sinh, mặc vấn thiên, la thái bạch ba vị long sứ cũng đã ở bên cạnh an vị. Lao vụt đại dê đến gây nên toàn trường tất cả mọi người chú ý, riêng là trên trận quân dự bị các thành viên, đã sớm chờ mong truyền thuyết bên trong tử long sứ ra sân. Nhìn đến vị trí lái like phía trên cái kia vệt màu tím thân ảnh về sau một số nam học viên nhóm hưng thú thì bị triệt để tăng lên. đợi đến trầm tử huyên đi xuống xe, mọi người rốt cục thấy rõ ràng nàng khuôn mặt cùng tướng mạo, tiếng thán phục liên miên vang lên. ngay sau đó, lý phong theo tay lái phụ đi xuống, sau đó thoải mái đi đến trầm tử huyên bên cạnh, dắt hắn tay nhỏ. trong nháy mắt, trên trận chống chân khí ngưng cố, mấy trăm đạo mang theo sát ý ánh mắt hướng lý phong trên thân hội tụ tới. nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia lý phong giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ. trên đài hội nghị hướng thiên nhai bốn người đưa mắt nhìn nhau trầm tử huyên làm sao đem lý phong cho mang đến mang đến cũng liền mang đến a làm sao còn trước mặt mọi người thanh tú lên ân ái đây là thanh tú ân ái trường hợp sao thì tại bầu không khí ngưng kết thời khắc hô to một tiếng đột nhiên từ trong đám người vang lên từ long sứ ta muốn hướng bên cạnh ngươi nam nhân này khởi xướng khiêu chiến chương một nghìn một trăm sáu mươi các ngươi cùng lên đi mới lý phong theo tiếng nhìn qua đã thấy người nói chuyện là một vị nhìn qua chừng hai mươi nam tử trẻ tuổi tên nam tử này tướng mạo đẹp trai dáng người thon dài mặc lấy màu trắng long hồn quân dự bị chế phục khí khái anh hùng hừng hực chính là một mặt khiêu khích nhìn lấy hán trên trận đầu tiên là yên tĩnh tiếp theo chính là một trận tiếng khen từ trong đám người vang lên mạnh thành văn tốt lắm đây mới là chúng ta lần này công nhận thiên tài nên có bộ giang a mạnh thành văn ta xem trọng ngươi mạnh đại soái ca ngươi chẳng lẽ thì không lại suy nghĩ một chút ta sao Ta cũng rất tốt. Mạnh sư minh, tuy nhiên ta không hy vọng ngươi vì khác nữ nhân khởi sướng khiêu chiến, nhưng ngươi hành động ta rất bội phục, cố lên nha thiếu niên. Trừ tiếng khen âm bên ngoài, còn có tốt 5 tốt 3 không quá chịu phục thanh âm trong đám người vang lên. hừ, mạnh thành văn, lại cho ngươi dẫn trước một bước, hy vọng ngươi nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này, không phải vậy lời nói. Ta nhưng muốn theo ngươi đoạt danh tiếng. Nô, no. như thế vội vã không nhịn nổi nhảy ra ngoài sao. Cũng tốt liền để ngươi trước thăm dò một chút thực lực đối phương đi. Ngùng ốc! Liền thân phận đối phương đều không làm rõ ràng, thì gấp hoang mang dối loạn nhảy ra ngoài, bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết, loại này người căn bản không xứng làm ta lương huy đối thủ cạnh tranh. Trên đài hội nghị, hướng thiên nhai bốn người sắc mặt đều biến đến quái dị. Bọn họ vốn muốn tìm lý do giết giết những thứ này quân dự bị thành viên nhuệ khí, chưa từng nghĩ có người chủ động nhảy ra làm sự tình, mà lại đối tượng vẫn là Lý Phong cái kia tên k Trầm Tử Huyên bức kế tiếp tốt cỡ a. Thấy không, đã có đuôi mủ nhảy ra, ngươi có hay không muốn đi qua giáo huấn một chút hắn?" Trầm Tử Huyên nét miệng lên một vệt nghiền ngâm ý cười, bố xuống một đạo chân khí bình thường đồng thời, nhỏ giọng tại Lý Phong mà thôi bên cạnh nói ra. Trong đám người, Mạnh Thành Văn nhìn đến Trầm Tử Huyên gián tại Lý Phong bên thai về sau, trong lòng lòng đấu kỵ thì hoành một tiếng bạo phát. Đây chính là hắn tâm tâm nghiệm nghiệm long hồn tử long sư a, vậy mà cùng khác nam nhân như thế thân cận, không thể nhịn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không dùng à, tiểu tử kia bất quá là tông sư hậu kỳ chi cảnh, ta đi lên có chút quá khi dễ người. Không biết à, là hắn chủ động hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, bán thần không thể nhục, coi như ngươi đem hắn giết cũng không có người lấy ra ngươi mà bệnh. Trâm tử huyên ở bên giật dây nói, không phải liền là muốn cho ta áp chế áp chế bọn họ nhuệ khí nha? làm gì nói như thế tuyển chuyển. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, giết người. Đừng làm rộn, cái này đều là long hồn tương lai tinh anh. Hắn giết ngược lại sẽ không thật có phiền phải gì, nhưng là hướng thiên nhai bọn họ có thể ở sau lưng nhắc tới hắn thật lâu. Cái kia ngươi có muốn hay không phối hợp ta à? Trầm tử huyên lộ ra nũng nịu tiểu nữ nhi thần thái, lung lay Lý Phong cánh tay nói ra, chỉ cần ngươi phối hợp ta, cái kia buổi tối hôm nay ngươi muốn làm cái gì ta đều tùy ngươi. Lý Phong nghe xong, nhất thời biến đến trong lòng lửa nóng. Trầm tử huyên không giống với Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng, nàng ưa thích đem quyền chủ động nắm giữ tại trên tay mình Cái này cũng thì dẫn đến Lý Phong đi cùng với nàng thời điểm một số ý nghĩ không có cách nào thay đổi thực hành. Có trầm tử huyên câu nói này, vậy hắn há không là có thể muốn làm gì thì làm. Thế nào, ngươi không dám ra tới sao? Gặp Lý Phong cùng trầm tử huyên không ngừng châu đầu ghé thai, Mạnh Thành văn tâm lý lửa giận hứng hực. Hắn là Phong Thành Mạnh Gia thiên tri con cưng, 22 tuổi thì bước vào tông sư hậu kỳ chi cảnh, là Mạnh Gia có hy vọng nhất tại lúc còn sống bước vào trí tôn cảnh người. Nói lên Phong Thành Mạnh Gia, Tại Hoa Hạ cổ võ giới cũng là nổi tiếng tồn tại, chủ nhà họ mạnh là lâu năm vào thánh cảnh cường giả, hắn mấy cái huynh đệ tỷ muội bên trong cũng có hai cái là nhập thánh cấp. Dựa theo cổ võ thế gia đẳng cấp phân chia, mạnh gia là thỏa thỏa đại hình cổ võ thế gia, sinh ra ở dạng này gia đình, bản thân lại là trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài, mạnh thành văn ngạo khí có thể nghĩ, hắn chỗ lấy thêm vào long hồn, một là muốn mượn long hồn trợ giúp đạt thành trí tôn cảnh đột phá, hai chính là vì truyền thuyết bên trong Hồng Nhan Họa Thủy trầm tự huyễn. Trầm Tử Huyên xưa nay có hoa hạ cổ võ giới đệ nhất mỹ nữ mỹ danh, cái kia một thân sẻ tà cao màu tím váy dài, càng là trở thành rất nhiều nam đám võ giả trong lòng khó có thể xóa đi nhan sắc. Tuổi trẻ khí thịnh mạnh Thành Văn đã sớm đối ngoại buông lời nói muốn truy cầu Trầm Tử Huyên, kết quả lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Tử Huyên liền phát hiện nàng có đối tượng, mạnh Thành Văn làm sao có thể nhẫn, nhất định phải khiêu chiến. Nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Lý Phong nhìn Trầm Tử Huyên liếc một chút, sau đó đứng ra nhìn về phía mạnh Thành Văn. Tiểu ra trong từ điện liền không có không dám cái từ này, ngược lại là ngươi. Liền ta là ai cũng không biết, thì muốn khiêu chiến ta, ngươi có phải hay không không có náo tử. Mạnh thành văn tâm lý lửa giận giá trị trực tiếp tăng mạnh, không có náo tử. Ngươi khi đó thêm vào long hồn lúc huấn luyện viên là làm sao dạy bảo ngươi. Địch nhân là người nào, có thân phận gì đều không trọng yếu, trọng yếu là địch nhân hai chữ. Nếu là địch nhân, vậy sẽ phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn cái đánh ngã. Cho nên ngươi là ai cùng ta muốn khiêu chiến ngươi có cái gì tất nhiên liên hệ. Ta chỉ cần xác định ngươi là ta sẽ phải đánh ngã địch nhân liền tốt. Nói hay lắm. Có cốt khí. Đây mới là chúng ta long hồn thành viên cần phải có khí phách. Mạnh thành văn ngư bức. Trong đám người vang lên từng trận tiếng ủng hộ. Đám người phía trước, mấy vị long hồn huấn luyện viên cái chán toát ra bà cái hát tuyến. Bọn họ là như thế dạy bảo học viên mới không sai. Nhưng địch nhân cùng tình địch là không giống nhau. Lại nói. Bọn họ còn nói qua phải hiểu rõ địch nhân thực lực về sau lại đến chế định phương án hành động. Mạnh Thành Văn liền Lý Phong thực lực cũng không biết, thì nhảy ra khiêu chiến, còn đem Lý Phong nói thành là mình địch nhân. Mạnh Thành Văn sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a. Bất quá long đầu cùng tứ đại long sứ đều không nói gì, bọn họ những thứ này làm huấn luyện viên cũng chỉ có thể là yên lặng nhìn biến, chỉ hy vọng đợi chút nữa Lý Phong không thực sự hạ sát thủ đi. Lý Phong lắc đầu, phun ra hai chữ, ngủ ngốc. Người dám nhục nhà ta. Mạnh Thành Văn có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình, lớn như vậy còn không người dám chỉ hắn cái mùi măng hắn ngu ngốc. Ngươi cảm thấy ta tại nhục nhã ngươi, trên thực tế ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Lý Phong nhún nhún vai, đùa cận nói, ngươi liền ta thực lực cảnh giới đều không làm rõ ràng, thì muốn khiêu chiến ta, không phải là đồ ngốc là cái gì. Các ngươi những người tuổi trẻ này à, nhìn thấy mỹ nữ thì đi không được đường, ỷ vào chính mình có một thân không tệ vũ lực liền muốn cùng mỹ nữ nam nhân bên người quyết đấu. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chết nhanh nhất cũng là loại người như ngươi. Hướng thiên ngai bọn người. Mấy vị huấn luyện viên. Mạnh Thành Văn các loại học viên. Không phải. Cái gì gọi là các ngươi những người tuổi trẻ này, nói cùng chính ngươi nhiều sao lao giống như, ngươi mẹ nó không phải cũng mới chừng 20 sao. Đã ngươi xách đi ra, ta thì cho các ngươi lên lớp, các ngươi cùng lên đi. Lý Phong tiến lên trước một bước, liếc nhìn toàn trường nói ra. Mạnh Thành Văn nhíu mày, chúng ta. Hán học viên cũng là không hiểu ra sao. Khiêu chiến hắn không phải liền là Mạnh Thành Văn một cái sao, từ đâu tới các ngươi. Lý Phong khinh thường toàn trường, đùa cợt nói, đúng, các ngươi toàn thể học viên một khối phía trên, không phải vậy ta đánh lên không có ý nghĩa. mươi 1162, 1VS2000, toàn trường làm yên tĩnh. Mạnh Thành Văn các loại học viên quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này hỗn đản lại muốn lấy sức một mình khiêu chiến bọn họ toàn bộ hơn 2.000 học viên. Quá mẹ nó can rỡ. Mạnh Thành Văn là hơn 2.000 học viên bên trong học sinh khá giỏi, tông sư hậu kỳ chi cảnh, đại bộ phận học viên cảnh giới đều là tại tông sư sơ kỳ đến trung kỳ, còn có một phần nhỏ học viên cảnh giới tại tông sư phía dưới, nhưng là bọn họ ưu thế là điện tử tin tức, xe cộ điều khiển, súng ống xạ kích cái này một hồi, có thể đem bọn họ nghĩ giống như thành là cá nhân chiến lược siêu cường toàn năng đặc trùng binh. Tại đối mặt cảnh giới cao võ đạo cường giả lúc, những thứ này người tác dụng không phát huy ra được, nhưng là đem bọn hắn phóng tới phía sau địch bọn họ liền có thể chế tạo ra cự đại phá hư tác dụng. Nói một cách khác, Lý Phong đối mặt là gần 2.000 tên tông sư cấp cường giả, nếu như là Long Đầu cùng Tứ Đại Long Sứ nói ra những lời này, bọn họ vẫn không cảm giác được đến có cái gì, rốt cuộc tông sư cấp cùng trí tôn cảnh so sánh cũng là cách nhau một trời một vực, hướng thiên nhai bọn người đứng ở nơi đó để bọn hắn tùy tiện chặt, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng là Lý Phong cùng bọn hắn là người đồng lửa, cũng dám nói ra phách lối như vậy lời nói, Trên đài hội nghị, hướng thiên nhai bọn người cười khổ lắc đầu. một vs 2000 Cái này làm cũng là Lý Phong có thể nghĩ đi ra, bất quá lấy Lý Phong năng lực, đừng nói là 2.000 tên tông sư cấp, liền xem như 2.000 tên siêu phẳng cấp, nhập thánh cấp lại như thế nào. Ở trước mặt hắn một dạng đến quỷ A. Có lẽ 2.000 tên trí tôn cấp có thể đối Lý Phong tạo thành nhất định uy hiếp, chỉ tiếc toàn thế giới đoán chừng đều tiếp cận không ra 2.000 tên trí tôn cấp cường giả. Đương nhiên, Đây là bởi vì hướng thiên nhai bọn người không biết cửu hữu tông vẫn tồn tại, không phải vậy bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ta hiện tại có chút bận tâm Lý Phong làm như vậy có thể hay không quá mức đà kích những học viên này tính tích cực, người tại đối mặt mạnh hơn chính mình mấy phần người đồng lứa lúc lại có mánh liệt không cam lòng, tại không cam tâm tình khu động phía dưới bọn họ hội hăng hai tiến tới. Chỉ khi nào gặp phải một cái thực lực viễn siêu chính mình người đồng lứa, không cam lòng đồng thời còn hội có mấy phần tuyệt vọng, có người nghĩ quần khả năng liền sẽ không gượng dậy nổi. Mạc Vấn Thiên Khai Nhữ Mảy nói, Nhậm thương sinh gật đầu phụ họa, không sai, loại tình huống này thường có phát sinh, cho nên chúng ta muốn không nên ngăn cản Lý Phong. La Thái Bạch Nhữ Mảy, lo lắng nói ra, cái này hơn 2.000 học viên bồi dưỡng được đến không dễ dàng, nếu như bị Lý Phong đả kích không gượng dạy nổi, đối long hồn tới nói là tổn thất to lớn. Hướng Thiên ngay lắc đầu, muốn tin tưởng bọn họ, nếu như ngay cả điểm ấy cửa ải khó đều không qua được, bọn họ cũng là không xứng trở thành long hồn thành viên. Long hồn thành viên cũng không chỉ là vũ lực giá trị cường đại, còn muốn làm đến tâm lý tố chất một dạng cường đại, nếu như điểm ấy đả kích thì chịu không được, cũng không phải là một cái hợp cách long hồn thành viên. Mặc vấn thiên ba người gật gật đầu, xem như tán thành hướng thiên nhai thuyết pháp. Không hổ là ta nam nhân, nói chuyện làm việc luôn luôn có một phong cách riêng. Trâm tử huyên gián tại Lý Phong bên thai khích lệ nói. Lý Phong chỉ cảm thấy bên thai một ngứa, trong bụng thì có một đoàn nhiệt khí nổi lên, ho khan, hiện tại còn không phải treo chọc ta thời điểm. Các loại ta giúp ngươi áp chế áp chế bọn họ nhuệ khí, lại nói hắn. Trầm tử huyên trợn mắt trừng một cái, có thể ta liền muốn hiện tại trêu chọc ngươi làm sao bây giờ, ngươi có muốn hay không dẫn ta đi. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, hận không thể hiện tại thì mang trầm tử huyên tên tiểu yêu tinh này trở lại biệt thự bên trong đi. Phách lối, quá mẹ nó phách lối, ta lớn như vậy thì chưa từng gặp qua phách lối như vậy người. Ta vốn cho rằng mạnh thành văn liền đầy đủ cuồng, không nghĩ tới còn có so mạnh thành văn cuồng vọng gấp trăm lần nam nhân. À, Một VS2000A, thú vị, thật sự là quá thú vị, không hổ là tử Long Sứ Nam Nhân, cũng không biết đợi chút nữa hắn bị đánh thành đầu heo thời điểm vẫn sẽ hay không như vậy thú vị. Nô! No. Vốn là ta còn muốn chờ hắn cùng Mạnh Thành Văn Phân ra thắng bại lại ra tay, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá cuốn cuồng chịu chết. A. Ngu xuẩn Phạm Nhân A. Trên trận hơn 2.000 tên Long Hồn Quân Dự bị các thành viên bị Lý Phong một câu cho bước lên lửa giận, ao ao kêu gào muốn đem Lý Phong đánh thành đầu heo. đương nhiên Bên trong cũng có một chút rất lý trí người, cảm thấy Lý Phong có can đảm nói ra câu nói này thì đại biểu Lý Phong có tương ứng thực lực. Chỉ là bộ phận này người quá ít, bọn họ thanh âm đều bị áp xuống tới, thậm chí còn đưa tới đồng bạn chế giễu, bị nói thành là đồ hèn nhát. Cứ như vậy, lý trí người cũng bị phẫn nộ choáng váng đầu góc. Thế mà bọn họ vẫn chưa trực tiếp động thủ, bọn họ phần lớn là cao ngạo người, cảm thấy hơn 2000 người đánh một cái coi như thắng cũng không có ý gì. Bọn họ còn đang suy nghĩ lấy một đối một đơn đấu chỉ là do ai bỏ ra chiến lại thành vấn đề quân tình xúc động bên trong hướng thiên ngai lên tiếng các ngươi cũng sẽ chỉ đứng tại chỗ gào thét sao nếu như các ngươi muốn gia nhập long hồn liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến không muốn bị người xem thường ừ một đám không có cốt khí bột mềm long hồn quân dự bị thật sự là một đời không bằng một đời hướng bọn hắn loại này biểu hiện ta đối long hồn tương lai không ôm bất cứ hy vọng nào mặc vấn thiên ba người ngươi một lời ta một câu vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt Hướng thiên ngai bọn người lời nói tựa như một chi bó đuốc ném tới thùng sang phía trên, lúc đó mạnh thành văn bọn người thi bạo. Thế mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Lý Phong lời kế tiếp mới càng thêm chí mạng, hơn 2.000 người không có một cái nào dám ra tay với ta sao. Lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, hơn 2.000 tên quân dự bị các thành viên đầu còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, như điên hướng Lý Phong tiến lên. Cố lên ai trầm tử huyên tại Lý Phong trên mặt nhẹ nhàng một thân, sau đó nhanh nhẹn đi xa. Lưu lại câu này cổ vũ lời nói. Lý Phong cảm thụ lấy lưu lại ở trên mặt ôn nhu nhét miệng lên một vệt nghiền ngâm ý cười. Mà lúc này, hơn 2.000 tên quân dự bị thành viên đã giống như là Thủy Triều từ phía trước vọt tới, tiếp lấy bọn hắn soạt một tiếng phân tán ra đến, theo hai bên bọc đánh đi qua. Rất nhanh, bọn họ thì làm thành một vòng tròn, đem Lý Phong cho vây vào giữa. Chịu chết đi, côn vọng tiểu tử. Phách lối ra hỏa, một quyền này là vì ta tôn nghiêm đánh. Đáng chết hỗn đản. Tử Long sứ là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nàng. Những học viên này hào hào kêu la, mỗi người lấy ra át chủ bài hướng về Lý Phong đập tới. Lý Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, thân thể phía trên khí tức bạo phát, một tôn che trời hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện. Cố khí tức này xuất hiện trong ngay mắt, mạnh thành văn bọn người thì trong lòng tịch trấn, không tự kìm hãm được toàn thân phát run lên. Đợi đến Lý Phong sau lưng xuất hiện hư ảnh về sau, mạnh thành văn bọn người tựa như trong nháy mắt đóng băng tượng băng đồng dạng. Tất cả đều cứng tại nguyên chỗ. Cái này. Đây là vật gì? Được. Thật mạnh khí tức, hán. Hán đến cùng là cái gì đẳng cấp cường giả? Ta thiên. Đây là ta hảo giác sao, vì cái gì thân thể ta không nghe sai khiến. Mọi người ở đây hù đến mộng bức thời khắc, hư thần đột nhiên nâng lên chân phải, ẩm vang đạp xuống. Lý Phong, thủ hạ lưu tình. Lý Phong, không muốn a Trên đài hội nghị hướng thiên nhai bọn người nhanh hoảng sợ nước tiểu cái này để bọn hắn nhớ tới lý phong một chân dẫm chết tiêu trịnh lôi ba nhà bán thần trung kỳ lão tổ một màn kia thế mà bọn họ khuyên can vẫn chưa đưa đến tác dụng hư thần chân phải vẫn như cũ ẩm vang đạp xuống làm hư thần chân phải sắp dấm lên mạnh thành văn bọn người thời điểm vê một tiếng vang thật lớn mạnh thành văn bọn người chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản kình khí đánh tới bị áp tất cả đều nằm dạp trên mặt đất tiếp lấy mặt đất sụp đổ xuất hiện một cái to lớn dấu chân hình hố sâu hư thần chân phải tiêu tán chiến đấu kết thúc chương một nghìn một trăm sáu mươi ba đánh máu gà trong sân hoàn toàn yên tĩnh mạnh thành văn bọn người một mặt mộng bức nằm rạp trên mặt đất trong đầu đều là ao ngong đây hết thể phát sinh quá nhanh bọn họ đến bây giờ đều không thể lấy lại tinh thần cái hư ảnh này rốt cuộc là thứ gì nhấc chân giẫm mạnh bọn họ thì toàn nằm sấp như lai thần cước ca trên đài hội nghị hướng thiên nhai kinh nghi bất định nói ra các ngươi có hay không cảm thấy lý phong so với lần trước gặp mặt lúc càng mạnh Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, đáng chát nói ra, Lý Phong lần trước dùng một chiêu này xem ra còn có chút không lưu loát, hiện tại đối một chiêu này trưởng khống đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Thu phong tùy tâm, Lý Phong cảnh giới khẳng định lại tăng lên. Nhậm thương sinh lắc đầu cười khổ. Lý Phong một cước này xem ra uy thế kinh người, lại chỉ là đem mạnh thành văn bọn người toàn bộ áp ghé vào đất, không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì, ngược lại là bọn họ trô đứng ngay địa phương sụp đổ xuống. Loại này đối lực đạo trưởng không quá kinh khủng. La thái bạch phun ra một ngụm chọc khí, đáng sợ nhất là hắn trên thân khí tức, so với lần trước bạo phát đi ra còn mạnh hơn nhiều lần không ngừng. Hướng thiên ngai gật gật đầu, tiếp lấy cười khổ nói, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ba tháng vẫn là bốn tháng. Cái này quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không nói bán thần cảnh, liền nói chi tôn cảnh, bọn họ nghĩ tăng lên một cái tiểu giai đoạn đều muốn mấy năm thậm chí mười mấy năm, mà lý phong tại bán thần cảnh tăng lên lại chỉ cần ba bốn tháng. Người so với người đến chết Nói cũng là cùng Lý Phong loại này người so, thì dạng này kết thúc. Lý Phong ngạo nghễ đứng thẳng tại giữa không trung, quan sát trong hố sâu mạnh Thành Văn bọn người, đùa cợt nói, hơn hai ngàn người liên hợp lại, cũng vẫn là không chịu nổi một kích. Các ngươi thật sự là yếu bạo, lãng phí ta thời gian. Mạnh Thành Văn bọn người chỉ cảm thấy trong lòng có hơn mười ngàn đầu mẹ nó lao nhanh mà qua. Nếu như nói trước đó một cước kia là đối thân thể bọn họ cùng tâm linh song trọng đả kích, thương tổn đồng đều dưới quán bọn họ trên tâm lý còn có thể tiếp nhận. Câu nói này cũng là đối bọn hắn tâm linh 100.000 điểm bạo kích, trực tiếp đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến. Cơ mờ nở, hơn 20 tuổi tông sư cấp cường giả rất yếu sao. Chí ít cũng là học sinh xuất sắc có tốt hay không. Là ngươi quá mạnh, mới lộ ra cho chúng ta yếu. Chỉ là cái này không khoa học à, theo lý thuyết Lý Phong xem ra cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, lại cường năng mạnh ở đâu. Có thể sự thật cũng là Lý Phong mạnh đến một chiêu liền đem bọn hắn tất cả mọi người cho đánh nằm phía dưới. Ngươi! Ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới? Chí Tôn cảnh. Mạnh Thánh văn rẽ rủa lấy theo đáy hồ đứng lên, không cam tâm hỏi. Giờ phút này hắn tâm lý còn ôm có mấy phần tưởng tượng, có lẽ vừa mới ra tay không phải Lý Phong, mà là trước đó phiêu nhiên rời đi Tử Long xứ, nhưng dạng này nghi vấn là không thể nói thẳng ra miệng, chỉ có thể nói bóng nói gió một chút. Nếu như Lý Phong cảnh giới không có rất cao lời nói, cái kia liền có thể theo mặt bên suy luận đi ra ngoài là người nào xuất thủ. Lý Phong lắc đầu, ta không phải Chí Tôn cảnh. Không phải trí tôn cảnh, chẳng lẽ là nhập thánh? Mạnh thánh văn nhíu mày, một mặt không tin nói ra, không có khả năng, nhập thánh không có mạnh như vậy, ta ra ra cũng là vào thánh cảnh cường giả, sau lưng căn bản sẽ không xuất hiện hư ảnh, cho nên vừa mới ra tay người không phải ngươi. Không sai, vào thánh cảnh là rất mạnh, nhưng cũng không thể một chiêu thì đem chúng ta hơn 2.000 người đánh ngã. Nhập thánh phía trên cũng là trí tôn, nhưng hắn lại nói mình không phải trí tôn cảnh, hắn luôn không khả năng là trí tôn chi phía trên cảnh giới. Không có khả năng, Chí Tôn cảnh cũng là võ đạo cường giả phân cuối, nếu không Chí Tôn nói chuyện chẳng phải thành chuyện cười. Không sai, Chí Tôn cũng là võ đạo Chí Tôn ý tứ, cái này đã là võ đạo cường giả bên trong tối cao đẳng cấp, như vậy vừa mới ra tay người liền đáng giá đến cân nhắc. Cái kia không phải Tử Long Sư a? Ta dựa vào, còn có thể chơi như vậy. Chúng ta đều bị đùa người ta. Quân dự bị các thành viên nào hào lên tiếng chất nghi. Khoan hay nói, có sự hoài nghi này về sau Mọi người tâm tình đều tốt hơn nhiều, rốt cuộc người nào cũng không nguyện ý tùy tiện thừa nhận thất bại. Có câu nói gọi nghèo khó hạn chế tưởng tượng, thực đây chính là phạm vi hạn chế. Người bình thường không biết phú hào một bữa cơm có thể phí tổn mấy trăm ngàn thậm chí hơn một triệu, càng không biết các phú hào bình thường ăn cái gì, tựa như cổ đại khất cái suy đoán hoàng đế một bữa cơm ăn mấy cái cái bánh bao như thế. Mạnh thành văn bọn người xuất thân tuy nhiên đều rất ưu việt, có thể tốt nhất ra cảnh cũng bất quá là đại hình cổ võ thế gia Đối một cái trong nhà tối cường giả là vào thánh cảnh người mà nói, không biết bán thần cấp cường giả tồn tại cũng là bình thường, trước đó Lý Phong không phải cũng một dạng không biết sao. Lúc này hướng thiên ngai theo trên đài hội nghị đứng dậy, liếc nhìn toàn trường nói ra, vừa mới ra tay đúng là Lý Phong, bởi vì trí tôn không phải võ đạo phần cuối, trí tôn phía trên còn có bán thần. Lời này vừa nói ra, toàn trường ổn nào Nửa. Bán thần. Tà thiên. Mang cái thần chữ ai, như thế huyền huyễn sao? mang thần chữ cảnh giới chơi ạ không dám tưởng tượng nếu như lời này không phải long đầu nói ta một trăm cái không tin ồn ào sau đó mạnh thành văn sắc mặt đỏ lên hỏi cho nên long đầu ý tứ là hắn là bán thần cảnh cường giả dù là tất cả mọi người tâm lý đều có đáp án nhưng vẫn là hiếu kỳ vảnh hai không sai hắn là bán thần cảnh hướng thiên nhai gật gật đầu sắc mặt phức tạp nói ra mạnh thành văn thân thể chấn động tiếp lấy sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói không có khả năng Hắn xem ra còn trẻ như vậy, làm sao có thể là trí tôn phía trên bán thần cấp cường giả? Cũng có khả năng hắn chỉ là xem ra tuổi trẻ, thực tế đã già 7-80 tuổi. Đồng nhan nước không liền có thể lấy để ra thịt giảm tuổi sao. Có đạo lý có đạo lý, đồng nhan nước xuất hiện về sau, lại thông qua bề ngoài phán đoán một người tuổi tắc thì mất đi hiệu lực, mà lại võ đạo cường giả bề ngoài vốn là so với tuổi thật muốn trẻ tuổi một chút. Vừa nghĩ tới già 7-80 tuổi người, xem ra lại là chừng 20. Ta thì một trận không rét mà run. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, người nào già 7-80 tuổi. Ta năm nay 24 tuổi tròn, so với các ngươi lớn không bao nhiêu, người nào tại nói ta già 7-80 tuổi cẩn thận ta gọt ngươi a. Cái gì? 24 tuổi tròn. Không thể nào, cái này quá không khoa học. 24 tuổi tròn bán thần cấp cường giả. Ta nhất định là đang nằm mơ. Lý Phong lời nói lại lần nữa gây nên mạnh thành văn bọn người kinh hô. không phải bọn họ không nghe được nói thật mà là chân tướng quá kinh người, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hừ. Hướng thiên ngai lạnh hừ một tiếng, đánh gãy mọi người kinh hái hoa, rồi mới lên tiếng. Ta biết các ngươi tại mỗi người nhà đều là nhân vật thiên tài, tâm cao khí ngạo quen, nhưng các ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Bất quá các ngươi cũng không muốn nội trí, ta vụng trộm nói cho các ngươi một cái bí mật, thực lý phong tại một năm trước thêm vào long hồn lúc cũng chỉ là một vị tông sư cấp cường giả. Vốn là mạnh thành văn bọn người vẫn rất thụ đả kích, nghe được câu này sau nhất thời thật không thể tin chừng lớn hai mắt. Một năm trước thêm vào long hồn lúc vẫn là tông sư cấp cường giả, sau đó trong một năm đã đột phá đến bán thần cấp. Vậy bọn hắn trở thành long hồn thành viên chính thức sau chẳng phải là cũng có cơ hội giống Lý Phong dạng này nhảy lên trở thành bán thần cấp cường giả. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, hắn biết hướng thiên ngai chuẩn bị bắt đầu hốt du người, cũng chính là cái gọi là đánh máu gà. Chỉ là cái này máu gà tốt đánh muốn làm một năm sau mạnh thành văn đám người này tiến cảnh châm chạm, có thể hay không ở trong lòng hận chết hướng tiến nhai. Rốt cuộc mạnh thành văn những thứ này người không có hệ thống, đã định trước không thể giống hắn dạng này phi tốc đột phá. Trước 1164, một lần nữa nhập bọn. Trở thành long hồn thành viên chính thức, mới có thể tiếp vào các loại đối thực lực các ngươi tăng lên có trợ giúp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ còn sẽ có tương ứng khen thưởng. Mà lại tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, các ngươi còn có thể gặp phải các loại kỳ ngộ lý phong cũng là tại lần lượt kỳ ngộ bên trong cảnh giới lên nhanh lý phong rất ưu tú không chỉ có có được thường nhân khó có thể với tới thiên phú đối long hồn cũng là không gì sánh được trung thành tại long hồn trong lúc đó hoàn thành cái này đến cái khác khó khăn nhiệm vụ hắn là tất cả long hồn thành viên làm gương mẫu cũng chỉ có giống lý phong dạng này trung thành thành viên mới sẽ nhận được thượng thiên lọt mắt xanh gặp phải cái này đến cái khác kỳ ngộ hướng thiên ngai mặt không đỏ tim không đập cho hơn hai nghìn vị long hồn quân dự bị các thành viên đánh lấy máu gà Mà Mạnh Thành Văn mấy người cũng vô cùng phối hợp sắc mặt đỏ lên, thần tình kích động, hô hấp đều mẹ nó gấp rút. Trước đó Lý Phong mang cho bọn hắn đả kích, giờ phút này tất cả đều chuyển hóa thành đối với trở thành long hồn thành viên chính thức hướng tới. Dựa theo Mạnh Thành Văn bọn người ý nghĩ, đã Lý Phong có thể làm được điểm ấy, bọn họ cũng có thể làm được, rốt cuộc Lý Phong 23 tuổi lúc vẫn là tông sư cấp, so với bọn hắn cũng thiên tài không nhiều lắm. Lý Phong người trong cuộc này đều mẹ nó nghe mộng được không? Cái gì đồ chơi chấp hành nhiệm vụ có khen thưởng, làm sao lại có kỳ ngộ, còn cái này đến cái khác khó khăn nhiệm vụ, tiểu gia ta làm sao không biết mình bởi như vậy. Là, trước đó là có kỳ ngộ tới, bất quá trận này kỳ ngộ lớn nhất người được lợi là trầm tử huyên. Tiểu gia ăn đều không phản ứng được không? ân cũng không thể hoàn toàn nói trầm tử huyên thụ nhất ích, rốt cuộc không phải lần kia kỳ ngộ lời nói, hắn cũng không có khả năng cùng trầm tử huyên cùng một chỗ tu luyện. Tại Lý Phong nhận biết trong đám người, luận hốt du người công lực Hướng Thiên Ngai nói mình là thứ hai, đoán chừng không ai dám nói là đệ nhất. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi muốn không muốn trở thành Long Hồn thành viên chính thức? Hướng Thiên Ngai biết hỏa hầu đến, ngay sau đó cũng là giống to một tiếng. Nguyện ý. Trong hồ sâu, Mạnh Thành Văn bọn người cùng kêu lên hô to. Các ngươi có nguyện ý hay không tại trở thành Long Hồn thành viên về sau, vì ích lợi quốc gia mà nỗ lực phấn đấu? Phấn đấu, dù là bởi vậy hy sinh chính mình tính mạng. Hướng Thiên Ngai lại là giống to một tiếng. Nguyện ý. Hơn 2.000 tên quân dự bị thành viên cùng kêu lên giống to. Các ngươi có nguyện ý hay không tại ích lợi quốc gia cùng gia tộc lợi ích lên xung đột thời điểm đứng tại ích lợi quốc gia bên này? Hướng Thiên Ngai tiếp tục đặt câu hỏi. Nguyện ý. Giờ khắc này hơn 2.000 tên quân dự bị thành viên là thật bốc cháy lên. Vốn là huấn luyện thời điểm, bọn họ thì chịu qua phương diện này giáo dục, cũng nhìn qua tương quan video hạt giống đã gieo xuống. Hiện tại Hướng Thiên Ngai đem Lý Phong cái này ví dụ thực tế một dạng, thì sinh động hơn hình tượng. Cũng lại càng dễ gây nên cộng minh Lý Phong trợn mắt trừng một cái Đến, đám người này là thật để hướng thiên nhai cho hủ dọa Bất quá dạng này cũng rất tốt Long hồn là quốc gia ngành đặc biệt Thêm vào long hồn sau trung thành là thứ một yêu cầu Đánh qua một phen máu gà về sau Hướng thiên nhai hài lòng gật gật đầu Sau đó lại để cho bốn vị long sứ tiến lên mỗi người phát biểu một phen nói chuyện Về sau, bốn vị long sứ lấy ra bảng danh sách Bắt đầu chia người Đợi đến phân người kết thúc Liền có long hồn thành viên chính thức đến đây đem những thứ này thành viên mới tiếp hồi mỗi người công tác trên cương vị. Hết thệ kết thúc đã là một lúc sau. Lý Phong, hoan nên trở lại long hồn. Hướng thiên ngai xuất lĩnh bốn vị long sứ, đi đến Lý Phong trước mặt, vươn tay cười nói. Lý Phong cùng hắn nắm chắc tay, nghiền ngâm nói, long đầu, ngươi cái này đánh máu gà công phu với ai học a Thì không sợ đám tiểu tử này sau khi biết chân tướng sau lưng đầu đen rau muốn ngươi. Chân tướng, cái gì chân tướng? Hướng thiên ngai giả thành hồ đồ. Chân tướng cũng là giống như ta vậy thiên tài độc nhất vô nhị, đừng nói một năm, coi như cho bọn hắn mười năm cũng không đạt được ta hiện tại cảnh giới. Lý Phong tự tin đến gần như phách lối nói ra. Hướng thiên ngai gật gật đầu, hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, không sai, ta cũng cho là như vậy, ngươi là ta thấy qua thiên tài bên trong thiên tài nhất người, quả thực là vạn năm khó gặp thiên tài à. Lý Phong. Mặc vấn thiên bốn người. Không phải. Hướng long đầu thế nhưng là rất ít như thế đi khích lệ một người a hắn là muốn làm gì, kéo Lý Phong một lần nữa nhập bọn. Lý Phong đoán được hướng thiên ngai dự định, ngay sau đó liền muốn đánh tiêu tan hắn ý đồ, sự tình nói rõ trước a, ta hôm nay tới nơi này là vì. Hướng thiên ngai thở dài, ngắt lời nói, Lý Phong, thực ngươi rời đi long hồn về sau, ta cùng tử huyền trong bọn họ dây dứt thật lâu, nếu như lúc đó chúng ta có thể lại kiên định một chút, có lẽ thì sẽ không như vậy. Mạc Vấn Thiên bốn người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đó bọn họ xác thực ấy nay qua, lại cũng không có ấy nấy thật lâu, cho nên hướng thiên ngai cái này lão âm hàng thật nghị kéo Lý Phong một lần nữa nhập bọn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ta nói hướng long đầu, đi qua sự tình thì đừng nhắc lại a. Ta lần này tới là vì... Lý Phong, ta hối hận a. Hướng thiên ngai lần nữa đem hắn đánh gãy, thở dài nói, bất quá ngươi nói đều đúng, đi qua sự tình nhắc lại thì không có ý nghĩa, ta cũng chỉ là muốn nói cho ngươi chúng ta vì thế mà tự kiểm điểm qua, chỉ thế thôi. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, hướng long đầu, tất cả mọi người là người thông minh, có lời gì ngươi nói thẳng liền tốt. Hắn vậy mới không tin hướng thiên Nhai chỉ là vì tự kiểm điểm, khẳng định là có chuyện muốn nhờ, đại khái dẫn là muốn hắn một lần nữa gia nhập long hồn. Ho khan, đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng. Hướng thiên Nhai không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp đi vào chính đề nói, chúng ta long hồn tại trên thế giới một mực được hưởng nổi danh, bất quá Nhật Bản ám ảnh cùng nước Mỹ siêu năng cục cũng không phải bất tài. Tàm phương một mực rằng co, phân không ra cái thắng bại. Ngươi cũng biết, ám ảnh cùng siêu năng cục vong ta chi tâm không chết, ta đây liền muốn tất công tại chiến dịch, đem hai cái này bộ môn cho duy nhất một lần diệt trừ. Coi như không thể tất công tại chiến dịch, cũng phải để bọn hắn nguyên khí đại thương, mới có thể để cho chúng ta long hồn tại các nơi trên thế giới hành động không bị hạn chế. Lý Phong xoa xoa chán, chờ chút. Hướng long đầu, ta hiện tại đã không phải là long hồn thành viên, nói long hồn thời điểm đừng có dùng chúng ta hướng thiên ngay nghiêm mặt nhìn về phía mạc vấn thiên bọn người tử huyên là tử long sứ ngươi là tử huyên bạn trai nói chúng ta có lỗi sao mạc vấn thiên cùng nhậm thương sinh ngẩng đầu nhìn lên trời dựa vào câu nói này đâm tâm không được lao tử không theo ngươi sạc cơm thanh cũng không tệ còn chỉ nhìn chúng ta giúp ngươi nói chuyện Nam mơ trầm tử huyên lại gật gật đầu lần này ta đứng hướng long đầu ngươi nhìn liền tử huyên cũng đồng ý ta thuyết pháp hướng thiên ngai hai tay mở ra thoáng có chút đắc ý lý phong khỏe miệng giật một cái Liền trầm tử huyên đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì, được thôi, vì tử huyên ta cũng phải hỗ trợ, nói một chút ngươi kế hoạch đi. Lần này đến phiên hướng thiên ngai khó khăn, cái kia, ta còn không có kế hoạch cụ thể. Lý Phong, Mạc Vấn Thiên bọn người, không phải, không có có kế hoạch ngươi nói chứng A. Hướng thiên ngai cười hắc hắc, ta đây không phải không nghĩ tới ngươi thống khoái như vậy đáp ứng giúp đỡ sao, yên tâm, chỉ cần ngươi giúp đỡ, kế hoạch ta rất nhanh liền có thể làm ra đến. Lần này Chúng ta long hồn muốn chế bá thiên hạ. Trước 1165, kẻ có tiền thiên đường. Đối với hướng thiên ngai long hồn muốn chế bá thiên hạ ý nghĩ, Lý Phong là đồng ý. Thế giới vận hành quy tắc nói cho cùng liền là ai quyền đầu cứng liền nghe người nào. Hoa hạ lịch sử phía trên đại bộ phận thời kỳ đều là đệ nhất thế giới cường quốc. Tại một số phương diện một lần nữa đoạt lại đệ nhất có cái gì không được. Chỉ cần không giống một ít quốc gia giống như chủ động làm ác là được rồi. Tại vĩ đại phục hưng quá trình bên trong, Lý Phong nguyện ý cống hiến một phần sức mọn, bởi vì hắn đầu tiên là một người Hoa, lần mới là cửu Ú Tông Tông Chủ, thế giới siêu cấp phú hảo. Lại nói, hắn còn muốn cho hướng thiên nhai giúp đỡ làm một chút song trọng quốc tịch sự tình đây, việc này hệ thống tuy nhiên cũng có thể làm được. Tựa như hắn lấy ra S.C.T. hộ chiếu một dạng, bất quá tiêu hao tích phân là cái con số trên trời. Nếu như có thể tiết kiệm bộ phận này tích phân, sao lại không làm? Tiếp xuống tới thời gian, Lý Phong đem ổ cứng di động lấy ra cẩn thận giảng thuật một lần trịt nhỉ sinh vật phòng thí nghiệm tội ác hành động nghe xong lý phong giảng thuật hướng tiên nhai hưng phấn không thôi đây chính là một cái rất tốt gây sự cờ a mặc vấn thiên bọn người gật gật đầu có những chứng cứ này long hồn thì có lý do đối siêu năng cục động thủ không sai chúng ta dẫn đầu tạo thành liên hợp tổ điều tra điều tra trịt nhỉ sinh vật phòng thí nghiệm siêu năng cục khẳng định cự tuyệt đến lúc đó chúng ta thì sư xuất có tên sư xuất có tên cùng vô cớ xuất binh khí thế phía trên là không giống nhau chúng ta đem việc này cùng đám kia đám tiểu tể tử nói chuyện bọn họ không đều phải giống đánh gà máu một dạng ngao ngao lấy muốn tìm siêu năng cục phiên phước lý phong khỏe miệng giật một cái ây cái kia chị nì sinh vật phòng thí nghiệm đã bị ta nổ hủy hướng thiên ngai mặc vấn thiên ba người không phải tay bao lớn cái phòng thí nghiệm lý phong vậy mà cho nổ nát hung tàn như vậy sao trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái ta cảm thấy lý phong làm đúng không nổ nát chẳng lẽ giữ lấy nó sáng năm Đây chính là một cái sinh ra vô số tội ác địa phương, lưu thêm nó tồn tại một ngày, thì đối thế giới sinh ra nhiều một phần mạo hiểm. Được, thứ này các ngươi lưu lại, sau đó cầm lấy nó chế định một phần kế hoạch, ta xin mấy ngày nghỉ, không có việc gì không cần gọi điện thoại cho ta. Nói xong nàng liền muốn lôi kéo Lý Phong rời đi nơi này. Mạc Vấn Thiên cùng nhậm thương sinh chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, Trầm tử huyên xin phép nghỉ còn có thể làm cái gì? Khẳng định là cùng Lý Phong hẹn hò đi a. Mẹ nó! Truy nhiều năm như vậy nữ thần, cứ như vậy bị Lý Phong cho ủi, trời xanh à, mặt đất à, đến đạo thiên lôi bắt hắn cho đánh chết đi. Chờ một chút, ta còn có một việc muốn mời hướng long đầu giúp đỡ. Lý Phong vội vàng đem chính mình muốn làm song trọng quốc tịch sự tình nói một chút. Hướng thiên ngai bọn người là Lao Hồ Ly, Lý Phong một nói chuyện này, bọn họ liền biết Lý Phong muốn làm cái gì, trong lúc nhất thời bọn họ biểu lộ đều rất đặc sắc. Có trầm tử huyên dạng này cực phẩm nữ thần còn không thỏa mãn, còn muốn lại nhiều cưới mấy cái lòng tham không đủ xà thôn tượng a tiểu huyên huyên làm sao lại nhìn lên lý phong loại này hoa tâm đại củ cái đâu khác giúp hắn để chính hắn làm trầm tử huyên ở bên lên tiếng nàng cũng nhìn ra lý phong ý đồ sao có thể để lý phong tùy tiện toại nguyện lý phong khỏe miệng giật một cái vội vàng cùng hướng thiên nhai truyền âm nói ngươi muốn không giúp ta giải quyết cái này ngươi kế hoạch ta nhưng là không tham dự a yên tâm bao tại ta trên thân hướng thiên nhai truyền âm xong tiếp lấy mặt hiện vẻ làm khó nói Đã Tử Huyên không đồng ý, ta cái này làm đại ca cũng là tha thứ khó trong mệnh, Lý Phong, chính ngươi nỗ lực à. Lý Phong diễn kịch cũng là đến, ngay sau đó thở dài nói, tốt a, vậy tự ta nghĩ một chút biện pháp đi. Trâm Tử Huyên lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhìn bên trái một chút hướng tiên ngai, nhìn bên phải một chút Lý Phong, luôn cảm thấy hai người ở trong đấy lòng lý đạt thành cái gì đi giao dịch, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Được, ngươi giả ta chuẩn, chơi vui vẻ lên chút. Vi Phong người bại lộ chính mình hướng thiên nhai liền vội vàng phía dưới lệnh đội khách Hừ. trầm tử huyên lệnh hừ một tiếng quay đầu bước đi lý phong cho hướng thiên nhai nháy mắt về sau vội vàng đuổi theo đợi đến trầm tử huyên đi xa hướng thiên nhai mới lau thanh mồ hôi lạnh nói tử huyên cái này tính khi a về sau có lý phong thụ mạc vấn thiên cùng nhậm thương sinh rất có đồng cảm gật gật đầu nhưng ngay sau đó hai người thì châm miệng một lời nói ra có thể cùng với tử huyên thụ điểm vị khuất lại tính được cái gì câu nói này nói xong hai người thì liếc nhau, tiếp lấy khó chịu nghiêng đầu đi. Một bên, hướng thiên nhai cùng la thái bạch nhìn nhau cười một tiếng. chúng ta tiếp xuống tới đi đâu? Lý phong vốn là dự định là theo huấn luyện trường học sau khi trở về, liền đi tìm liêu thi hàm. chưa từng nghĩ trầm tử huyên không thả hắn, phân thân pháp thuật phía dưới, hắn chỉ có thể tiếp tục đuổi trầm tử huyên. bất quá quay đầu hắn đến cùng liêu thi hàm giải thích một chút. dạ phố mua đồ. trầm tử huyên ngồi lên lao vụ đại dê, châm lửa rồi nói ra. Lý phong khẽ nhếch miệng. Nhất thời không nói gì. Làm gì, cảm thấy rất thật không thể tin. Trầm tử huyên lường hắn một cái, tiếp lấy cười lạnh nói, không nên quên, ta là một nữ nhân, nữ nhân lứa thích dạo phố mua sắm không phải rất bình thường sao. Lại nói, đi cùng với ngươi lâu như vậy, ngươi còn không có bồi ta mua qua đồ đâu. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi vì tiền muốn mở ra cho ta, ta muốn hung hăng nghiền ép ngươi một lần. Lý Phong cười, yên tâm, hôm nay vô luận ngươi muốn mua gì, ta đều cho ngươi mua xuống tới. Coi như ta muốn mua lại trên trời chấm nhỏ ngươi cũng sẽ mua cho ta sao. Trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái nói ra. Ê! Nếu có người bán, ta thì mua cho ngươi. Lý Phong cũng là một cái tiểu thông minh, một chút tìm đến đạo này mất mạng để câu trả lời chính xác. Trầm tử huyên trầm ngâm 2 giây. A, Nam nhân! Lý Phong chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ chịu đến 100.000 điểm bạo kích. Lại hoàn mỹ đáp án tại a, nam nhân câu nói này trước mặt đều lộ ra như vậy trắng sám vô lực. Sau một giờ, lao vụt đại dê đi vào kinh thành phồn hoa nhất khu vực khu vực, nơi này trung tâm mua sắm san sát nối tiếp nhau, ngươi có thể nghĩ đến hàng xa xỉ nhãn hiệu trên con đường này tất cả đều có. Mà lại sát vách đường phố cũng là bán siêu xe, cái gì Lamborghini, bùa, bùa y, cái gì phe cái gì Aston Martin, Bugatti, thậm chí cổ en đều có bán. Thậm chí cách một cây số xa địa phương, còn có một nhà bán máy bay tư nhân. Nói một cách khác, phía đông con đường này là nam nhân thiên đường phía tây đầu kia đường phố là nam nhân thiên đường cái địa phương này là kẻ có tiền thiên đường đến sau này trầm tử huyên chạm thứ nhất cũng là hàng xa xỉ cửa hàng nhà thứ nhất lờ vờ tuyển mấy cái hạn lượng khoản túi sách về sau lý phong trả tiền hai người cầm túi rời đi thứ hai cửa tiệm hermes trầm tử huyên chính có chút hăng hái chọn đứa thích túi sách đây đánh đi vào cửa một đôi nam nữ a nô tổng hoan nên quang lâm hoan nên quang lâm hôm nay ngài mang bạn gái chuẩn bị đến bản điếm mua chút gì à Nhân viên cửa hàng nhìn đến tiến đến nam nữ sau lập tức nên đón, nhiệt tình dò hỏi. Ngươi mang bạn gái của ta tùy tiện nhìn xem, ta ngồi cái này đánh biết trò chơi. Nô Phi vũ tùy ý gật gật đầu, sau đó thì muốn ngồi vào một bên tay chơi du. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến nơi xa chọn túi sách trầm tự huyên, nhất thời ánh mắt sáng lên nói, cái kia. Không dùng, ta tự mình bồi bạn gái. Hắn tiểu bạn gái cùng nhân viên cửa hàng đều là một mặt rất là kỳ lạ. Trước 1166. Bằng hữu này ta giao định, Nô Phi Vũ là một cái phú nhị đại, mà lại tại trên Internet so khá nổi danh, mặc dù so với quốc dân lão công danh khí đến phải kém hơn không ít, nhưng thân gia cùng quốc dân lão công lại không kém nhiều. Trung hợp là, hắn cũng là thường xuyên đổi bạn gái người, thường xuyên là hôm qua còn mang theo một vị tấm lưới đỏ ra vào cái nào đó hôm đêm, ngày thứ hai nữ nhân bên cạnh thì đổi người. Bất quá đám dân mạng đối với hắn loại hành vi này đều rất lý giải, rốt cuộc người ta có tiền nhà. Lại không có kết hôn, người tỉnh ta nguyện, người nào cũng không thể nói cái gì, nhiều lắm là cho hắn một cái hoa tâm đánh giá. Thế mà loại này đánh giá phần lớn thời gian đều sẽ bị người lý giải thành là ghen ghét. Nô Phi Vũ bên người cái này bạn gái cũng là hai ngày trước vừa đổi, trước đó là tam tuyến tấm lưới đỏ, cùng Nô Phi Vũ luyến tình ra ánh sáng về sau, nàng thì tiến giai đến hàng hai. Nếu như cùng Nô Phi Vũ cảm tình có thể lớn lên lâu một chút, tiến giai đến một đường cũng không phải là không được. Cho nên nàng hạ quyết tâm muốn ôm chặt ngô phi vũ bắp đuổi không buông tay. Phi vũ, người đối với ta thật tốt, mùa ca tiết mạ sẽ không quan tâm trong tiệm có nhiều người nhìn như vậy, ôm lấy ngô phi vũ thì gặm một miệng. Ngô phi vũ mỉm cười, bảo bối tốt, đi chọn đi, thích gì lấy cái gì. Ừm. Tiết nhã trùng điệp gật gật đầu, sau đó thì hai mắt tỏa ánh sáng chọn lựa túi sách. Mà ngô phi vũ mặt ngoài là bồi tiếp tiết nhã mua bao, đại bộ phận chú ý lực lại đều tập trung ở trầm tử huyên trên thân. Kinh thành lại có như thế xinh đẹp nữ nhân, vì cái gì trước kia ta không biết. Trước kia ta không biết cũng coi như, bây giờ bị ta biết, cái kia nàng thì tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nô Phi Vũ Tham Lam nhìn cách đó không xa trầm tử huyên, âm thầm nỉ non. Trầm tử huyên Mỹ căn bản không phải những cái kia vong hồng mặt có thể so sánh với, nàng dáng người cũng không phải những cái kia thông qua làm bổ sung phẫu thuật nữ nhân có thể so sánh với. Có thể nói như vậy, hoa hạ trong vòng giải trí đều không có trầm tử huyên dạng này mỹ nhân. Ngô Phi Vũ dù là thẩm mỹ vô số, nhìn thấy trầm tử huyền trong nháy mắt cũng luôn hãm. Lý Phong, cái này túi sách thế nào? Trầm tử huyền căn bản liền không có chú ý tới Ngô Phi Vũ, nàng cầm lấy một cái xanh biếc da cá sấu nghiêng túi đeo vai, hỏi. Lý Phong gật gật đầu, rất xinh đẹp. Nữ sĩ, ngài ánh mắt thật tốt, cái này túi sách là hờ mẹ kiểu mới, mà lại là toàn cầu hạn lượng 99 con A, toàn bộ hoa hạ chỉ có 9 con nha. Kinh thành lời nói phân phối đến hai cái, hôm qua đã bán đi một cái Nói cách khác, Kinh Thành hiện tại cũng chỉ thừa cái này một cái à, nếu như ngài ưa thích lời nói, có thể mau chóng định ra đến nha. Nhân viên cửa hàng ở bên lấy lòng nói ra, tiêu thụ thoại thuật nói rất chuốn mất, rất có mê hoặc tính. trầm Tử huyên gật gật đầu, vừa muốn mở miệng để nhân viên cửa hàng bọc lại, tiết nhã ngay tại bên cạnh gấp giọng nói ra, Lao công, ta muốn cái kia túi sách, ngươi mua cho ta xuống tới có tốt hay không. Nàng cũng là quét một vòng về sau, cảm thấy mình lớn nhất thích gì cái kia xanh biết ra cá sấu túi sách. Nghe xong nhân viên cửa hàng giới thiệu, tiết nhã hứng thú thì càng dày đặc hơn. Đẹp mắt túi sách có rất nhiều, hạn lượng khoản lại không nhiều gặp, nếu như đem cái này bao mua lại, lấy ra đi không phải lần có mặt mũi. Nô Phi Vũ nhất thời vui mừng ngưỡng mày, hắn đang lo không có phù hợp lấy cớ cùng trầm tử huyên đáp lời đây, tiết nhã thì cho hắn tìm tới lý do, đây không phải ngủ gật thì có người đưa gối đầu sao. Ho Khan, Mỹ nữ, bạn gái của ta cũng rất ưa thích cái này túi sách, không biết Mỹ nữ có thể thành hay không người vẻ đẹp. Đem cái này túi sách nhường cho bạn gái của ta đâu. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ đưa cho mỹ nữ một cái cùng giá vị túi sách làm đáp tạng. Nô Phi Vũ thoải mái đi đến trầm tử huyên trước người, bày ra một cái tự cho là đẹp trai nụ cười nói ra. Trầm tử huyên mày liếu vẩy một cái, ngươi cảm thấy lao nương hội hiếm có người khác đưa bao. Nô Phi Vũ, nhân viên cửa hàng. Không phải. Rất xinh đẹp một nữ nhân, làm sao mở miệng cũng là lao nương, chị đại a cái này túi sách lao nương muốn định bọc lại trầm tử huyên đem bao dao cho nhân viên cửa hàng trong tay bá khí lộ ra nói ra nhân viên cửa hàng nhìn xem ngô phi vũ mặt lộ vẻ vẻ làm khó theo lý thuyết tiêu thụ cũng là tới trước được trước nhưng là ngô phi vũ lại là trong tiệm vê vê hộ khách vip nhân viên cửa hàng sợ đắc tội ngô phi vũ gây nên không tất yếu phiền phước ngô phi vũ đầu lông mày vẩy một cái bật cười lớn nói tới trước được trước đạo lý ta tự nhiên là hiểu được đạo mỹ nữ không thể bỏ những thứ yêu thích cái kia coi như Nghe thấy lời ấy, nhân viên cửa hàng thở phào, ngược lại là tiết nhã không vui, lao công, người ta liền không phải là muốn cái này túi sách không thể nha, ngươi mua cho ta xuống tới có tốt hay không? Nô phi vụ như mày, tiểu nhã, ngươi không muốn tùy hứng, cái này túi sách là vị mỹ nữ kia trước nhìn đến, dạng này, hôm nay ta cho ngươi nhiều mua mấy cái túi sách có tốt hay không? Đã phải nghĩ biện pháp đem trầm tử huyên đuổi tới tay, hắn tự nhiên muốn biểu hiện thân sĩ một chút không phải vậy trực tiếp cùng trầm tử huyên đối đầu lời nói còn nói gì đổi tới tay không chỉ có muốn thân sĩ hắn còn muốn biểu hiện đại khí hào sảng nữ nhân nha đều ưa thích thân sĩ lại đại khí hào sảng nam nhân tiết nhã xem xét tình huống này liền biết ngô phi vũ là quyết tâm không cho nàng đoạn, nhất thời ưu hoán thở dài một tiếng không hứng lắm lên tiếp xuống tới thời gian trầm tử huyên lại chọn mấy cái túi sách về sau liền để lý phong tính tiền đi nhân cơ hội này ngô phi vũ đi qua bắt chuyện nói mỹ nữ bị tia soái ca là bạn trai của ngươi phải không thế nào ngươi muốn theo hắn kết giao bằng hữu trầm tử huyên liếc nô phi vũ liếc một chút ngữ khí quái dị nói ra đúng vậy a đúng vậy a ta nhìn hắn nhất biểu nhân tài rất muốn kết giao một chút nô phi vũ rất sung sướng thừa nhận xuống tới khi nhìn đến trầm tử huyên thời điểm nô phi vũ liền biết lý phong người bạn này hắn giao định trầm tử huyên cười ha ha ta khuyên ngươi vẫn là đoạn ý nghĩ này tốt bởi vì ngươi còn không có tư cách làm hắn bằng hữu nghe xong lời này Nô Phi Vũ nhất thời không cao hứng, mỹ nữ, ngươi sợ là không biết ta Nô Phi Vũ là ai à? Biết, ngươi là trên Internet có tên Phú Nhị Đại. Trầm tử huyên cười cười, tiếp lấy nghiêm sắc mặt nói ra, cho nên ta mới nói ngươi không có tư cách làm hắn bằng hưu, thức thời thì cách chúng ta xa một chút, miễn cho đợi chút nữa trên mặt khó coi. Ha ha, ta lẩn. Nô Phi Vũ kém chút thì tuân ra một câu chửi bậy, hắn tại kinh thành xác thực không có chỗ xếp hạng, nhưng là xếp tại trước mặt hắn công tử ca, đại tiểu thư hắn đều biết. Trong những người này tuyệt đối không bao gồm Lý Phong. Bất quá trầm tử huyên Mỹ để hắn bạo không ra nói tục, phun ra một ngụm trọc khí sau hắn nói ra, tốt, đạ mỹ nữ nói như vậy, vậy ta còn thì không phải muốn đi theo các ngươi. Muốn theo thì cùng thôi, ta lại không có cách nào hạn chế ngươi tự do thân thể. Trầm tử huyên trợn mắt trừng một cái. Lúc này Lý Phong tính tiền hết đi về tới, hắn không nhìn thẳng ngô phi vũ, tiếp xuống tới chúng ta đi đâu. Ngươi không phải vẫn muốn mua máy bay tư nhân sao? Vừa vận phụ cận thì có một cái tiêu thụ máy bay tư nhân công ty, chúng ta đi qua nhìn một chút." Trầm Tử Huyên lười biếng hỏi. Lý Phong gật gật đầu, "Có thể." Tiếng nói rơi xuống đất hắn thì muốn mang theo Trầm Tử Huyên rời đi nơi này. Lúc này Ngô Phi Vũ nói ra, "Vừa vận ta cũng muốn mua khung máy bay tư nhân, cùng một chỗ a." Chương 1167, Eberser A380. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Ngươi cũng cần mua máy bay tư nhân?" Ngô Phi Vũ cười ngạo nghễ, "Đúng vậy a." Có vấn đề gì không? Hắn không chỉ có là phú nhị đại, vẫn là sáng tạo đệ nhất, cầm lấy cha hắn cho 300 triệu hoa hạ tệ đầu tư mấy cái công ty, mấy năm gần đây cũng lật vài lần. Tại hoa hạ lập nghiệp, không cần ngươi có bao lớn năng lực, chỉ cần ngươi có đầy đủ ban đầu tiền tài cùng với phong phú nhân mạch quan hệ, lại thêm nhất định khíu rắc cùng ánh mắt, lựa chọn một cái ngành nghề sau dùng tiền mời mọc chuyên nghiệp người quản lý đến làm liền có thể kiếm tiền. Không chính mình làm cũng được đi trên thị trường tìm một chút những cái kia tìm kiếm phong đầu công ty, mời chuyên nghiệp nhân sĩ sàng chọn một lần sau phổ biến tung lưới, có lẽ liền có thể phát ra một nhà độc giác thú cấp xí nghiệp. Cho nên đối Ngô Phi Vũ loại này người tới nói, kiếm lợi mấy chục triệu hơn trăm triệu cũng là một cái tiểu mục tiêu, rất dễ dàng thực hiện. Cha hắn hai năm trước đã mua một trận guns trẻ ảm dê 550, tăng thêm đặt trước chế cải tiến hoa gần 400 triệu hoa hạ tệ, mà hắn cũng động đậy mua máy bay tư nhân suy nghĩ, lại bị cha hắn cho phụ quyết. Lý do là trong nhà có một trận máy bay tư nhân liền đầy đủ, lại nhiều lời nói cũng quá nhảy, cây to đón gió. Nô Phi Vũ tuy nhiên không cảm tâm, nhưng lão ba lên tiếng hắn cũng chỉ có thể nghe lấy. Hiện tại hắn bị người khiêu khích đến trước mắt, cũng không làm ra phản kích, cái kia hắn vẫn là Nô Phi Vũ. Không có vấn đề gì, vậy liền cùng đi qua xem một chút đi. Lý Phong nhún nhún vai, nắm trầm tử huyên tay nhỏ làm trước một bước đi ra ngoài. Nhìn lấy hai người bóng lưng, Nô Phi Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàng quang. Tiếp lấy hắn cầm điện thoại di động lên tại cái nào đó hẹ chặt trong nhóm phát cái tin tức, giúp ta tra một chút kinh thành có hay không một cái gọi lý phong như bức người trẻ tuổi. Nô Phi Vũ cũng không nốc, biết kinh thành là ngọa hổ tàng lòng chi địa có lẽ kinh thành thật có hắn không biết cường đại tồn tại đây, tỉ như một vị đại nhân nào đó vật nơi xa thân thích loại hình. Cái này trong nhóm thành viên đều là giống như hắn nhị đại, mỗi cái thủ đoạn thông thiên, nếu như ngay cả bọn họ cũng không nhận ra cái này gọi lý phong người trẻ tuổi. Vậy hắn đợi chút nữa liền có thể bông tay bông chân. Đi ra trung tâm mua sắm, Nô Phi Vũ nhìn đến trầm tử huyên lao vụ đại dê, bảng số rất phổ thông, không phải lên A8, cũng không phải đặc thù biển số xe, cũng là phổ thông phía trên xe biển số xe. Xe mặc dù là xe tốt, nhưng là biển số xe như thế phổ thông, cũng theo mặt bên nói rõ Lý Phong không phải chân chính đại nhân vật. Đúng lúc này, trầm tử huyên móc ra chìa khóa xe mở cửa lên xe, Nô Phi Vũ hơi biến sắc mặt, đây là xe của ngươi không phải ta còn có thể là ngươi trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái một mặt rất là kỳ lạ nô phi vũ khoe miệng giật một cái ta còn tưởng rằng là lý tiên sinh đây như thế ba khí xe hình lại là trầm tử huyên nhìn như vậy lên nũng nịu đại mỹ nữ mở sắc thực hơi có vẻ không hài hòa ta tại kinh thành không xe lý phong nhún núm bay không e rẽ nói ra nô phi vu mắt sáng lên gật gật đầu sau đó đi đến cách đó không xa một cỗ hồng lam song liều sắc đủ gạ tỉ vẩy dần bên cạnh đẻ xuống chìa khóa xe mở cửa lên xe tiết nhã lên xe trước quay đầu mắt nhìn lao vụ đại dê cười khẩy sau tiêu sái lên xe ây vừa mới nữ nhân kia ánh mắt là mấy cái ý tứ trầm tử huyên mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên hỏi lý phong trầm ngâm hai giây ghen ghét trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái cái dám ghen ghét nàng rõ ràng là đang dếu cợt lao nương lý phong lắc đầu cười một tiếng nàng có tư cách gì chào phúng ngươi nàng là không có tư cách chào phúng ta nhưng nàng ngồi xe xác thực so với ta tốt Ta mặc kệ, đợi chút nữa ngươi muốn cho ta lật về một thành. Trầm tử huyên hung dữ nói ra. Trầm tử huyên ngược lại không phải là thật muốn cùng tiết nhã trèo so cái gì, chỉ bất quá nàng lần đầu cùng Lý Phong dạo phố, muốn thể nghiệm một chút loại cảm giác này thôi. Lý Phong lần đầu nhìn thấy dạng này trầm tử huyên, ngay sau đó thì cười một tiếng nói, tốt tốt tốt, đợi chút nữa ta nhất định giúp ngươi lật về một thành. Rất nhanh, một hàng bốn người lái xe đi vào cầm nhà tiêu thụ máy bay tư nhân trước cửa công ty, mà lúc này, Nô Phi Vũ cũng thu đến tin tức xác thật, kinh thành xác thực không có gọi Lý Phong như bức người trẻ tuổi. Nhóm thành viên nhất trí cho rằng, cái này gọi Lý Phong rất có thể là theo hắn địa phương đến nhà giàu mới nổi. Cái kia Nô Phi Vũ thì không có gì đáng sợ, nên ngang mang theo tiết nhã theo bủ gạ tỉ vẩy dần bên trong đi ra. Các loại Lý Phong, trầm tử huyền sau khi xuống xe, cùng đi tiến cái này nhà máy bay tư nhân tiêu thụ công ty. Một vị mặc lấy màu đen bộ váy xinh đẹp muội tử kịp thời chào đón. Nhật tình chỉ huy bọn họ đi vào một cái vip hiệp đàm phòng, mở bù ga tỷ vậy dần người khẳng định có mua được máy bay tư nhân tài lực. Rốt cuộc máy bay tư nhân không chỉ là Gulf Trẻ Ảm Dê 550 loại này cao đoan bi jet mấy triệu máy bay trực thăng đến mấy chục triệu bi jet đều có. Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi muốn uống chút gì không? Rượu vang đỏ, cà phê, nước trái cây. Tiến vào vip hiệp đàm phòng về sau, mỹ nữ tiêu thụ cười lấy hỏi. Bốn người phân biệt muốn chút uống đồ vật về sau. Liên tiến vào chính đề, hiểu được Ngô Phi Vũ cùng Lý Phong đều là muốn mua máy bay tư nhân về sau, Mỹ nữ tiêu thụ thái độ thì càng thêm nhiệt tình. Tiên sinh, xin hỏi ngài dự tính đại khái là nhiều ít. Mỹ nữ tiêu thụ đầu tiên là nhìn về phía Ngô Phi Vũ. Vị này soái ca mở là bù gạ tì vậy giận, khẳng định phải chịu đến ưu tiên tiếp đãi. Ngô Phi Vũ đối Mỹ nữ tiêu thụ nhãn lực rất hài lòng, vừa cười vừa nói, ta không nóng nảy, ngươi trước tiên có thể hỏi một chút Lý Tiên sinh dự tính là bao nhiêu. Hắn tới này mục đích là đem Lý Phong cho so đi xuống, vạn nhất Lý Phong chỉ là muốn mua khung 10 triệu phía dưới máy bay trực thăng, vậy hắn thì không cần làm to chuyện. Mỹ nữ tiêu thụ cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Lý Phong, tiên sinh, thuận tiện nói cho ta biết ngài dự tính sao, ta có thể căn cứ ngài dự tính cho ngài giới thiệu. Lý Phong trầm ngâm hai giây, công ty của các ngươi ban khống, Sosalet, khách A380 cải tiến máy bay tư nhân sao. Mỹ nữ tiêu thụ, Nô Phi Vũ, Tiết Nhã. Không phải. Thân mẹ nó Airbus A380. Ngươi biết một trận A380 giá bán là bao nhiêu tiền không? Airbus A380 là toàn cầu lớn nhất rộng thể máy bay hành khách, lớn lên 72, 75M, cao 24, 09M, dương cánh 79, 75M, lớn nhất đón khách lượng 853 người, lớn nhất cất cánh trọng lượng 575 tấn, lớn nhất hành trình 15.700 cây số. Lúc trước Eberser công ty phát triển nghiên cứu A380 lúc đầu nhập 25 tỷ đô la Mỹ nghiên cứu kinh phí, một khi đẩy ra liền hoành động thế giới. A380 xuất xưởng giá là 3 tỷ hoa hạ tệ, mỗi năm bảo trì phí cũng là một món khổng lồ, nếu như lại đem làm một phen tư nhân định chế cải tiến. Liền xem như ngô phi vũ dạng này thần hào đều có chút không dám tưởng tượng. Thiên sinh, ngài là nghiêm túc sao? Mỹ nữ tiêu thụ thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là nghiêm túc. Đã mua máy bay tư nhân, ta liền muốn mua lớn nhất xa hoa nhất, muốn không mua nó làm gì. Lý Phong nhún nhún vai nói ra. Đã trầm tử huyên yêu cầu hắn lật về trang diện, vậy hắn thì dứt khoát đến cái đại. Đương nhiên, Lý Phong cũng là có tư tâm, ngẫm lại xem, về sau hắn hoàn toàn có thể mang theo chúng nữ lấy A380 ngồi toàn cầu du lịch, trên không trung di động thành bão bên trong, thưởng thức mỹ thực, nhìn lấy cảnh đẹp, sẽ cùng nhau tu luyện một chút. Thế, suy nghĩ một chút thì rất kích thích a mỹ nữ tiêu thụ nhất thời im lặng bởi vì lý phong nói rất có đạo lý nàng tìm không thấy phản bác lý do nhưng nàng lại không tin lý phong thật muốn mua a ba trăm tám mươi bởi vì a ba trăm tám mươi cải tiến máy bay tư nhân quá mẹ nó quý đúng lúc này nô phi vũ cười cười ra tiếng lý tiên sinh người cái kia không phải biết nơi này không bán a ba trăm tám mươi cho nên cố ý nói như vậy Trước một nghìn một trăm sáu mươi tám cũng quá xảo a lý phong đầu lông mày vẩy một cái không phải đâu nơi này không phải hoa hạ lớn nhất đại máy bay tư nhân tiêu thụ công ty sao? làm sao lại liền A380 đều không bán? Mỹ nữ tiêu thụ khỏe miệng giật một cái, cái gì gọi là liền A380 đều không có? Nói tốt giống Airbus e A380 là máy bay tư nhân tiêu thụ công ty phù hợp một dạng. Ha ha, ta đều nhanh muốn cười chết xiết. Ngươi biết Airbus e A380 có bao lớn sao? Cái kia hai hàng hội mua nó làm business để ta. Tiết Nhã nhìn không được, ở một bên dèo cợn nói, tay. Vị Mỹ nữ kia, thực thực sự có người mua Airbus A380 làm BGNZ. Mỹ nữ tiêu thụ ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Tiết nhã xứng sờ dưới, đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, trên thế giới còn thật có dạng này hai hàng. Mỹ nữ tiêu thụ sắc mặt quái dị gật gật đầu, cũng là SCT một vị vương tử. hắn tại 4 năm trước thì mua xuống Airbus A380 cải tiến máy bay tư nhân, lúc đó hoa 3 tỷ hoa hạ tệ. Tiết nhã. Nô Phi vũ khỏe miệng giật một cái, tâm lý thầm mắng Tiết nhã một câu ngu ngốc. Trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, việc này ta biết, vị vương tử kia đúng là mua xuống một trận Airbusier A380 cải tiến máy bay tư nhân. Nhưng hắn tại 10 năm trước cũng là thế giới phú hào trên bảng xếp hạng xếp thứ 8 phú hào, mà lại là trực tiếp theo Airbusier công ty định chế, trừ hắn ra, không còn cái kia phú hào mua A380 cải tiến máy bay tư nhân. Chính là bởi vì A380 máy bay tư nhân lượng tiêu thụ quá thấp, cho nên cái này nhà máy bay tư nhân tiêu thụ công ty mới không bán hiện tại ngươi hiểu ta ý từ a nói đến đây nô phi vũ trên mặt thì lộ ra một chút vẻ đùa cợt đúng lúc này mỹ nữ tiêu thụ đột nhiên nhỏ giọng nói ra nô tiên sinh thực công ty của chúng ta là có tiêu thụ airbuser e a ba trăm tám mươi lời này vừa nói ra hiệp đàm phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt thì biến đến lung túng sau một lúc lâu nô phi vũ sắc mặt thường đỏ nói ra làm sao có thể các ngươi tuyên truyền sổ tay phía trên căn bản không có airbuser e a ba trăm tám mươi Cha hắn gún trệ ảm dê 550 cũng là tại công ty này mua sắm, lúc đó Ngô Phi Vũ còn cầm lấy tuyên truyền sổ tay tỉ mỉ nhìn một lần, xác thực không có rảnh khách A380. Mỹ nữ tiêu thụ gật gật đầu, đúng, bởi vì A380 lượng tiêu thụ cơ hồ không có, cho nên chúng ta công ty tuyên truyền sổ tay phía trên xác thực không có A380, nhưng là có khách hàng muốn mua A380 lời nói, công ty của chúng ta là có thể đi e-burser công ty đặt hàng. Ngô Phi Vũ Cái này xấu hổ không phải. Lao tử mới vừa nói cay A lời thề son sát, quay đầu liền bị người lật đổ, đánh mặt A. Nhưng Nô Phi Vũ nghĩ lại, bán A380 tốt, dạng này Lý Phong chẳng phải không giả bộ được sao. Nghĩ tới đây, Nô Phi Vũ cười nói, tốt à, là ta vào trước là chủ, ta kiểm điểm ta kiểm điểm, bất quá công ty của các ngươi cũng muốn làm ra cải tiến, nói không chừng các ngươi tại tuyên truyền sổ tay càng thêm phía trên A380, thì có khách hàng lớn muốn mua đâu. Mỹ nữ tiêu thụ biết đây là Ngô Phi Vũ tại tìm cho mình dưới bậc thang. Ngay sau đó thì phối hợp nói ra, Ngô Tiên Sinh nói đúng, ta sẽ đem tình huống này hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng, cho ngài tạo thành không tiện, còn mời Ngô Tiên Sinh thứ lỗi. Ngô Phi Vũ khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra, không có việc gì, ta cũng là theo khách hàng góc độ cho các ngươi sách để ý kiến, các ngươi nguyện ý tiếp thu tự nhiên tốt nhất, không tiếp thu cũng không quan hệ, ta cũng sẽ không rơi khối thịt. Vấn đề bây giờ là. Đã các ngươi công ty có A380 có thể bán, vị này Lý Tiên Sinh lại muốn mua, ta trước tiên ở cái này hướng ngươi nói một tiếng chúc mừng, hoàn thành cái này một đơn, ngươi sợ là một chút thì biến thành tiểu phú bà A. Hắn nghe người ta nói qua, máy bay tư nhân tiêu thụ trích phần trăm là ngàn phần chi sáu, dựa theo Airbus Air a ba tỷ hoa hạ tệ giá bán, cái này duy nhất sáng giao dịch thành công, vị mỹ nữ kia tiêu thụ trích phần trăm đem cao đến 18 triệu. 18 triệu tại Kinh Thành đều có thể mua một bộ ba vòng bên trong đại hào tư. Mỹ nữ tiêu thụ cười cười không có lên tiếng âm thanh, làm nhiều năm như vậy tiêu thụ, nàng đã sớm luyện được chưa đạt thành tiêu thụ trước đó hỉ nộ không lộ bản lĩnh. huống chi nàng cảm thấy Lý Phong không giống mua được A380 chủ, đổi thành ngô phi vũ lời nói nàng còn có thể chờ mong một chút, rốt cuộc một cái mở là bù gạ tỷ vậy dần, một cái mở là lao vụt đại dê. Ngược lại không phải là nói lao vụt đại dê không tốt, mà chính là cùng bù gạ tỷ vậy dần so ra, giá cả trên lệch quá nhiều. Nô phi vũ vừa nhìn về phía lý phong, hơi có vẻ treo chọc nói ra: lý tiên sinh, ngươi không phải muốn mua eberster a ba trăm tám mươi sao? tranh thủ thời gian hỏi ý kiến giá a, ngươi muốn là mua ta phát trước người bằng hữu vọng, để ta bằng hữu nhóm thật tốt chiêm ngưỡng một chút người vị này siêu cấp thần hảo. tiết nhã cũng ở bên giật dây nói: đúng vậy a đúng vậy a, eberster a ba trăm tám mươi ai, trên thế giới lớn nhất thương dụng máy bay hành khách ai? vừa nghĩ tới chính mình đem muốn tận mắt thấy một vị thần hào mua xuống a ba trăm tám mươi ta toàn thân cũng nhịn không được run dày lên ai lý phong trợn mắt chừng một cái là ta mua lại không phải là các ngươi mua các ngươi kích động cái gì sức lực nô phi vũ tiết nhã mẹ nó lý phong nói tốt có đạo lý bọn họ vậy mà vô lực phản bác không sai chúng ta xác thực không cần đến kích động như vậy có điều lý tiên sinh ngươi thật đánh tính toán mua a ba trăm tám mươi sao không phải tại hống người ta mỹ nữ chơi à nô phi vũ phun ra một ngụm trọc khí cười lạnh nói dĩ nhiên không phải lý phong nhún núm vai nhìn lấy mỹ nữ tiêu thụ nói nói xuống giá bán cùng với định chế thời gian phù hợp lời nói ta ngay tại ngươi cái này đơn mỹ nữ tiêu thụ tuy nhiên không báo cái gì hy vọng nhưng hay là chuẩn bị cho lý phong dưới báo giá cả đúng lúc này nô phi vũ bất chợt tới nhưng nói ra lý tiên sinh ngươi tốt nhất trước nói một chút người hy vọng sách máy ngày tháng miễn cho nghe đến muốn định chế cái một hai năm thì nửa đường bỏ cuộc bình lãng phí không người ta mỹ nữ cảm tình hắn là muốn trước tiên đem lý phong đợi chút nữa có thể tìm tới lý do cho chán miễn cho lý phong lấy dạng này lấy cớ nói không mua lý phong đầu lông mày vẩy một cái vừa muốn nói cái gì mỹ nữ tiêu thụ bất chợt tới nhưng nói ra thực hiện tại thì có một trận mới tinh e bất sơ a ba trăm tám mươi chờ đợi bán ra nếu như lý tiên sinh đối chiếc máy bay này tư nhân định chế bộ phận cảm thấy hài lòng lời nói có thể lập tức chọn món lô phi vũ đầu tiên là sướng sở tiếp lấy vô tay nói ra rượu a thật sự là thật là khéo điều này nói rõ lý tiên sinh cùng a ba trăm tám mươi có duyên phận a nhìn đến lý tiên sinh hôm nay là không phải sách giá ba trăm tám mươi không thể tiết nhã cũng ở bên phụ Hòa nói trong gói u minh từ có thiên ý trước kia ta còn không tin hiện tại ta tin lý phong nết miệng lên một vệ nghiền ngẫm ý cười làm sao cảm giác các ngươi so ta còn muốn không kịp chờ đợi đã như vậy vậy ta cũng không nói nhảm nói giá Lại cho ta xem một chút tư nhân định chế bộ phận video hoặc hình ảnh, phù hợp ta liền xuống đơn. Nô Phi vũ trong lòng cười lạnh, đựng, tiếp tục tại cái này đựng, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi hội lấy cái dạng gì lý do nói không mua. Mỹ nữ tiêu thụ tâm lý lại nhiều ít dâng lên mấy cái phần mong đợi, ngay sau đó thì báo giá nói, bộ này máy bay tư nhân là giờ 1 vị thổ hào tại 2 năm trước đặt hàng, tổng giá trị là 500 triệu đô la Mỹ, lúc đó giao 100 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc. Bởi vì hắn rất ưa thích hoa hạ văn hóa, cho nên tư nhân định chế bộ phận đều là đi hoa hạ phong, vốn là trên máy bay này tháng thì xuất xưởng, nhưng là vị kia Z giờ thổ hào lại tại 2 tháng trước bởi vì đột phát nhồi máu não qua đời. Bởi vì chiếc máy bay này định chế bộ phận không phù hợp người thừa kế thưởng thức phẩm vị, người thừa kế liền muốn hủy bỏ hợp đồng, đồng thời hủy thác bản công ty thay hắn tìm kiếm vừa mua nhà. Nghe đến đó, Lý Phong đều mẹ nó cảm thấy mình cùng chiếc máy bay này hữu duyên, cái này mẹ nó cũng quá đi. Trước 1169, hư không bên trong thành bảo. Sắc thực rất có duyên. Trâm tử huyên cũng sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Dưới tình huống bình thường, máy bay tư nhân định chế chỗ cần thời gian là rất dài. Đầu tiên máy bay chế tạo xí nghiệp muốn xếp hạng đơn sinh sản, sản xuất ra sau còn muốn làm tư nhân cải tiến. 1-2 năm đã rất nhanh, lớn lên 4-5 năm cũng là có. Lý Phong tới này mua máy bay, mở miệng liền muốn mua lớn nhất chỉ E-Busr A380, không chỉ có không cần chờ 4-5 năm. Thậm chí một hai năm đều không dùng các loại, trực tiếp thì đã có sán, mà lại sửa sang phong cách vẫn là hoa hạ phong. Việc này làm sao lại khéo như vậy? Lý Phong sinh ra thời điểm may mắn giá trị bị điểm đầy A. Nô Phi Vũ cũng cảm thấy rất thật không thể tin, trước kia ta thường nghe người ta nói, một người trong cuộc đời cầm giữ có cái gì đều là mệnh trùng chú định, vốn là ta còn không tin, kết quả một trận A380 đều học xong nhận chủ, ta không tin cũng phải tin A. Tiết Nhã cũng ở bên Phụ Hòa nói, hết thể là trùng hợp như thế. Ta cũng hoài nghi các ngươi là tại cái này diễn xuất. À, đừng hiểu lầm, ta chỉ là biểu đạt một chút chính mình cảm thụ, không có nói các ngươi diễn xuất ý tứ. Nói thì nói như thế, nhưng tiết nhã trong giọng nói ý chào phúng vẫn là bán nàng ý tưởng chân thật. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, tiểu gia trước đó cũng không nhận ra cái này Mỹ nữ tiêu thụ, diễn mấy đồng phim A. Mỹ nữ tiêu thụ mỉm cười, rèn sắc khi còn nóng nói ra, nếu như Lý Tiên Sinh thành tâm mua sắm lời nói. Chỉ cần thanh toán 450 triệu đô la Mỹ liền có thể mua xuống chiếc máy bay này, còn thừa 50 triệu đô la Mỹ, vị kia người thừa kế nguyện ý gánh chịu. Hiện tại chiếc phi cơ kia thì dừng ở F quốc TLZ, chủ topic trong phi trường, Lý Tiên Sinh nếu như bây giờ giao tiền, một tuần sau máy bay liền sẽ chạy đến kinh thành phi trường quốc tế. Đây là trong máy bay bộ ảnh chụp, ngài trước nhìn một chút. Nói chuyện ở giữa Mỹ nữ tiêu thụ liền mở ra tấm phẳng, tại công ty kho số liệu bên trong điều ra một số ảnh chụp bày ra trên bản cho lý phong nhìn xem xem xét những hình này tiết nhã hô hấp thì biến đến rồn rập lên chính như mỹ nữ tiêu thụ châu nói chiếc máy bay này tư nhân định chế bộ phận đều là đi hoa hạ phong lộ tuyến vàng son lộng lẫy lộng lẫy tựa như là một tòa không trùng cung điện quan trọng chiếc máy bay này nội bộ không gian quá lớn tổng thể làm tầng ba khu sinh hoạt khu giải trí vận động khu ngắm cảnh khu có thể nghĩ đến cùng sinh hoạt giải trí có quan hệ thiết bị cơ hồ đều bị tấy ghép đến trên máy bay này phối lên một cái chuyên nghiệp đầu bếp đoàn đội lại quan tâm mấy cái phụ trách sinh hoạt hàng ngày người hầu sinh hoạt ở trên máy bay quả thực là đỉnh cấp hưởng thụ không cân nhắc lượng tin cùng hàng không quản chế lời nói hoàn toàn có thể ở chỗ này sinh hoạt một tháng cũng sẽ không án tưởng tượng một chút tại mặt trời mới lên lúc ngồi tại cửa sổ một bên nhìn phía dưới đám mây an điểm tâm tại tiếp cận nhất ngôi sao khoảng trống địa phương tiến vào mộng đẹp ở trên không trung mười ngàn mét phía trên nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo cảnh sắc cùng một chỗ tu luyện lý phong tâm động Trâm Tử Huyên cũng tâm động. Phi Vũ, ngươi đem nó mua lại có tốt hay không? Chỉ cần ngươi đem nó mua lại, dùng nó mang ta du lịch vòng quanh thế giới, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tiết Nha ôm lấy Ngô Phi Vũ cánh tay, gần như năn nỉ đồng dạng nói ra. Ngô Phi Vũ? Không phải. Cái này nữ nhân điên bóng à, 450 triệu đô la Mỹ đồ vật, ngươi mẹ nó để cho ta mua lại. Còn để ngươi làm gì ngươi thì làm gì, lao tử hiện tại để ngươi làm gì ngươi dám không làm gì ngươi mẹ nó giá trị nhiều tiền như vậy sao? Lại nói, trong tay hắn phía trên cũng không có nhiều tiền mặt như vậy à, cha hắn trên tay ngược lại là có, nhưng hắn nếu dám cùng lao ba mở cái miệng này, cha hắn có thể đem hắn chân cắt đứt rồi. Ngược lại không phải là nói cha hắn mua không nổi, mà chính là mua 450 triệu đô la Mỹ máy bay tư nhân thật sự là quá rêu rao, người Hoa làm theo bình thường chi đạo, mua 500 triệu máy bay tư nhân là bởi vì hắn phú hảo cũng là mua loại này muốn làm mình một chút cất cao đến bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ súng bắn chim đầu đàn a phi vũ có được hay không vậy tiết nhã không biết ngô phi vũ đã sinh khí như cũ lung lay hắn cánh tay làm nũng nói tiết nhã khác tùy hứng ngô phi vũ đầu tiên là quát khẽ một tiếng tiếp lấy mới phát hiện mình phản ứng có chút quá kích vội vàng giải thích nói quân tử không đoạt người chỗ tốt lý tiên sinh còn không nói gì đây ta mua cái gì mua hắn khẳng định mua không nổi tiết nhã khinh thường liếc lý phong liếc một chút nói ra nô phi vụ khoe miệng giật một cái nhất thời biến đến dối dắm hắn cũng hy vọng nhìn lý phong chuyện cười nhưng lý phong không mua lời nói tiết nhã lại năn nỉ hắn hắn lại cái kia dùng dạng gì lý do cự tuyệt vô luận như thế nào cự tuyệt hắn tại trầm tử huyên trước mặt đều mất mặt tiết nhã cái này thối kỹ nữ là cầm lao tử gác ở trên lửa nướng a lý phong không có phản ứng đến bọn hắn quay đầu hỏi trầm tử huyên ngươi cảm thấy thế nào tạm được phẩm vị không tính thấp kém trầm tử huyên gật gật đầu Biểu lộ không tính là nhiều sao nghiêm túc. Sắc thực không tính thấp kém, nhưng là cách ta yêu cầu còn kém một chút như vậy. Lý Phong sờ lên cảm, xem ra có chút do dự. Tuy nhiên trong máy bay bộ thiết kế là đi hoa hạ phong lộ tuyến, nhưng rốt cuộc không phải Lý Phong tự mình tham dự thiết kế, khẳng định không cách nào làm cho Lý Phong hoàn toàn hài lòng. Tựa như phòng mới cùng sửa sang qua qua sử dụng phòng, tại giống nhau điều kiện phía dưới, phần lớn người đều hy vọng mua phòng mới, sau đó dựa theo ý nghĩ của mình thiết kế, sửa sang. Thế thế, nô phi vũ trong lòng liền không nhịn được cười lạnh nghe hai người ngựa khí thì không giống như là muốn mua ý tứ mỹ nữ tiêu thụ trong lòng cũng có chút thất vọng bởi vì vì bình thường loại tình huống này phía dưới người mua đều sẽ nói phía trên một câu trở về suy tính một chút thương lượng một chút đúng lúc này lý phong thoại phong nhất chuyển nói bất quá nó cùng ta xác thực rất có duyên phận trước tiên đem nó mua lại cũng được nếu không lại mời người làm một chút nội bộ thiết kế trâm tử huyên gật gật đầu cái chủ ý này không tệ đã ngươi cũng cảm thấy không tệ vậy liền nó quét thẻ đi lý phong tử trong ngực móc ra một thẻ ngân hàng nói ra nô phi vũ tiết nhã mỹ nữ tiêu thụ không phải cái này quét thẻ cũng không hỏi nữa hỏi nói một chút giá cái gì nói đùa sao lý lý tiên sinh ngài ngài không có nói đùa với ta chứ mỹ nữ tiêu thụ thanh em đều đang run rẩy a bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ đơn lớn a dựa theo ngàn phần chi sáu trích phần trăm tính toán Cái này một đơn nàng liền có thể cầm tới 19 triệu hoa hạ tệ trích phần trăm A. 19 triệu. Ta thiên, một bước tiến vào trung sản tiết tấu A. Ngươi thấy ta giống nói đùa bộ ráng sao. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch nghiền ngâm nói, tranh thủ thời gian quét thẻ A, ta không có thời gian. Thật tốt, mời ngài đi với ta một chút tài vụ. Mỹ nữ tiêu thụ luôn cuống tay chân đứng người lên, mang theo Lý Phong hướng phòng tài vụ đi đến. Nô Phi vô cùng tiết nhã lướt nhau, vội vàng đuổi theo đi. Đi vào phòng tài vụ, tại Mỹ nữ tiêu thụ trợ giúp dưới, tài vụ nhân viên theo Lý Phong trên thẻ hoa rời 450 triệu đô la Mỹ các loại giá trị hoa hạ tệ, sau đó song phương ký kết hợp đồng. Thật sự quét thẻ. 450 triệu đô la Mỹ. Tiết nhã đều mẹ nó nhìn ốc, 450 triệu đô la Mỹ à, thì cùng Mỹ nữ tiêu thụ trò chuyện vài câu, nhìn chút ảnh chụp thì soạt ra ngoài nhiều tiền như vậy, cùng mẹ nó tại chợ bán thức ăn mua khỏa rau cải trắng giống như, cái này cũng quá mẹ nó thổ hào a. Nô Phi Vũ sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Trước kia hắn luôn cảm giác mình là hoa hạ đỉnh cấp phú nhị đại, xuất thủ từ trước đến nay xa xỉ, nhưng cùng Lý Phong so sánh, hắn tựa như là một cái quỷ nghèo. Loại cảm giác này, thật mẹ nó biết khuất. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên quay đầu nói ra, hiện tại ngươi có thể phát bằng hữu vọng, ta muốn hay không bảy cái bỏ sở phối hợp ngươi một chút. Nô Phi Vũ. Tiết nhã. Chương 1170, dẫn xà xuất động. Hải ngoại. Tam tiên đảo phía trên vê anh một tiếng chấn thiên động điệu tiếng vang đột nhiên theo đại điện phía sau một tòa trong nhà đá vang lên tiếp theo chính là một trận thoải mái tiếng cười to ha ha ha ta đột phá ta đột phá chính ở trong đại điện tĩnh tọa liệu thương lữ long vụt một chút đứng lên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói lão lục đột phá ba bá, bá tiếng xe gió chuyển đến lữ long tọa phía dưới ngũ đại đệ tử tuần tự xông vào đại điện chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn lục sư đệ đột phá đến ngụy thần cảnh Thiên hữu ta tam tiên phái. Trần hữu đống chắp tay chúc mừng. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Còn lại bốn vị trưởng lão cùng kêu lên chúc mừng. Lữ long đầu tiên làm một trận ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy phất ống tay háo một cái nói, đi, chúng ta cùng đi nghênh đón lão lục xuất quan. Tiếng nói rơi xuống đất, lữ long làm trước một bước lăng không bay lên, ra đại điện hướng phía sau nhà đá bay đi. Mấy cái hô hấp ở giữa, lữ long bọn người liền tới đến nhà đá trước đó. Lão lục, chúc mừng đột phá Vi sư tới đón tiếp ngươi xuất quan. Lữ long hai tay chấp sau lưng sau lưng, vui mừng không thôi nói ra. Nhiều tạ ơn sư tôn. Một tiếng trung khí mười phần hô to theo trong nhà đá chuyển ra, tiếp lấy. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, nhà đá từ giữa đó bị người vanh mở, mảnh vụn bay tán loạn bên trong, một vị người mặc trường bào màu xám lão giả đi ra. Lão lục, chúc mừng đột phá. Lão lục, ngươi nhập môn so với chúng ta muộn, lại sớm chúng ta một bước bước vào ngụy thần cảnh. Sư Tôn đối ngươi đánh giá quả nhiên không sai. Đúng vậy à, nhớ ngày đó sư Tôn nói lão lục là chúng ta sư huynh đệ bên trong Thiên Phú tối cao người lúc ta còn không quá chịu phục, hiện tại ta là tâm phục khẩu phục a. Trần Hữu đống bọn người ào ào mở miệng chúc mừng. Tiêu Thiên hồng quang đầy mặt, chắp tay hoàn lễ nói, nhiều tạ ơn sư Tôn cùng chư vị sư huynh, không, có các ngươi ở sau lưng chống đỡ, ta cũng khó có thể cấp tốc đột phá Ngụy thần cảnh. Tu luyện, tu là Thiên Phú cùng tư nguyên, Tiêu Thiên Thiên Phú đầy đủ. Tư nguyên phương diện lại toàn bộ nhờ tam tiên phái cung cấp, tỉ như tinh thạch, thiên tài địa bảo, vân Nếu như tiêu thiên không có bái Lữ Long vi sư, hắn khả năng lúc còn sống đều không thể đột phá đến ngụy thần cảnh. Lữ Long cười cười, lại động viên tiêu thiên vài câu, sau đó một đoàn người thì trở lại phía trước trong đại điện. Sư tôn, tiểu sư đệ trở về sao? Mọi người sau khi ngồi xuống, tiêu thiên hỏi. Lời này vừa nói ra, trong đại điện cũng là một trận yên tĩnh. Lữ Long nguyên bản bình tĩnh trên mặt nhất thời xuất hiện một vệ thương tiếc cùng phẫn hận hỗn hợp thần sắc. Tiêu Thiên nhìn ra không thích hợp, liền vội vàng hỏi, sư tôn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão lục, tiểu sư đệ hắn. Ai? Nói đến đây, Trần Hữu Đống thì trùng điệp thở dài một tiếng. Tiểu sư đệ làm sao? Tiêu Thiên tiến lên đệ lại Trần Hữu Đống bả vai, gấp giọng hỏi. Trần Hữu Đống mắt nhìn Lữ Long, Lữ Long thở dài một tiếng nói ra, tu kiệt hắn. Vẫn lạc. Là... Cái gì Tiêu thiên thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời một trận trắng sám. Sau một lúc lâu, tiêu thiên trên thân nổi giận phừng phừng, ngụy thần cảnh khí tức toàn bộ bạo phát đi ra, sư tôn, đến cùng là ai giết tiểu sư đệ, ta đi cho tiểu sư đệ báo thù. Lữ long thở dài, ngay sau đó liền đem trước mấy ngày phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Lý phong, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe xong lữ long giảng thuật, tiêu thiên cả người đều nhanh điên. Cái kia gọi Lý phong ra hỏa. Vậy mà tại Tiêu gia khu nhà cũ bên trong giết Lữ Tu Kiệt, cái kia Tiêu gia hiện tại là tình huống như thế nào, có thể hay không đã bị Lý Phong cho diệt môn. Lý Phong oanh bảo Lữ Long hình chiếu lúc, hắn còn không đúng Tiêu gia mọi người xuất thủ, cho nên Lữ Long cũng không biết đến tiếp sau tình huống. Lữ Long trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta mấy ngày nay một mực tại liệu thương, hiện tại thương thế cơ bản sửa chữa phục hồi, đúng lúc ngươi cũng đột phá xuất quan, là thời điểm đi kinh thành đi một chuyến." Lần này đi kinh thành không chạm địch thủ thể không trở về nghe thấy lời ấy trần hưu đóng bọn người trên thân khí thế cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra lần này đi kinh thành không chạm địch thủ thể không trở về mọi người ở đây khí thế đạt đến đỉnh phong thời khắc tiêu thiên nói ra sư tôn kinh thành rất lớn hoa hạ càng lớn chúng ta tại kinh thành lại không có thai mắt vạn nhất lý phong rời đi kinh thành chúng ta sợ là khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn tìm ra a lữ long trần hưu đóng bọn người không phải Bọn lao tử khí thế đều mẹ nó hoàn toàn lên, ngươi đột nhiên đến một câu như vậy, muốn động giao động quân tâm A. Tiêu thiên nhìn ra mọi người bất mãn, vội vàng giải thích nói, Ây, thực ta có cái không tệ chú ý. Lữ Long hơi biên sắc mặt, nói nghe một chút. Chiêu này gọi dẫn xả xuất động. Tiêu thiên âm lánh cười một tiếng, chúng ta dạng này. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình muốn đi xử lý, thì không cùng các ngươi tiếp tục đi dạo đi xuống. Nô Phi Vũ gạt ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn ý cười, thì muốn mang theo tiết nhã thoát đi nơi đây. Chớ vội đi a, ngươi không phải muốn chụp ảnh phát bằng hữu vòng, để ngươi bằng hữu chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng ta vị này thần hào sao? Nói không giữ lời a. Lý Phong nhấc chân đem hắn ngăn lại, đùa cợt nói ra. Nô Phi Vũ, ta mẹ nó chính là như vậy nói chuyện, cố ý buồn nôn ngươi, ngươi mẹ nó còn coi là thật đúng không? Thế nào? Không cao hứng a? Ngươi đều buồn nôn ta một đường, còn không cho ta buồn nôn buồn nôn ngươi? Lý Phong trong lời nói đùa cợt chi ý càng nồng nặc lên. Ta trước đó nói thế nào, ngươi có phải hay không không có tư cách cùng hắn làm bằng hữu? Tiếp tục theo chúng ta là không phải trên mặt rất khó coi. Trầm Tử Huyên ở bên đùa cợt nói. Ta, Ngô Phi Vũ sắc mặt trì trệ, tiếp lấy trầm trầm nói. Ta chỉ là không muốn đoạt người chỗ tốt mà thôi. Đừng nói bốn trăm năm mươi triệu đô la Mỹ, coi như bốn phẩy năm tỷ đô la Mỹ chúng ta Ngô ra cũng lấy ra. Trầm Tử Huyên mày liếu dựng thẳng. Nha a, còn dám mạnh miệng? Lý Phong, ra tay đi, để ngô ra phá sản, nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Lý Phong thở dài, nhất định muốn chơi lớn như vậy sao? Trâm Tử huyên gật gật đầu, đúng, nhất định muốn chơi lớn như vậy, không phải vậy lao nương ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Được, vậy ta an bài một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thì làm bộ muốn móc điện thoại. Ngừng. Ngô Phi Vũ sợ hãi, đại ca, ta sai, ngươi đừng đùa ta tốt ta. Ta thật sai. Lý Phong cùng Trầm Tử Huyên biểu lộ quá mẹ nó nghiêm túc, Nô Phi Vũ thật sợ bọn họ có năng lực chỉnh độ Ngô Gia, vạn nhất bởi vì hắn một lần đấu khí, liên lụy Ngô Gia rơi vào thâm nguyên, không dùng cha hắn giết hắn, chính hắn liền phải hối hận đi đụng tường. Lý Phong cười, ngươi lại còn coi thật, yên tâm đi, ngươi cũng không có làm cái gì nếu không sự tình, ta chính là hù dọa một chút ngươi. Trầm Tử Huyên trợn mắt chừng một cái, không có lên tiếng, rất rõ ràng, nàng cũng là hờn dỗi nói chuyện không có khả năng thật đối Ngô Phi Vũ đuổi tận giết tuyệt. Nghe thấy lời ấy, Ngô Phi Vũ thở phào, hắn cũng không dám thăm dò Lý Phong phòng tuyến cuối cùng, đặt xuống câu tiếp theo quấy rầy, mang theo tiết nhã chạy trối chết. Một bên mỹ nữ tiêu thụ nhìn là dở khóc dở cười. Đợi đến theo công ty này đi ra, hai người liền chuẩn bị lái xe đánh tới hồi phủ. Ngay tại Trầm Tử Huyên vừa phát động xe cộ thời điểm, một trận chuông điện thoại vang lên. Long đầu, Trầm Tử Huyên mắt nhìn liền chuẩn bị bỏ xuống. Chớ quốc a. Vạn nhất có việc gấp đâu? Lý Phong nói ra. Nóa, Lao Nương đều xin phép nghỉ, có việc gấp cũng không liên quan ta chuyện A. Nói thì nói như thế, Trâm Tử Huyên vẫn là tiếp thông điện thoại, uy, chuyện gì? Cái gì? Chúng ta ngư dân ở trên biển bị người bắt cóc, còn điểm danh để Lý Phong đi qua đổi con tin? Lý Phong, chương 1171, trên biển nghĩ cách cứu viện. Không phải, ngư dân bị bắt cùng tiểu gia có quan hệ gì, làm sao lại để tiểu gia đi giao đổi con tin? Cảm tình ăn cướp ngư dân còn là tiểu gia cựu nhân. Không thể nào, tiểu gia cựu nhân bên trong có loại này ăn cướp ngư dân lòng. Bọn họ ăn cướp nhiều ít ngư dân. Trầm tử huyên thở sâu hỏi, tiếp lấy ấn xuống loa ngoài khóa. 15 điều thuyền cá, hơn 200 vị ngư dân. Hướng thiên ngai thanh âm theo điện thoại di động truyền ra. Nhiều như vậy. Trầm tử huyên trao mày Con tin càng nhiều, càng khó lấy áp dụng nghị cách cứu viện. Một cái hai cái còn tốt làm, hơn 200 danh nhân chất liền có chút khó giải quyết Ta nói hướng Long Đầu, ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi giải quyết siêu năng cục cùng Ám ảnh A, không nói một lần nữa gia nhập Long Hồn, không thể nhiệm vụ gì đều hướng ta trên thân đợi A. Đúng lúc này, Lý Phong tiến đến trầm tử huyên bên cạnh bất mãn nói ra, hắn cảm thấy Hướng Thiên nhai khẳng định là muốn dùng phương thức như vậy, để hắn giúp Long Hồn làm nhiệm vụ. Cái này kêu cái gì? Cái này mẹ nó thì kêu phiếu trắng A, làm người làm sao có thể vô sỉ như vậy? Lý Phong, ta biết ngươi không tin. Nhưng đối phương đúng là điểm danh cho người đi qua. Hướng thiên ngai có chút bất đắc dĩ nói ra. Trầm tử huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu Lý Phong, tuy nhiên hướng long đầu khác phương diện không được tốt lắm, nhưng là nhân phẩm vẫn là không có vấn đề. Hướng thiên ngai. Không phải. Vì sao kêu khác phương diện không được tốt lắm, tiểu huyên huyên, ngươi nói chuyện không thể như thế đâm tâm à. Lý Phong gật gật đầu, đối phương là lai lịch thế nào, làm rõ ràng sao. Còn không biết. Là ngư dân cùng Minh Châu thành phố biển đi nghiêm câu đối hai bên cửa thắt, tầng tầng truyền đạt sau bị long hồn biết được. Có điều, căn cứ ngư dân thuyết pháp, những người kia đều là vượt biển mà đến, chắc hẳn đều là võ đạo cường giả, mà lại cảnh giới còn không thấp. Hướng thiên ngai ngữ khí âm trầm nói ra. Lý Phong nhíu mày vượt biển mà đến. Trí tôn cảnh phía dưới. Trí tôn cảnh cường giả liền có thể ngự không phi hành, hoàn toàn không cần thiết lãng phí sức lực vượt biển mà đi. Nhưng là trí tôn cảnh phía dưới người tìm hắn để gây sự, cái kia hoàn toàn là ông cụ thắt cổ chán xuống A, cho nên cái này cũng có thể là đối phương thả ra bom khói, mê hoặc hắn. Ngay tại Lý Phong nghi hoặc thời khắc, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong hơi biến sắc mặt, cái này nhiệm vụ cái kia không phải cùng bị đánh cướp ngư dân có quan hệ A. Xem xét. Nhiệm vụ, trên biển nghĩ cách cứu viện. Nhiệm vụ mục tiêu đánh lui hoặc đánh giết Tam Tiên Phái trưởng môn lữ long bọn người nghị cách cứu viện bị đánh cướp hai trăm hai tên ngư dân như ngư dân tử vong vượt qua 10 người thì nhiệm vụ thất bại khấu trừ ký chủ sáu mươi triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng hai mươi triệu điểm kinh nghiệm ba mươi triệu hệ thống tích phân xem hết nhiệm vụ giới thiệu Lý Phong tâm lý thì lột bột một tiếng nhiệm vụ giới thiệu bên trong vậy mà cho ra tử vong danh nghịch mà lại cái này nhiệm vụ khen thưởng như thế phong phú vậy nhiệm vụ này độ khó khăn được nhiều cao Đương nhiên, thông qua nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong cũng biết an cấp ngư dân là ai, khó trách muốn chút tên gặp hắn, đây là tới tìm hắn báo thù à. Mặc kệ là trí tôn phía dưới vẫn là trí tôn trở lên, có người xuất mã, những cái kia kẻ cấp còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này hướng thiên nhai một cái mông ngựa thì đập tới. Nếu là có long hồn thành viên ở đây, nhất định sẽ bị một màn này bị dọa cho phát sợ, đường đường long hồn long đầu, vậy mà cho người khác vướt mông ngựa, cái này còn thể thống gì. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ta cũng không phải là thiên hạ vô địch, từ đâu tới dễ như trở bàn tay nói chuyện. Lý Phong, người đi thời điểm là thiên hạ đệ nhất ta. Trâm Tử Huyên ở bên sử dụng đất rực rỡ lời nói nói ra. Ngay hôm nay, ngay hôm nay. Hướng thiên ngai cũng sử dụng đất rực rỡ lời nói phụ hòa nói. Lý Phong. Không phải. Các ngươi hai cái hy tinh chiếm hưu à, thân mẹ nó đi thời điểm là thiên hạ đệ nhất, tiểu ra mục tiêu là thiên hạ đệ nhất sao? Thiên hạ đệ nhất theo đến không phải tiểu ra mục tiêu. Tiểu ra mục tiêu là không có phiền não. Người sống thì đồ vui mừng a, đồ một không buồn không lo, thiên hạ đệ nhất lại thế nào. Còn không phải tịch mịch như tuyết. Các ngươi không muốn mù quáng vui vẻ, ta hiện tại có một cái suy đoán, đối phương rất có thể là hải ngoại tam tiên phái người, thực lực bọn hắn cực mạnh, liền xem như ta cũng không có có bao nhiêu năm chắc có thể đánh thắng bọn họ. Lý Phong lo lắng nói ra. Lữ Long bản thân liền là ngụy thần cảnh cường giả, dựa theo Lý Phong tính ra ngụy thần cảnh so nửa bức thần cảnh còn mạnh hơn ra một kia đơn đả độc đấu lời nói lý phong cũng không có tất thắng lòng tin cái này còn không có tính toán tam tiên phái hắn tuyển thủ vạn nhất lữ long xuất lĩnh môn hạ đệ tử dốc toàn bộ lực lượng hình ảnh kia quá đẹp lý phong không dám tưởng tượng trầm tử huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu người nào hải ngoại tam tiên phái lý phong phun ra một ngụm trọc khí trầm giọng nói ra cũng là ngươi nói cái kia hội hình chiếu cường giả trầm tử huyên biến sắc tiếp lấy ánh mắt kiên định nói Ta cùng ngươi một khối đi qua. Hơn 200 tên con tin là nhất định muốn cứu, đây là thân là long hồn thành viên chức trách, nhưng là làm lý phong nữ nhân, trầm tử huyên phải bồi tại lý phong bên người, cho dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Hướng thiên ngai cũng biết việc này, ngay sau đó thì ở trong điện thoại nói ra, ta cùng lao la bọn họ cũng đi, đây là long hồn chức trách, không thể để cho ngươi một người khiêng. Tựa như trầm tử huyên nói như thế, có lẽ hướng thiên ngai có lúc khá là yêu thích tâm người nhưng ở trái phải rõ ràng phía trên hắn chưa từng có mắc phải sai lầm nhân phẩm tiêu chuẩn không được các ngươi theo ta chính là kéo chân sau ta còn muốn phân lòng chiếu cố các ngươi việc này giao cho ta đi lý phong trực tiếp cự tuyệt bọn họ hào ý dù là lời nói này đi ra hội đả kích đến hướng thiên nhai cùng trầm tử huyên hắn chắc chắn sẽ không một mình tiến đến lao la những thứ này người là nhất định muốn mang lên mà bọn họ thân phận lại quá mức đặc thù tốt nhất đừng để hướng thiên nhai bọn người biết lại nói Hướng thiên ngai những thứ này trí tôn cường giả tham dự tiến bán thần cấp cường giả chiến đấu, đây không phải là đưa đồ ăn sao. Đâm tâm Lý Phong. Hướng thiên ngai trong điện thoại tham thẳm nói ra. Đâm tâm dù sao cũng so chịu chết mạnh. Lý Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy nghiêm mặt nói, đem tọa độ phát cho ta, chuyện còn lại các ngươi cũng không cần quản." Trầm tử huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu, ta. Các ngươi, bao quát ngươi, không muốn đi theo đi qua, không phải vậy ta sẽ tức giận lý phong dùng ngoan lệ ánh mắt chừng trầm tử huyên một chút sau đó đẩy cửa đi xuống lao vụn đại dê mấy cái lên xuống ở giữa thì theo trầm tử huyên tầm mắt biến mất không hổ là ta trầm tử huyên nam nhân cái này bà khí ta ưa thích trầm tử huyên thu hồi ánh mắt tự lẩm bẩm Này này, điện thoại còn không có treo đây khắc đút ta ăn thức ăn cho chó có tốt hay không điện thoại di động truyền đến hướng thiên nhai cái kia thanh âm bất mãn trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái a nam nhân sau đó cúp điện thoại huấn luyện trong trường học hướng thiên ngai mênh mông bát ngát trên đại dương bao la mười lăm điều thuyền cá bị người dùng dây thừng liền cùng một chỗ phiêu đạm trên mặt biển trừ những thứ này thuyền cá bên ngoài còn có một chiếc thuyền gỗ chiếc này thuyền gỗ rất lớn rất có cổ điện phong hơn hai trăm người đứng tại thuyền gỗ bong tàu cũng không lộ vẻ chen chúc. lữ long đứng tại mũi tàu ngắm nhìn vâu ngân đại hải lẩm bẩm thả ra tin tức nếu như trong vòng mười phút còn không nhìn thấy lý phong liền bắt đầu rết con tin Phát rổ. Lữ Long đã ở chỗ này chờ sắp đến một giờ, kiên nhẫn bị một chút xíu làm hao mòn, hắn hiện tại đều muốn hoài nghi Tiêu Thiên trô nói dẫn xà xuất động kế sách có hữu hiệu hay không. Bất quá Tiêu Thiên hiện tại là hắn mạnh nhất trợ lực, nghi vấn Tiêu Thiên lời nói là không thể nói, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến phát tiết một chút trong lòng bất mãn. Trần Hưu đóng bọn người ầm vang đồng ý. bong tàu hai tay ôm đầu nửa ngồi trên mặt đất các ngư dân sắc mặt kỳ biến, ao ao mở miệng cầu xin tha thứ. Đại! Đại Tiên Đừng có giết chúng ta à, chúng ta cũng là một số đảng hoàng bản phận ngư dân, ở trên biển kiếm chút vất vả tiền, văn cầu đại tiên đại nhân, có đại lượng, vương tha chúng ta đi. Đại tiên, chúng ta căn bản cũng không nhận biết lý phong à, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì. Lữ long bọn người vượt biển mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem bọn hắn toàn bắt, còn tiện tay ném ra một đầu nhỏ thuyền gỗ, thuyền gỗ rơi xuống trên biển sau đón gió căng phồng lên biến thành hiện tại bộ dáng này. Đây quả thực là trong thần thoại tiên người mới có uy năng à. Ven biển vốn là lưu truyền các loại trên biển truyền thuyết, ngư dân quần thể cũng phần lớn tin thần, ra biển trước đều muốn làm một phen tế bái nghi thức, bây giờ nhìn đến Lữ Long bọn người vì năng, sớm đã coi bọn họ là thành hải lý thần tiên. Lữ Long cười lạnh một tiếng, không biết không quan hệ, muốn trách thì trách các ngươi cùng Lý Phong đồng tộc đi. Lão lục, Tại! Sư Tôn! Tiêu Thiên đứng ra, chắp tay theo tiếng. Lữ Long thở sâu, cao giọng nói, trước giết một cái ngư dân, lễ tế kiệt nhì trên trời có linh thiêng. Lữ long tâm bên trong sát khí góp nhặt quá lâu, đã nồng đậm thành sương mù. Vốn là những thứ này ngư dân không cầu xin lời nói hắn còn sẽ không như thế nhanh đối bọn hắn động sát tâm. Hiện tại những thứ này ngư dân tiếng cầu xin tha thứ tựa như một đám con ruồi quay trúng quanh bên thai bên cạnh vang lòng ngọng. Cái này khiến lữ long tâm bên trong sát ý bạo giảm, hiện tại chỉ muốn thấy máu. Đúng, sư tôn. Tiêu thiên ôm quyền theo tiếng, quay người thì hướng một đám ngư dân quét tới. Hơn 200 tên ngư dân đều hoảng sợ điền. Trước đó cái này người còn nói sau 10 phút Lý Phong không đến thì giết con tin, lời nói này ra ngoài vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ đúng không, thì thay đổi. Trong lúc nhất thời, một đám ngư dân thất kinh, ảo ảo dập đầu cầu xin tha thứ, một số người trên trán đều đập ra máu, lữ long đám người trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại. Đối bọn hắn tới nói, người bình thường giống như con kiến hôi đồng dạng, giết mấy cái người bình thường cùng giống chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Thì ngươi, tiêu thiên tùy tiện tìm một vòng. Tay phải vỗ một cái, thì từ trong đám người cầm ra một cái làn da ngăm đen, xem ra hơn 40 tuổi hán tử. Đại tiên, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta bên trên có hơn 80 tuổi mẹ già, dưới có vừa lên trung học nhi tử, bọn họ còn trông cậy vào ta kiếm tiền nuôi gia đình đây, ta không thể chết ta. Người trung niên hán tử này sắc mặt tái nhợt sợ hãi bất lực cầu xin tha thứ. Ngươi hỏi một chút tại chỗ ai muốn chết? Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt bị ta chọn chúng, đương nhiên. Người lớn nhất cái kia quái vẫn là Lý Phong. An tâm lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống đất, tiêu thiên đem cái này người hướng giữa không trùng quanh ra, tiếp lấy một tay một chút. Siêu. Một đạo chân khí xuyên qua cái này trung niên hán tử đỉnh đầu, mang ra một đồng huyết hoa. Phù phù. Một thanh âm vang lên, chết đi trung niên hán tử rơi vào đại hải. Vương ca. Trung niên hán tử các bằng hữu trong nháy mắt sụp đổ khóc lớn, nước mắt nước mũi soạt một tiếng toàn xuống tới, khóc là đau thấu tim gan. Đều là ở trên biển kiếm ăn hán tử, dù là thụ thương đều không rơi một giọt nước mắt người, tại đối mặt sớm chiều ở trung bằng hữu bị giết lúc tất cả đều sụp đổ. Coi như trước đó không biết trung niên hán tử các ngư dân, giờ phút này đều có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Những thứ này người có thể không nói hai lời giống giết chết con gà con giống như giết chết trung niên hán tử, liền cùng dạng có thể không nói hai lời giết bọn hắn. Giờ khắc này, khuất nhục, cứu hận, hoảng sợ, bất lử đủ loại tâm tình tại những thứ này ngư dân tâm lý lan tràn ra, im lặng, đều không cho khóc, người nào khóc ta giết hay, lữ long hung hăng quét mọi người liếc một chút, tâm thiền ý loạn quát, lời này vừa nói ra, trong sân cũng là yên tĩnh, trước đó còn tại lên tiếng khóc lớn hán tử chết che miệng mình, dùng lớn lao nghị lực ngăn cản chính mình khóc xuất sinh tới, một bên, trần hữu đóng bọn người lạnh lùng nhìn lấy những thứ này ngư dân, cao cao tại thượng bộ dáng tựa như là thần linh quan sát con kiến hôi. lão lục liên hệ trên bờ người đem ta trước đó lời nói chuyển đạt ra ngoài bong tàu an tĩnh lại về sau lữ long âm thanh lạnh lùng nói đúng sư tôn tiêu thiên tìm tới trước đó cùng bờ lên liên hệ ngư dân để hắn đem lữ long lời nói ý nguyên chuyển đạt ra ngoài thời gian từng giây từng phút trôi qua bong tàu bầu không khí càng ngày càng chặt trương khởi đến gần như ngưng kết ngay tại lữ long chỗ nói mười phút hạn định thời gian sắp đến thời khắc nơi xa hải thiên đụng vào nhau địa phương xuất hiện một đạo bạch sắc bọc nước đến lữ long hơi biên sắc mặt Nín thở ngưng thần lên. Cái kia đạo bọt nước tốc độ đi tới rất nhanh, chỉ là trong trước mắt, liền rời đi hải thiên đụng vào nhau địa phương, cho đến lúc này Lữ Long bọn người mới phát hiện, người vừa tới không phải là một cái, mà chính là trọn vẹn tám cái. Bọn họ thấp hơn rất nhiều hư không song song tiến lên, kích thích bọt nước liền cùng một chỗ, hình thành to lớn sóng biển. Đây chính là Lữ Long bọn người vừa mới chỗ chứng kiến màu trắng bọt nước. Sư Tôn, trong những người kia có hay không lý phong? Trần Hữu đống khẩn trương hỏi. Lữ Long lắc đầu, cách quá xa, còn nhìn không quá rõ ràng, chờ một chút hút. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Lữ Long nhãn bên trong tuôn ra một đạo tinh quang, có, ta nhìn thấy hắn. Hắn quả nhiên đến. Trần Hưu đóng bọn người tất cả đều tiến vào lâm chiến trạng thái, chỉ cần Lữ Long ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể toàn quân xuất kích. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, Lý Phong đám người đã đi vào một cây số bên trong, Lữ Long lệnh hừ một tiếng, hô lớn, Lý Phong. Không nghĩ tới ta sẽ lấy loại phương thức này tìm tới ngươi đi. Ngươi còn thật đoàn đúng, ta xác thực không nghĩ tới đường đường tam tiên phái trưởng môn hội bị ổi đến dùng ăn cướp ngư dân phương thức bước ta đi ra. Nơi xa, Lý Phong đùa cợt đáp lại nói. Bị ổi. Lữ Long nết miệng lên một vệ đùa cợt ý cười, vô độc bất trượng phu, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thủ đoạn phải chăng bị ổi thì sao? Lão Lục, đến, dùng hành động thực tế nói cho Lý Phong, cái gì mới gọi bị ổi? Tiêu thiên đầu tiên là sức sở tiếp lấy cười gần nói đúng sư tôn tiếng nói rơi xuống đất hắn tiện tay nắm lên một vị ngư dân tiếp lấy hung hăng bót phanh mưa máu đầy trời lý phong trong nháy mắt con ngươi một nước đáng chết các ngươi điên sao hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã chạy tới nơi này lữ long lại còn khiến người ta đi giết hại tay không tất sắt ngư dân những thứ này người chẳng lẽ liền một chút xíu lòng thương hại đều không có sao sau lưng la thiên chính bọn người phản ứng lại rất bình thản đang bị lý phong hợp nhất trước đó Bọn họ đều làm qua rất nhiều chuyện ác, tiêu thiên hành động trong mắt bọn hắn chỉ là bình thường. Cái này điên. Càng đặc sắc còn ở phía sau đây. Lữ Long nết miệng lên một vệ cười trào phúng ý, nói tiếp, đem những này ngư dân tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Đúng, Tông Chủ. Trần Hưu đóng bọn người trong mắt tránh qua khát máu chi sắc, trong nháy mắt bạo khởi giết người. Trong trước mắt, thuyền cá phía trên gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trước 1173, đây là một cái khoa học vấn đề. Lý Phong mắt lúc đó thì đỏ. Những cái kia ngư dân bất quá là chút tay không tất sắc người bình thường. Đối Lữ Long bọn người căn vốn không có uy hiếp chút nào. Lữ Long vậy mà phát rồ đến muốn đem những thứ này ngư dân tranh thủ thời gian giết tuyệt. Lữ Long tâm là cái gì làm? Thì liền trước kia làm xuống không ít chuyện ác la thiên chính bọn người nhìn không được. Bọn họ cũng từng giết người bình thường. Nhưng đều là tại tự giác chịu đến mạo phạm tình hôm dưới. Bởi vì bán thần không thể nhục, nhục người đều có thể chết câu nói này tại người bình thường châu đó đương nhiên giảng không thông bởi vì người hiện đại thụ giáo dục cũng là người người bình đẳng phạm pháp giết người nhưng là tại cổ võ rơi chính là cái đạo lý này có thể giống lữ long dạng này những cái kia ngư dân chuyện gì đều không làm liền hạ lệnh đem bọn hắn đồ sát không còn la thiên chính bọn người trước kia chưa làm qua về sau càng sẽ không làm tông chủ những tên khốn kiếp kia quá đáng giận đợi chút nữa chúng ta một cái cũng không được buông tha toàn đem bọn hắn cho giết đúng vậy a tông chủ nhiều như vậy người vô tội cứ như vậy bị giết trong lòng ta khó ta muốn cho bọn hắn báo thủ la thiên chính các loại trong lòng người sát cơm một chút thì lên ào ào hô to lấy muốn đoàn diệt lữ long bọn người nói chuyện ở giữa mọi người đã đi vào khoảng cách thuyền gỗ không đủ một trăm em mở địa phương sau đó lý phong dừng thân hình hít sâu bình phục lại tâm tình về sau lý phong trầm giọng nói lữ lao chó ngươi điểm danh muốn gặp ta hiện tại ta tới ngươi vì sao còn muốn giết chết những thứ này vô tội ngư dân nhìn không được muốn giết ta báo thủ cho bọn họ. Lữ Long nhếch miệng lên một vẻ cười trào phúng ý, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Ta sẽ giết ngươi nhóm, lại đem các ngươi người nhà, bằng hữu tìm ra toàn bộ đánh giết, dù là các ngươi xuống địa ngục, cũng phải bị vô tận hối hận chi lửa đốt cháy. Như thế, mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta. Dù là kinh nghiệm lâu năm chiến trận Lý Phong, tại nghe xong những lời này sau cũng nhịn không được thân thể phát lạnh. Có thể tưởng tượng Một khi hắn thật không địch lại lữ long, cái kia hắn người nhà, bằng hưu lại là kết cục gì. Cho nên trận chiến đấu này hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Sư Tôn, hạ mệnh lệnh đi. Sư Tôn, ta nguyện ý sung phong, vì tiểu sư đệ báo thủ. Sư Tôn, Trần Hưu đóng bọn người cầm lấy tích huyết binh khí, ào ào xin chiến. Đối diện la thiên chính các loại người hơi biến sắc mặt, cợt mờ nở, gặp phải đối thủ A. Tông chủ, đám hôn đảng kia quá mẹ nó phách lối. Mời cho phép ta vì ngài xuất chiến, giao hấn bọn họ. Tông chủ, mời đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tông chủ, La thiên chính bọn người hào hào chắp tay xin chiến, thân là cấp dưới tư thái bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần hữu đóng bọn người. Không phải. Đối diện đám người kia tình huống như thế nào, cùng chúng ta đoạt phim đúng không? Các ngươi đem tư thái bày thấp như vậy, còn để cho chúng ta về sau còn thế nào làm? La Thiên Chính bọn người hướng bọn hắn vẩy một cái cái cảm trên mặt vẻ đắc ý căn bản ẩn giấu không được. Thấy không, đây mới gọi là cấp dưới luận nuốt mông ngựa. Các ngươi đẳng cấp đều quá thấp. Đúng lúc này Lý Phong cao giọng hỏi Lữ Lao Chó, ta hỏi ngươi một lần nữa, nếu như thời gian quay lại lời nói dưới tình huống nào ngươi hội không giết những thứ này ngư dân? La Thiên Chính bọn người đưa mắt nhìn nhau, tông chủ cái kia không phải là bị trước đó một màn kia cho kích thích não mạch kín mất cân đối à, làm sao lại hỏi ra như thế? Cái kia vấn đề gì? Lữ Long đầu tiên là xứng sở, tiếp lấy ngựa mặt lên trời cười to, tiếng cười dừng lại sau hắn đùa cợt nói, ngươi đường đường một vị bán thần cấp cường giả, lại có ngây thơ như vậy ý nghĩ. Trần Hưu đống mấy người cũng cười ha ha, ha ha ha, cái này người sợ không phải một cái kẻ ngu a Nếu như, một vị bán thần cấp cường giả tại cái này nói nếu như, liên nước đổ khó hốt đạo lý cũng đều không hiểu, hắn là làm sao trở thành bán thần cấp cường giả. Ấu Chĩ! Cái này rõ ràng là một cái rất khoa học vấn đề. Lý Phong Mặt không biểu tình tiếp tục nói, ta thì hỏi ngươi, dưới tình huống nào ngươi hội không giết những thứ này ngư dân? Tốt, đã ngươi nhất định phải một đáp án vậy ta liền nói cho ngươi. Lữ Long Thu hồi ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, vô luận tình huống như thế nào, ta đều biết giết những thứ này ngư dân, bởi vì ta muốn để bọn hắn cho kiệt nhi chôn cùng. Ta không chỉ có muốn giết những thứ này ngư dân giết các ngươi, ta còn muốn đi ven biển trắng trận giết hại một phen để những thứ này cùng ngươi chảy giống nhau huyết mạch người cho ta kiệt nhi chôn cùng lý phong đầu lông mày vẩy một cái chẳng lẽ ngươi không phải người hoa lữ long hơi biến sắc mặt tiếp theo hừ lạnh nói ha ha bọn họ thì là một bầy kiến hôi mà ta là ngụy thần ngụy thần sẽ để ý con kiến hôi chết sống sao ngược lại là ngươi liên điểm đạo lý này đều tham không thấu cả đời đều vô vọng bước vào ngụy thần cảnh a không đúng coi như ngươi hiểu thấu đáo ngươi cũng không có cơ hội bởi vì hôm nay ngươi hẳn phải chết tiếng nói rơi xuống đất lữ trên thân dòng khí thế tăng vọt thì tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm lý phong than nhẹ nói thời gian quay lại mở ra ông một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy lý phong làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến tất cả bị đạo ánh sáng này sóng lan đến gần sự vật đều giống như điện ảnh đẻ xuống lộn ngược hóa thuyền gỗ phiêu đãng kích thích gợn sóng từng vòng từng vòng thu về huyết nục gây dựng lại trần hưu đóng bọn người đánh giết các ngư dân một cái tiếp một cái phục sinh La Thiên Chính bọn người lấy theo tới lúc giống nhau tốc độ lùi lại ra ngoài, sóng biển lui tán. Đợi đến La Thiên Chính bọn người thối lui đến Hải Thiên Giao tiếp địa phương lúc, Lý Phong dùng tới ẩn thân thuật, thời gian quay lại dừng lại. Đậu Phượng, tông chủ đi đâu? Ngay tại hướng phía trước phi nước đại La Thiên Chính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tầm mắt liền không có Lý Phong bóng người, không khỏi dừng bước lại kinh hô lên. Đúng vậy a, trước một giây còn ở nơi này đây, làm sao đột nhiên thì không thấy, chuyển tống đi. Ngụy Bân cũng dừng thân hình nghi ngờ nói giận ra ra ngài tôn tử cho ngài gửi nhắn tin ngài mau nhìn xem a đúng lúc này la thiên chính điện thoại di động vang lên một tiếng tin nhắn tiếng chuông nói cũng không biết lại là cái nào thằng xui xẻo cho lão la gửi tin tức phung đức hải trợn mắt chừng một cái có chút khó chịu nói ra lão la cái này lào âm hàng thật sự là quá âm khó lòng phòng bị a ngụy bân bọn người tràn đầy đồng cảm gật gật đầu trước đó bọn họ đều cho la thiên chính phát qua tin tức Về sau biết La Thiên Chính tin nhắn thanh âm nhắc nhở là cái này sau thì đều đổi gọi điện thoại. Cũng chính là đánh không lại La Thiên Chính a không phải vậy lời nói, La Thiên Chính mỗi ngày đều muốn đỉnh lấy hai mắt quầng thâm đi ra ngoài. Hắc hắc, đoán chừng là hôm trước mới quen tiểu nội muội La Thiên Hoa cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, tiếp lấy thì sắc mặt kỳ biến, tông, tông chủ. Lời này vừa nói ra, Phung Đức Hải các loại người sắc mặt thì biến đến đặc sắc, lao la, lần này ngươi phiền phức lớn. Dám chiếm tông chủ tiện nghi, tông chủ sau khi biết nhất định sẽ rất tức giận A. Vạn nhất tông chủ một cái khó chịu, dùng kiểu lũ lệnh đem người cho bạo phá. Hình ảnh kia quá đẹp. Dừng lại. La thiên chính sợ, vội vàng nịnh nọt nói ra, các vị lao huynh đệ, ca ca biết sai. Dạng này, mỗi người mười mai tinh thạch, các huynh đệ giúp ta bảo thủ bí mật này có tốt hay không. Phung đức hải bọn người liếc nhau, cùng nhau rối ra hai ngón tay. Hai mươi mai, các ngươi cũng quá hắc ca. La thiên chính sắc mặt một đổ Vậy chúng ta thì nói cho Tông Chủ. Nói không chừng Tông Chủ đem ngươi bạo phá về sau, có thể khen thưởng chúng ta càng nhiều tình thật đây. Đúng đấy, cái này mua bán suy nghĩ một chút thì kiếm lời A. La Thiên Chính khỏe miệng giật một cái, tốt A tốt A, 20 thì 20, chúng ta xem trước một chút Tông Chủ tin nhắn bên trong nói cái gì, đừng chậm trễ Tông Chủ chính sự. Phung Đức Hải bọn người gật gật đầu, vội vàng tiến tới, La Thiên Chính mỗi chữ mỗi câu đọc nói, ta đi trước một bước, các ngươi các loại 10 giây sau sẽ đi qua. Trước 1174, thật sự là quá bất ổn kiện mới. Ừm. Bọn họ làm sao dừng lại? Lữ Long nhìn lấy Hải Thiên Giao tiếp chi địa cái kia đạo sóng bạc, nghi ngờ nói. Cái kia không phải sợ a? Trần Hữu đóng cười lạnh nói. Hiện đang sợ cũng muộn, đã bị chúng ta nhìn đến, bọn họ thì trốn không thoát. Tiêu trời cũng lạnh cười nói. Liếc mắt phía dưới, cái kia đạo sóng bạc cách nơi này cũng là tháng 2 năm 30 km khoảng cách, lấy tốc độ bọn họ vài phút liền có thể đổi tới. Coi như đối phương hiện tại liền xoay người chạy trốn, bọn họ cũng có nắm chắc đội kịp. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lữ Long lắc đầu, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, Lý Phong đến chế, những con tin này cũng không có tất yếu tồn tại, đem bọn hắn đều giết. Trần Hữu Đống bọn người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt nổi lên khát máu ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này, một đạo vô hình sóng ánh sáng khuyết tán ra đến, Lữ Long, Trần Hữu Đống đám người nhất thời giống điêu khắc đá đồng dạng đứng im tại nguyên chỗ. Cùng, Cùng lúc đó, Lý Phong theo thuyền gỗ đối diện không xa địa phương hiện ra thân hình, Hắn đầu tiên là quét mắt một vòng trên thuyền thần sắc kinh khủng ngư dân, tiếp lấy tay phải quăng ra, một chiếc toàn thân đen nhánh tàu ngầm trống rông xuất hiện trên mặt biển. Nếu là có thâm niên quân mê ở đây, thì sẽ phát hiện đây là một chiếc cổ dễ cấp thường quy động lực tàu ngầm, cái này tàu ngầm phí tổn là 300 triệu đô la Mỹ. Thế mà đây chỉ là bề ngoài, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, vì để cho mình nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công. Lý Phong tại đổi lấy chiếc này tàu ngầm thời điểm còn để hệ thống đối làm một phen cải tạo. Một là gia tăng chức năng lái tự động, hai là gia tăng không chế từ xa công năng, ba là đối tiến hành một phen gia cố cùng kết cấu bên trong tinh trình. Cái này ba loại công năng gia tăng, để Lý Phong vốn có thể 2,1 triệu hệ thống tích phân thì đoạt tới tay, sau cùng lại dùng nhiều 900.000 hệ thống tích phân. Tàu ngầm xuất hiện về sau, Lý Phong trước tiên dùng thám vân thủ đem bong tàu các ngư dân bắt lấy, cấp tốc nhét vào tàu ngầm cửa vào lúc này thì hiện ra kết cấu tinh chỉnh chỗ tốt vốn là lối vào có một cái cái thang thông qua leo lên cái thang trên dưới thông hành nhưng là tinh chỉnh sau đó cửa vào thêm rộng còn đem thẳng bậc thang biến thành hình xoắn ốc trượt xuống dưới bậc thang thang trượt phần cuối còn thêm một chương đệm khí dưỡng, dùng đến giảm sốc hạ lạc sau sinh ra trùng kích lực bảo đảm những cái kia các ngư dân không lại bởi vậy mà thụ thương tất cả ngư dân đều bị Lý Phong nhét vào tàu ngầm về sau Lý Phong lập tức dùng hệ thống khống chế tàu ngầm lặn xuống nhanh chóng rời khỏi nơi đây Các loại đến thời gian đình chỉ 10 giây hiệu quả kết thúc, nơi này đã không có tàu ngầm bóng dáng, mà Lý Phong cũng lần nữa dùng tới ẩn thân thuật. Cái này cũng là Lý Phong lúc sử dụng ở giữa đảo lưu thời điểm liền nghĩ đến nghĩ cách cứu viện phương pháp. Không chút nào khoa trương nói, trên cái thế giới này trừ Lý Phong bên ngoài, không có có bất cứ người nào có thể tại lữ Long Tất giết con tin tình huống dưới, lông tóc không thương đem cái này 21. Chờ một chút, vừa mới giống như hết thể cứu đi 211 người. Lý Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Nhất thời biến đến kinh nghi bất định lên. Nhiệm vụ giới thiệu thảo luận là 212 người, nhưng là hắn vừa mới hết thể cứu 211 người, chẳng lẽ còn có người giấu ở trong thuyền. Nghĩ tới đây, Lý Phong dùng thấu thị nhãn kiểm tra phía dưới thuyền gỗ, lại phát hiện trong khoang thuyền không có một ai. Cùng lúc đó, Trần Hữu đóng bọn người xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy rông tuyết bong thuyền rơi vào mộng bức trạng thái. Đều cho ta đi. Ngoa tạo, người đâu? Đáng chết, những cái kia ngư dân làm sao cũng không thấy. Ta là hoa mắt sao? Tình huống như thế nào? Vừa mới còn ở nơi này. Lữ Long nghe đến động tĩnh xoay người lại, quét mắt bong thuyền sau nhịn không được xoa xoa mắt, tiếp lấy một mặt mộng bức nói ra: Đây là có chuyện gì? Tháng hai năm một một người a, to lớn nửa ngồi tại bong tàu, trong chớp mắt thì đều mẹ nó không thấy. Gặp quỷ đi ta đi. Sư tôn, chúng ta không phải là gặp phải. Kia cái gì a? Trần Hưu đóng ngữ điệu phát run nói ra. Trên đại dương bao la có rất nhiều truyền thuyết. Tỉ như ăn người hải yêu. Gặp phải loại này không thể nào hiểu được sự tình. Trần Hữu Đống một cách tự nhiên thì liên tưởng đến hải yêu. Chỉ bất quá ở trên biển không thể nói ra hải yêu hai chữ. Nếu không sẽ xảy ra bất chắc sự tình, Trần Hữu Đống chỉ có thể dùng kia cái gì để thay thế. Đại sư huynh, ngươi thật sự là quá bất ổn kiện, trên thế giới này nào có. Kia cái gì? Lại nói, chúng ta đều là bán thần cấp cường giả, còn sợ. Kia cái gì? Nhị trưởng lão tần minh giả vờ không thèm để ý nói ra. Trần Hữu đống nhịn không được trợn mắt trừng một cái, đã ngươi nói trên thế giới không có hải yêu, làm gì còn muốn dùng kia cái gì để thay thế? Còn không phải tâm lý sợ. Đúng đấy, vậy là cái gì không có kia cái gì, ngược lại là có thể là... Thần cấp cường giả. Tiêu thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Có thể tại hai vị ngụy thần cảnh, bốn vị bán thần đỉnh phong cường giả trước mặt làm đi hơn 200 vị ngư dân người, trừ thần cấp cường giả bên ngoài, tiêu thiên nghĩ không ra hắn khả năng. Không thể nào... Thần cảnh đã bao nhiêu năm không có xuất hiện, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nếu như là thần cảnh cường giả xuất hiện, chúng ta hiện đang sợ là đều đã biến thành thi thể. Đúng đúng đúng, khả năng này cơ hồ không có. Trần hưu đóng bọn người nhìn như là lý tính phân tích, kỳ thực là tự mình an ủi nói ra. Liên tại bọn hắn lòng sinh tâm thần bất định thời khắc, một thanh em đột nhiên theo đầu thuyền phương hướng chuyển đến, uy, hỏi các ngươi cái vấn đề, các ngươi hết thể ăn cướp 212 tên ngư dân. Vì cái gì bong tàu chỉ có 211 cái. Lữ Long bọn người như giống như bị chạm điện, phạch một cái thì xoay người lại, thất kinh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại nơi xa Lý Phong. Sau một lúc lâu, Lữ Long hoảng sợ nói, Lý Phong, là ngươi cứu đi những cái kia ngư dân. Cái gì, hắn cũng là Lý Phong. Hắn cứu đi ngư dân. Đáng chết, hắn là làm sao làm được. Trần Hữu đống các loại người sắc mặt kỳ biến. Trước đó bọn họ còn suy đoán là hải yêu hoặc là thần cảnh cường giả cứu đi những cái kia ngư dân, kết quả cứu người là bọn họ muốn tìm Lý Phong. Nếu như Lý Phong có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới cứu đi ngư dân, có phải hay không thì có năng lực tại không có chút nào phát giác tình huống dưới giết bọn hắn. Nghĩ đến cái này khả năng, Trần hữu đóng bọn người liền có chút không giết mà run. Vẫn chưa trả lời ta vấn đề, còn lại cái kia ngư dân đi nơi nào. Lý Phong nhìn chằm chằm lữ long, đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật Vậy ngươi trả lời trước ta, bong tẩu những cái kia ngư dân bị ngươi làm ở đâu? Lữ Long mặt trầm như nước, vừa nói hắn đem hai tay cong đến sau lưng, cho Trần Hiệu đống bọn người ra giấu tay. Nhìn đến Lữ Long thủ thế về sau, Trần Hiệu đống ngầm hiểu phía dưới, làm tốt động thủ chuẩn bị. Đối diện, Lý Phong sắc mặt lạnh lẽo, ai thắn nói, đã bị các ngươi giết ta. Đọc tâm thuật phía dưới, Lý Phong đã biết Lữ Long kích giết trung niên hán tử sự thật, cái này cũng liền để hắn làm rõ vì sao hệ thống nói là 212 danh nhân chất hắn lại chỉ cứu hai trăm mười một tên tuy nhiên khoảng cách nhiệm vụ cho ra mười cái tử vong danh ngạch còn có chín cái có dư nhưng đây không phải một con số mà chính là một đầu sống sờ sờ mạng người càng trọng yếu là nếu như hắn sớm một chút phát hiện thiếu một danh nhân chất lời nói hoàn toàn có thể nhiều để thời gian quay lại một hồi hiện tại người chết tại cái này trên đại dương bao la sợ là liền người trung niên hán tử kia một chút huyết nhục cũng không tìm tới lý phong coi như muốn dùng phục hoạt đan đem phục sinh đều làm không được Lữ Long đầu lông mày vẩy một cái, không biết Lý Phong là như thế nào biết được bọn họ giết con tin sự tình, nhất thời có chút kinh nghi bất định lên. Lý Phong nhấc trấn mắt, mặt không biểu tình nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi thì chôn cùng hắn đi. Tiếng nói rơi xuống đất trong ngay mắt, hải thiên giao tiếp địa phương sóng bạc cuộn cuộn, la thiên chính bọn người giết tới. mươi 1175, bật hết hỏa lực. Lữ Long hơi biên sắc mặt, động thủ. Ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trần hữu đống bọn người liền tứ tán mở ra. Hô hấp ở giữa liền kéo ra một vòng dây, đem Lý Phong cho vây khốn ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Hưu đóng bọn người cùng nhau vung động binh khí trong tay, hướng Lý Phong chém tới nói đạo kiếm khí. Tam tiên phái người đều dùng kiếm, tu đều là tinh vẫn kiếm pháp. Trần Hưu đóng bọn người kiếm cũng đều là lữ long thân thủ rèn đúc tinh vẫn kiếm, chỉ bất quá trong tài liệu không có lữ tu kiện cái kia thanh tinh vẫn kiếm dùng đủ, không cách nào dùng kiếm phóng xuất ra sáng chói tinh hà. Nhưng lại Trần Hưu đóng bọn người cảnh giới nhưng vượt xa lữ tu kiện càng là vừa vặn đột phá ngụy thần cảnh tiêu thiên cái này chém xuống một kiếm hư không chấn động uy thế kinh thiên càng đáng sợ là trần hữu đống sáu người sau lưng hư thần cũng giơ hai tay lên giữa hai tay tinh quang hội tụ ngưng kết thành kiếm theo lấy bọn hắn cùng một chỗ hương lý phong bổ xuống dưới sáu người sáu cái phương hướng mười hai đạo kiếm khí vây giết bọn họ muốn nhất kích mất mạng ta dựa vào tiểu gia viện binh còn chưa tới đây các ngươi lấy nhiều khi ít vô sỉ Lý Phong vốn cho rằng Lữ Long sẽ thêm cùng hắn trò chuyện vài câu, lại không tốt cũng muốn tại đánh trước đó nói lên vài câu hung ác lời nói, tỉ như ta muốn giết ngươi báo thù cho ta nhi tử loại hình. Kết quả Lữ Long không nói hai lời thì động thủ, cái này mẹ nó cũng quá thẳng thắn a, không có chút nào làm nhân vật phản diện giác ngộ a. Lữ Long nhịn không được cười lạnh, người thắng làm vua kẻ bại giặc, lấy nhiều khi ít lại như thế nào, chỉ cần có thể giết ngươi vì ta kiệt nhi báo thù liền có thể. Cực kỳ lâu trước kia, Lữ Long vẫn là phổ thông đệ tử thời điểm, thì có rất nhiều người ở sau lưng nói hắn là người hung ác không nói nhiều, Tam tiên ta Long ca. Điểm này theo hắn không nói hai lời liền hạ lệnh giết sạch tất cả con tin liền có thể nhìn ra một hai. Nơi xa dâng trào sóng bạc, rất rõ ràng là Lý Phong mang đến viện binh, Lữ Long trừ phi nào tử nước vào, mới có thể các loại những người kia tới sau lại động thủ. Ngay tại Lữ Long nói chuyện thời điểm, Trần Hữu đóng bọn người chạm ra kiếm khí đã đi tới Lý Phong trước người. ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, Lý Phong bị bạo tán tinh quang bao phủ. Trần Hưu đóng bọn người mẹ nó sướng sở, ngoa tạo, hắn liền tránh đều không tránh. do sợ. Cái này. Đây cũng quá không chịu nổi một kích a, Cái này một chút hắn sợ là phải bị oanh thành bã vụn A. Ngạnh kháng phía dưới sáu người toàn lực nhất kích, đừng nói bán thần hậu kỳ, cũng là bán thần đỉnh phong đều muốn bị đánh thành phấn vụn, cho nên Lý Phong cứ như vậy bị bọn họ đánh giết. Lúc này Lữ Long giống to, các ngươi quên mình trước đó nói chuyện qua sao hắn có thể miễn dịch công kích tiếp tục cho ta đánh nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cái này mặc dù là những năm gần đây xuất hiện cảnh nhưng lữ long lại tại càng sớm thời điểm thì lĩnh ngộ được bên trong trấn nghĩa lúc trước hắn cùng lý phong đối chiến từng màn còn thật sâu khắc vào lữ long nao hải cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không phất lờ trần hữu đóng bọn người tuy nhiên nghi hoặc nhưng lữ long lời nói cũng là mệnh lệnh ngay sau đó bọn họ lần nữa huy kiếm chém tới vô số kiếm khí tựa như liên miên không ngừng sóng lớn đồng dạng hướng lý phong đánh tới thời gian đồng hồ cát côn bạo bạo tẩu đã mở ra vô địch vầng sáng lý phong không do dự nữa lại đem còn thừa ba cái át chủ bài đều mở ra oanh oanh lý phong thân thể phía trên khí tức liên tiếp tăng gọn đi thẳng tới bán thần đỉnh phong cùng lúc đó thần vũ kiếm thần vũ khải xuất hiện lý phong vừa lên đến liền lấy ra trạng thái mạnh nhất thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới trần hữu đóng bọn người tốc độ giảm nhanh gấp mười lần bọn họ chạm ra kiếm khí đã thả chậm đến có thể bị lý phong nhẹ nhõm tránh thoát cấp độ chỉ là lý phong không có chút nào né tránh đón những thứ này kiếm khí liền thẳng đến trần hữu đống đánh tới trần hữu đống trong sáu người tiêu thiên cảnh giới tối cao là ngụy thần cảnh người khác cảnh giới đều là bán thần đỉnh phong đánh qua vài lần đoàn chiến lý phong biết tại dạng này trong chiến đấu bắt giặc phải bắt vua trước biện pháp là không làm được như thế chỉ sẽ để cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận trước đó sách là trước tiên đem cảnh giới thấp người xử lý lưu lại cảnh giới tối cao người chậm rãi đem mài chết trần hữu đống mặc dù là đại sư minh nhưng hắn chiến lược lại là trong sáu người thấp nhất, có thể nói là vô cùng không vững vàng. trước diệt đi trần hưu Đống, lại xử lý hắn bốn vị bán thần định phong, cũng chỉ còn lại có hai vị ngụy thần cảnh cường giả. đến lúc đó, la thiên chính bọn người cũng kém không nhiều đổi tới tám đôi hai, còn có đánh. đáng chết, hắn quả nhiên có thể không nhìn công kích. lý phong lao ra trong nháy mắt tiêu thiên bọn người thì sắc mặt kỳ biến, tiếp lấy trong mắt nổi lên vẻ tham lam bọn họ cho rằng lý phong có thể không nhìn công kích khẳng định là cùng thân này áo giáp màu vàng nóng có quan hệ nếu như bọn họ cũng có một thân dạng này khải giáp chẳng lẽ có thể thiên hạ vô địch ngay tại tiêu thiên các loại trong lòng người đánh tới tính toán thời khắc lý phong một cái lắc mình đi vào trần hữu đống sau lưng tại trần hữu đống kịp phản ứng trước đó thần vũ kiếm vung lên chém xuống một cái thông thiên hát trụ xuất hiện trần hữu đống bọn người vị trí phương thiên địa này rơi vào tuyệt đối hát cám cười một thanh âm vang lên hắc ám tán đi ánh sáng buông xuống sau đó đại sư huynh tiêu thiên bọn người phát ra một tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy không dám tin tại bọn họ trong tầm mắt trần Hưu đống thân thể đã một phân thành hai dòng máu chảy ngang bạn tòa nhà nơi xa đốc chiến lữ long cũng ngộng cứ như vậy một cái nháy mắt cũng chưa tới hán đại đệ tử trần Hưu đống liền bị lý phong cho một kiếm chém thành hai khúc vẫn là tại sáu người vây công phía dưới tiếp đó cùng một chỗ cảm thụ giết hại thể nghiến đi lý phong than nhẹ một tiếng Thân thể biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đi tới Tần Minh sau lưng. Nhị sư huynh cẩn thận. Tiêu Thiên sắc mặt kỳ biến, dưới chân nhất động liền muốn qua đi giải cứu Tần Minh. Bị Lý Phong để mắt tới Tần Minh toàn thân lông tơ dựng ngược, ngay sau đó liền muốn rời khỏi tại chỗ. Lữ Long cùng còn lại ba người đồng thời huy động trường kiếm hướng Lý Phong chém tới. Chỉ là thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng phía dưới, tốc độ bọn họ tại Lý Phong trong mắt giảm xuống gấp 10 lần, mà Lý Phong lại ở vào vô địch trạng thái có thể không nhìn công kích cho nên lữ long bọn người công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hư dạ chạm lý phong một kiếm chém ra phương thiên địa này lần nữa biến đến đen kịt một màu mà lúc này tiêu thiên cách tần minh còn có xa mấy mét khoảng cách tần minh cũng còn dừng lại tại nguyên chỗ cười một thanh em vang lên đêm tối tán đi nhị sư huynh lão nhị tần minh một phân hai nửa thân thể để lữ long bọn người con ngươi một nước đồng thời kinh khủng không thôi không đến hai giây thời gian Lý Phong liền giết hai vị cùng cấp bậc cường giả, vẫn là tại mọi người vây quanh phía dưới, Lý Phong cường đại hoàn toàn vượt qua Lữ Long bọn người đón trước. Lữ Long cùng Tiêu Thiên còn tốt một chút, bọn họ bản thân là ngụy thần cảnh, có lòng tin chống được Lý Phong công kích, nhưng là Tiêu Thiên ba vị sư huynh lại không giống nhau, Lý Phong có thể nhẹ nhàng thoải mái giết Trần Hưu đống cùng tần minh, liền có thể đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái giết bọn hắn. Cái này ba người đã lòng sinh thoải ý, thế mà bọn họ không dám chạy, chạy còn thế nào đối mặt sư tôn? Lý Phong nhìn ra cái này trong mắt ba người do dự, nét miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh, thân thể lóe lên lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lữ long sắc mặt kịch biến, lao tam láo tứ lao ngũ, chạy. Ba người kia mặt lộ vẻ vẻ cảm động, tiếp lấy quay người liền chạy. Đúng lúc này, vùng thế giới này lần nữa biến đến đen kịt một màu. Trước 1176, ta sẽ còn trở về. Hư dạ chạm. Lý Phong trong mắt lóe lấy khát máu quan mang, Huy kiếm liền chạm ba lần. Si si si. Đêm tối tiêu tán, ánh sáng buông xuống, tiêu thiên ba vị sư huynh tất cả đều bị một phân thành hai, mưa máu đầy trời. Lao tam láo tứ lao ngũ, lữ long con người một nước, sư huynh. Tiêu thiên ngửa mặt lên trời cuồng hống. Đối diện, Lý Phong hô hấp hơi có chút gấp rút. Cường độ cao tắc chiến trạng thái giới, liên tục chém ra ngũ kiếm hư dạ chạm Riêng là sau cùng ba kiếm cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách chém ra, dù là Lý Phong thể nội chân khí hùng hồn, giờ khác này cũng có chút thoát lực Mà giờ khắc này cách hắn át chủ bài toàn bộ khai hỏa mới đi qua 5 giây, vô địch vầng sáng còn lại 4 giây, thời gian đồng hồ cắt còn lại 5 giây, côn bạo, trạng thái bùng nổ còn có 26 giây. Nếu như Lữ Long, Tiêu Thiên chỉ là bán thần đỉnh phong cấp cứng giả, Lý Phong thì có hoàn toàn chắc chắn xử lý bọn họ, chỉ tiếc hai người này đều là ngụy thần cảnh. Đáng chết, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, cái này không có đạo lý. Lữ Long sắc mặt khó xem một chút Lý Phong, không có bất kỳ cái gì tiếp tục động thủ ý tứ hoa hạ cổ võ giới tàng long ngọa hổ ngươi cái này đông doanh người không hiểu cũng bình thường lý phong đùa cợt nói hắn cần một chút thời gian khôi phục một chút không ngại lãng phí một chút thời gian cùng lữ long nói lên một câu trọng yếu nhất là câu nói này có khả năng sẽ giao động lữ long tâm thần làm sao ngươi biết lữ long sắc mặt kỳ biến tiêu thiên đồng dạng sắc mặt kỳ biến quay đầu hướng lữ long nhìn qua sư tôn là đông doanh người cái này sao có thể lữ long lữ long đây chính là một cái hoa hạ tên mà lại sư tôn trên thân một chút cũng không có đông doanh người đặc thù vô luận là khẩu âm vẫn là hành động cử chỉ chỉ là không phải do tiêu thiên không tin lữ long vừa mới phản ứng đã bán hắn là đông doanh người sự thật lý phong nếp miệng lên một vệ cười chào phung ý cái này liền muốn hỏi nói đến đây lý phong đột nhiên xuất thủ hướng tiêu thiên chém tới một kiếm vùng thế giới này lần nữa rơi vào trong bóng tối tiêu thiên nổi giận phía dưới tiếng mắng bị ổi đồng thời dùng ra ăn chính là sức lực hướng bên cạnh né tránh xì si một thanh âm vang lên Tiêu Thiên phát ra một tiếng kêu đau. Lữ Long nhất thời thì khẩn trương lên, Lão Lục, ngươi không sao chứ? Nếu như Tiêu Thiên cũng bị Lý Phong một kiếm chém giết, vậy hắn hiện tại liền có thể cân nhắc chạy trốn. Sư Tôn, ta không sao. May ra Tiêu Thiên kịp thời cho ra đáp lại, đồng thời đêm tối tắn đi, Lữ Long nhìn đến Tiêu Thiên phần eo nhiều một vết thương. Hắn kiếm khí chúng ta hoàn toàn tránh thoát được, Yên tâm đi Sư Tôn. Tiêu Thiên lòng còn sợ hãi bên trong còn có chút mừng thầm nói ra. Tại Lý Phong liên tiếp giết chết hắn sáu vị sư huynh thời điểm, tiêu thiên tâm lý thực đã có ý sợ hãi. Bán thần đỉnh phong cấp cường giả a, cứ như vậy một giây một cái một kiếm một cái cho giết, cùng mẹ nó giết con gà con giống như, đổi người nào đến cũng hoàng a. Kết quả Lý Phong cũng cho hắn đến một kiếm, hắn mặc dù không có hoàn toàn mau nẹ đến, lại chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, lòng tự tin thoang cái liền trở lại tốt ta. Thật sao? Lữ long đầu lông mày vẩy một cái, cười to nói, tốt, tốt ta." Như vậy tiếp xuống tới chúng ta liền có thể cho bạn tòa nhà bọn họ báo thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, lữ trên thân dòng khí tức tăng vọt, thân thể chỗ tại phương này hư không cũng bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Tinh bạo thuật, tam tiên phái trong chiến đấu tăng lên chiến lược bí kỹ. ngụy thần cảnh cường giả sử dụng tăng lên chiến lược bí kỹ về sau, mặc dù không cách nào đạt tới thần cảnh, lại như cũ có thể tại trước mắt chiến lược xuống đến đến gần 30% tăng phúc. Cái này khiến lữ long đến gần vô hạn thần cảnh. Tiêu Thiên trên mặt lộ ra một vệ tàn nhẫn ý cười, đồng dạng dùng tới tinh bạo thuật. Cùng Lữ Long khác biệt là, Tiêu Thiên thân thể bốn phía hư không vẫn chưa phát sinh rung động, theo phương diện này cũng đó có thể thấy được hắn cùng Lữ Long so sánh còn kém một chút. Lý Phong nhất thời thì cảm nhận được áp lực, may ra vô địch vầng sáng còn có hai giây hữu hiệu thời gian, tại cái này chút thời gian bên trong, hắn có thể làm ra một phen nếm thử. Muốn vì bọn họ báo thủ. Cái kia phải hỏi một chút ta quyền đầu có đáp ứng hay không. Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong thu hồi thần vũ kiếm về sau, tay phải nắm tay hướng Tiêu Thiên đánh tới. Từ bỏ sử dụng vũ khí, là chuẩn bị nhận thua sao? Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, Huy kiếm chém về phía Lý Phong. Một bên, Lữ Long lôi ra một đạo tàn ảnh dết tới Lý Phong sau lưng, đồng dạng Huy kiếm chém xuống. Hai mặt giác công. Vô địch vầng sáng trạng thái dưới, Lý Phong không nhìn thẳng sau lưng Lữ Long, không tránh không né nên tiếp Tiêu Thiên, sau đó một quyền đánh ra. Phanh. Một tiếng văng trầm lý phong nhất quyền đánh vào tiêu thiên tim tiêu thiên chỉ là thân thể nhẹ nhàng lay động trên mặt cười lạnh đều không có phai màu một kiếm chạm tại lý phong trên cổ cùng lúc đó lữ long một kiếm chạm tại lý phong sau trên cổ đinh đinh kim quang lưu động lý phong lông tóc không thương tiêu thiên lữ long hơi biến sắc mặt ngay sau đó thì muốn tiếp tục huy kiếm chém giết thế mà lý phong quyền đầu lại càng nhanh oanh oanh oanh oanh lại là bốn quyền đánh vào tiêu thiên nơi ngực nhất quyền so nhất quyền lực đạo lớn Đợi đến quyền thứ tư thời điểm đã là gấp 5 lần thương tổn. Càng đáng sợ là, cái này ngũ quyền là tại không đến 0.1 giây thời gian bên trong quanh ở trên người hắn, ngắn như vậy thời gian, để cái này ngũ quyền giống như nhất quyền giống như, thương tổn tầng tầng đập ra. Tiêu Thiên sắc mặt thay đổi, thân thể theo đệ nhất quyền nhỏ nhẹ lay động đến đệ ngũ quyền toàn thân kịch chấn, máu tươi quần quận đến cổ họng, ngũ tạng lục phủ đều thụ không nhẹ thương thế. Tiêu Thiên cảm nhận được nguy hiểm, nếu như Lý Phong lại đến một bộ dạng này tổ hợp quyền, Hắn coi như không chết cũng muốn rơi một lớp da. Ngay sau đó Tiêu Thiên liền muốn bạo lui ra ngoài, chỉ là Lý Phong công kích tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, tại hắn động niệm trong nháy mắt Lý Phong vậy mà lại vanh ra hai quyền. đệ lục quyền gấp sáu lần thương tổn, thứ bảy quyền gấp bảy thương tổn. Chính là Lý Phong theo chưa từng sử dụng Hám Thiên Thần Quyền. Hám Thiên Thần Quyền theo đệ nhất quyền gấp đôi thương tổn đến thứ bảy quyền gấp bảy thương tổn, tại ngắn ngủi không chấm một giây bên trong đánh ra, thương tổn tầng tầng điệp ra phía dưới có thể dung chuyển trời đất. Lại thêm thời gian đồng hồ cắt ra trì, cái này không chấm một giây thời gian lại bị rút ngắn gấp 10 lần, không. Không một giây oanh ra thất quyền, căn bản cũng không cho Tiêu Thiên phản ứng thời gian. Thất quyền oanh ra về sau, một cố cuồng bạo kình khí ngay tại Tiêu Thiên thể nội mạnh mẽ đâm tới lên, Tiêu Thiên thân thể tựa như là một cái thổi phồng bóng cao su giống như cấp tốc phồng lên. Lão lục, lữ long sắc mặt kỳ biến, muốn muôn xuất thủ giải cứu, lại cũng không biết nên như thế nào ra tay chỉ có thể lần nữa huy kiếm chém về phía Lý Phong phía sau lưng. Đinh! Kim quang lưu động, Lý Phong lông tóc không thương. Lữ Long Tâm Thái trực tiếp thì sụp đổ. Ngoa tao mẹ nó, kiếm khí hoành bất động, cầm kiếm trực tiếp chặt cũng không chém nổi, cái này mẹ nó còn là người sao? Xem xét lại Lý Phong, một kiếm một cái, một kiếm một cái, cùng mẹ nó chém dưa thái rau giống như, quá mẹ nó khi dễ người. Ngay tại Lữ Long Tâm Thái nổ tung thời điểm, Tiêu Thiên bên kia. Bạo! Ầm ầm một tiếng vang thật lớn côn bạo kinh khí theo Tiêu Thiên thể nội bạo phát đi ra, đầy trời mưa máu. Tiêu Thiên cái này một vụ nổ, Lữ Long Tâm Thái đã sụp đổ không được, hắn thậm chí đều không có đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói, quay đầu liền chạy. Trong chớp mắt thì bay ra hơn 1000 mét. Cho đến lúc này, mới có một thanh âm xa xa chuyển đến, "Lý Phong, ta sẽ còn trở về, ngươi chờ đó cho ta." Chương 1177, các ngươi an toàn. Lý Phong, Tam Tiên phái trưởng môn, Ngụy Thần cảnh cường giả Thì cái này, vô địch đều mau qua tới, Lý Phong còn muốn cùng Lữ Long lẫn nhau thương tổn đâu, Kết quả Lữ Long dọa cho chạy. Còn ta sẽ còn trở về, ngươi cho rằng ngươi là hôi thái lang A. Hô, may mắn đi, không phải vậy tiểu gia liền muốn rụt rẻ. Sau một lúc lâu, xác định Lữ Long thật chạy xa về sau, Lý Phong âm thầm nỉ non, xem ra có chút nghĩ mà sợ. Văn ra lây trời thất quyền về sau, Lý Phong thể nội chân khí đã không sai biệt lắm bị rút sạch, nếu như Lữ Long không chạy. Lý Phong thì mẹ nó cái kia chạy. Trên thực tế Lý Phong đã làm tốt chạy dự định, cũng là sử dụng thân pháp treo lữ long để La Thiên Chính bọn người bao vây lữ long, từ từ mài máu. Đợi đến Lý Phong khôi phục lại, lại mọi người hợp lực đem lữ long xử lý. Bất quá làm như vậy có nguy hiểm rất lớn, sơ ý một chút sẽ xuất hiện chiến tổn. Hiện tại lữ long bị hoảng sợ chạy, hẳn là tốt nhất kết cục. Một phút đồng hồ sau, La Thiên Chính các loại người khí thế hung hăng chạy tới, sau đó bọn họ nhìn lấy rông tuyết thuyền gỗ rơi vào trạng thái đờ đẫn. Tông. Tông chủ, người đâu? Mới vừa rồi còn nhìn lấy nơi này đại chiến say xưa đây, làm sao một chút liền không có người? Ta dựa vào, Tông chủ, ngươi không muốn nói cho chúng ta biết địch nhân đã bị ngươi tiêu diệt. Địch nhân là Lữ Long sự tình, Lý Phong đã nói cho La Thiên Chính bọn người, cho nên La Thiên Chính đám người đã làm tốt gác chiến một trận chuẩn bị. Kết quả bọn hắn khí thế hung hăng đi tới nơi này, lại phát hiện địch nhân không thấy. Như vậy cũng tốt so mưu đủ khí lực đánh ra nhất quyền lại đánh tại không khí phía trên một dạng khó chịu. Ho khan, các ngươi đến chế một bước ra. Lý Phong lắc đầu thở dài, ánh mắt xa xăm nói ra. Thật làm cho tông chủ cho giết ta. La Thiên chính các loại người sắc mặt đại biến. Tông chủ rất mạnh, cái này bọn họ rõ ràng, nhưng là sức một mình xử lý một vị ngụy thần cảnh cường giả, cái này vượt qua bọn họ dự tính. Phải biết lữ long hình chiếu chỗ bày ra tới uy năng đã rất cường đại, lúc đó La Thiên chính bọn người tính toán một chút. Bọn họ đến bảy người liên thủ mới có thể tại không xuất hiện tình huống tổn thương phía dưới xử lý lữ long hình chiếu. Nếu như ít hơn so với bảy người lời nói thì muốn xuất hiện tình huống thương vong. Làm gì lao la, ngươi là đang chất vấn tông chủ thực lực sao? Ngụy bân ở bên cười lạnh nói. La thiên chính há hốc mồm, ta. Ngươi cái gì ngươi, đây là tông chủ, tông chủ người thế nào ngươi không biết. Tông chủ cường đại còn dùng ta lập lại một lần nữa sao? Tuy nhiên ta lặp lại một lần cũng vô pháp để ngươi trực quan cảm nhận được tông chủ mạnh mẽ đến mức nào. Hừ hừ, đừng nói một cái lữ long, liền xem như hai cái ngụy thần cảnh cường giả tại cái này, tông chủ cũng có thể đem bọn hắn cho xử lý. Sau cùng, nhất biết cho Lý Phong nuốt mông ngựa ngụy bân giải quyết dứt khoát. Là thiên chính? Không phải. Đám hỗn đảng kia nói là tiếng người sao, ta làm sao lại nghi vấn tông chủ? Ta mẹ nó cũng là thuận miệng hỏi một chút. Còn có? các ngươi vớt mông ngờ có thể hay không đập đáng tin điểm hai cái ngụy thần cảnh cường giả đều có thể bị tông chủ xử lý ngươi thì không sợ tông chủ đỏ mặt được thôi hiện tại nói cái gì đều mượn càng tô càng đen loại kia lão tử im miệng được rồi đi ngay tại la thiên chính oi bức không lên tiếng thời khắc lý phong cười nói lão ngụy lời này ngươi còn thật nói đúng vừa mới nơi này thật sự là hai cái ngụy thần cảnh cường giả cái gì không chỉ là la thiên chính bọn người mộng thì liền ngụy bân đều mẹ nó sững sờ Hắn cũng là đập cái mông ngựa, làm sao còn trở thành sự thật đâu. Trước khắc kích động như vậy, ta lời còn chưa nói hết đây. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, hai tay chấp sau lưng sau lưng, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hai mắt nhìn về phía nơi xa, làm đủ tư thái, rồi mới lên tiếng, trừ hai cái ngụy thần cảnh, còn có năm cái bán thần đỉnh phong. Ê! La thiên chính bọn người không nói lời nào. Hai ngụy thần cảnh không đủ, còn phải lại tăng thêm năm cái bán thần đỉnh phong, cái này cái này quá khoa trương đến mức bọn họ đang suy nghĩ lý phong có phải hay không tại nói đùa bọn họ không biết qua bao lâu ngụy bân rối ra ngón tay cái nói ra tông chủ ngươi trong lòng ta chính là cái này đúng đúng đúng tại chúng ta tâm lý chính là cái này la thiên chính mấy người cũng đều hào hào giơ ngón tay cái lên đưa lên một cái mông ngựa lý phong thở dài chỉ tiếc la thiên chính bọn người không phải còn có phản không trở thành ngươi mẹ nó có thể hay không một hơi nói xong Ta chỉ giết 6 cái, Lữ Long chạy. Lý Phong lắc đầu thở dài, xem ra rất là thất vọng. la thiên chính bọn người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy Lý Phong thổi ngữ bức, khẳng định là chỉ có Lữ Long một cái, còn lại 6 cái đều là Lý Phong biên soạn đi ra. Nhưng Lý Phong là tông chủ, bọn họ không thể vạch trần A, chỉ có thể ở bên cạnh đưa lên một cái lại một cái mông ngựa. Lý Phong biết bọn họ không tin, ngay sau đó cũng không có vạch trần, mà chính là cười nói, các ngươi biết là được, không cần đi ra trắng trận tuyên lên dương khiêm tốn một chút tốt lời này vừa nói ra la thiên chính các loại trong lòng người liền càng thêm ngồi vững lý phong trang bức ý nghĩ thực đây cũng là lý phong muốn hiệu quả hoài nghi không quan hệ chân tướng luôn có cha ra manh mối một ngày đến lúc đó la thiên chính bọn người sẽ nghĩ như thế nào ta đi nguyên lai like cái kia thời điểm tông chủ không có thổi như bức là thật sau đó la thiên chính bọn người đối lý phong sùng bái liền sẽ càng ngày càng cao lý phong vô luận nói cái gì bọn họ đại khái dẫn đều sẽ tin tưởng không đúng tông chủ Con tin đâu? La Thiên Chính nhìn ra không thích hợp. Tông chủ, con tin sẽ không bị lữ long mang chạy a Nghĩ gì thế? Nhiều người như vậy chất làm sao mang chạy? Đoán chừng là bị ném vào hải lý cho cá mập ăn đi. Lý phong khoe miệng giật một cái, con tin đều được ta cứu. Cứu? Cứu đến đây. Truyền tống đi. La Thiên Chính bọn người một mặt trấn kinh. Ta dựa vào, hơn 200 người cùng một chỗ truyền tống. Tông chủ cái này không gian truyền tống nhân số không giới hạn a Ngư bức. Chính các ngươi xem đi. Lý Phong trợn mắt trừng một cái, sau đó dùng hệ thống khống chế tàu ngầm theo hải lý trồi lên. Nhìn đến chiếc này tối như mực đại gia hỏa thời điểm, la thiên chính bọn người mẹ nó ngậu. Liên tàu ngầm đều vận dụng, tông chủ là thật ngư bức. Đừng nói nhảm, vội vàng đem người lấy tới trên thuyền đi. Lý Phong mở ra tàu ngầm phía trên cửa ra vào, trầm giọng nói ra. Làm qua cải tạo về sau, phía dưới là dễ dàng, dưới, phía trên lại không tốt hơn. Từng cái từng cái trèo lên trên lời nói muốn dùng thời gian rất lâu. Lữ Long Vạn nhất trong đoạn thời gian này dết trở về làm sao bây giờ? Chỉ có thể để La Thiên Chính bọn người giúp đỡ. Đúng, Tông Chủ. Tiếng nói rơi xuống đất, La Thiên Chính bọn người thì hứng thú bừng bừng nhảy vào tàu ngầm bên trong. Ta dựa vào, Lao Tử đời này còn chưa thấy qua tàu ngầm đây. hoang Nga, đây chính là tàu ngầm sao? Xem ra chơi rất vui bộ dáng A. Ai các ngươi nói Tông Chủ từ chỗ nào làm đến tàu ngầm, Long Hồn cung cấp sao? Quay lại mình có thể hay không làm một chiếc tàu ngầm ra biển câu cá chơi a. Tuy nhiên La Thiên chính bọn người lời nói thật nhiều, động tác lại không chậm, rất nhanh 211 danh nhân chất thì đều bị bọn họ đưa đến thuyền gỗ bong tàu. Bởi vì trong trước mắt thì tiến tàu ngầm duyên cớ, các ngư dân giờ phút này vẫn còn mộng bức trạng thái, thần sắc đều so sánh bối rối. Đúng lúc này, Lý Phong đứng ra nói một câu ta là Lý Phong, các ngươi hiện tại an toàn. Câu nói này tựa như có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Hơn 200 tên các ngư dân tâm một chút thì rơi xuống đất. mươi 1178, cầu cái an lòng. An định lại về sau, các ngư dân liền bắt đầu tiểu dấu chấm hỏi, ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hưu phân đoạn. Lý Phong tự nhiên là giải thích không rõ ràng, cái này liên lụy đến quá nhiều đồ vật, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng hệ thống sửa đổi những thứ này ngư dân chi nhớ. Bởi vì đều là người bình thường, cho nên tiêu hao hệ thống tích phân cũng không nhiều, 100.000 hệ thống tích phân. Đối Lý Phong tới nói cũng là vậy vậy nước. Sửa đổi hết chi nhớ về sau, các ngư dân chi nhớ thì biến thành bọn họ bị lữ long bọn người đánh ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình được cứu. Nhìn đến đây, la thiên chính bọn người là nhìn mà than thở. Tông chủ cường đại không chỉ có là vũ lực phương diện, còn có các loại thật thần kỳ kỹ năng, lại cho bọn hắn 100 năm sợ là cũng không đạt được tông chủ dạng này cao độ. Có chuyện ta muốn hỏi một chút, các ngươi hết thể bị bắt bao nhiêu người? Lúc này Lý Phong hỏi, Các ngư dân đều lắc đầu, loại tình huống này người nào còn có tâm tư đi đến bị bắt bao nhiêu người à, tự mình đều không rảnh. Lĩnh, lãnh đạo, ta không biết bị bắt bao nhiêu người, nhưng ta biết vương ca bị lưu manh cho giết hại. Trung niên hán tử một vị bằng hưu đứng lên nói ra. Cái gì? Lý Phong giả bộ như rất khiếp sợ rất phẫn nộ bộ dáng Sau một lúc lâu nổi giận mắng, bọn này đáng chết hôn đảng, liền người bình thường đều không bông tha, táng tận lương tâm. ngụy bân mấy người cũng là vừa biết có con tin bị giết cùng một chỗ bồi tiếp lý phong mắng lên lữ long bọn người vương ca hắn trên có già dưới có trẻ cả nhà đều chỉ hắn nuôi gia đình ai đúng vậy à vương ca gia đình điều kiện vốn là không được tốt lắm hiện tại càng là họa vô đơn chí trung niên hán tử bằng hưu hào hào than thở lên có người nói nói lấy liền bắt đầu vệt lên nước mắt bọn họ đều là cùng một chỗ ở trên biển trải qua mưa gió thậm chí là sinh tử chiến hưu cảm tình không gì sánh được thâm hậu vương ca chết cho bọn hắn đả kích cũng là rất lớn lúc này lý phong nói ra Các ngươi không cần lo lắng, Vương ca chết ta có trách nhiệm, ta tuy nhiên không thể để cho hắn khởi tử hoàn sinh, nhưng lại có thể cho hắn người nhà cả một đời đều áo cơm không lo. Lữ Long là vì tìm hắn mới bắt cóc những thứ này ngư dân, Vương ca chết để Lý Phong rất là ái náy, vô luận như thế nào hắn đều là muốn cho Vương ca người nhà nhất định bổ khuyết. Nghe thấy lời ấy, Vương ca cắt bằng hữu tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng theo lễ phép vẫn là hào hào hướng Lý Phong ngỏ ý cảm ơn. Tiếp xuống tới thời gian, các ngư dân lại hỏi chút hắn vấn đề. Tỉ như Lữ Long các loại người thân phận, còn có Lữ Long vì sao muốn tìm Lý Phong, đều bị Lý Phong lấy quốc gia cơ mật làm lý do cho lấp liếm cho qua. Về sau, Lý Phong mang theo những thứ này ngư dân tìm về mỗi người thuyền cá, tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp đội tàu hướng FG càng chạy tới. Trở lại cảng khẩu lúc đã là 10 giờ về sau, La Thiên chính bọn người sớm tại sắp đến cảng khẩu thời điểm trước hết rút lui. Nhận được tin tức hướng Thiên nhai cùng Trầm Tử Huyên đã đợi chờ đã lâu, địa phương Long Hồn phân bộ thành viên cũng đã sớm chuẩn bị tiếp vào những thứ này ngư dân sau thì dẫn bọn hắn đi ký hiệp nghị bảo mật long hồn phân bộ một gian trong phòng họp hướng thiên nhai mời lý phong sau khi ngồi xuống giơ ngón tay cái lên nói lý phong ngươi lần nữa để cho ta lau mắt mà nhìn a dọc theo con đường này hắn đã nghe lý phong giảng thuật giải cứu con tin đi qua tuy nhiên có vị ngư dân bị lưu manh giết hại nhưng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tại hai đại ngụy thần cảnh năm vị bán thần đỉnh phong cảnh cường giả không coi vào đâu cứu trở về hai trăm mười một tên ngư dân đổi người nào đi qua sợ là cũng làm không được Lý Phong dạng này. Một bên, trầm tử huyên hơi có vẻ đắc ý nói ra, không có cách, ai bảo hắn là ta nhìn chúng nam nhân đâu. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có, cũng là không xứng làm ta trầm tử huyên nam nhân. Hướng thiên ngai khỏe miệng giật một cái, ngươi có thể hay không khác luôn luôn vùng thức ăn cho chó, ta còn đơn đây. Lý Phong. Không phải. Hướng long đầu vậy mà còn là độc thân cầu. Không thể nào. Ho khan, Lý Phong A bên cạnh ngươi nếu là có phù hợp cũng giới thiệu cho ta giới thiệu hướng thiên ngai hướng lý phong nháy mắt ra hiệu nói ra trầm tử huyên cười lạnh một tiếng hướng long đầu nói câu không dễ nghe lý phong bên người thật muốn có phù hợp khẳng định không tới phiên ngươi sớm đã bị lý phong cho ăn xong lau sạch lý phong khỏe miệng giật một cái tử huyên trong mắt ngươi ta chính là loại này người sao rất rõ ràng là trầm tử huyên hử lạnh nói lý phong che ngực đâm tâm tử huyên hướng thiên ngai đồng dạng che ngực Lý Phong đều như vậy ngươi còn đi cùng với hắn, ta mới đâm tâm đâu. Tốt a! Trầm tử huyên phốc phốc một tiếng cười rộ lên, Lý Phong cũng cười một tiếng, trong phòng họp bầu không khí rất là vui sướng. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, trên biển nghị cách cứu viện nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 20 triệu điểm kinh nghiệm, 30 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp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 Lý Phong mắt sáng lên, lui ra hệ thống sau nghiêm mặt nói, Long đầu, có kiện sự tỉnh ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Hướng thiên nhai vô cùng hào sảng nói ra. Lý Phong hiện tại là hoa hạ thô to nhất chân, hắn nhất định phải vững vàng ôm chặt. Ta muốn cho vương quân người nhà làm chút bổ khuyết, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể tìm tin được người đi làm. Ngay sau đó Lý Phong đem hắn muốn làm cụ thể bổ khuyết cho nói một chút. Vương quân cũng là cái kia bị lữ long giết hại trung niên hắn tử. Hồi trên đường đi Lý Phong đã nghĩ kỹ bổ khuyết phương án, 10 triệu hoa hạ tệ, cộng thêm địa phương trung tâm thành phố một bộ 180 mét vuông căn phòng lớn. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn cho Long Hồn an bài một chút vương quân người nhà công tác, học tập vấn đề, tỉ như để vương quân người nhà đi xí nghiệp nhà nước hoặc là cơ quan đơn vị đảm nhiệm cái nhàn trước, không cần nhiều tiền lương cao, chỉ cần có nhất định phúc lợi đãi ngộ là được rồi. Vương quân hải từ đâu liền đi địa phương lớn nhất trường tốt đến trường, học phí tự nhiên là Lý Phong ra đối với lý phong tới nói cũng là một chuyện nhỏ hắn chỉ là cầu cái an lòng mà thôi hướng thiên ngay gật gật đầu yên tâm đi chuyện này bao tại ta trên thân tuyệt đối giúp ngươi làm thỏa đáng thỏa tiếp lấy hắn nhìn về phía trầm tử huyên vừa cười vừa nói tử huyên lý phong là một người đàn ông tốt ngươi rất tính mắt trầm tử huyên từ chối cho ý kiến gật gật đầu nhẹ nhàng đến câu chịu đựng quá a hướng thiên nhai lý phong mạnh miệng nữ nhân bọn họ gặp qua không ít Nhưng là giống trầm tử huyên dạng này mạnh miệng bọn họ vẫn là lần đầu gặp. Giờ phút này, hốt hoảng đào tẩu Lữ Long đã đi tới Tam Tiên đảo bên ngoài, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Sau một lúc lâu, Lữ Long phun ra một ngụm trọc khí, đại bại mà về, trực tiếp hồi Tam Tiên đảo không phải một cái lựa chọn tốt. Nhật Bản, ta tổ địa, cũng là thời điểm trở về xem một chút. Tự nói xong, Lữ Long quay người vòng qua Tam Tiên đảo, một đường hướng đông mau chóng đuổi theo lòng người nhân gian được diễn fg đông cửa hàng bán lẻ long hồn phân bộ số một trong phòng họ hướng thiên ngai đột nhiên tiếp vào một phần tình báo sau khi xem xong hơi biến sắc mặt nói long hồn ở nước ngoài mấy cái cái bí mật cứ điểm lọt vào siêu năng cục phương diện tập kích từ huyên ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi kinh thành thương thảo một chút phương án tương đối trầm tử huyên quang miệng lên ta còn tại nghị phép đây nói thì nói như thế có thể nàng vẫn là đứng người lên theo nàng thêm vào long hồn bắt đầu từ thời khắc đó Nàng ngay tại long hồn cờ xí phía dưới tuyên thệ qua, nàng cả đời này đều muốn vì long hồn sự nghiệp mà phân đấu. Đừng nói ngay tại nghỉ phép, coi như ngay tại bái đường thành thân, mệnh lệnh tiến đến thời điểm nàng cũng muốn trước tiên chạy về long hồn. Cần ta cùng đi sao? Lý Phong khẽ nhữ mày nói. Tạm thời không cần, cần lời nói ta sẽ theo ngươi liên hệ. Hướng thiên ngai vừa cười vừa nói. Lý Phong loại này trợ lực muốn dùng đến thời khắc mấu chốt, nếu như một chút chuyện nhỏ liền để Lý Phong giúp đỡ. Lý Phong coi như không nói cái gì, hắn cũng sẽ không có ý tứ. Ngươi quá coi thường chúng ta long hồn. Trầm tử huyên thân thủ điểm Lý Phong cái chán một chút, quay người liền đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, trầm tử huyên đột nhiên dừng bước nói, điện thoại bảo trì 24 giờ khởi động máy, ta sẽ tùy thời tra cương vị. Nói xong, trầm tử huyên đi ra phòng họp. Đối diện, hướng thiên ngai cố nén ý cười, hướng Lý Phong gật gật đầu gót ra ngoài, vài giây đồng hồ về sau hướng thiên nhai cái kia không tử tế tiếng cười to xa xa truyền đến lý phong khỏe miệng giật một cái một cái liền bị kiểm tra phòng tư cách đều không có độc thân cầu vậy mà nhìn tiểu ra chuyện cười nói oán thầm vài câu về sau lý phong đứng dậy dỗi người một cái nỉ non nói hứa mạng cùng tiểu tuyết giống như hai ngày này đều tại đông cửa hàng bán lẻ tiến hành đường diễn a đi qua nhìn một chút thịnh đường giải trí xuất phẩm mạnh siêu đạo diễn Tiền tiền hậu hậu đầu tư 300 triệu hoa hạ tệ huyền huyền mãnh liệt lòng người nhân gian tại một tháng trước chiếu thử nghiệm, trước mắt đang tiến hành chiếu lên con đường phía trước diễn công tác. Lòng người nhân gian là hoa hạ mấy năm gần đây khó gặp huyền huyền cự chế, diễn viên đội hình cường đại, nữ chính là hoa hạ siêu một đường nữ ngôi sao hứa mạng, nam chính là mới lên cấp đàn piano Vương Tử, âm nhạc kỳ tài Bệ ỷ Thổ Vân. Đây là Bệ ỷ Thổ Vân tại thành danh sau lần thứ nhất điện giật màn hình lớn, thì hướng điểm này, lòng người nhân dân thì có rất lớn bán điểm khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều bệ ý thổ vần fan đi vào dạp chiếu phim. một đám vai phụ phương diện lựa chọn cũng rất có chú trọng, có diễn kỳ tăng mạnh lao Huy Cốt, cũng có nhan trị, diễn kỳ đều tốt thực lực phái tiểu thị tươi. lòng người nhân gian vẫn là đi năm thiên độ nhiệt độ trước ba tiểu thuyết mạng sửa đổi mà thành, nguyên tắc phan lượng to lớn. vô luận là đạo diễn, phục hóa đạo, vẫn là diễn viên, hậu kỳ chế tác kịch bản tại hoa hạ đều là đỉnh cấp, lại thêm một cái giới ca hát tiểu thiên hậu mộ dung tuyết huynh tình nhân vật khách mời bộ này mãnh liệt có bạo bán tiềm chất, đương nhiên mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, nên có tuyên truyền vẫn là muốn có. Huống chi đây là Lý Phong Thu mua thịnh đường giải trí sau đẩy ra bộ thứ nhất đại điện ảnh, nhất định phải để nó một lần là nổi tiếng mới được, cho nên một đám chủ sáng nhóm đều rất để bụng. Sớm tại quay chụp trong lúc đó liền bắt đầu thông qua mỗi người con đường tiến hành thêm nhiệt. Tỷ như hứa mạn, mộ dung tuyết, bề ủy thổ vân mi robot, lòng người nhân gian tuyên truyền dán một mực ở vào chú ý vị trí tham gia tống nghệ tiết mục lúc cũng sẽ rất dụng tâm cho lòng người nhân gian tạo thế mà thịnh đường giải trí từ lâu cùng các đại quảng bá con đường thỏa đàm thường thường liền lên các đại bình đài trang đầu từ khóa hot trừ cái đó ra cũng là phim chiếu lên con đường phía trước diễn mỗi một lần đường diễn một đám chủ sáng đều sẽ một cái không kéo toàn bộ tham gia bao quát lần này tới đông phương pháp diễn đi qua công ty cùng chủ sáng nhân viên nỗ lực lòng người nhân gian nhiệt độ đã triệt để kiến tạo lên lại có hai lần đường diễn Lòng người nhân gian liền sẽ chiếu lên, đến lúc đó liền đến kiểm nghiệm mọi người trong khoảng thời gian này công tác thành quả thời điểm. Giờ phút này, đông cửa hàng bán lẻ văn hóa quảng trường đã dựng lên đài cao, chính là giữa trưa, mặt trời nô lên cao, mặt đất nhiệt độ đã vượt qua 40 độ. Chỉ là nhiệt độ cao ngăn cản không đám fan hâm mộ nhiệt tình, chủ sáng còn chưa lên đài, dưới đài đã chật ních theo các nơi chạy đến fan cùng với bị hấp dẫn tới người qua đường. Các nhà đám fan hâm mộ dơ tiếp ứng đèn bài, hô hào thần tượng tên chờ mong lấy thần tượng ra sân. Hứa mạn hứa mạn ngươi đẹp nhất. Tiểu Tuyết, tiểu Tuyết ngươi lớn nhất định. Bối Lạc Gia, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Bối Lạc Gia là đám fan hâm mộ cho bệ y thổ vần lên ngoại hiệu, tại lưới lan truyền trên mạng rất rộng. Vạn chúng chờ mong dưới, lòng người nhân gian chủ sáng từ phía sau đài đi ra, từng cái trèo lên lên đài cao, mở ra một vòng này đừng diễn. La thiếu gia, chúng ta lúc nào đi? Đám người phía sau, mấy tên người áo đen vây quanh một vị người mặc thời thượng phục trang nam tử trẻ tuổi. Bên trong một tên người áo đen hỏi, la hạo hút xì gà, cười nói, chờ một chút, hiện tại đường diễn vừa mới bắt đầu, hiện tại đi qua hiệu quả không đạt được tốt nhất. Nửa giờ sau, đường diễn đã đạt tới cao siêu, toàn trường bầu không khí đều bị điều động. La hạo trực tiếp đem quất không đến một nửa xì gà ném đi, chỉnh một chút quần áo sau tại người áo đen bảo vệ dưới gạt mở đám người, đi vào trước đài cao. Một màn này gây nên đám fan hâm mộ bất mãn, cũng gây nên trên đài hứa mạng bọn người chú ý. Trước đài cao nhân viên bảo an liền vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị mấy tên người áo đen dễ như trở bàn tay cho đẩy ra, la hạo thì dạng này nên ngang đi lên đài cao. Mạnh siêu ra hiệu đường diễn tạm thời gián đoạn, tiếp lấy nên đến la hạo trước mặt, cười lấy hỏi, vị tiên sinh này, ta là lòng người nhân gian đạo diễn mạnh siêu, không biết vị tiên sinh này tới là vì chuyện gì. Mạnh đạo, chào ngươi chào ngươi, ta gọi la hạo, là đông môn thực nghiệp phó tổng giám đốc, khả năng ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Bất quá ngươi cần phải nghe qua ta lão ba tên, hắn cứ gọi la nghị. La hạo dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói ra. Mạnh siêu đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy hơi biên sắc mặt nói, nguyên lai like là la công tử, kính đã lâu kính đã lâu. La công tử, là như vậy à, chúng ta ngay tại đường diễn, ngài nhìn ngài có phải hay không đi xuống trước, có chuyện gì mình đường diễn sau khi kết thúc lại nói. La nghị là đông môn thủ phủ làm hải vận lập nghiệp, thân một 100 tỷ, tại toàn bộ FG đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Biệt hành nghiệp Mạnh Siêu không rõ ràng, nhưng là giới điện ảnh và truyền hình khối này hắn từng nghe người khác nói qua, muốn tại FG khối này mở ra cục diện, phương pháp tốt nhất cũng là tìm la nghị giúp đỡ. Không tìm la nghị giúp đỡ cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi không chọc hắn, nhiều lắm là tiến triển chậm một chút, nhưng là ngươi nếu là không may mắn chọc tới hắn, vậy ngươi đạo diễn hoặc là tham diễn phim điện ảnh và truyền hình, rất khó tại FG chiếu lên. Mạnh Siêu trừ phi từ bỏ FG thị trường, không phải vậy hắn là không biết đắc tội la hạo. Đứng a mạnh đạo, ta có chính sự đây. La Hạo mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hứa Mạn, cười nói, Hứa tiểu thư, ngươi đi thời điểm cho ta trả lời chắc chắn a, ta chờ ngươi một ngày. Hứa Mạn đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm mặc không nói. cái gì trả lời chắc chắn? Mạnh Siêu có chút ngượng. La Hạo nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, há, chính là ta sai người liên hệ Hứa tiểu thư, muốn mời nàng ăn một bữa cơm, nàng một mực không cho ta trả lời chắc chắn, ta liền tự mình tìm tới. Hứa tiểu thư, ta hôm nay đem lời thả cái này, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta nhưng là lại lấy không đi, đường diễn các ngươi là khỏi phải nghĩ đến nâng làm tiếp. Không ngừng đường diễn làm không, lòng người nhân gian cái này bộ phim cũng khỏi phải nghĩ đến tại FG chiếu lên. Trưng 1180, ngấp nghé đại giới. Mạnh siêu sắc mặt đại biến. Đường diễn làm không việc nhỏ, không cách nào tại FG chiếu lên chuyện lớn A. Hoa hạ hết thể 34 cái cấp tỉnh hành chính đơn vị. FG kinh tế mức độ tại cả nước là xếp tại 10 vị trí đầu, thiếu FG cái này thị trường lớn, đối lòng người nhân gian phòng bán vẽ ảnh hưởng quá lớn. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng nhìn ra không thích hợp, ao hào đem ống kính nhắm ngay la hạo cùng hứa mạng, thậm chí có ký giả đã bắt đầu hiện trường biên tập báo cáo tin tức, dùng không bao lâu hứa mạng cùng đông môn nào đó phú nhị đại lời đồn liền sẽ truyền khắp mạng lưới. Đối với một cái xuất đạo đến nay linh lời đồn người mà nói, một khi xuất hiện dạng này lời đ Đối lấy hứa mạng vì nữ chính lòng người nhân gian tới nói, đây cũng là một cái đả kích trí mạng. La tiên sinh, mời ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự. Hứa mạng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Muốn là đổi trước kia, la hạ uy hiếp như vậy nàng, nàng có lẽ sẽ lo lắng sợ hãi, nhưng nàng hiện tại đều là một vị trí tôn đỉnh phong cứng giả, còn sợ một cái phú nhị đại uy hiếp. Cũng chính là không muốn cho đoàn làm phim thêm phiền phức à, không phải vậy hứa mạng đã sớm nhất quyền đem lá hạ cho đánh xuống tại hứa tiểu thư trong mắt ta mời ngươi ăn một bữa cơm cũng là cố tình gây sự sao la hạo nhếch miệng lên một vệ cười chào phương ý nhìn đến hứa tiểu thư là quyết tâm không muốn để cho lòng người nhân gian tại fg chiếu lên a a đúng hiện trường có mấy nhà truyền thông là bằng hữu ta nếu như hứa tiểu thư trả lời không cách nào làm cho ta hài lòng lời nói có lẽ ngươi cho tới nay thanh thuần người thiết lập liền sẽ sụp đổ nhà lòng người nhân gian chủ sáng nhóm đều sắc mặt thay đổi uy hiếp trần trụi uy hiếp bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đổ. Trong vòng giải trí, phú hào truy cầu nữ ngôi sao là rất thường thấy sự tình, nhưng dưới tình huống bình thường các phú hào đều sẽ biểu hiện rất lịch sự, trừ phi là truy cầu một đoạn thời gian không có kết quả, mới sẽ sử dụng tương đối mạnh cứng rắn phương thức. Giống la hạo dạng này vừa lên đến thì dùng uy hiếp thủ đoạn bức bách người khác đáp ứng cùng nhau ăn cơm tình huống, có thể nói là rất ít phát sinh. Đương nhiên, nếu là bọn họ đối la hạo có chỗ giải thì sẽ biết Đây chỉ là la hạo thường quy làm mà thôi. La hạo ưa thích tại trong vòng giải trí liệt diễm, thường dùng phương pháp cũng là cái nào đó nữ ngôi sao đến ép gì thời điểm, hắn trực tiếp tìm tới cửa, sử dụng thủ đoạn bức bách đối phương cùng chính mình một khối ăn cơm. Sau đó thừa dịp ăn cơm thời điểm tại trong rượu và thức ăn làm tay chân, được đến một vị nào đó nữ ngôi sao, quá trình bên trong tự nhiên sẽ vua xuống chứng cứ, dùng để uy hiếp đối phương im miệng. Một chiêu này có thể nói là bách phát bách chúng. Rất nhiều nữ ngôi sao đều bị hắn cho thai hòa qua. Lần này hứa mạn đến Đông Phương phát diễn, La Hạo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngốc nghe hứa mạn cũng không phải một ngày hai ngày. Mộ dung tuyết rơi chân nhất động, liền muốn giúp hứa mạn đem La Hạo cho đổi đi, đến mức làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Mộ dung tuyết liền không hề nghĩ ngợi. Nàng tin tưởng, coi như bởi vậy dẫn đến lòng người nhân gian không cách nào tại ép gì chiếu lên, Lý Phong cũng sẽ không trách nàng, ngược lại sẽ tán dương nàng. Tiểu Tuyết, giao cho ta. Hứa mạn kéo lại tiểu tuyết, nhỏ giọng nói ra. Mộ dung tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, truyền âm nói, hứa mạn tỉ tỉ, ngươi định làm gì? Trước đáp ứng, nhường đường diễn bình thường tiến hành, về sau bàn lại giải quyết như thế nào? Yên tâm, chúng ta đều là trí tôn đình phong, sẽ còn sợ một cái bình thường phú nhị đại. Hứa mạn đồng dạng truyền âm nói. Tốt a, Mộ dung tuyết gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Mộ dung tuyết tiểu thư. La hạo nhìn đến mộ dung tuyết, hai mắt tỏa sáng nói Ngươi so trên TV xinh đẹp hơn à, tối nay cùng hứa tiểu thư một khối đi qua, như thế nào? Hừ. Mộ dung tuyết lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. La hạo đầu lông mày vẩy một cái, cười nói, mộ dung tuyết tính tiểu thư rất cay à, ta hứa thích, cái kia cứ như vậy định, tối nay ngươi nhất định phải đi, không phải vậy ta nhưng là muốn báo nổi. Ta. Mộ dung tuyết vừa muốn báo nổi, hứa mạn lại kéo nàng một chút, tốt, đã la tiên sinh thành ý mời, ta cùng tiểu tuyết thì cùng đi la hạo không nghĩ tới hứa mạng hội đơn giản như vậy đáp ứng nhất thời có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó hắn thì cười to nói tốt tốt tốt ta sẽ để tài xế đem thời gian địa chỉ nói cho các ngươi cung kính chờ đợi hai vị đại giá tiếng nói rơi xuống đất la hạo quay người hướng dưới đài ký giả truyền thông nháy mắt sau đó mang theo chính mình bảo tiêu nên ngang rời đi nói cái này người thật sự là quá phách lối muốn hay không thông báo lão bản la hạo sau khi đi mạnh siêu tức giận không thôi hỏi không dùng Chút chuyện nhỏ này chính chúng ta là có thể giải quyết Mộ Dung Tuyết khuôn mặt hàm sát nói ra Một đám chủ sáng hai mặt nhìn nhau Mộ Dung Tuyết giờ khắc này Triển lộ ra ba khí Bọn họ chỉ ở một người trên thân nhìn thấy qua Cái kia chính là Lao Bản Mọi người thường nói một đôi tình lữ ở chung càng lâu Thì càng sẽ có phu thế tướng Nhìn đến Mộ Dung Tuyết cùng với Lao Bản truyền ngôn cũng không phải là không có lượt Thì sao có khói a? Theo La Hạo rời đi Tạm thời gián đoạn đường diễn lấy tiếp tục tiến hành tiếp Đương nhiên. Cái này thiếu không mạnh siêu ra mặt làm một fan lập lờ nước đôi giải thích. May ra tại chỗ fan không có nghe được lá hạo trên đài nói cái gì, mạnh siêu giải thích rất dễ dàng thì thu hoạch được chúng người lý giải. Đợi đến đường diễn kết thúc, đã là hơn 4 giờ chiều, một đám chủ sáng đều mồ hôi đầm địa, trang đều nhanh hóa, tại hiện trường công tác nhân viên trợ giúp dưới, một đám chủ sáng rời đi quảng trường, ngồi lên mỗi người mì nỉ vạn, sau đó cùng một chỗ trở về khách sạn. Mà Lý Phong giờ phút này cũng đánh lên một chiếc xe taxi thương hứa mạn bọn người xuống giường khách sạn tiến đến, Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Ngay tại Lý Phong muốn đến khách sạn thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Cái này thời điểm đến nhiệm vụ, chẳng lẽ là cùng hứa mạn, Tiểu Tuyết có quan hệ? Lý Phong vẫn luôn rất tin tưởng mình trực giác, ngay sau đó thì ấn mở nhiệm vụ giới thiệu nhìn một chút. Nhiệm vụ, ngấp nghé đại giới. Nhiệm vụ mục tiêu, để ngấp nghé nữ thần hứa mạn, mộ dung tuyết la hạ phải trả cái giá nặng nề. Như không thể thông suốt đến nhiệm vụ yêu cầu, thì khấu trừ ký chủ 5 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. La hạo, cũng dám ngốc nghe nhà ta hứa mạng cùng tiểu tuyết. Là mẹ nó tiểu ra sách không động đao vẫn là cái này gọi la hạo tung bay. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ sát khí nỉ nó nói, thảm trọng đại giới A. Cái này ta quá sở trường. Tiểu hòa tử ngươi cũng là đi phở xì ạ sần hổ tẹn truy tinh sao taxi si sư phụ đột nhiên hỏi lý phong đầu tiên là xướng sở tiếp lấy lắc đầu nói không phải à làm sao sư phụ ngươi kéo qua đi phở xì ạ sần hổ tẹn truy tinh khách nhân đúng vậy à hứa mạn cùng mộ dung tuyết hai vị này ngồi sao lớn đến đông phía sau cửa ta thì không ngừng gặp phải đi phở xì ạ sần hổ tẹn truy tinh hành khách các nàng quá hỏa taxi si sư phụ đầu tiên là cảm thán nói ra tiếp lấy hắn hồ nghi nói ngươi thật không phải đi truy tinh Vẫn là ngươi không có ý tứ nói a." Lý Phong lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói ra, thực không dám giấu dếm, thực ta là hai người bọn họ bạn trai. Tài xế xe taxi. Chỉ chốc lát, taxi dừng ở bốn mùa đại khách sạn trước cửa, đợi đến Lý Phong sau khi xuống xe, tài xế sư phụ mới nhỏ giọng thầm thì nói, "Truy tinh truy não tử đều không bình thường, hiện tại người trẻ tuổi a. Trước 1181, chúng ta không giống nhau. Cái này đại thuốc lại dám nói tiểu gia não tử có vấn đề, ta dựa vào dù là taxi cách gâm hiệu quả không tệ lý phong vẫn là nghe đến tài xế đại thuốc đậu đen rau muống trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười bây giờ nói lời nói thật cũng không ai tin đúng không lắc đầu về sau lý phong muốn đi tiến khách sạn đúng lúc này một vị khách sạn công tác nhân viên chào đón tiên sinh xin hỏi ngài là muốn vào ở vẫn là gặp bằng hữu lý phong đầu lông mày vẩy một cái lập tức hiểu được cư trú khẳng định là bởi vì hứa mạng bọn người vào ở duyên cớ Khách sạn công tác nhân viên sợ tư sinh cơm nhóm ẩn vào khách sạn, cho hứa mạng bọn người mang đến không tất yếu phiền phức, cho nên dùng loại phương thức này tới làm sàng trọn. Xin lỗi tiên sinh, bản điếm đã đầy ngập khách, ngài vẫn là đi khác khách sạn xem một chút đi. Công tác nhân viên vừa cười vừa nói. Lý Phong. Không phải. Người mẹ nó không theo thói quen ra bài à, đầy ngập khách người mẹ nó còn hỏi ta vào ở không, nói thẳng đầy ngập khách chẳng phải hết sao. Vậy ta tới gặp bằng hữu. Lý Phong sửa lời nói. Công tác nhân viên lộ ra một bộ sớm biết người sẽ nói như vậy biểu lộ, hơi có vẻ đùa cợt nói, tiên sinh, nếu như ngài là đến bản điếm gặp bằng hữu lời nói, mời nói ra bằng hữu ngài nhập ở gian phòng số cùng tính danh cùng với chính ngài tên, ta sẽ giúp ngài liên hệ. Phiền thoái như vậy. Lý Phong nhíu mày, hơi có vẻ có vẻ khó xử, ta không biết hứa mạn số phòng. Hắn là muốn cho hứa mạn, mộ dung tuyết một kinh hỷ, cũng là không hỏi các nàng hai cái gian phòng số. Nghe đến đó, công tác nhân viên thì cười. Nhìn đi ra bên ngoài những người kia sao Bọn họ đều là tìm đến hứa mạn Cùng mộ dung tuyết Ngươi muốn gặp hứa mạn lời nói Thì cùng bọn hắn một khối ở đây đợi đi Ta cùng bọn hắn không giống nhau Không cần phải ở bên ngoài các loại Lý Phong thở dài Lấy điện thoại di động ra nói ra Ta trực tiếp gọi điện thoại cho nàng đi Khách sạn công tác nhân viên một tay lấy hắn ngăn lại Tự tiếu phi tiếu nói Tiên sinh, ngươi có phải hay không mượn Gọi điện thoại cớ tiến vào khách sạn A Khắc dây ruột Tại ngươi trước đã có 126 cái sử dụng phương pháp này người, đều không ngoại lệ đều bị chúng ta nhìn thấu. Lý Phong Không phải. Hiện tại Phan đã điên cuồng như vậy sao? Liên loại biện pháp này đều nghĩ đi ra. Chờ một chút, tiểu gia có vẻ như lầm trọng điểm. Lý Phong thở sâu nói ra, ta thật sự là hứa mạng bằng hữu, không chỉ là hứa mạng, mộ dung tuyết, vẻ ủy thổ vẩn, mạnh siêu những thứ này người đều là bằng hữu ta. Khách sạn công tác nhân viên gật gật đầu một bộ ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bức thần sắc tại ngươi trước có hai mươi lăm người theo ngươi là một dạng thuyết pháp tốt ta đã ngươi nói như vậy vậy ta thì không theo ngươi đựng ta ngả bài lý phong thở dài trực tiếp tự giới thiệu nói thực ta là thịnh đường giải trí lao bản lý phong Ừm, biện pháp này cũng có người dùng qua khách sạn công tác nhân viên lắc đầu bật cười mà lại không chỉ một là năm cái ngươi là cái thứ sáu lý phong vê bờ gờ Biện pháp này đều có người có thể nghĩ đi ra. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Anh em, ngươi đừng ở cái kia tốn sức, chúng ta biện pháp gì đều thử qua, căn bản vào không được. Từ bỏ đi tiểu ca ca, cái này khách sạn công tác nhân viên cùng hồn mẹ sẽ giống như, lan lộn không đi vào. Tiểu ca ca, ngươi là ai fan à, nếu như là tiểu tuyết fan liền đến chúng ta cái này a chúng ta đều là tiểu tuyết fan a Tiểu ca ca, khách sạn trước cửa tụ tập fan bên trong phần lớn là cô gái trẻ tuổi bên trong có hơn phân nửa đều là mộ dung tuyết phan bởi vậy có thể thấy được mộ dung tuyết nhân khí đương nhiên đó cũng không phải nói mộ dung tuyết nhân khí muốn vượt qua hứa mạng mà chính là hứa mạng phan tuổi tác phổ biến ba mươi đi lên ở độ tuổi này nhân đại đều có sự nghiệp cùng gia đình rất khó giống mười mấy hai mươi mấy năm người tuổi trẻ giống như chạy ra đến truy tinh cô gái trẻ tuổi giấy nhìn thấy lý phong loại này nhăn trị khí chất đều tốt tiểu ca ca cầm giữ không được chính mình cũng là có thể lý giải lý phong khỏe miệng giật một cái của lông Fan à, tiểu gia không phải ai fan, tiểu gia là Hứa Mạn cùng mộ Dung Tuyết thân thiết lão công. Ngay tại Lý Phong chuẩn bị trước tiên lui ra khách sạn, lại cho Hứa Mạn gọi điện thoại để cho nàng đến đón mình thời điểm, mấy chiếc mini van chạy nhanh đến khách sạn trước cửa. A, ta nhìn thấy Hứa Mạn. Hứa Mạn trong xe. A a a. Tiểu Tuyết cũng tới, ta thật kích động. Hứa Mạn, Hứa Mạn, Hứa Mạn. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Cửa khách sạn đám fan hâm mộ điên cuồng giống như là thủy triều vọt tới còn chưa dừng hẳn mini vắng trước có thậm chí trực tiếp đập lên cửa sổ xe một màn này để lý phong nhịn không được líu lơi không thôi những thứ này người là nhiều sao tin tưởng tài xế kỹ thuật lái xe a muốn làm một cái làm sai lầm còn không phải nghiền chết một mảng lớn pha vừa xì ạ sân hồ tẹn nhân viên bảo an đã sớm chuẩn bị tại xe cộ dừng hẳn về sau bọn họ thì xông lại tạo thành bức tường người sau đem phan cùng xe cộ ngăn cách sau đó hứa mạn các loại người xuống xe Cùng đám fan hâm mộ chào hỏi đi vào khách sạn. Ta dựa vào, làm sao đem ngươi cho quên. Đi đi đi, đi nhanh lên, không đi nữa ta động thủ a. Tên kia khách sạn công tác nhân viên lúc này mới nhớ tới Lý Phong còn tại cái này đây. Vội vàng liền phải đem Lý Phong cho đổi đi. Chậm thêm một hồi, Lý Phong liền muốn cùng hứa mạn một đoàn người đụng độ. Bên ngoài fan cũng chú ý tới điểm này. Trong lúc nhất thời đối Lý Phong là các loại ước ao ghen tị. Lý Phong. lão bản. Đúng lúc này. Hứa mạn bọn người nhìn đến Lý Phong, hoặc là kinh hỉ hoặc là kinh ngạc hô to lên. Trong sân nhất thời yên tĩnh. Lão Bản. Ta dựa vào, cái này người thật đúng là thịnh đường giải trí Lão Bản. Thên kia khách sạn công tác nhân viên ngộng. Cửa phan cũng ngộng, cảm tình vị này tiểu ca ca không phải thổi ngữ bức, nói là thật. Hiện tại ngươi tin tưởng ta nói đi. Lý Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Khách sạn công tác nhân viên sắp khóc, hắn cũng là một cái quản lý đại sảnh lại đắc tội một nhà đại sĩ nghiệp Lão bản Hậu quả này, chớ khẩn trương, ta không có quái ngươi ý tứ, ngươi làm rất không tệ, tiếp tục cố gắng. Lý Phong vô vũ bả vai hắn, sau đó quay người đón lấy hứa mạn bọn người. Làm lấy ngoại nhân mặt, hắn khẳng định không thể cùng hứa mạn, mộ dung tuyết biểu hiện quá mức thân cận, một phen đơn giản hàn huyên về sau, liền theo hứa mạn bọn người tiến thang máy. Tiếp xuống tới thời gian, Lý Phong đầu tiên là tại hứa mạn phòng tổng thống bên trong cho mọi người mở ngắn gọn hội nghị, động viên mọi người vài câu. Sau đó liền để mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đợi đến gian phòng bên trong chỉ còn hứa mạn, Mộ Dung Tuyết thời điểm, Lý Phong rốt cục có thể không dùng diễn xuất, ba người rất là lẫn nhau tố một phen tâm sự. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết đem La Hạ Uy buộc các nàng sự tình nói một lần. Lý Phong sau khi nghe xong tự nhiên là giận dữ, khi dễ đến tiểu gia trên đầu nữ nhân. Thật là chán sống. Yên tâm, sự kiện này ta đến xử lý, bảo đảm để bọn hắn La ra nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong bố trí xuống chân khí bình thường, cho hai nữ nói xuống kế hoạch tác chiến. về sau, Lý Phong liền đẩy cửa cách mở bộ phòng, tìm không người nơi hẻo lánh dùng tới ẩn thân thuật về sau, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. chương một nghìn một trăm tám mươi hai để ngươi giúp đỡ là nể mặt ngươi. đông cửa hàng bán lẻ, Lâm Hải một ngôi biệt thự trước cửa, Lý Phong ấn vang chuông cửa. rất nhanh, một vị thân thể xuyên lão giả áo sám mở cửa ra, hầu nghi trên dưới dò xét Lý Phong một hồi, lúc này mới hỏi. Ngươi tìm ai lý phong hai tay cắm túi khoe miệng ngầm lấy ý cười nói ra ta tìm đỗ thiếu khỏe mạnh lão giả áo xám hơi biến sắc mặt ngươi là ai tìm gia chủ của chúng ta vì chuyện gì lý phong tìm hắn giúp cái chuyện nhỏ lý phong cười nói xin lỗi gia chủ của chúng ta hôm nay có sự tình đi ra ngoài mời ngươi ngày khác trở lại đi nói xong lão giả áo xám liền muốn đóng cửa lại frank ngay tại cửa lớn sắp khép lại trong nháy mắt lý phong sở trường đem cửa chống đỡ lao giả áo xám biến sắc khẽ quát một tiếng liền muốn dùng lực đóng cửa lại kết quả lại không nhúc nhích tí nào người luyện võ lao giả áo xám sắc mặt lại biến hắn là võ học đại gia cũng chính là cấp bê cường giả đừng nói lý phong một người trẻ tuổi coi như mười người bình thường cùng một chỗ đẩy cửa đều không nhất định so với hắn khí lực lớn xem như thế đi lý phong nhún nhún vai nghiền ngâm nói ta biết gia chủ của các ngươi tại ngươi có thể đi thông báo một chút ta ở đây đợi lão giả áo xám tự biết không phải lý phong đối thủ sắc mặt biến ảo mấy lần sau liền xoay người đi thông báo sau một lúc lâu một vị đường trang lão giả theo trong phòng khách đi ra tại hắn sau lưng cùng lấy mấy vị tuổi tác khác nhau nam nữ bọn họ tất cả đều trên mặt sắc khí nện bước chậm ổn tốc độ cùng ở sau lưng lão ta hướng chỗ cửa lớn đi đến ngươi là ai vì sao đến trước cửa nhà ta nháo sự đi tới cửa về sau đường trang lão giả ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy lý phong hỏi nơi này ở trên cao nhìn xuống chỉ là hình dung đường trang láo giả thần thái cực hạn ngạo nghệ cùng với đối lý phong cực hạn khinh miệt chỗ sinh ra thần thái đây là sống ở vị trí cao nhân tài hội có thần thái lý phong nhấc trận mắt giống như cười mà không phải cười nói ra đông môn đô gia đại hình cổ võ thế gia gia chủ đương thời đỗ thiếu khỏe mạnh nhập thánh hậu kỳ cường giả ta nói đúng không lời này vừa nói ra đô gia tất cả mọi người sắc mặt thay đổi sau một lúc lâu đỗ thiếu khỏe mạnh cười lạnh nói Ta nghe vương quản gia nói ngươi là tới tìm ta giúp đỡ, nếu là cầu người giúp đỡ, liền muốn có cái cầu người giúp đỡ thái độ, đây chính là ngươi thái độ. Cầu. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nhìn về phía lao giả áo xám nói, ta vừa mới có nói qua cái chữ này sao. Đỗ thiếu khỏe mạnh cũng nhìn về phía lao giả áo xám, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Gia chủ, cái này người nói là tìm ngài giúp cái chuyện nhỏ. Lao giả áo xám không dám dầu giếm, liền vội vàng đem Lý Phong nguyên thoại nói ra. Đỗ Thiếu khỏe mạnh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, tìm người giúp đỡ, lại không nói cầu tự, tiểu hòa tử, ngươi cũng quá không hiểu nhân tình thế thái a. Nghe xong lời này, đỗ ra tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, lão gia tử nói chuyện làm sao như thế Ôn Nu. Lý Phong rõ ràng cũng là đến kiếm chuyện, lão gia tử cần phải trực tiếp trách cứ mới là, không hiểu nhân tình thế thái mặc dù là phê bình ý tứ, nhưng là nghe lên không có rất cường ngạnh a. Đây chính là Đỗ Thiếu Khang lão cay chỗ, biết hắn là nhập thánh hậu kỳ cường giả người. Còn có thể chấn định như thế cùng hắn nói chuyện, không phải có bản lĩnh thật sự, cũng là sau lưng có người. Tại làm rõ ràng tình huống trước đó, đỗ thiếu khỏe mạnh không biết ngu ngốc đến trực tiếp cùng Lý Phong kết thủ. Lý Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, để ngươi giúp đỡ, là cho ngươi cơ duyên, đương nhiên không cần phải nói cầu tự. Đỗ thiếu khỏe mạnh. Người khác. Không phải. Cái gì đồ chơi để ngươi giúp đỡ là cho ngươi cơ duyên, cái này mẹ nó không phải liền là để ngươi giúp đỡ là nể mặt ngươi ý tứ sao. Ngoa tạo. Tiểu tử này đến cùng ai vậy? Nói chuyện như thế ngang tàng. Ngươi đến cùng là ai? Đỗ Thiếu khỏe mạnh dù là lòng dạ lại sâu, giờ phút này cũng có chút tức giận, âm điệu không khỏi rút cao mấy phần. Lão gia tử, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp chế trụ hắn, ép hỏi ra hắn đường đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này cái nào cần lão gia tử tự mình động thủ? Ta đến chiếu cố hắn. Đỗ ra mọi người quần tình xúc động, ngay sau đó thì có một vị thành viên tách mọi người đi ra, muốn muốn xuất thủ chế trụ Lý Phong. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu hướng hắn nhìn tới. Cái này liếc một chút, thì như tử thần tại trong vực sâu nhìn chăm chú đồng dạng, để vị kia đô ra thành viên trực tiếp cứng ngay tại chỗ, cả người đều không thở nổi, trong nháy mắt mồ hôi lạnh như thác nước. Đỗ thiếu khỏe mạnh sắc mặt kịch biến, vội vàng hét lớn, thiên thủy, lui ra. Đỗ thiên thủy cái này mới có cơ hội thở dốc, vội vàng lui về, cho đến lúc này, Lý Phong mang đến cho hắn áp lực mới giống như thủy chiều thối lui cái này khiến đỗ thiên thụy có chút lòng còn sợ hãi, nếu như không là lao gia tử ra mặt, dần dần hắn sợ là muốn ngạt thở mà chết. hắn nhưng là một vị hàng thật giá thật siêu phàm trung kỳ cường giả, dù là đối mặt lao gia tử lúc đều không cảm thụ qua dạng này áp lực. cái này gọi lý phong rốt cuộc là nhân vật nào? vì sao đáng sợ như thế ánh mắt? đỗ thiếu khỏe mạnh thở sâu, trịnh trọng chắp tay nói, tiểu hữu, ngươi rốt cuộc là ai? đừng nói đỗ thiên thụy, liền xem như đỗ thiếu khỏe mạnh đều bị lý phong vừa mới ánh mắt hù đến. Loại ánh mắt này là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin nhân tài sẽ có. Nhiều năm như vậy bên trong, đỗ thiếu khỏe mạnh cũng chỉ tại tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia ra chủ trong mắt nhìn thấy qua tương tự ánh mắt. Lý Phong hai tay mở ra, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi thêm lên đều không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, đỗ ra tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, cổ võ rơi đúng là cường giả vi tôn, nhưng cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó à. Ngay tại đố ra mọi người âm thầm đoán thầm thời khắc, Lý Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, một cỗ che trời hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện. Cỗ khí tức này xuất hiện trong ngay mắt, đố ra mọi người thì có loại muốn nằm rạp trên mặt đất xúc động. Nhìn đến Lý Phong sau lưng tôn này hư ảnh về sau, đố ra mọi người càng là kém chút hoảng sợ nước tiểu. Quá mạnh, bọn họ không chút nghi ngờ Lý Phong chỉ là dùng tự thân khí tức là có thể đem bọn họ nghiền thành phấn vụn. Càng đáng sợ là sau lưng tôn này hư ảnh Tựa như là viễn cổ thần chi quan sát bọn họ đồng dạng, vì thế này trực kích tâm linh, Lý Phong vẫn chưa để tự thân khí tức bạo phát quá lâu, rất nhanh hắn thì thu hồi khí tức nói ra. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta nói chuyện à? Tin tưởng tin tưởng, Đỗ Thiếu Khỏe mạnh lau thanh mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu nói ra. Thì Lý Phong bày ra khí tức, Đỗ Thiếu Khỏe mạnh cảm thấy so tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia gia chủ đều mạnh n lần, hắn không hoài nghi chút nào Lý Phong có năng lực để đố ra vạn kiếp bất phục. Được, vậy chúng ta đi vào nói đi. Lý Phong cười nói. Đúng đúng đúng, đi vào nói đi vào nói, Lý Thiếu mời đến, thiên thụy, còn không nhanh đi pha trà, rót trà ngon. Đỗ Thiếu càng nói năng lộn xộn nói ra. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ bận biệu làm một đoàn, chỉ vì nên đón Lý Phong cái này thần bí khách đến thăm. Đi vào phòng khách về sau, Lý Phong được mời lên chủ vị, đỗ Thiếu khỏe mạnh tự nhiên là một trận mông ngửa cung đập, cộng thêm nói bóng nói gió nghe ngóng Lý Phong đường đi. Lý Phong cười cười nói, ta đây là một vị bán thần cấp cường giả, tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra bên trong có ba nhà đều bị ta đánh khắp, nếu như ngươi không tin lời nói có thể cho bốn nhà bên trong nhận biết người gọi điện thoại hỏi một chút. Đỗ thiếu khỏe mạnh bốn là nửa cái cái mông ngồi trên ghế, nghe được câu này sau vụt một chút thì đứng lên. mươi 1183, Chu tâm Chi thuật. Chủ vị phía dưới, đỗ ra mọi người cũng bị tin tức này cho kinh hãi đứng lên, tất cả đều miệng mở lớn, một mặt kinh hãi. Tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia cũng là hoa hạ cổ võ giới thiên hoa bản, đừng nói đem bên trong ba nhà cho đánh một lần, coi như chỉ đánh chúng một nhà, cái kia cũng chính là hoa hạ cổ võ giới độ cao mới. Nếu không phải Lý Phong trước đó triển lộ ra giật mình người khí tức, bọn họ tuyệt đối sẽ coi Lý Phong là thành cái người điên. Cái này, không tốt lắm đâu. đỗ thiếu khỏe mạnh không dám nói tiếp. Trước mặc kệ việc này là thật là giả, liền nói trực tiếp gọi điện thoại hỏi tứ đại gia người việc này. đỗ thiếu khỏe mạnh cũng không dám làm. Liên giống với có người nói ta đem ngươi láo bản cho đánh một trận, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút ngươi láo bản, ngươi nói điện thoại này ngươi có đánh hay không? Thật muốn đánh cái này thông điện thoại ngươi làm sao mở miệng, trực tiếp hỏi lão bản, ta nghe nói ngươi trước khiến người ta cho đánh. lão bản đánh nhau người khác không có cách nào, lại có một trăm loại thu thập ngươi biện pháp. Cái này cũng đúng là làm khó dễ ngươi, vẫn là ta tới đi. Lý Phong Nhiền ngẫm cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm vương tôn hành video điện thoại. Rất nhanh điện thoại được kết nối, vương tôn hành cố nén kích động mặt mò xuất hiện tại trong màn hình. Lý Phong, ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? Ngươi rốt cục chủ động liên hệ ta. Nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định toàn bộ thỏa mãn ngươi. Lý Phong, thân mẹ nó đợi bao lâu, toàn bộ thỏa mãn tiểu ra cho chứng A. Ngươi mẹ nó nói như vậy rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm tốt A. Đỗ thiếu khỏe mạnh. Không phải, cái thanh âm này vì lông có chút quen thuộc. Tựa như là vương tôn gia chủ thanh âm. Ta dựa vào, vương tôn hoành cùng Lý Phong quan hệ gì, cái kia không phải hắn nữa thích Lý Phong A. Đỗ ra người khác ngược lại là chưa từng nghe qua vương tôn hoành thanh âm, nhưng cũng bị tin tức này lượng mười phần lời nói cho Trình Ngộng, trong lúc nhất thời trong phòng khách bầu không khí mê chi xấu hổ. Ho khan, vương tôn gia chủ, ngươi đừng hiểu lầm, ta điện thoại cho ngươi đâu. Cũng là muốn cho ngươi giúp ta chứng minh một việc. Lý Phong vội ho một tiếng nói ra. Vương tôn hoành sắc mặt một đổ Hắn còn tưởng rằng Lý Phong là hồi tâm chuyển ý, đồng ý trở lại Vương Tôn gia đâu. Có điều rất nhanh Vương Tôn hành thì điều chỉnh tốt tâm tình, tuy nhiên hiện thực không nếu muốn giống như Mỹ Hảo, nhưng Lý Phong chịu tìm hắn giúp đỡ, cũng là một lần không nhỏ tiến bộ. Trước lạ sau quen nha, chậm rãi Lý Phong liền có thể cùng Vương Tôn gia thành lập được tốt đẹp quan hệ, nước chảy thành sông. Có thể a, cần ta chứng minh cái gì? Vương Tôn hành thẳng thắn nói ra. Lý Phong đưa di động cho đến đô thiếu khỏe mạnh, "Ê, đây là Vương Tôn gia chủ." nếu như ngươi biết hắn lời nói liền hẳn phải biết hắn nói chuyện hẳn là có thể tính đếm Đỗ Thiếu Khỏe Mạnh gật đầu như dã tỏi nhận thức một chút thiên hạ người nào người không biết Vương Tôn gia chủ ơi bất kể thế nào lấy một cái mông ngựa trước đập tới cũng là chính xác nhất có Vương Tôn hành tham gia Đỗ Thiếu Khỏe Mạnh đối Lý Phong Thuyết Pháp là một ngàn phần trăm tin tưởng đồng thời Đỗ Thiếu Khỏe Mạnh có chút nhức cả trứng ngươi nói ngươi sớm một chút đem Vương Tôn gia chủ cho rời ra ngoài tốt bao nhiêu còn sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu thiêu thân a đợi đến kết thúc cùng Vương Tôn hành video trò chuyện, Đỗ Thiếu khỏe mạnh cùng cung kính kính đưa di động trả lại Lý Phong, Lý Thiếu, ngài cần ta làm cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể. A không, là ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, dù là phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng tuyệt đối ngang chuyến, không mang theo chớp mắt. Tựa như Lý Phong nói, tìm hắn giúp đỡ chính là cho hắn cơ duyên, Lý Phong căn này đại chân to hắn nhất định phải ôm chặt rồi, dù là phải trả cái giá nặng nề, không nghiêm trọng như vậy cũng là muốn cho La Nghị phá sản, cái này ngươi cần phải có thể làm được à? Lý Phong vừa cười vừa nói. La Nghị. Đông môn thủ phủ La Nghị. Đỗ thiếu khỏe mạnh biểu lộ nhất thời biến đến quái gì? La Nghị đối với người bình thường tới nói là cái đại nhân vật, đông môn thủ phủ, 100 tỷ thân ra, nhưng là đối đỗ thiếu khỏe mạnh tới nói, La Nghị cũng là một cái côn đồ. Thậm chí La Nghị có thể có hôm nay thành kiểu, còn cùng đỗ ra sau lưng chống đỡ có quan hệ, La Nghị mấy cái cái xí nghiệp bên trong thì có gia cổ phần. Để la nghị phá sản mặc dù có chút độ khó khăn, nhưng Đỗ Gia hoàn toàn có thể làm được, cũng là giết địch 1.000 tự tồn 300 như thế. Đỗ thiếu khỏe mạnh cũng là không hiểu, vì sao đơn giản như vậy việc nhỏ Lý Phong muốn để hắn giúp đỡ, lấy Lý Phong năng lực, đừng nói để la nghị phá sản, coi như để la nghị cửa nát nhà tan cũng chính là động động ngón tay sự tình A. Đúng, cũng là hắn. Lý Phong nết miệng lên một vệt nghiền ngâm ý cười, nói ra, ta biết người đang suy nghĩ gì, ta là làm cho la nghị cửa nát nhà tan nhưng hắn không đáng ta tự mình xuất thủ. Húng chi, thứ ngươi xuất thủ chơi rất hay một số. Chơi vui. Đỗ thiếu khỏe mạnh có chút không biết rõ Lý Phong ý tứ. Lý Phong trong mắt hàn quang loại lên, nói ra, bởi vì la nghị là tại ngươi duy trì dưới mới trở thành đông môn thủ phủ, cái gọi là huyền quan bất như hiện quản, từ ngươi xuất thủ đem hắn đánh rơi thần đàn, hắn mới có thể càng thêm tuyệt vọng A. T. Đỗ thiếu khỏe mạnh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là Chu tâm chi thuật A không hổ là đem tứ đại ra bên trong ba nhà đều đánh một lần ngoan nhân, châu phê châu phê, không thể treo vào, không thể treo vào. Ta chỗ này có một bộ phận la nghị hắc liêu, cần phải đối ngươi tiếp xuống tới hành động có chỗ trợ rút. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong từ trong ngực lấy ra một tấm USB giao cho đỗ thiếu khỏe mạnh, động tác nhanh một chút, tối nay 8 điểm trước đó, ta hy vọng nghe đến la nghị bị bắt vào tù tin tức. Nói xong, Lý Phong vô vô đỗ thiếu khỏe mạnh bả vai. Sau 10 phút, Lý Phong rời đi đỗ ra đỗ thiếu khỏe mạnh dùng tốc độ nhanh nhất nhìn xem usb bên trong nội dung càng xem càng kinh hãi những tài liệu này quá ác cơ hồ thâu tóm la nghị theo lập nghiệp đến bây giờ tất cả hắc liêu những thứ này hắc liêu đủ để cho la nghị tuổi già đều đợi trong tủ nếu như là người bình thường cầm tới những tài liệu này có thể sẽ bị người cho áp xuống tới nhưng là từ đỗ thiếu khỏe mạnh trọc ra chí ít đông môn là không ai dám áp la nghị hết à? đỗ thiếu khỏe mạnh thở dài một tiếng tiếp lấy trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn chết đạo hữu không chết bần đạo vì đô ra tương lai chỉ có thể để la nghị đi chết tiếng nói rơi xuống đất đỗ thiếu khỏe mạnh lấy điện thoại di động ra thông qua mấy cái thông điện thoại muốn bảy điểm một chiếc xe bản dài bản rộn rờ sở phẹn tấm đi vào phờ xì ạ sần hổ tẹn cửa chính hứa mạn cùng mộ dung tuyết tại khách sạn công tác nhân viên bảo vệ dưới ngồi vào đi nhìn lấy chiếc này địa phương bảng số hào xe rời đi chờ đợi tại cửa truyền thông phan nhiều mấy phần nghi hoặc không hiểu sau mười lăm phút Phiên bản dài Huyễn ảnh lái vào một nhà tư nhân hội sở, nhà này hội sở là chuyên cung cấp các đại lao bản nói chuyện làm ăn địa phương, cùng loại với giang nam lâm viên, bên trong có cái này đến cái khác độc lập sân nhỏ, vô cùng tư mật, thích hợp các lao bản mang nữ ngôi sao tới này ăn cơm, không hội bị người phát hiện. Hai nữ sau khi xuống xe, ngay tại tài xế dẫn dắt phía dưới đi vào một cái sân. Sớm đã chờ đã lâu la hạo ra đón, nhìn thấy hai nữ sau thì cười to nói, hứa tiểu thư, mộ dung tiểu thư ta chờ các ngươi thật khổ à nói chuyện ở giữa hắn liền muốn tiến lên ôm ấp hai nữ hai nữ nhướng mày né tránh đến tiếp lấy hứa mạng nói ra la tiên sinh ta còn mang một vị khách nhân tới xin ngươi đừng để ý la hạo đầu tiên là xướng sở tiếp lấy mắt nhìn tài xế tài xế mở mịt lắc đầu hứa tiểu thư ngươi có chỗ không biết cái hội sở này không có hội viên chỉ huy không cách nào tiến không chờ la hạo nói hết lời một thân ảnh chậm rãi đi vào sân nhỏ chương một nghìn một trăm tám mươi bốn thuốc quá thời hạn Ngoa tạo. Ngươi là làm sao tiến đến? La Hạo giật mình, trực tiếp tuân ra một câu chửi bậy, quay đầu nhìn về phía tài xế nói, ngươi đem hắn mang vào. Tài xế lắc đầu, một mặt ngộng bức nói ra, ta thì lại hứa tiểu thư cùng mộ dung tiểu thư hai người a. La Hạo hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ hắn cũng là tinh duyệt hội sở hội viên? Tinh duyệt hội sở là đông cửa hàng bán lẻ đỉnh cấp tư nhân hội sở, thực hành là hội viên chế. Sơ cấp hội viên phí hàng năm là trăm ngàn, chỉ có thể chính mình tiến vào. Trung cấp hội viên 200.000, có thể mang 1 người tiến vào, hội viên cao cấp 500.000, có thể mang 2 người tiến vào. Hội viên cao cấp phía trên còn có siêu cấp hội viên, phí hàng năm 1 triệu, có thể mang 3 người tiến vào. Siêu cấp hội viên phía trên còn có trí tôn hội viên, phí hàng năm 2 triệu, có thể mang 10 người tiến vào. Cái này trí tôn hội viên cũng không phải dùng tiền thì có thể công việc, tinh duyệt hội sở sẽ đối với xin người tiến hành xét duyệt, thân gia, xã hội địa vị chờ một chút các phương diện phù hợp tiêu chuẩn mới cho làm. Trang sao hội sở bắt đầu làm đến bây giờ, phát ra trí tôn thẻ hội viên cũng chỉ có 20 tấm mà thôi, không có chỗ nào mà không phải là ép di đại nhân vật. La Hạo làm cũng là trí tôn hội viên, đây là xem ở cha hắn trên mặt mũi. Thế nào, La Tiên Sinh nhìn thấy ta giống như rất giật mình. Người biết ta. Lý Phong đi vào hai nữ bên cạnh đứng vững, nghiền ngâm hỏi. La Hạo khỏe miệng giật một cái, thần mẹ nó nhận biết người, người bao lớn cái mặt ta đáng giá ta biết. Ha ha. Ha ha ha. La hạo cười lạnh vài tiếng, khinh thường nói, lệ nhất, ta không biết ngươi, thứ hai, ta cũng không muốn nhận biết ngươi, thứ ba, ngươi xuất hiện để cho ta rất khó chịu, nếu như ngươi thức thời một chút thì mau chóng rời đi cái này, miễn cho đợi chút nữa trên mặt khó coi. Tối nay trận cục này cũng không phải vì kết giao bằng hưu, mà chính là vì được đến hứa mạng cùng mộ dung tuyết, la hạo tự nhiên không cho phép bất kỳ quấy nhiễu nào nhân tố xuất hiện. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi bỡ như vậy ngươi ba ba biết không? La Hạo có chút không dám tin tưởng lỗ hai mình, hôn đản này là đang nói chuyện với hắn. Dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Phản thiên đúng không? Ngay tại tình thế hết sức căng thẳng thời khắc, hứa mạn mở miệng nói ra, La Tiên Sinh, đây là lao bản của chúng ta, ngươi hẳn nghe nói qua hắn đại danh. Hắn cũng là Lý Phong. La Hạo hơi biến sắc mặt. Thịnh đường giải trí lao bản Lý Phong tại Hoa Hạ Giới Kinh doanh là cái danh nhân, có rất ít theo thương chưa từng nghe qua Lý Phong đại danh. Ngược lại không phải là nói Lý Phong là thịnh đường giải trí lao bản mới sẽ như thế nổi danh, mà là bởi vì Vili. Theo đồng nhan nước bạo hỏa, Lý Phong tên trong vòng một đêm vang vọng hoa hạ giới kinh doanh, La Hạo coi như lại hoàn khố cũng biết việc này. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. La Hạo sắc mặt biến ảo mấy lần, sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí, Nguyên lai là người, được thôi, đã Lý lao bản đích thân đến, vậy ta thì thu hồi trước đó lời nói. Đây cũng không phải nói hắn sợ Lý Phong, mà chính là đối Lý Phong tán thành. Dù nói thế nào Lý Phong cũng là cùng cha hắn một cái cấp bậc phú hảo, tương lai còn có vượt qua cha hắn tiềm chất, la hạo phàm là có chút não tử liền sẽ không cùng Lý Phong chính diện cứng. Đương nhiên, tối nay nên làm sự tình hắn cũng y nguyên sẽ làm, chỉ bất quá hắn sẽ làm sạch sẽ một chút, không cho Lý Phong lưu lại tay cầm. Sau khi chuyện thành công, la hạo cũng không tin Lý Phong dám tại không có chứng cứ tình huống giới cùng bọn hắn la ra khai chiến vẫn rất thức thời. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười chào Phương Ý, dắt hai nữ tay sau đi đầu đi tiến ra phòng. La Hạo, không phải. Lý Phong cùng Hứa Mạn, Mộ Dung Tuyết giặt tay. Nam cái lớn, hắn không phải hoa mắt ta. Trong vòng giải trí nữ ngôi sao, định nọ chính mình lão bản là kiện rất bình thường sự tình, chỉ bất quá Hứa Mạn, Mộ Dung Tuyết người thiết lập cũng là thanh thuần ngọc ca nữ, chưa từng lời đồn, cho nên La Hạo mới hội kinh ngạc như thế. Ngay sau đó La Hạo thì lẩm bẩm, hừ nhìn đến hứa mạng mộ dung tuyết cũng không có mặt ngoài như vậy thanh thuần vậy ta kế hoạch thì lại càng dễ thành công tự nói xong la hạo cho tài xế một ánh mắt bước nhanh đi theo vào từ bên ngoài nhìn cổ kính đi tiến gian phòng mới phát hiện bên trong tất cả đều là hiện đại hóa bài biện các loại công nghệ cao bốn người sau khi ngồi xuống la hạo liền theo phía dưới trên mặt bàn cái nút gọi tới phục vụ sinh chọn món ăn sau đó bốn người câu được câu không nói chuyện phiếm lên một mực hàn huyên tới thịt rượu dâng đủ cái này chén thứ nhất ta kính lý lao bản lý lao bản là thương nghiệp kỳ tài ta vô cùng bội phục lý lao bản đầu góc buôn bán ta chúc lý lao bản thương nghiệp hưng thịnh làm tiếng nói rơi xuống đất la hạ uống trước rồi nói lý phong khỏe miệng khẽ nhếch mượn ngươi cắt nôn ta cũng làm tiếng nói rơi xuống đất lý phong ngửa đầu uống cạn la hạo trong mắt lóe lên một vệ tinh quang tiếp lấy nhìn về phía hứa mạn, hứa tiểu thư tại ta còn lên trung học thời điểm ta chính là ngươi siêu cấp phan Hôm nay có thể cùng hứa tiểu thư một khối ăn cơm tựa như là nằm mơ một dạng, chén rượu này ta chúc hứa tiểu thư mặt mày vinh chú. Tiếng nói rơi xuống đất, La Hạo lần nữa uống cạn một chén rượu vang đỏ. Hứa Mạn mắt nhìn Lý Phong, Lý Phong hướng nàng gật gật đầu. Hứa Mạn lúc này mới bưng chén rượu lên uống cạn. La Hạo trong lòng vui vẻ, quay đầu nhìn về phía mộ Dung Tuyết, mộ Dung tiểu thư. Cảm ơn, mượn ngươi cắt nôn, ta làm ngươi tùy ý. Tiếng nói rơi xuống đất, mộ Dung Tuyết bưng chén rượu lên uống một hơi cạn. La Hạo. Không phải. Lao tử lời nói đều chưa nói xong đây, làm sao lại mượn ta cắt luôn? Nhưng bất kể như thế nào, mộ dung tuyết cứ duy trì như vậy là được chuyện tốt, trong rượu này thế nhưng là hạ dược, không ra 5 phút đồng hồ, ba người bọn hắn liền sẽ một ngủ không tỉnh, đến lúc đó, la hạo liền có thể tùy ý hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, khoảng cách Lý Phong uống xong chén rượu kia sau đã qua 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Phong thần sắc xem ra một chút biến hóa đều không có, rất là hoạt bát. Chẳng lẽ lý phong thể chất khác hẳn với thường nhân, cho nên dược hiệu không có nhanh như vậy phát huy tác dụng. La Hạo âm thầm nghi hoặc, lại chờ 2-3 phút đồng hồ, phát hiện hứa mạng cùng mộ dung tuyết cũng là một chút muốn ngất đi ý tứ đều không có, cái này La Hạo ngồi không yên. Xin lỗi, ta đi lên cái nhà vệ sinh. Tiếng nói rơi xuống đất, La Hạo ra khỏi phòng, tìm đến hội sở công tác nhân viên, ta để ngươi làm sự tình làm sao. Làm A. Công tác nhân viên gật gật đầu. Vậy làm sao một chút hiệu quả đều không có. Ngươi có phải hay không phía dưới quá ít? La Hạo có chút sốt ruột, không biết ta, ta đem ngài cho túi kia thuốc toàn bộ vào a. Công tác nhân viên vội vàng giải thích nói. La Hạo sững sờ một chút, thuốc toàn bộ vào, người uống lại không sự tỉnh, đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, có phải hay không là thuốc quá thời hạn? La Hạo ánh mắt sáng lên, đúng a, khẳng định là thuốc quá thời hạn. Nói còn chưa dứt lời, La Hạo thì đánh cái giật mình. Vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng, đã thấy Lý Phong chính là thần sắc nghiền ngẫm nhìn lấy hắn, hứa mạn, mộ dung tuyết hai người một trái một phải kéo Lý Phong cánh tay, đồng dạng là một mặt nghiền ngẫm. Sau một hồi khá lâu, la hạo mới cưỡng ép gạt ra một vệ ý cười hỏi, ngươi, ngươi làm sao đi ra? Hả, ta chính là nhìn ngươi ra ngoài thời gian dài như vậy, lo lắng ngươi rơi vào hầm cầu bên trong, cho nên ra tới nhìn ngươi một chút. Lý Phong nhún nhún vai, nói tiếp, tiếp tục vừa mới đề tài người thuốc kia khẳng định quá thời hạn người đến khiếu nại người bán bán thuốc giả a la hạo chương một nghìn một trăm tám mươi lăm có ngoài ý muốn thân mẹ nó thuốc quá thời hạn khiếu nại người bán chó chứ a la hạo coi như lại không có não tử lúc này thời điểm cũng nghe ra không thích hợp lý phong khẳng định biết trong rượu hạ dược hắn khẳng định động tay chân chỉ là cái này không khoa học a việc này cũng chỉ có hắn cùng tài xế cùng với cái hội sở này công tác nhân viên biết lý phong lại là làm sao biết hắn coi như biết Lại là như thế nào động tay chân đây, chẳng lẽ hội chỗ công tác nhân viên phản bội hắn? Đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, đối loại này bán quá thời hạn thuốc người bán tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dễ dàng tha thứ. Ngươi dễ dàng tha thứ hắn một lần, hắn liền sẽ hại càng nhiều người. Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, thật giống như hắn cũng là bị quá thời hạn thuốc hại qua người giống như. Ê! Trong chuyện này cần phải có cái gì hiểu lầm? La Hạo Kinh nghi bất định nói ra. Còn có cái gì hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm. Ngươi không phải hướng chúng ta uống rượu bên trong hạ rượu sao, chúng ta uống lại một chút việc đều không có, đây không phải quá thời hạn thuốc là cái gì. Lý Phong lẽ thẳng khí hùng nói ra. La hạo kém chút thì mẹ nó gật đầu, Lý Phong nói quá mẹ nó có đạo lý, nhưng ngươi không cảm thấy lời này từ ngươi nói ra đến thật kỳ quái sao. Ngươi mẹ nó là người bị hại à, ngươi mẹ nó không tìm ta phiền phức, còn mẹ nó để cho ta đi tìm bán thuốc phiền phức, ngươi cái này người có mẹo bánh à. Như vậy cũng tốt so một người tại trên chợ đen mua đem súng, cầm cái này thương đánh người, bị đánh cái kia đánh dám không có, còn khuyên đánh hắn cái kia đi tìm bán thương, súng, người phiền phức một dạng. Nhiều mẹ nó hoang đường A. Làm sao ngươi biết ta hướng trong rượu hạ dược, ngươi khác quan đuổi người tốt ta. La hạo rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng phủ nhận nói. Không phải là các ngươi mới vừa nói sao. Lý phong mắt nhìn hội chỗ công tác nhân viên. Hội chỗ công tác nhân viên sắc mặt chẳng nhận, liền vội vàng túi đầu. La Hạo lạnh hư một tiếng, ngươi trộm nghe chúng ta đối thoại đúng không? Vậy ngươi đem chúng ta lời mới vừa nói lặp lại một lần. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, có thể à, ngươi tìm tới hắn rồi nói ra ta để ngươi làm sự tình làm sao? Hắn nói làm à, ngươi nói vậy làm sao một chút hiệu quả đều không có, ngươi có phải hay không phía dưới quá ít? Hắn nói không biết ta, ta đem ngài cho túi kia thuốc toàn bỏ vào à. La Hạo khỏe miệng giật một cái. Ngươi học còn rất giống. Lý Phong học chỉ rượu chỉ xinh đẹp. Liền ngựa khí thần thái đều học đến, la hạo đều mẹ nó hoài nghi Lý Phong là đứng tại hai người đối diện nhìn lấy bọn hắn nói chuyện. Ta học tập mô phòng năng lực vẫn là rất mạnh mẽ. Lý Phong nhún nhún bay, nói tiếp, hiện tại ngươi cái kia thừa nhận hướng trong rượu hạ dược a. Ha ha, ha ha ha. La hạo ngửa mặt lên trời cười to, người nào mẹ nó hướng trong rượu hạ dược, ta nói là thuốc diệt chuột. Trước đó ta liền phát hiện hội sở bên trong có chuột, chuyên môn cho vị này phục vụ viên một bao thuốc diệt chuột dùng đến diệt chuột. Kết quả ta vừa mới đi toilet thời điểm lại nhìn đến một con chuột, ta đem hắn tìm đến hỏi một chút tình huống. Hội chỗ công tác nhân viên điên cuồng gật đầu, là là, cũng là như thế cái tình huống, ta bây giờ hoài nghi là thiếu gia lần trước cho ta thuốc diệt chuột quá thời hạn, hoặc là cũng là thuốc giả. Mẹ nó, là thiếu gia quá mẹ nó cơ chí, liền loại này quỷ kéo lý do đều nghĩ đến. Lý Phong nghe xong nhịn không được khỏe miệng giật một cái, đỉnh cấp hội sở bên trong có chuột. Ta muốn là cái hội sở này lão bản ta có thể đánh liên tục chết người tâm đều có. Nguyên lai like là như thế cái tình huống a, mở Mang hiểu biết. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy Hiếu Kỳ nói, cái kia con chuột đây, mang ta đi nhìn xem. La Hạo, chạy, tìm không thấy, ta nhìn chúng ta còn tiếp tục trở về uống rượu đi. Có chuột còn ăn cọng lông a, cái này vệ sinh điều kiện ngươi yên tâm sao? Lý Phong lại quay đầu nhìn về phía Hứa Mạn, Mộ Dung Tuyết, các ngươi hai cái yên tâm sao? Hai nữ cùng nhau lắc đầu. La Hạo khẽ nhếch miệng, ta dựa vào Hắn giống như đem chính mình cho làm tiếng Ngo của ta, cái này mẹ nó. Ho khan, thực hội sở vệ sinh điều kiện là không có bất cứ vấn đề gì, trong phòng bếp rất sạch sẽ, điểm ấy ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Chỉ cần trong phòng bếp vệ sinh đạt tiêu chuẩn, hắn thì đều là vấn đề nhỏ, lại nói. Có lẽ cái kia con chuột là một vị nào đó đến cái này khách nhân dưỡng sủng vật đâu. La hạo không phải cái dễ dàng buông tha chủ, rất nhanh liền nghĩ đến lưu bọn hắn lại lý do. Lý phong đầu tiên là một trận ngạc nhiên tiếp lấy lắc đầu bật cười nói ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quy đây liền loại này vô nghĩa lý do cũng có thể nghĩ ra được được không theo ngươi nói chuyện tào lao trực tiếp ngả bài a ngươi bẩn thỉu dự định ta đều rõ ràng ngươi xuống đến trong rượu thuốc ta cũng biết là cái gì thức thời ngươi thì chính mình đi sợ cảnh sát tự thú miễn cho đợi chút nữa trên mặt khó coi nghe đến nửa câu đầu thời điểm lá hạo tâm lý còn có chút đắc ý nửa câu nói sau trực tiếp liền để hắn mặt sắc đại biến ngươi khắc ngậm máu phun người a Ta xuống đến trong rượu thuốc gì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ổt vì lì lao bản ta cũng không dám đem ngươi làm gì, có tin ta hay không một câu để lòng người nhân gian tại FG chiếu lên không? Thẳng thắn giảng, ta thật không tin. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiến lên trước một bước đi vào La Hạo trước mặt, nhìn thẳng hắn hai mắt nói ra, ngươi trước làm qua không ít dạng này sự tình a? Nếu như ngươi sở tác sở vi đều bị lộ ra đi ra, ngươi sẽ bị phán bao nhiêu năm đầu? La Hạo vô ý thức lui lại một bước. Tiếp lấy kịp phản ứng mắng to Cho thể diện mà không cần đúng không Thật sự cho rằng người là cái gì nhân vật ngư bức đúng không Lao lưu Cho ta tức hắn Tiếng nói rơi xuống đất Tài xế Lao lưu từ đằng xa xông lại Một cái bước xa nhảy đến giữa không trùng nhấc chân thì hướng Lý Phong sau trái tim đã tới Lao lưu thở nhỏ học võ Tại cấp tỉnh tán thi đấu bên trong cầm qua vô địch Về sau mở nhà võ quán Rất là kiếm lời một bút Hai năm trước kẻ thù tìm tới cửa Kém chút diệt Lao lưu cả nhà may mắn gặp phải tại phụ cận ăn cơm la nghị bị la nghị bảo tiêu cứu từ đó về sau lão lưu liền thành la hạo chuyên trách tài xế đối la Gia trung thành tuyệt đối la hạo hạ lệnh muốn tước lý phong lão lưu liền sẽ không đi cân nhắc lý phong thân phận mà chính là đem hết toàn lực đi hoàn thành la hạo ra lệnh nếu như lý phong là người bình thường lão lưu một cước này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng không biết tự lượng sức mình lý phong lắc đầu cười một tiếng cũng không quay người cũng là trở tay nhất chỉ Siêu. Một đạo kinh khí bắn ra, trực tiếp đánh vào Lão Lưu bàn chân phải phía trên. Phanh một tiếng văng chậm. Lão Lưu chân phải liền giống bị đạn pháo đánh tới đồng dạng, trực tiếp thì nổ tung lên, máu thịt bé bét, mảnh xương u mịt. A. Lão Lưu phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất, ôm lấy tàn khuyết chân phải liền đến hồi đánh lăn kêu đau lên. Nấc. Hội chỗ công tác nhân viên trợn mắt chừng một cái, trực tiếp dọa ngất ngược lại đi qua. La Hạo cũng thiếu chút hoảng sợ nước tiểu, nhưng hắn là gặp qua tương tự trong sân cho nên sức chịu đựng so hội chỗ công tác nhân viên mạnh hơn không ít, chỉ là sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa hoảng sợ ngất đi. Ngươi, ngươi là võ đạo cường giả, không biết qua bao lâu, La Hạo mới run giọng hỏi. Không sai, ta là võ đạo cường giả, kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn kích thích hay không? Bất quá ngươi cũng không muốn quá kích động, bởi vì kích thích hơn còn ở phía sau đây. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. La Hạo, hắn đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Trước 1186, ngươi thật là xấu ử. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, nơi này là Đông Môn, không phải Minh Châu, càng không phải là Đại Thương. Ngươi nếu là dám thương tổ ta, ta cam đoan ngươi đi không ra Đại Thương. La Hạo sợ hãi Lý Phong đối với mình đánh, vội vàng cảnh cáo nói. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, Đông Môn làm sao, Đại Thương lại thế nào? Ngươi sẽ không cảm thấy Đông Môn là ngươi địa bàn ta cũng không dám đối với ngươi làm gì a? A không đúng. Đông môn cũng không phải ngươi địa bàn. Ai nói không phải ta địa bàn, Đông môn chính là chúng ta la ra địa bàn. La Hạo có loại bị người khác xem nhẹ phẫn nộ. Có lẽ trước kia là, nhưng ở ta đi vào đông phía sau cửa, nó thì biến thành ta địa bàn. Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra. Một bên, Hứa Mạn cùng Mộ Dung Tuyết cười không nói, các nàng thì ưa thích Lý Phong dạng này bá khí lộ ra bộ dáng. La Hạo khẽ nhếch miệng, mẹ nó, cái này người nói tốt có đạo lý, hắn vậy mà vô lực phản bác. Không có cách, người nào để người ta nắm đấm lớn đây, hắn nói là hắn địa bàn đó chính là hắn A, ngược lại địa bàn thứ này cũng chạy không. Lý thiếu, là huynh đệ ta có mắt không trọng, ngươi thì đem ta xem như cái dám đem thả đi. La hạo cuối cùng vẫn là quyết định nhận sợ sự tình. Huynh đệ, không phải ca ca không thả ngươi A, là ngươi làm là vi phạm sự tình A, ca ca khuyên ngươi một câu, đi tự thu A, dạng này còn có thể thu được xử lý khoang dung. Lý phong vũ la hạo bả vai nói ra. La Hạo nghe xong lời này thì lông tự thú. Ta từ lông bài a, thì ta phạm qua những sự tình kia, đều mẹ nó đầy đủ sự bắn tắm hồi. Đại ca, ngươi đến cùng muốn cái gì nói thẳng được không? Chỉ cần huynh đệ có thể cho, ta nhất định cho. La Hạo không có tính khí, vẻ mặt đưa đám nói ra. Muốn ngươi, được không? Lý Phong sắc mặt nghiền ngẫm nói ra. La Hạo, hứa mạn. Mộ Dung Tuyết, thân mẹ nó muốn ngươi, cảm tình ngươi là đúng nam nhân cảm thấy hứng thú đúng không? Lão tử Tân Tân khổ khổ thiết lập cái cục muốn giải quyết hứa mạ, Mộ Dung Tuyết, ngươi nha trực tiếp tới cái chim sẻ nút đằng sau muốn làm lão tử. Ngươi sẽ không coi là thật à? Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, ngươi đến cùng bao lớn cái mặt xã hội coi là tiểu gia thích ngươi. Tiểu gia đùa người chơi. Mộ Dung Tuyết cũng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, tiếp lấy biểu lộ khoa trương nói ra, ngươi thật là xấu ử, ta rất thích. Hứa mạ. Mộ Dung Tuyết ngụy tử, ngươi dù sao cũng là siêu cấp minh tinh, rụt rè một chút a tây. La hạo đầu tiên là thở phào, tiếp lấy cũng có chút thẹn quá hóa giận lên, Lý Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cũng là nhận biết võ đạo cường giả, thật muốn bức gấp ta, ta thì theo ngươi cá chết rách lưới. Hắn vốn là dự định là trước nhận sợ thoát thân, sau đó tìm đỗ thiếu khỏe mạnh giúp đỡ, hung hăng sửa chữa Lý Phong một trận, hiện tại xem ra Lý Phong sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hắn chỉ có thể sớm đem đỗ thiếu khỏe mạnh cho rời ra ngoài. Ngươi nói người kia cái kia không phải đỗ thiếu khỏe mạnh à? Lý Phong khỏe miệng đùa cận nói hiện tại đỗ thiếu khỏe mạnh đang bận đây không rảnh phản ứng ngươi la hạo sắc mặt kịch biến ngươi biết đô ra ra nếu như trước đó hắn đối lý phong vẫn chỉ là kiến kỵ hiện tại cũng là hoảng sợ la hạo rất rõ ràng đỗ thiếu khỏe mạnh cường đại nếu như lý phong cùng đỗ thiếu khỏe mạnh có quan hệ vậy liền phiền phước ừm hôm nay vừa đã gặp mặt lý phong nhún nhún vai sau đó nhìn xem thời gian nghiền ngâm nói thời gian cũng không còn nhiều làm đến đại kinh hỉ ngay tại trên đường đi La hạo nghe là không hiểu ra sao. Đúng lúc này, la hạo thân thể phía trên điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn thân thể lắc một cái, luôn cuống tay chân móc điện thoại di động xem xét, phát hiện điện thoại tới là cha hắn, nhất thời trong lòng vui vẻ, tiếp lấy cảnh giác mắt nhìn Lý Phong. Lý Phong nhún nhún vai, thầm ý sâu sắc nói ra, tiếp à, nghe một chút nhìn là cái gì kinh hỷ. La hạo trong lòng hơi động, vội vàng tiếp thông điện thoại, uy cha, ngươi, ngươi cái này phá của đồ chơi ta lúc đầu làm sao lại theo ngươi mẹ đem ngươi sinh ra sớm biết sẽ coi hôm nay lúc trước ta liền nên đem ngươi lấy tới tường đi lên không chờ la hạo nói hết lời la nghị thì ở trong điện thoại mở phun la hạo đều bị phun ngốc tốt ta từ nhỏ đến lớn la nghị cho tới bây giờ không có như thế phun qua hắn đến cùng phát sinh cái gì sẽ để cho la nghị phát lớn như vậy lửa ngươi có biết hay không bởi vì ngươi chọc tới không nên dây vào người lão tử ta hiện tại muốn đi ngồi tù Ngươi có biết hay không láo tử tân tân khổ khổ dốc sức làm phía dưới sự nghiệp, bởi vì ngươi ở bên ngoài tùy ý làm bậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. La nghị ở trong điện thoại gần như điên cuồng hùng nói. Cái gì? La hạo thân thể kịch chấn, một mặt không dám tin. Ta xong, la ra xong, ngươi cũng muốn xong đời. Ngươi cái này khốn nạn, ta lúc đầu thì không nên đem ngươi. Được la nghị, thời gian đến, cùng chúng ta đi sở cảnh sát đi. Đem hắn còn lại cho ta. Ngươi lại để cho ta nói đô đô đô đô đô nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận La Hạo cả người cũng giống như mất đi linh hồn đồng dạng cứng đứng ở tại chỗ không biết qua bao lâu La Hạo trên mặt mới khôi phục mấy phần sinh khí sắc mặt tái nhợt hỏi cái này đây là ngươi khiến người ta làm không sai đây chính là ta cho ngươi đại kinh hỉ bên trong một bộ phận Lý Phong nhún nhún vai nói ra một bộ phận La Hạo đầu tiên là một trận mơ mịt tiếp lấy hoảng sợ nói ngươi còn làm cái gì Lý Phong bật cười lớn nghiền ngâm nói trừ để cha ngươi nửa đời sau đợi tại trong lao đông môn thực nghiệp phá sản bên ngoài ta còn đem ngươi trà đạp vô tội nữ nhân chưng cứ giao cho đỗ thiếu khỏe mạnh từ hắn chuyển giao cho cảnh sát nhìn xem thời gian cảnh sát đoán chừng nhanh đến thật tốt hưởng thụ còn thừa không nhiều tự do thời gian đi lã hạo thân thể chấn động lùi lại hai bước sau phủ phù một tiếng ngồi dưới đất nếu như không có vừa mới cái kia thông điện thoại hắn sẽ còn coi là lý phong là cùng hắn thổi ngữ bức hiện tại hắn đối lý phong thuyết pháp lại là tin tưởng không nghi ngờ chỉ là hắn không hiểu vì sao Lý Phong trên tay có cha con bọn họ hát liều vì cái gì đỗ thiếu khỏe mạnh hội cam tâm nghe Lý Phong đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân đó lấy một đội thân thể mặc đồng phục lại viên xông tới La Hạo một vị dẫn đầu lại viên đi vào La Hạo thân thể dừng đứng lại lạnh giọng hỏi không ta không phải La Hạo các ngươi nhận lầm người ta không phải La Hạo Cuồng hống bên trong La Hạo lộn nhào hướng bên ngoài trốn chỉ là hắn sớm đã bị dọa đến run chân chân luôn ra đối mặt lại là chuyên nghiệp nhân viên không có bỏ mấy bước liền bị người cho bắt được la hạo hiện tại có người thực tên tố cáo ngươi thông qua phạm pháp thủ đoạn ép buộc khác phái cùng ngươi phát ra tiếng quan hệ ta hiện tại đối ngươi tiến hành cưỡng chế câu lưu đây là câu lưu thủ tục tên kia dẫn đầu lại viên lấy ra một tấm thêm ấn con dấu văn kiện tại la hạo trước mặt sáng một chút sau đó thì có hai tên lại viên tiến lên còn lại la hạo hai tay trong ngay mắt la hạo thảm không còn nét người có quắp ngã xuống đất giờ khắc này la hạo không gì sánh được hối hận nếu như hắn không có đối hứa mạng sinh ra lòng mơ ước hắn có hay không có thể tiếp tục tại đông môn làm hoàn khố đại thiếu đáng tiếc thời gian không thể đảo ngược trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể dùng hắn chỉ có thể mặc cho hối hận tuyệt vọng các loại tâm tình đem chính mình bao phủ ngài là lý tiên sinh a đỗ lao tiên sinh để cho ta cho ngài mang câu nói sự tình hắn đều làm thỏa đáng hy vọng ngài hài lòng Dẫn đầu cảnh viên đi vào Lý Phong trước mặt, cung kính nói ra. Lý Phong gật gật đầu, cảm ơn, các ngươi vất vả. Đối phương gật gật đầu, sau đó mang theo La hạo rời đi nơi đây. mươi 1187, làm dự đoán mới. Cứ như vậy mang đi. Mộ dung tuyết có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn nhìn ngươi làm sao muốn hắn a Mộ dung tuyết che miệng yêu kiều cười, mặt mày mang xinh đẹp. Tiểu tuyết, ngươi khẳng định lại ngỡ ra. Lý Phong trận mắt trừng một cái, hung dữ nói ra. Mộ Dung tuyết trên mặt tránh qua một vẹn ý xấu hổ, hai tay nắm bắt góc áo, chân phải mũi chân tại trên mặt đất trà á trà, mười phần thẹn thùng nói ra, hứa mạn tỉ tỉ còn ở đây, ngươi không nên nói như vậy có tốt hay không? Lý Phong, không phải, ta nói cái gì ta, ngươi không muốn lộ ra bộ này tiểu nữ nhi thần thái có tốt hay không, ta sẽ cầm giữ không được ta tế chính mình. Hứa mạn phốc phốc một chút cười ra tiếng, trước kia nàng sinh hoạt thực rất nhàm chán. Không có bằng hữu, cũng không có có bạn trai. Gặp phải Lý Phong sau thì không giống nhau, Lý Phong, Mộ Dung Tuyết, Ngụy Băng Khanh những thứ này, người mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, nàng siêu ưa thích đi cùng với bọn họ. "Ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta đợi chút nữa không giết chết ngươi." Lý Phong chỉ Mộ Dung Tuyết, hung dữ nói ra. "Vậy ngươi thì giết chết ta à? Ta để ngươi giết chết ta, ngươi muốn không đánh chết ta, ta thì đổi ngươi bạn trai." Mộ Dung Tuyết không sợ hãi chút nào nói ra hứa mạn đều náo cái đỏ thất mặt tiểu tuyết đã từng là nhiều thanh thuần một cô nương a làm sao gặp phải lý phong sau thì biến đến như thế không nghiêm túc đâu ngay tại lý phong cùng mộ dung tuyết tranh cãi thời khắc một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên.